Không có khả năng. Tuyệt không có thân u y ệ t k ô n năng. Hạng tiên g gì, lại có có nước có chém khả thu thể thái tổ phát h lại tài tới tổ Đây chính là từ ta đại tấn đại hoàng triều trăm thủ chi quốc vận ẩn dưỡng trăm năm đế o hoàng ạ n tiên nhân phía dưới, tuyệt đối không khả năng có người còn sống. Thân tuyệt dưới, đối phía khả đ có là hoàng đế, cảnh thái biết rõ thái tổ thủ đoạn mạnh mẽ không phải vậy sẽ không một mực bị đặt ở quốc vận bên trong ẩ n dưỡng duy trì nó thần tính nếu không có chi trước đạo thần cung đại náo hoàn thành hắn đều sẽ không để cho nó lấy ra hiện tại bị hắn ký thác kỳ vọng đồ vật vậy mà không chịu nổi mức kích cảnh thái không thể nào tiếp thu được thái tổ sắp sửa trước đó tại ừ n g lưu l nói c hắn u y ệ n ngữ, đoạn cái có kia thủ h bảy t á mưu phần lực l là đồ bên trong hủy diệt hạng ra thu phục lương sơn là không thể thiếu chỉ có như vậy mới có thể ổn định phương nam Tiến tới một ư u đồ c khi c hạng gia tại huyết châu dơ lên đại kỳ có lẽ liền hội một cái tác động đến nhiều cái toàn bộ thiên hạ cũng có thể n h ấ c lên chiến hỏa vừa rồi hắn nói cái kia chút hỏa lớn đem có khả năng để tư mã ra chôn vùi giang sơn vậy hạ vậy hạ bốn nhìn xem cảnh thái âm tình bất định sắp mặt cố thiên không nhịn không được nhẹ kêu một tiếng vậy hạ tạm hơi thở lôi đình tri nộ hạng gia mặc dù chiếm cứ lương sơn nhưng trải qua trận này vậy bị triệt để săn bằng mà tiền sở đã diệt vong hơn hai trăm n ă m không có đã từng hy vọng triều đình còn có hy vọng c ắ t không thể cam chịu lệ q u ồ n hưu cao mày nói ra đúng vậy a bệ hạng hạng thiên thu liền xem như phá đi thái tổ thủ đoạn tự thân vậy tuyệt đối bị thương nặng nếu không ta đám ba người vậy sẽ không bình yên hồi kinh trong thời gian ngắn vẫn là không ngại cảnh thái nghe bên thai những âm thanh này đè xuống lửa giận ngầm đầu gặt ra dáng tươi cười giả bộ như không sự tỉnh bộ dáng mở miệng nói chư công nói đúng hạng gia vậy bị trọng thương triều đình còn chưa tới nguy cấp nhất thời khắc còn có hy vọng là châm tạo thành đây hết thảy liền để chấm để đền bù lệ công Bệ hạ hoàng cung bảo khố đối ngươi rộng mở cần bất luận cái gì bảo vật cũng có thể cần phải trong thời gian ngắn nhất dưỡng tốt cánh tay kia triều đình không rời mở ngươi cảm ơn bệ hạ lệ cùng hưu đưa tay thi lễ cố công lao thần tại bảo khố chi vật vậy tùy ý ngươi tới lấy dùng có thể tăng lên một đường tu vi cũng là chuyện tốt mặt khác hai vị quốc công từ hôm nay trở đi không thể nhàn phú tại nhà vẫn là từ cố công lấy quốc công thân phận thống linh t u ầ n thiên ti lệ công lấy binh mã đại nguyên soái thân phận tổng lĩnh triều đình binh mã trong đội c n t u đó thứ i vị cũng chỉ có hắn tự mình biết cố thiên cung cùng lệ cùng hưu nhìn nhau một chút cũng biết hiện tại là lúc nào không người nói lao thần tuân chỉ cần tuân bệ hạ chi mệnh càng là lúc này bọn hắn liền càng đến cho hoàng đế mặt mũi không phải lấy hiện tại tình thế hoàng đế hy vọng liền hội tồn hao nhiều quyết không thể như thế nhị tổ vậy hạ tuy là cảnh thái đời ông nội m à nhưng nó dù sao cũng là hoàng đế công chúng trường hợp vậy nhất định phải thật phục chấm hỏi ngươi một câu chỉ cần thành thật trả lời b ậ y hạ xin hỏi đại tổ còn tại nhân thế không cảnh thái nhìn chăm chú tư mã triệt mà tư mã triệt do dự một lát thì là lất đầu tu hành phạt vệ sớm đã vẫn lạc nghe được câu này cảnh thái mặt hết sức khó coi hắn chỉ biết là nhị tổ cùng tứ tổ còn tại tam tổ đã sớm vẫn lạc tại lập quốc mới bắt đầu mà thực lực cường đại nhất tổ thì là nhiều năm bặt vô ẩm tín hiện tại xem ra là nhị tổ phong tỏa tin tức thái tổ ngủ say đã có nhiều năm có thể hay không tỉnh lại thái tổ tu hành c a n hệ trọng đại không đến mức không thể quyết không thể quay dày cái này là năm đó thái tổ lưu lại lời nói tư mã triệt trầm giọng nói ra cảnh thái nhứ mày nếu là thái tổ hiện thân lời nói hết thể phong ba chi bằng bãi bình nhưng bây giờ bốn cho dù là hắn cũng không thể cưỡng ép tỉnh lại thái tổ bất quá nếu thật là đến nguy vong thời khắc cũng có thể đi ra ngăn cơn sóng giữ có như thế một căn định hải thần trâm hắn cũng coi là có lực lượng trước đó bồi dối rốt cục có chút an ủi hoàng tộc bảo khố cùng cung phụng đều là tại nhị tổ trong tay hy vọng nhị tổ ngày sau có thể toàn lực giúp ta v ậ hạ yên tâm lão phu rõ ràng trong đó lợi hại tư mã triệt nhẹ tốt. Tư mã triệt đám người à đều làm ở miệng ủng hộ hôm nay liền dừng ở đây chứ công về trước ca cảnh thái thở phào một cái lao thần cáo lui lao thần cáo lui mấy người gật đầu lui ra đợi đến không có thanh âm vừa rồi còn bình tĩnh cảnh thái trong nháy mắt nổi giận hai mắt đỏ rực đem trước mặt trên mặt bàn tất cả mọi thứ toàn bộ quét xuống toàn thân tiêu tán lấy bạo ngược khí tước mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương 632, t h i ê n hạ đệ nhất đáng chết đáng chết đáng chết nội giận cảnh thái đem trên bàn tất cả mọi thứ toàn bộ đẩy xuống dưới hai mắt màu đỏ rất là q u ỷ dị để một bên tàu chính hiền đều cảm giác có chút hoảng sợ cố thiên khung lệ c u ầ n hưu còn có nhị tổ tư mã triệt vào lúc này lợi cảnh thái cần duy trì đế vương u y nghiêm cho dù trong lòng lại giận cũng không thể quá nhiều biểu hiện tại trên mặt nhưng trước đó kiềm chế có bao nhiêu hung ác hiện tại liền đến cỡ nào cùng bạo lại ngày sau càng khó cầm về bởi vì hắn đã phong không thể phong thường không thể thường làm sao có thể không để hắn nổi giận nếu là dưới mắt có cung nữ khác thái giám ở đây lời nói nhất định sẽ bị hắn sinh sinh danh sát như thế mới có thể tiêu mất một chút lựa giận trong lòng cùng sắc ý nổi giận cảnh thái đem chọn cái ngự thư phòng nệ náo nhuẹn tất cả quý báo linh trà cùng lịch đại danh họa bị hắn rút tay ra bên trong thần kiếm từng kiếm một chém nát bên ngoài thái g i á m cùng trong cung cấm vệ nghe trong lòng run lệ bẫy mười lăm phút về sau toàn bộ ngự thư phòng đã không có một kiện song đ ồ tốt toàn bộ bị hủy cảnh thái cái này mới khôi phục một chút thanh minh cầm trong tay thần kiếm ném đi hít sâu một hơi nhìn về phía t à o chính hiển chân có chút thất thố t à o chính hiển kính cần đứng ở một bên không dám lên tiếng chỉ là đem đầu thắt xuống không dám nhìn tới này khắc hoàng đế ngày bình thường hắn mưu kế t h ă n trầm bất giận không lộ ra hôm nay loại trình độ này nổi giận hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy cũng không biết nói cái gì cho phải tào khanh Lao thần tại. người nói ta t ừ mã ra giang sơn có thể hay không như hạng ra một dạng có thể ngồi tám trăm n ă m cảnh thái ánh mắt bình tĩnh như nước cùng trước đó nổi giận bộ dáng không có một chút giống nhau phản phất căn bản không phải một cái người một dạng b ậ y hạ chính là minh quân nhất định có thể để cho ta đại tấn chuyển thừa ngàn v à n năm ha ha ngàn năm v à n năm l i ê n vị k i a đã từng vì nhân tộc mở sinh lộ võ hoàng đều làm không được hoàng triều ngàn năm mà kết thúc chấm có tài đức gì nhưng chuyển thừa vào năm lao thần thất ngôn tao chính hiền vội vàng n h ậ n lầm chuyện hôm nay chấm không hy vọng chuyển đi ra bên ngoài cảnh thái nhắm mắt lại giọng điệu đạo mạc nói ra tào chính hiền trong lòng run lên biết hoàng đế ý là để hắn đi lặng yên không một tiếng động đem bên ngoài tất cả thái giám cùng cấm vệ cho xử lý sạch không có mảy may do dự lập tức gật đầu nói vậy hạ yên tâm l ã o thần nhất định đưa tay chân làm sạch sẽ có một số việc a không xử lý vĩnh viễn đều là sự t ì n h xử lý song liền cũng không tiếp tục là sự t ì n h cảnh thái thấp giọng tự nói giống như là nói cho từ mình nghe cũng giống nói là cho tào chính hiền nghe là vậy hạ nói là tào chính hiền chỉ có thể phụ họa hạng gia linh sơn mười đại tiên môn đông hải vino phương bắc ma tộc nam bắc hai vương năm cái này chút năm đó lưu lại hai hoàng ẩm chấm muốn từng cái trừ bỏ vì ta đại tấn giang sơn đặt vững cơ sở b ậ y hạ ngày bốn tao chính hiền coi là cảnh thái là bị điên lại nói lên lời như vậy những chuyện này nếu thật là tốt như vậy xử lý vậy sẽ không lưu đến bây giờ tao khanh chấm cho ngươi tối đa là hai tháng vận dụng tất cả lực lượng đi cho ta triệt để điều tra ngô đạo từ rơi xuống vô luận ngươi dùng ra biện pháp gì chấm đều đáp ứng ngươi kết thúc không thành ngươi lấy cái chết tạ tội cảnh thái ánh mắt phát lạnh trầm giọng nói ra v ậ hạ lão thần tao chính hiền tắt lưỡi cái này nguyên bản một năm nhiệm vụ bỗng nhiên giảm bớt lập tức để hắn đau đầu vô cùng cái kia lấy cái chết tạ tội hắn cũng không biết hoàng đế là không là tại nói đùa muốn mở miệng cầu tình lại lại không dám cái này liên quan đến chấm đại kế nhất định phải làm đến vậy hạn g à y bốn rốt cuộc mong muốn làm cái gì t à o chính hiển nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi cảnh thái ngầm đầu nhìn hướng ra phía ngoài tham t h ẳ m bóng đêm thản nhiên nói hóa phàm vì tiên trong hoàng cung sự tình bên ngoài không người biết được cũng không thể nào biết được biết được hoàng đế cái kia vọng tưởng suy nghĩ t à o chính hiển căn bản không tin tưởng nhưng hoàng đế cũng không có cùng hắn giải thích quá nhiều chỉ là hạ chỉ để hắn truy xét ngô đạo từ rơi xuống mặt khác tại trung châu các nơi giam giữ ba trăm l i n bách tính vào kinh thành chính thức điều động trong bảo khố các loại thiên tài địa b ả o hoàng đế ý chỉ thân là gia nô tảo chính hiển không dám vi phạm chỉ có thể nghe lệnh làm việc trừ ngoài ra còn đ ê m đêm đó tại ngự thư phòng phụ cận đang trực sở hữu người bí mật xử tử tại trong hoàng thành nhắc lên không nhỏ phong ba chỉ là nguyên bản dạng này phong ba có lẽ sẽ có một chút đủ loại truyền ngôn lưu truyền kinh thành mà bây giờ bởi vì cái kia một cái chân chính lớn tin tức tất cả đều bị che giấu đi kinh thành chấn động phương nam chấn động phương bắc chấn động t chỉ là thọ yến vừa mới bắt đầu thất sắt điện cường giả liền lại tới chí tôn bảng trước mười tuyệt thế chân quân thất sắt điện thứ hai sở giang vương cộng thêm còn lại ba vị trân quân toàn bộ thất sắt điện lực lượng gần như dốc toàn bộ lực lượng sau đó triều đình tam đại chân quân đều tới chí tôn thiên bảng thứ bảy Trước tuần thiền ti đại chiến bắt đầu không lâu đạo thần cung cái này trong giang hồ cực kỳ thần bí thế lực vậy ra hai vị chân quân ngay tiếp theo vị kia trước đó thanh danh vừa mới chim khách lên lân ma chân quân cũng là đạo thần cung đạo chủ có thể nói là nhấc lên không nhỏ phong ba rất nhiều người đều đang suy đoán đạo thần cung thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu còn lại bất luận vẹn vẹn là dương thần chân quân liền có ba vị thẳng bức mười đại tiên môn thậm chí được tôn là tiên môn phía dưới thế lực tối cường đạo thần cung tiên kiếm chân quân lân ma chân quân thất s á t điện điện chủ thất s á t chân quân sở gia n vương triều đình thần võ chân quân cố thiên cung tư mã triệt lương sơn bạch lý thư sinh tống luân t h á c tháp thiên vương lưu n g h i ê m sinh tinh tế đếm trận chiến kia khoảng chừng chín vị chân quân hỗ chiến đánh sập lương sơn đánh đất nước trời sợp sơn hà vỡ vụn h ư không chấn động tuyệt đối là năm gần đây phải tính đến tuyệt thế chi chiến luận đến số lượng mà nói năm gần đây không thể tới kẻ ngang hàng. Kỳ thật gần vài chục năm nay, Có thể t í nếu h h cả c đại i n trận, chỉ có t r ậ là thường ngày ma điện đạo thần n cùng, cùng chi chi sáu không không vị chân nhân chém liết tuyệt đối cũng có thể nhắc lên không nhỏ chấn động nhưng lúc này đây có chín vị chân quân châu ngọc phía trước liền thật không tính là cái gì một trận chiến này lương sơn triệt để đánh băng nguyên bản cực có hy vọng cùng tiên môn địch nổi lương sơn gần như kết thúc bất quá bởi vì nó phía sau hạng gia tại chỗ dựa cũng không có người dám trêu chọc là hạng gia cho dù lương sơn phương diện căn bản vốn không thừa nhận nhưng phía sau cùng đi ra hạng thiên thu vẫn là để vô số người tin tưởng vững chắc điều này mà trận này đại chiến chính là thật sự quân chi chiến đều muốn hút người ánh mắt kinh khủng giao phong thậm chí có thể dẫn được thiên hạ các phương vì thế mà chấn động rất lớn một bộ phận đều là bởi vì trận này giao phong không khác chỉ vì đây là một trận tiên nhân chi chiến có tuyên r binh trí bảo thí thần thương đại tấn thái tổ tiền sở thái tử mỗi một chữ mắt đều gây cho người chú ý giang hồ đã truyền ra trận chiến kia hạng tiên h thu thu nghịch tiên phạt tiền cầm trong tay sở thái tổ năm đó chi thần binh giết lên sâu trong hư không tới giao phong đánh hư không nổ tung giao thủ dư ba kéo dài mấy trăm dặm lương sơn phụ cận hồ lớn đều bị đánh gần như hủy diệt mỗi một kích đều rất giống lôi đình dệt thế có thể nói là vô cùng đặc sắc một trận đại chiến chỉ tiếc lưu ảnh thạch căn bản quan sát không đến sâu trong hư không động tĩnh chỉ có chân quân c h i chiến trường mặt để không biết bao nhiêu người cho rằng b ì tiếc mà một trận chiến này xuất sắc nhất thì là hạng tiên thu phạt tiên thành công phàm nhân thân thể sánh vai thần minh chính là trong giang hồ xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại có người từng nêu ví dụ sở thái tổ nhưng cái kia dù sao cũng là ngàn năm trước đó có người không quá tin tưởng nhưng một trận chiến này khác biệt đây là ngay trước vô số mặt người phát sinh mặc dù sau đó tới triều đình có tin tức chuyên g a đây chẳng qua là đại tấn thái tổ lúc trước lưu lại một đạo phát thân Chỉ có bản trong h thôi, nhưng thủng cho pháp thân, lực lượng vậy tuyệt đối có thể sánh vai mới vào lục cánh tiên nhân, ể lực lượng là là lực lượng lục là lấy, chiều đình dạng này ôn, căn bản là không có cái có người người này nói Nói tiên mà đâm mới làm vào tuyệt tiên t dối. đối vai chiều vậy vậy dù bản giang hồ võ giả đối với hạng tiên thu xung kính cơ hồ trong nháy mắt đ ạ t đến đ ỉ n h phong vì võ giả chi mẫu mực tiên nhân chi chiến tuyệt đối là nhân gian kinh khủng nhất giao phong từ khi hơn hai trăm năm trước gia ngựa loạn tượng về sau nhân gian liền lại không tiên chiến xuất hiện không nghiêm trình mà nói lương châu thành trận chiến kia cũng coi là tiên chiến chỉ là không bằng lần này đến rung động mà thôi dù sao trận chiến kia chỉ là rất thần một cái tay mà thôi chân thân chưa đến lại trần u y ê n sở dĩ có thể làm được một bước kia là bởi vì ở đây mấy chục vạn người chúng sinh n g h i ệ m lực là bởi vì núi võ đang chân võ tiên kiếm là chân võ đại đế tàn ảnh hiện thế mới làm đến đương nhiên cái này cũng cực kỳ để cho người ta ước ao và kính nghệ mang cho trần u y ê n to lớn danh vọng đặt vững phong hầu chi cơ nhưng xa xa không có phảm n h â n phạt tiên đến rung động một trận chiến này phong ba từ phương nam một mực quét sạch đến lương u cho dù là bắc man vương đình cùng đông doanh vĩ nô bên kia đều biết được trung nguyên phát sinh một trận đủ để ghi chép tại sử sách bên trên lương sơn chiến dịch một trận chiến này, vậy sâu sắc ảnh hưởng đến trí tôn bảng bài danh không biết bao nhiêu võ giả nghị l u ậ n ở mỹ suy đoán trải qua trận này nhiều cường giả như vậy bài danh biến hóa có thậm chí ép lên bảo vô cùng náo nhiệt sau đó võ đế thành thành tiên lâu không trần c h ờ chút nào trải qua chuẩn xác lưu ảnh thạch phán đoán cùng phỏng đoán về sau vẹn vẹn tại mấy ngày sau liền đẩy ra một thời kỳ mới trí tôn thiên bảng trần n g u y ê n trực tiếp từ hơn ba mươi tên tăng vọt đến thứ hai mươi bảy tên sở dĩ như thế kỳ thật cũng là bởi vì tống luân cũng không phải là hắn một người trầm giết mà là có thiên kiếm trần quân trợ giút không phải trực tiếp liền có thể thay thế tống luân đứng hàng thiên bảng k h ư ơ n g h à dùng tên giả thiên kiếm trân quân vậy lần đầu leo lên trí tôn thiên bảng trước đó hắn nổi danh một trận chiến là thường tổn tới trước mười lăm quốc sư phổ h i ể n bộ tát lần này căn cứ lưu ả n h thạch phán đoán đem liệt vào trí tôn bảng thứ ba mươi bốn bọn hắn hai nhân bảng đơn nhất ra lập tức kinh khởi nhiều người hơn chú ý dù sao đạo thần cung trước mắt hiện thân hết t h ể cũng chỉ có ba vị c h â n quân nhưng ba vị này c h â n quân toàn bộ đều leo lên trí tôn thiên bảng một môn ba thiên bảng không thể bảo là không d u n g động trừ phi tất cả tiên môn lộ rõ thực lực không phải trước mắt còn thật không có cái nào tiên môn có một môn ba ngày bảng hành động vĩ đại tư r ầ n Nguyên Giang Cậu Sở v ơ rơi n Trần、Hoài、Nghĩa, bởi vì cùng quần đánh nhau kịch liệt không rơi hạ phòng, cũng thành công tiến g liệt không thay đổi như cũ, vẫn là trước Hoài hưu kịch hạ vào bởi i vì được lệ mã Ma Nghiễm m danh thay Trần liệt trước Tư Quân. Sinh không như vẫn Lưu là đổi cũ hoàng tộc tư mã triệt bởi vì đả thương nặng lương nhiễm sinh trực tiếp tiến vào trước m ộ ư ơ i năm đem trước người thứ m ộ ư ơ i năm lệ quần hưu đ ẩ y ra người thứ một ư ơ i sáu thất s á t điện điện chủ củng cố thiên khung bài danh không thay đổi vẫn vẫn là thứ chín cùng thứ bảy cùng thuộc tuyệt thế t r ầ n quân hàng ngũ khiến người chú mục nhất vẫn là không ai qua được hạng thiên thu đã t ừ n g trí tôn bảng thiên bảng nhìn như có ba mươi sáu cái danh l ạ c h nhưng kỳ thực cũng chỉ có ba mươi lăm vị c h â n quân vị thứ nhất không công bố bị người ẩn ẩn cho rằng là núi võ đang lao điên chỉ là nó i nhiều năm chưa từng hiện thân tin tức không rõ không có hoàn toàn bị thành tiên lâu liệt lên đi mà thôi là lấy thực là thiên hạ đệ nhất võ đế thành thành chủ diệp hướng nam khuất tại thứ hai mà lần này hắn vẫn là khuất tại thứ hai hạ tiên thu từ không tới có trực tiếp không hàng thiên bảng thứ nhất được tôn là tiên nhân phía dưới vô địch hạng c h â n quân đến tận đây thành tiên lâu bài danh mới xem như chấm dứt nhưng nó ảnh hưởng lớn lại là trăm năm qua lần thứ nhất lại thay đổi bài danh vậy dẫn tới không biết bao nhiêu người thảo luận lương châu bắc lương vương phủ ngụy tân phong ít có về tới vương phủ trong tay cầm nội thành mới sao chép trí tôn thiên bảng ánh mắt ở phía trên từng cái quét qua cuối cùng dừng lại tại thiên bảng hạng thứ nhất c h â n quân trên thân ánh mắt của hắn thâm thúy hít sâu một hơi sớm lúc trước thời điểm hạng thiên thu liền lộ rõ qua thực lực mình nói hắn ngụy tân phong bắt không được hắn khi đó hắn bán tín b á n nghi dù sao không có thật giao thủ qua mà lần này thì lại khác ẩn nút nhiều năm như vậy hạng thiên thu hướng sở hữu người triển lộ ra mình cường đại chiến lực lịch thiên phạt tiên cho dù là cầm trong tay trí bảo thí t h ầ n thương vậy đầy đủ kinh người hắn tự nhận không kịp hạng gia bốn nhìn xem hạng thiên thu tên ngụy tân phong lại nghĩ tới thật là hạng gia huyết mạch hạng thiên thu con trai trưởng trần n g uyên trong lòng cũng không khỏi tiếp tục cảm thán thật mẹ hắn không phải người a một bên phụ thân ngài tiến vào hậu viện ngụy vô khuyết một chút liền thấy được quan sát trí tôn thiên bảng ngụy tân phong túi người hành lễ sau đó chậm rãi ngồi xuống đưa mũ giáp đặt ở hắn hiện tại đã tiến vào trong quân nhậm trước bắt đầu bị ngụy tân phong lập mưu đón hắn ban dù sao lần trước hắn tổn thương tới bản nguyên việc này nhất định phải càng, nhanh càng tốt. tới nguyễn tấn phong cầm trong tay trí tôn thiên bảng bung ô xuống phụ thân lương sơn một trận chiến ngài thấy thế nào ngụy vô khuyết ánh mắt chất động không chút biến sắc hỏi người muốn nói cái gì ngụy tấn phong nhúng mày phụ thân lương sơn một trận chiến ảnh hưởng quá lớn hạng gia một lần nữa đi vào trong mắt thế nhân hạng thiên thu lại đặt vững mình danh vọng nếu là dơ cao cờ khởi nghĩa lời nói lấy hạng gia nội tình phương nam trong nháy mắt liền hội lâm vào chiến hòa bên trong ngài cũng nói qua trần uyên liền là con trai của hạng thiên thu cha con bọn họ nếu là liên thủ lại tư mã ra coi như nguy hiểm ngụy vô khuyết nết miệng lên một vòng nụ cười hư từ khi lương châu chiến dịch về sau hắn đối với triều đình liền không có mảy may lòng cảm b i ế n thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đánh kinh thành giết chết chó hoàng đế cho mấy trăm ngàn lương châu quân dân cho cùng hạng tiên thu sẽ không hiện tại đ ộ n g thủ còn không đến thời cơ nguyễn tân phong lắc đầu thời cơ các loại thời cơ nào cái này là cha cũng không biết nhưng ta có thể kết luận hiện tại sẽ không loạn bất quá đoán chừng cũng là trước bao tác p i ế n tĩnh sẽ không q u á xa ngắn thì mấy tháng lâu là mấy năm chân chính thiên hạ đại loạn lại muốn tiếp một lần quét sạch trung nguyên n g u y tân phong cảm thán một tiếng hưng bách tính đắng vong bách tính đáng phụ thân có được toàn bộ lương châu ủng binh mấy trăm ngàn hẳn là thật không có tiến thêm một bước ý nghĩ ngụy vô khuyết còn muốn lại khuyên một chút phụ thân trước đó một trận chiến lương châu tinh nhuệ mất sạch lương châu bách tính hao tổn càng lớn là cha thực lực so bất quá hạng t i ê n thu so bất quá diệp hướng nam so bất quá triều đình lại có cổ kim vương đình cái này hòa lớn c ầ m cái gì tranh thiên hạ ý nghĩ này ngươi vẫn là sớm làm tắt có thể độc chiếm một châu nơi đã là đến thiên tri hạnh ngụy tấn phong không phải là không có trí lớn chỉ là hắn nhận rõ mình thôi tranh đoạt thiên hạ là một tướng công thành vạn quốc khô ngoại trừ người thắng sau cùng những người còn lại đều đem biến thành trong nhà xương khô nhân gian đế vương thật không bằng ngàn năm thế gia ngụy gia tại lương châu thâm căn cổ đế chỉ cần lại phát triển mấy trăm năm tự nhiên có thể trở thành chân chính đệ nhất mấy thế gia há không so lưu hoàng t r i ề u mạnh ngụy tân phong trầm mặc một lát phụ thân hắn trả lời thủy trung vẫn là cái này mặc dù có lý nhưng hắn có chút không quá cam tâm đại t r ư ở n g phu s i n h gặp loạn thế liền nên cầm trong tay ba thức kiếm dẹp t i ê n thiên hạ cái kia phụ thân ngài cảm thấy trần h u n h có hay không đăng đỉnh hy vọng nếu là hạng thiên thu thông minh gia chỉ hạng gia chi lực bồi dưỡng hắn xác thực có không nhỏ hy vọng làm、sao? hẳn là ngươi muốn giúp hắn một tay không thành ngụy tấn phong lường ngụy vô khuyết một chút cái này có cái gì không được như trần huynh thật có cực điểm hy vọng con thật đúng là muốn tranh một cái tòng lòng c h i công như thế trần huynh thật ngồi lên h o à n g vị chúng ta ngụy ra lại có thể bảo vệ mấy trăm năm phú quý ha ha ngươi muốn quá đơn giản hắn nếu là chiếm cứ đ ạ i thế không cần ngươi nói là cha cũng biết nên làm như thế nào nếu là khốn tại một góc nơi cái này liền không phải giúp hắn là hại hắn cây cao vượt rừng gió sẽ dập cái này bất quá kẻ này là cái có đại khí vận ngươi tới giao hảo là không sai về phần cái khác lại nhìn thế cục lại định Nguyễn tấn chương o n g hít sâu một sâu u y n vô sáu trăm ba mươi ba tàn sát thục châu bước đầu tiên đối với âu dương trị trần u y ê n hiện tại cũng coi là có một chút tín nhiệm bất quá cũng chưa nói cho hắn biết k h ố n g thần cổ đã mở ra sự tình trước mắt tình huống này bảo trì liệt tốt phụ thân ách hầu ra nói là có trước đó trần liên quyết bảo âu dương chị đã không còn dám đem trần uyên xưng là phụ thân rồi bất quá trong lòng hắn vẫn là đem hắn coi là cũng không phải hắn thật biến thái nguyện ý nhận một cái so niên hứng kỷ của hắn còn nhỏ làm cha mà là trần uyên hiện tại địa vị cho phép mới bắt đầu thời điểm âu dương chị thật là tâm không cam tình không nguyện cảm thấy đây là lớn lao sỉ nhục không chỉ có mâu thân tự tiến cử nó cái chiếu âu dương thị tộc gia truyền thần binh rơi vào tay hắn liền mình cũng phải bị ép xưng là phụ thân bằng bệnh đổi ai đều khó có khả năng tình nguyện nhưng ai cũng không ngờ được thế gian này biến hóa hội đến như vậy nhanh ngắn ngủi không đến thời gian hai năm trần n g uyên đầu tiên là đang đỉnh tiềm long bản g thứ nhất uy trấn giang hồ về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản bại tận đông doanh thiên tài phong tước võ uy bây giờ càng là mang theo ngập trời chi công trở thành t r i ệ u đ ỉ n h từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vạn hộ hầu tổng trưởng vương nam ba châu tu vi tiến triển cực nhanh chấn áp phương nam giang hồ hóa dương tu vi thao tiên h quyền thế bao nhiêu người đổi tới cả ba kết không đến hắn có thể trở thành nó duy nhất nghĩa tử mặc dù thanh danh không dễ nghe nhưng tại thật sự lợi ích trước mặt một chút mặt mũi căn bản tính không được cái gì hắn hiện tại ước gì gọi hắn là phụ thân như ngày sau thiên hạ đã bi theo tàng u binh cốc tại trần uyên trong bóng tối to lớn tài nguyên duy chỉ dưới tàng binh cốc đã sớm xưa đâu bằng này thu nạp i è n đúc đại sư uy danh bây giờ đã trải qua vang vọng thục châu giang hồ không chỉ có như thế tàng binh cốc còn có đan cảnh cường giả đóng dữ đã độc chiếm một phủ nơi nhưng tục ngữ nói cây lớn chiêu gió tàng binh cốc thế lực bành trướng tự nhiên vậy sẽ khiến một chút người ngấp nghẽ bất quá bởi vì trần liên uy thế không người dám hành động mà thôi nhưng bây giờ thì khác thục châu một đỉnh cấp tô n g môn tựa hồ cũng là bởi vì hiện nay thiên hạ thế cục bất ổn cần muốn rèn đúc một nhóm bảo binh cùng linh binh nhưng ra giá, giá cả cũng không cao mà tàng binh cốc vì trần u y ê n thủ hạ tướng sĩ ngày đêm đ ú c binh căn bản bận không q u a t nổi liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt bởi vậy liền đắc tội cái kia đỉnh tiêm thế lực trực tiếp động thủ uy hiếp ba tháng chế tạo không ra bọn hắn muốn đồ vật liền để tàng binh cốc tại thục châu không tiếp tục chờ được nữa nói hạ đã có động thủ chi tâm là lấy lần này hậu dương trị ngoại trừ đến đây bãi kiến trần u y ê n bên ngoài còn có cầu viện ý tứ trần u y ê n tự nhiên muốn bảo vệ tàng binh cốc lại không thể có thể đem một nhóm lớn binh khí tặng cho cái kia đỉnh cấp thế lực hắn bản liền nghĩ tại thục châu d i ệ t một chút thế gia tông môn đến vơ vét tài nguyên bây giờ đây không phải liền đưa tới cửa sao đúng lúc gần n h ấ t nhàn đến không sự t ỉ n h ngươi liền theo bản hầu cùng đi thiên nhận sơn đi một lần trần u y ê n đứng người lên trầm giọng nói vâng theo trần liên ra lệnh một tiếng thục châu tuần thiên t i lập tức tập kết kim sứ lỗ nhân nghĩa căn bản vốn không dám chậm trễ chút nào mà hắn vậy mang theo hậm chậm phương tây cũng không xuất sắc tồn tại cảm không cao phương bắc bởi vì mấy trăm năm qua man t ộ c uy hiếp giang hồ thế lực cũng không tín h n h i ề u với lại tài nguyên vậy chỉ có thể coi là bình thường chân chính coi là tinh hoa nơi chỉ có phương đông cùng phương nam phương đông láng giềng đông hải sản vật phong phú lại có thiên hạ đệ nhất thành võ đế thành và trấn phi thường phân hoa nhưng võ đế thành độc chiếm đông hải hơn phân nửa tài nguyên lưu cho thế lực khác điểm tới trong tay chỉ có quần quân nước mà phương nam thì lại khác thật muốn bàn về đến phương nam chừng bốn châu nơi tức là thanh t h ụ máu nam bốn nơi đây trăm hoa n u ồ n n ngũ đại thế nhà hơn phân nửa đều tại nơi đây còn có thục sơn cùng thất s á t điện thiên ma điện bích du cùng c h ừ n cứ đỉnh tiêm tiên môn tiếp gần một nửa thêm nữa địa vực rộng rãi người miệng đông đảo chính là là chân chính màu mỡ nơi không phải trần n g uyên vậy sẽ không vẫn muốn đi phương nam tích xúc thực lực mà thiên nhận môn chính là phương nam trong giang hồ một cái bình thường đỉnh tiêm thế lực nói hắn đỉnh tiêm là bởi vì nó sơn môn có hóa dương chân nhân toa c h ấ n nói hắn phổ thông là bởi vì đặt ở phương nam mà nói một vị hóa dương chân nhân thật đúng là không tính là cái gì nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp một phiến khu vực kỳ thật không tính là chân chính đỉnh tiêm trần uyên vậy chưa bao giờ đem đặt ở xem qua bên trong thục châu bây giờ bị trần uyên coi là nhà mình nơi lại gặp thiên hạ đem loạn hắn sớm đã có ý quét sạch thục châu giang hồ vơ vét tài nguyên cho mình dùng t h u ậ n liền nhìn xem có thể hay không gặp gỡ mình khí vận c h i tử không trần chờ chút nào trần uyên liền động thủ trước hắn còn đang suy nghĩ lấy mình dùng cái dạng gì lấy cớ động thủ hiện tại thiên nhận môn chủ động đưa tới cửa hắn há có thể không cao hứng bừng bừng tiếp lấy trên giang hồ không có chân chính trên ý nghĩa hạ người lương thiện có chỉ là lập trường mà thôi cho dù là ma đạo chính đạo cũng đều là như thế cái nào giang hồ thế lực trên tay không dính máu Thiên nhận môn chủ cựu l c h n tiên h n t xích một mặt ngưng trọng ngồi ở sơn môn bên trong đại điện trong ngày hôm nay hắn vừa mới xuất quan liền từ một vị trưởng lão miệng bên trong biết được mấy ngày trước chuyện phát sinh tạng h Sơn trưởng t lão c ô Sơn n vậy mà c ù Tàng binh cốc phát sinh xung đột tuyên bố uy hiếp tàng binh cốc nếu là không dựa theo thiên nhận môn ý tứ xử lý liền để bọn hắn tại thục châu không tiếp tục chờ được nữa thật sự là năm thật quá ngu xuẩn trước kia tàng binh cốc đã sớm suy sụp chỉ bất quá dựa vào lấy thục sơn một chút hương hỏa tình mới có thể đặt chân thục châu uy hiếp cũng liền uy hiếp căn bản không dám nói ra cái gì nhưng hiện tại như trước kia còn giống nhau sao tàng binh cốc cốc chủ là ai la âu dương chị âm u mẹ hắn là ai la từ văn tú cái kia đã từng nghe tiếng thục châu đệ nhất mỹ nhân cái kia nàng nam nhân là ai là mẹ hắn hiện tại hung danh hiền hách tổng đốc phương nam bà châu võ an hầu trần uyên là có thể tùy tiện t r e o chọc sao chẳng lẽ không thấy thanh châu quang minh tự hạ tràng cựu thiên xích nghe nói về sau trong nháy mắt cũng cảm giác tâm thần có chút không tập trung đồng thời nhiều năm kinh nghiệm vậy phát giác một chút không thích hợp luôn cảm giác trong này có thiên nhận môn chính là đời tớ liên lập tức sai người triệu kiến tạ côn sơn hỏi cho rõ nhìn xem có thể hay không vắn hồi hắn cũng không muốn làm cái trẻ con miệng còn hôi sữa cùng trần uyên trở mặt môn chủ tạ trưởng lao tới cửa ra vào đệ tử trầm giọng nói để hắn tiến đến cựu thiên xích sắc mặt âm tr rất nhanh một bộ trường b à o màu xanh sắc mặt hồng nhân tạ côn sơn liền đi vào trong đại điện một chút liền thấy được thượng thủ sắc mặt âm trầm môn chủ lông mày không khỏi n h ữ n một cái bất quá cấp tốc liền biến mất không thấy gì nữa không người cười nói môn chủ ngài xuất quan ừ cựu thiên xích sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú tạ côn sơn hỏi côn sơn thằng binh cốc bên kia rốt cuộc phát sinh cái gì thằng binh cốc tạ côn sơn lông mày nhữ lại giả bộ cười nói chút chuyện nhỏ này làm sao còn kinh động đến môn chủ cho bản tọa chi tiết nói đến tạ côn sơn ánh mắt chất động vội và nói môn chủ đệ tử đều theo chiếu ngài ý tứ đang làm trước đó ngài trước khi bế quan không phải nói qua cần một nhóm bảo binh linh binh dùng đến ứng đối ngày sau n g ụ y biến thế cục sao bản tọa để ngươi cùng tàng binh cốc giao ác môn chủ ngài có chỗ không biết cái cây âu dương trị quá mức c ủ a vọng không chút nào đem ta thiên nhận sơn để ở trong mắt không chỉ có gấp đôi nâng giá còn không muốn vì ta thiên nhận môn núp binh tuyên bố uy hiếp đệ tử nếu là lui chẳng phải là có hại ta thiên nhận môn uy danh sao cựu thiên s í c h giận d ữ phạt cười chỉ vào tạ côn sơn nói nói như vậy cái này chút còn đều là bản tọa tại thụ ý cái này、Frank. cựu thiên s í c h một trưởng đem bên người lan can đánh nát ngưng tiếng nói ngươi có biết hay không tảng bình cốc phía sau là ai là là võ an h ậ u biết ngươi còn dám treo chọc môn chủ bất giận thật cũng không phải là đệ tử tận lực cưỡng chế mà là cái kia âu dương trị quá mức điểm ỉ vào trần uyên thế mà không đem ta thiên nhận môn để ở trong mắt có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ cái kia trần uyên liền xem như danh khắp thiên hạ liền xem như tổng đốc phương nam nhưng cũng không thể quá mức điểm đệ tử đệ tử chỉ là thả vài câu n o a n thoại mà thôi kỳ thật cũng không có độc thủ tạ côn sơn vội vàng giải thích trên mặt lộ g i không cô thần sắc cựu tiên h xích hơi n h e o mắt lại quanh thân tiêu tán hà n quang thật sự là như thế sao vẫn là nói ngươi tại công báo tư thủ mong muốn đem ta thiên nhận môn đẩy lên vạn kiếp bất phục nơi trước đó không lâu vừa mới phát sinh chấn động thiên hạ lương sơn chi chiến toàn bộ thiên hạ thế cục đều quần quận sóng ẩm không chừng ngày nào đó liền là thiên hạ đại loạn lúc này há lại kết thủ kết toán thời điểm binh quốc khả năng sơ ý một chút liền hội xúc động triều đ ỉ n h chỗ đau hắn là để phía dưới đi mua một nhóm binh khí vì ngày sau chủ tính nhưng không có điểm danh đi giấu toàn bộ thục châu toàn bộ phương nam cũng không chỉ tàng binh quốc một nhà môn chủ cớ gì nói ra lời ấy đệ tử trung tâm vì n g à i tuyệt không có hãm hại thiên nhận môn ý tứ a tạ côn sơn lập tức quỳ một chân xuống đất hy vọng c ử u thiên xích nhìn rõ mọi việc ngươi cho rằng bản tọa không biết ngươi kế vật năm đó t ử văn tú ở đó ngươi thế nhưng là tâm tâm nhiệm nghiệm hiện tại nàng thành trần u y ê n nữ nhân khó đường ngươi liền không có bất kỳ cái gì ôm hận c h i tâm cái này năm đệ tử không bao giờ ý định này t ử văn tú nữ nhân kia nếu như đã thuộc về người khác đệ tử như thế nào cái kia trần tặc thích vợ người phong cách tạ côn sơn vội vàng giải thích nhưng nghe được cựu thiên xích lời nói tựa h ậ ngược lại là thở dài một hơi giống như hốt trướng cựu thiên xích đấy mắt hiện lên một chút tàn nhẫn đơn tay vồ một cái t r u n g quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt không còn trên mặt đất tạ côn sơn bị chấn áp ngay tại chỗ thẳng thiếp bị hắn bắt lấy cái cổ ánh mắt âm tàn hỏi vừa rồi nói như vậy chỉ là bản tọa đang lừa ngươi thôi ngươi quả nhiên có dị dạng nói bốn người sau lưng ngươi là ai mong muốn tiên h nhận môn làm cái gì không đệ tử đệ tử nào có cái gì người sau lưng bốn giờ khắc này tạ côn sơn tựa hồ bị nói toạc ra bí mật trong lòng căng thẳng vô ý thức sinh ra một chút bồi dối ngươi không nói liền cho rằng bản tọa không biết s i hồn phía dưới ngươi bí mật gì đều không đánh hiện tại thẳng thắn bản tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng không nguyên bản cựu thiên xích vậy không tin tạ côn sơn sẽ làm chuyện ẩn ở bên trong vừa mới bắt đầu chỉ là cho là hắn xử sự, sự không làm mà thôi nhưng vừa rồi cái k i a vẻ bồi dối cùng khí tức biến hóa bị hắn giành mạch cảm giác hoàn toàn có thể chắc chắn tạ côn sơn ước hiếp tàng bình cốc tiến hành tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đệ tử tuyệt không hài lòng cho dù môn chủ s i ê u hồn vậy một dạng tạ côn sơn trong cơ thể chân đ a n bị chấn áp sắc mặt tại áp lực thật lớn phía dưới có chút đỏ thấm tuất tuất vậy bản tọa liền thành toàn ngươi cựu thiên xích ánh mắt ngưng tụ, liền nói nhưng không đợi hắn đ ậ u thủ thiên nhận sơn bên ngoài đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm cựu thiên s í c h cút r a đây nhận lấy cái chết thanh âm lại nhạt lại ẩn chứa một cỗ túc s á t chi ý để cựu thiên s í c h trong lòng lập tức giật mình ẩn ẩn cảm thấy không lành trong lòng đã đ o á n được bên ngoài người là ai lập tức sầm mặt lại hắn vừa xuất quan trần uyên liền đến nhắc tới chỉ là t r ư n g hợp tuyệt không có khả năng hôm nay thiên nhận môn nếu là gặp tổn thất các ngươi tạo ra một mạch liền như vậy xóa tên a lãnh hư một tiếng cựu thiên xích nắm lấy tạ côn sơn bước ra một bước qua trong dây lắt liền đi tới sơn môn phụ cận cùng lúc đó toàn bộ thiên nhận môn đệ tử cũng biết có cường địch bất kích nhao nhao u ô n g xuống trong tay các hạng sự tỉnh cầm trong tay binh k h í sắc mặt nghiêm túc giết tới sơn môn phụ cận chuẩn bị chống cự ngoại địch từng đạo tia sáng lấp lóe xông thẳng tới chân trời hộ sơn đại trận mở ra ngoài sơn môn gần ngàn tuần thiên vệ sắc mặt hở h ữ g nhao nhao nắm chặt c h u i đao hiện lên nhiều loại trận hình sắp hàng chính tề người cầm đầu chính là thuộc châu kim sứ lỗ nhân nghĩa cùng mấy vị phó sứ vệ phần trần u y ê n thì là mang theo âu dương trị đứng ở hư không bên trong đám người bọn họ giải quyết thiên nhận sơn bên ngoài tất cả tuần sơn đệ tử căn bản không làm kinh động bất luận kẻ nào hoàn toàn có thể giết đối phương một cái trở tay không kịp nhưng trần n g u y ê n hết lần này tới lần khác tại cuối cùng động thủ trước đó ngừng lại đúng là quái gì. đừng muốn nói b ậ y trực tiếp động thủ đó là cường đạo trần n g u y ê n trả lời vậy bây giờ bốn hiện tại là bản hầu đạt được bí mật tình báo thiên nhận môn cấu kết vô sinh giáo yêu nhân là vì dân t r ừ hại vì triều đình lập công âu dương trị trần liên nhìn ngang phía trước nói mấy trăm trượng hư không bên ngoài nổi lên từng trận vận sóng thiên nhận môn môn chủ cựu thiên xích dẫn theo tạ côn sơn đạp đi ra một chút liền thấy được phía trước thanh niên trẻ tuổi kia hình dạng mặc dù tuổi trẻ nhưng toàn thân khí thế lại không hề yếu mà hắn vậy trong nháy mắt liền đoán được người này thân phận rốt cuộc là ai đương kim vạn hộ hầu tuần thiên ti chữ thiên thần sứ trần uyên thế nhưng là võ an hầu trần đại nhân ở trước mặt nguyên khí c h ó i buộc tạ côn sơn cựu thiên s í c h đưa tay thi lễ đáy mắt cho dù đối với người này trực tiếp đánh đến tận cửa có chút lạnh lùng nhưng trên mặt lại phủ lên dáng tươi cười chính là bản quan không biết trần đại nhân mang theo nhiều như vậy tuần thiên vệ đến đây ta thiên nhận sơn chuyện gì thế nhưng là có chỗ nào làm sai cựu thiên x í cười nói b ả n quan tới chỗ này làm cái gì ngươi rõ ràng làm sao còn muốn b ả n quan từng cái hàng đi ra trần u y ê n chắp lấy tay khí độ phi phạm cái này cựu thiên xích ánh mắt c h ấ p động cuối cùng vẫn là ngượng ngùng cười cười trong lòng cảm thấy trần u y ê n thật sự là quá không t ể mắn mũi có chuyện gì trong âm thầm hoàn toàn có thể nói hiện tại dẫn người tới cửa liền xem như cuối cùng tối lui thiên nhận môn cũng là danh vọng tổn hao nhiều chỉ là lúc này cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy hắn nghiêm mặt tiếp tục nói trần đại nhân vì sao mà đến lao phu vậy có suy đoán xác nhận trong môn trưởng lao ư ớ c hiếp tàng binh cốc một chuyện nhưng trong đó có ẩn tính khác mong rằng trần đại nhân minh xét trần liên uy thế quá mạnh lại có quang minh tự hủy diệt phía trước có thể nói là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cho dù hắn là giang hồ già lão vậy chống đỡ bất quá như mặt trời giữa trưa v ọ ă n hầu trước đó hắn bản ý là nghĩ đến tìm người trung gian hòa giải như thế đã có thể biến chiến tranh thành t ơ lụa cũng có thể bảo toàn song phương mặt mũi ân trần l i n ánh mắt đống nhiên nhìn về phía bị trấn áp lấy tạ côn sơn âu dương chị cũng là như thế ánh mắt bên trong hiện lên một chút không hiểu ý vị hắn nhưng là còn nhớ kỹ người này trước đó ng không nghĩ tới mấy ngày không thấy thế mà như thế kéo lao phu trước khi bế quan bởi vì cảm giác gần nhất thiên hạ thế cục bất ổn cho nên liền để phía d ư ớ i đệ tử đi chế tạo một nhóm linh binh bảo nhận nhưng cái này tạ côn sơn lại trực tiếp tìm tới tàng binh cốc vì vậy mà kết xuống xung đột nhìn như đơn giản cũng là ta thiên nhận môn với lý có thể trần đại nhân thông minh tài trí chẳng lẽ nhìn không ra cái gì tiếp theo còn không đợi trần uyên nói cái gì hắn vừa tiếp tục nói lao phu biết võ an hầu thanh danh há lại không biết tàng binh cốc phía sau là ai há hội không oán không cựu đi trêu chọc thứ không dám giấu ế m cái này chút đều là tạ côn sơn vì bản thân tư lợi mà tận lực tạo nên cho nên lão phu suy đoán cái này phía sau có lẽ có một cái tay trong bóng tối mong muốn kích động chúng ta hai nhà kết thủ kế toán t tiến tới ngồi thu ngư ông thủ lợi trần đại nhân nếu không tin chi bằng đối với người này s ư u hồn như thế xem xét liền biết trần u y ê n cười lạnh một tiếng hắn cũng không phải t h ậ t mãn g hắn có thể nhìn không ra trong này có chút vấn đề nhưng cái này đã trọng yếu đồng thời vậy không trọng yếu bởi vì vì bản thân hắn liền chuẩn bị tàn sát tục h â u vì ngay sau đặt vững cơ sở một bên âu dương trị nghe vậy lập tức đem tạ côn sơn lý lịch nói ra còn tận lực nói tới đã từng truy cầu qua mẹ nàng sự tình bất quá bị tự tuyệt m à t h ô i trần n g u y ê n nhẹ gật đầu sắc mặt không có chút nào biến hóa giơ tay lên ngăn lại cựu thiên s í c h nói tiếp ý tứ mở miệng nói thù môn chủ nghĩ đến là hiệu lầm bản quan cùng tàng binh cốc không có bất cứ quan hệ nào há hội công khí tư dụng vì một cái giang hồ thế lực đi kết thủ kết toán thiên nhận môn cựu thiên s í c h lập tức thở dài một hơi biết trần liên vậy nghe được trong đó nguy hiểm cho mình một cái hạ bậc thang chậm chắp tay nói chuyện này kỳ thật thiên nhận môn vậy có không làm chỗ trước đó tạ côn sơn những lời kia chỉ là hắn thuận miệng địa chuyện mà thôi đại biểu không được thiên nhận môn lao phu nguyện ý bồi thường tàng binh q u ố c thẳng đến âu dương q u ố c chủ hài lòng không bản quan ý tứ ngươi nghe không hiểu hôm nay bản quan tới đây là có sung túc chứng cứ chứng minh ngươi thiên nhận môn cấu kết vô sinh giáo yêu nhân ý đồ ngưu phản chuyên tới để diện ngươi c h i môn cựu thiên xích trần đại nhân ngươi đủ rồi không cần nói nữa hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực ngươi thiên nhận môn trên dưới toàn bộ chu thuyện gian đe nghe được trần liên nói như vậy cựu thiên xích cũng có chút nộ khí lúc này lạnh giọng hỏi cái kia chứng cứ đâu trần u y ê n miệng lên một vòng nhẹ cười bản quan lời nói liền là chứng cứ đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm chương sáu trăm ba mươi bốn phía sau người trần u y ê n thái độ cực kỳ phép lối đơn giản liền là đem cái này thái độ hoàn toàn bậy trên mặt giống như là một cái nhân vật phản diện nhân vật trên thực tế lại không phải như thế bọn hắn chỉ có lập trường không có đúng sai chi điểm nếu thật là bàn về đến trần liên chưa bao giờ ức hiếp qua bình dân mách tính trên sơn bách thực n c tế h nếu là không có trần u nguyên thiên nhận môn thậm chí là thuộc châu rất nhiều giang hồ thế lực cũng sẽ ở dưới mắt cái này trước mắt cưỡng chế tàng binh cốc vì bọn hắn đốc binh có thể nói bọn hắn ai đúng ai sai Trần cựu thiên n h đ sự, t muốn làm liền làm là tâm t ngoan. xích là h nghe r được trần liên như thế trần chùi phách lối lời nói trong nháy mắt trong lòng giận dữ hắn nhường nhịn trần n g uyên chỉ là kiên g kỵ hắn quan chức cùng quyền thế mà thôi tại bây giờ giang hồ cuồn cuộn sóng ngầm tình hồ dưới không muốn tới trở mặt nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sợ người này hóa dương chân nhân cái nào không phải trải qua mưa gió trên tay dính đầy màu tươi một tên mao đầu t i ể u tử vậy dám như thế đơn giản cuồn vọng tự đại xem ra trần đại nhân là quyết tâm muốn đối ta thiên nhận môn động thủ ngươi chẳng lẽ liền không sợ giang hồ dung chuyển không sợ thiên hạ náo động triều đình uy áp tứ hải cũng sợ ngươi dạng này phá cá nát tôm trần uyên ước gì thiên hạ náo động đâu tức đã như vậy vậy lao phu liền giáo hấn ngươi một chút cái này c u ồ n g vọng hạng người đừng coi là tại lương châu thành một trận chiến liền có thể có được chân chính để cho người ta kính phục huy vọng tại lao phu xem ra đây bất quá là cái dũng của tất h phu mà thôi người trẻ tuổi nhớ lấy không nên qua khí thịnh ồn ào rõ ràng thái độ trần u y ê n cười lạnh một tiếng trong tay hoàng đồ đao ngưng vào hư không một lúc sau không có chút nào c h ư a mộ một đạo mấy trăm trượng kinh khủng đao mang ầm vang ngư hiện đại chiến bắt đầu một lát sau cựu thiên x í quanh thân thần binh vỡ vụn quần áo tả tơi tất cả thủ đoạn tất cả đều bị trần liên che vỡ phun ra một n g ụ m lao huyết giống như một đạo gậy mất dây chơi d i ợ u từ hư không rơi xuống nó trong mắt tràn ngập thì là thật sâu hoảng sợ cùng rung động quá mạnh trần uyên quá mạnh từ giao thủ bắt đầu vẹn vẹn bất quá mấy chục hơi thở thời gian mà thôi hắn hoàn toàn không có chiếm cứ chủ động mà trần uyên thì là r a ba đao phá đi hắn tất cả thủ đoạn mà hắn không biết là trên thực tế trần uyên còn hoàn toàn không hề sử dụng toàn lực chỉ là dùng một bộ phận mà thôi không phải tam m ộ i chân hỏa vừa ra có thể sinh sinh luyện chết hắn và ảnh c ự thiên xích nhục thân l m vàng rơi tại phía dưới trên mặt đất ném ra một cái to lớn cái hố t r u n g quanh tràn đầy đều là mạng nhện bình thường vết n ư ớ c m à t r u n g quanh thì là yên tĩnh y mắng vô luận là tạ côn sơn vẫn là âu dương chị đều c h ấ n kinh tột đ ỉ n h càng bừng tỉnh sưng là phía dưới những thiên nhận môn đó đệ tử bọn hắn không nghĩ tới thục châu trên giang hồ tiếng tăm lừng l ấy bị bọn hắn vô cùng sùng kính môn chủ thế mà yếu như vậy giống như chó chết một dạng yếu ớt liền mấy đ a o đều không chặn được đến trong lòng bọn họ không có những ý niệm khác có chỉ là sợ hãi liền môn chủ dạng này hóa dương chân nhân đều ngăn không được bọn hắn đâu chỉ sợ một cách phía dưới liền phải chết thương non nửa vậy phấn âu dương thật sự là kinh khủng như vậy môn chủ môn chủ thiên nhận môn bên trong mấy cái trưởng lao anh mắt hoảng sợ lập tức mở ra hộ sơn đại trận mong muốn đem cựu tiên xích cho bảo vệ không cho trần uyên giết chết nhưng cựu tiên xích cũng đỡ không nổi chớ nói chi là hộ sơn đại trận điều động quanh thân khí huyết chi lực trần uyên mạnh mẽ nhắm ngay thiên nhận môn hộ sơn đại trận đánh một quyền vơ anh hư không biến sắc chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ Vạn không chừng mẹo m ặ ở đây sở hữu người đều nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết đó là cựu thiên xích chuyển tới thanh nhâm khói bùi bốc lên trong chốc lát một đạo túc sát chi ý khóa chặt trần u y ê n cựu thiên s í c h nguyên thần đột nhiên bạo phát giống như một đạo lưu quang bày thẳng trần u y ê n hắn muốn lấy nguyên thần d i ệ n sát trần u y ê n hắn cũng là lão giang hồ đã trải qua không biết bao nhiêu huyết vũ tinh phong trước đó giao thủ hắn đã hoàn toàn rõ ràng mong muốn thủ thắng căn bản không có một chút hy vọng trừ phi xuất kỳ bất ý tập kích mới có như vậy một đường cơ hội cho nên hắn giả chết hô lên kêu thảm sau đó tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên đ ộ thủ chính là vì đánh trần liên một cái trở tay không kịp chỉ tiếc hắn coi trọng mình vậy xem thường trần liên sư tử vô cũng dùng toàn lực chớ nói chi là cựu thiên xích bất luận nói thế nào cũng là một vị hóa dương chân nhân coi như thật sự là thực lực cực kỳ r ấ p r ư ở i tại hoàn toàn không có mẫn diệt hắn nguyên thần trước đó hắn vậy sẽ không phớt lờ cựu thiên xích nguyên thần tốc độ cực nhanh cơ hồ là chớp mắt là tới hắn muốn xem đến trần h u y ê n trên mặt vẻ bồi dối nhưng nhìn thấy chỉ có câu lên một chút khoe miệng t ự a hồ muốn nói không khí thịnh sao có thể gọi người trẻ tuổi đâu tiếp theo hắn sắp đến đem xông vào trần u y ề n linh đại trước đó đông nhiên cảm nhận được mình giống như là xa vào đến vũng bùn bên trong toàn thân phản phất bị giam cầm bình thường lập tức mở to hai mắt nhị Trần Nguyên một lúc sau tại lỗ nhân nghĩa dẫn dắt phía dưới tất cả tuần thiên vệ trong nháy mắt tràn vào thiên nhận sơn một trận triều đình cùng giang hồ ở giữa chém giết lúc này bạo phát mà trần nguyên thì là không có đậu thủ tại hắn cảm giác bên trong phía dưới chỉ còn lại có một đám tạm ngư không đáng hắn đậu thủ ánh mắt của hắn thì là đầu nhập vào cách đó không xa tạ côn sơn trên thân tại cựu tiên h xích vẫn lạc một khắc này bắt đầu nó trên thân giam cầm liền mở ra hắn không chút do dự quay người liền thiêu đốt khí huyết bắt đầu trốn m ệ n h chỉ tiếc lại trốn vậy trốn không thoát trần n g u y ê n lòng bàn tay thiên địa nguyên khí trong hư không ngưng tụ thành một cái cự thủ tiêu tán lấy kinh khủng chấn áp chi lực trực tiếp đem tạ côn sơn ép không thể đ ộ n g đậy sau đó bắt được phụ cận tạ côn sơn thân thể rung động ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi đem đầu thấp trên mặt đất là tự ngươi nói vẫn là bản quan siêu hồn trần liên mặc không biểu tình nhìn xuống người này cậu quan tạ côn sơn giận quát một tiếng trần u y ê n vậy không tức giận một đạo thần nghiệm trong nháy mắt tràn vào đến nó trong linh đài mong muốn tìm kiếm một cái là có người hay không đang mưu đồ hắn nếu có lời nói thì là ai hắn xác thực đã nhận ra một chút không thích hợp cảm thấy thiên nhận môn biết do hắn ở sau lưng cho tàng binh cốc chỗ dựa còn dám chen ép thả ra h uy hiếp lời nói không quá bình thường hoặc là đầu góc có hố hoặc là không đem hắn để vào mắt hoặc là năm chính là có người đang tận lực thôi động bất quá cụ thể rốt cuộc là cái gì hắn cũng không biết vậy không có khả năng thật tin vào cựu thiên x í lời nói của một bên hắn có mình phán đoán thần n i ệ m nhập hồn tạ côn s ơ ánh mắt đột nhiên cứng đờ trong nháy mắt đần độn mà trần u y ê n thì là trao mày thu hồi thần niệm hơi có tâm ý nhìn chăm chú người này tại hắn thần niệm xâm nhập nó thần hồn trong trước mắt ấy cái kia hắn thần hồn trong nháy mắt tăng năn dã rất rõ ràng đây là bị một vị cường giả thiết hạ cầm chế liền hắn đều không tránh khỏi là ai đâu trần u y ê n nhữ mày suy tư tạ côn sơn người sau lưng hắn không có suy đoán lung tung mà là lấy hắn hiện địa vị hôm nay và thế cuộc phán đoán rất rõ ràng hắn đối thiên nhận môn động thủ là phù hợp đối phương lợi ích mà đối phương lợi ích thì là không hy vọng hắn tốt qua mong muốn lấy thiên nhận môn hủy diệt đi kích thích thục châu giang hồ cùng chung mối thủ để hắn căn cơ bất ổn thậm chí là phát sinh phản loạn như vậy ai có tư cách này có thể từ đó kiếm lời đâu trần uyên vô ý thức cái thứ nhất người tuyển là yêu tộc bởi vì hiện tại giang hồ thế cục tựa như là một cái nguy hiểm thùng thuốc nổ khả năng một điểm liền bạo mà quy tắc này phù hợp yêu tộc hy vọng nhân tộc đại loạn lợi ích cái thứ hai suy đoán người là hạng tiên thu nếu là h ạ n tiên thu nếu là h ạ n tạo phản lời nói tựa hồ cũng có thể giúp lương sơn tiêu mất không ít áp lực cái thứ ba thì là cùng hắn có thủ những người kia mong muốn đem hắm mực sâu không lần trước đối với hắn ngắm b ă n chấn nam vương nam cung liệt nếu là hắn có giá tâm lời nói tựa hồ năm vậy không hy vọng ngoại trừ nam châu bên ngoài khu vực bình an chỉ tiếc những người này cũng không biết hắn cũng có được mình n ư u tính sức một mình mạnh hơn cũng vô pháp không xác thực nói là cùng toàn bộ thục châu trở mắt vậy sẽ ảnh hưởng hắn danh vọng là lấy hắn lần này đối ngoại tất nhiên là cần một cái nói còn nghe được lý do trước đó ngoài miệng nói chứng cứ tự nhiên không được cái t kế hội c h ọ c giận nhiều người hơn hắn chuẩn bị là xuất g a hàng thật giá thật chứng cứ tỉ như thật cấu kết vô sinh giáo yêu nhân tỉ như thiên nhận môn cái này chút làm chuyện ác khen lớn mấy lần cấp tốc tuyên dương tại giang hồ lại thì như thiên nhận môn trên thực tế cùng lương sơn cấu kết quá sâu hắn đây là phụng mệnh làm việc chứ ngoài ra trần n g u y ê n tại điều động lỗ nhân nghĩa thời điểm đã đem việc này báo cho hắn cha vợ thượng quan thiết hồng để hắn xem như nội ứng đi phân hóa lôi kéo còn có đã từng hoàng triệu dư mạch lưu thị sớm lúc trước tứ tượng thần tiễn lưu thị bọn hắn cũng muốn tái xuất trần liên tại thuộc châu cũng không phải là không có căn cơ đây cũng là hắn động thủ lực lượng hắn nhưng là chuẩn bị thật lâu chỉ cần thục sơn không công n h i ê n cùng hắn đối nghịch lấy trần n g uyên hiện tại trong bóng tối thực lực đủ để quét ngang toàn bộ thục châu hầu ra một bên âu dương t r ị nhìn thấy trần n g uyên ánh mắt âm tình bất định tưởng rằng tạ côn sơn sự tỉnh chọc g i ậ n tới hắn không khỏi có chút lo lắng mình lời nói có phải hay không nói nhiều rồi ngươi vậy xuống dưới học hỏi kinh nghiệm a trần n g uyên thuận miệng nói là con cái này liền đi bốn âu dương t r ị vội vàng trả lời một câu gặp trần n g uyên tựa hồ cũng không phản đối trong bóng tối mừng tầm dưới thả người từ trong hư không tiến vào phía dưới chém giết chiến trường thiên nhận sơn đại chiến kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc hơn phân nửa sơn môn máu tươi trái đất mùi hôi thối cho dù là cách xa nhau rất xa cũng có thể rõ ràng người được kỳ thật phía dưới giết người nếu thật là coi như cũng không phải là quá nhiều chỉ có một ít kiên quyết chống cự nhân tài bị tru sát cái kia chút không muốn chết người vậy lưu lại bọn hắn một mạng không phải trần liên quá đáng t h i ệ t tâm mà là năm những người này còn hữu dụng hắn bặng mỏ cần không ít người ngày sau chỉ có thể càng nhiều hiện tại cũng phải sớm làm chuẩn bị khiến cái này tiên nhận môn phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa đương nhiên vì phòng ngừa bọn hắn tụ chúng làm loạn phần lớn người đều hội phong bế tu vi còn hội từ trong bọn họ chọn lựa ra một chút người dùng đến giám sát rất nhiều kinh nghiệm đều cho thấy mình người đối với mình người hội ác hơn với lại trong này cái kia chút cái gì như là tiêu lá sở tẩn chú ý bốn n à y một ít dòng họ người cùng cái kia chút bề ngoài chất p h á c bên trong sấu bụng cũng hoặc là thần sắc cứng cỏi đệ tử đều bị diệt trừ hắn cũng không muốn ra điểm những chuyện khác khí vận vậy không có nghĩa là hết thảy cũng không phải là nói những người này ngày sau liền sẽ không c ó t h ở i thiên nhận môn sơn môn trong đại điện trần n g u y ê n ngồi lên nguyên bản thuộc về cựu thiên xích vị trí phía dưới thì là đứng đấy lỗ i nhân nghĩa cùng mấy vị phó sứ trải qua trần l u y ê n trùng đ i ệ p s á n g trọn bọn hắn đã chính thức đầu nhập hắn về phần không muốn hiện tại mộ phần đã nhanh cỏ dài bốn đại nhân thiên nhận môn hết t h ể vơ vét đến nguyên tinh tu hành sách cổ các loại tài nguyên khế đất một tên phó sứ trong tay cầm kiểm kê đi lên hồ sơ từng c á i niệm cho trần l u y ê n nghe đơn giản tới nói liền là bốn lại tiểu phát một bút mặc dù so quan g minh tự có vẻ không bằng nhưng vậy xứng với một cái đỉnh tiêm tông môn nội tỉnh mà bây giờ bọn hắn đều sẽ thành trần u y ệ n tích lũy mấy trăm năm nội tỉnh cũng thành hắm chất dinh dưỡng trận chiến này tù binh tổng cộng 1,362 người trong đó các c h i thiên nhận môn chủ m ạ n h cùng trưởng lão dòng dõi đều đã diệt trừ cái kia chút sở tiêu trận chiến này tuần thiên ti thương vong tổng cộng trận chiến này rất tốt trần n g uyên mở ra hai mắt hơi hơi gật đầu tất cả tù binh chặt chẽ trông giữ không cho phép có một người chạy thoát nếu là phát hiện dị tâm lập tức chu d i ệ t chỗ có thương vong trợ cấp gấp bội tất cả ban thưởng từng cái coi là t ố t bốn những người này gia quyến chỉ cần nguyện ý đều sẽ bị đưa đến thang sơn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy vì hắn đổ máu người sau khi chết gia quyến nhận khi nhục đối với quân địch hắn tàn nhẫn quả quyết đối với mình người hắn vẫn là đáp lại tha thứ c h i tâm ân uy đồng thời dùng phía dưới mới là trị quân c h i đạo đặt ở cái này chút phía trên vậy một dạng là ti chức tuân mệnh một tên phó sứ không người nói bài trừ ban thưởng còn lại tài nguyên toàn bộ phân lượn đưa đến thang sơn phụ thành không được đến chế. là ti chức tuân mệnh t ố t các người đi xuống trước nhân nghĩa ngươi lưu một cái trần n g uyên k h o á t khoác tay đợi đến mấy vị phó sứ người toàn bộ rời đi lỗ nhân nghĩa mới túi người hành lễ hầu ra bàn giao ngươi làm sự tình như thế nào trần uyên nhìn chăm chú hắn hỏi lỗ nhân nghĩa về hầu ra trải qua ti chức tìm đọc thiên nhận môn hồ sơ cùng rất nhiều đầu nhập đệ tử khẩu thuật đã biết được cảnh thái một năm đông trước đó trên giang hồ rất có hiệp nghĩa chi khí đen trắng nhị hiệp vợ chồng chính là vẫn lạc tại cựu thiên s í c h trong tay các nàng vợ chồng trong tay có một kiện bảo vật đối cựu thiên s í c h có rất nhiều tác dụng trong bóng tối đem bọn hắn lừa gạt đến một cái sơn cốc bên trong d i ệ t s á t thi thể thì là dấu ở thiên nhận môn phía sau núi tựa hồ là mong muốn luyện thành ma thi thử dụng cảnh thái hai năm thu thiên nhận môn cùng lương sơn có qua một lần khá lớn giao dịch cảnh thái bốn năm thu thiên nhận môn trưởng lão tiết tri an Bởi vì tu cảnh thái sáu năm xuân thiên nhận môn môn chủ cựu thiên s í c h c h i ấu nữ vị bảo thanh xuân đổi lấy một viên định nhan đan trong bóng tôi giết thần nữ cung du lịch đệ tử bốn cảnh thái sáu năm đông thiên nhận môn đương đại đại sư cảnh thái tám năm đầu mùa hè thiên nhận môn trưởng lão n ô cảnh thái chín năm xuân thiên nhận môn lỗ nhân nghĩa liệt kê từng cái lấy thiên nhận môn năm gần đây phạm phải rất nhiều tội qua lại đều đã nắm giữ chứng cứ một khi truyền đi dư luận rốt cuộc như thế nào còn cũng còn chưa biết c h ỉ ít trần u y ê n cũng không lại bởi vậy mà đến một cái cái gì thị sắt tàn bạo thanh danh trần u y ê n ngón tay đập một bên lan can cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì những chuyện này hắn đã sớm liệu đến cho đến tận này hắn thật đúng là không có gặp qua mấy cái một lòng hướng thiện giang hồ thế lực liền xem như lòng dạ từ bi quan g minh tự đều có không ít chuyện ẩn ở bên trong có thể nghĩ luật pháp triều đình trên thực tế nhằm vào vẫn là cái kia chút phổ thông bách tính cùng giá thấp v õ giả chân chính có địa vị có quyền thế tồn tại cái này chút luật pháp đối bọn họ thủng rông teo to vẫn là câu nói kia không có đúng sai chỉ có lập trường chi điểm những sự tình này giao cho ngươi đi làm phải trong ấ t tại t yếu lúc nhất thời thục châu dung mạnh nhưng còn không có đợi cái kia chút đối trần viên vu hoan nói xấu truyền môn tản mạn ra thời điểm thiên nhận sơn hủy diệt rất nhiều chứng cứ liền bày tại sở hữu người trước mặt lại năm đưa tới to lớn tiếng vọng ân bốn s á c thực nói là tại hạ tầng n h ấ t lên to lớn tiếng vọng về phần trên giang hồ tầng thì là không một g ậ n sóng bởi vì bốn thiên nhận môn chỗ làm sự tình bọn hắn đều làm qua chỉ bất quá không có bảy ở ngoài sáng mà thôi mà giờ khác này tại phía xa phương nam châu thành trấn nam vương trong phủ một bộ m ạ n vàng áo mãng bảo trấn nam vương nam cung liệt nghe cấp dưới đối thiên nhận môn hủy d i ệ t tin tức cụ thể b m báo thì là thật sâu như mày ánh mắt có chút c h ấ p động cái này trần l y ê n s o hắn tưởng tượng muốn khó đối phó một chút còn kém mấy chục phiếu liền đầy một ngàn mọi người n ô lên đến đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm chương sáu trăm ba mươi lăm thần bản áo vải không hề nghi ngờ c h ấ n nam vương là có gia tâm lại gia tâm còn không nhỏ hắn thấy tư mã gia năm đó có thể lấy giang sơn hắn chưa hẳn không thể hôm nay thiên hạ đại thế thay đổi bất ngờ kẻ gia tâm đều muốn từ trong đó kiếm một chiến canh hắn cũng là như thế nam châu trên cơ bản cùng lương châu một dạng bị hắn một mực điều khiển mà sở hữu trung nguyên nhất phương nam Hắn giã tại tình hình như thế phía dưới nam cung liệt cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay tại hắn toàn lực điều tra phía dưới nam cung liệt đối với cái này thanh danh lên cao trung nguyên ngàn năm qua đệ nhất thiên tài rốt c ụ c có một chút cẩn thận hiểu rõ phát hiện người này cũng là một cái không cam lòng sống dưới người hàng người lại ủy vào mình thiên phú cường đại làm việc cồn vọng c h i cực người nào đều dám đ ộ n g thủ đ ộ n g một tí ở giữa phá nhà diệt môn không ai có thể ngăn cản cũng không có người dám cản sau đó trải qua lần trước lương sơn chi chiến hậu nam cung liệt liền biết hiện hôm nay thiên hạ đã lâm vào bấp bênh bên trong hắn muốn trước thời gian làm chuẩn bị lợi dụng trần lên trôi này sắc bén đau đi thay hắn càn quét t h ụ ộ c châu trong giang hồ đau đầu đợi đến giang hồ không thể nhịn được nữa thời khắc hắn liền có thể thần b ì n h trên trời rơi xuống c h ấ n áp kẻ này thu hoạch được t h ụ ộ c châu giang hồ tán thành tạ côn sơn chính là hắn trước thời gian chuẩn bị quân cờ cũng là một lần cực kỳ ngẫu nhiên cơ hội con trai của tạ côn sơn thế mà đã rơi vào trong tay hắn mà dùng vị này con trai trưởng đi áp chế tạ côn sơn hắn căn bản không dám phản kháng cái này mới có thiên nhận mua nước hiếp tàng binh q u ố c một chuyện hết thầy đều kế hoạch rất tốt hắn còn chuẩn bị tại tạ côn sơn thần hồn bên này liền hội trong nháy mắt nổ chết thần h chỉ là để hắn không nghĩ tới là t r ầ n u y ê n chuẩn bị lại còn nhiều như vậy tại thiên nhận môn hủy diệt hắn thủ đoạn còn không có thi triển ra thời điểm t r ầ n u y ê n liền đã lấy ra thiên nhận môn chứng cứ phạm tội lại là hàng thật giá thật chứng cứ phạm tội rất rõ ràng t r ầ n u y ê n đối có người muốn lợi dụng hắn tâm tư rất rõ ràng lại thuận thế mà vì thật d i ệ t thiên nhận môn thành công tại thục châu tạo huy nghiêm vẫn phải một nhóm tài nguyên thâm tư kỳ n á o cũng không phải là mặt ngoài xúc động như vậy đây là t r ầ n nam vương cho hắn đánh giá vương ra phía dưới kia thủ đoạn còn muốn tiếp tục không một tên thân mang đen giáp nam tử trung niên trầm giọng hỏi hắn là trấn nam vương giới trướng nhất tinh nhuệ trong bóng tối thế lực thiên nam vệ cùng quân phe thế lực hoàn toàn khác biệt hắn chủ yếu chức trách là điều tra tình báo trên giang hồ trôn kế tiếp cái cọc ngầm giúp trấn nam vương làm một chút gặp không được ánh sáng sự tình đã vào cuộc cái kia liền tiếp tục đi bản vương vậy muốn nhìn một chút vị này danh dương thiên hạ võ an hầu hội làm thế nào đã bắt đầu chuẩn bị vậy thì phải thử một lần liền xem như không đả thương được t r ầ n uyên cũng có thể đem thục châu nước q u ấ y đ ủ thanh châu khoảng cách quá xa có thục châu cùng huyết châu xem như bình phong hắn trong thời gian ngắn không có khả năng phân tâm mà huyết châu mặc dù lớn nhưng vậy đã dung n vô luận là hiện nay thiên hạ đệ nhất hạng thiên thu vẫn là thiên ma điện cùng thất s á t điện đều không phải là trước mắt hắn đủ khả năng địch n ổ i với lại năm đó là hắn đâm lưng h ạ n g ra hạng thiên thu không thể nói trước lúc nào liền hội trước đến báo thù lấy hắn n ị c h thiên phạt tiên thực lực trấn nam vương mặc dù tự cao tự đại nhưng cũng biết trong đó t r ê n h l ệ n h bất quá vậy vẹn vẹn chỉ là hiện tại ngày sau sự tình còn khó mà nói đâu cái k i a tạ côn sơn ra k h u y ế n người kia hỏi ý nói tạ côn sơn đều đã chết giữ lại bọn hắn cũng vô ích bất bị người cha được chất n g a sự tình làm sạch sẽ một chút thi quất không nên để lại h ạ trấn nam vương liếc h ắ n một cái nói là thuộc hạ tuân mệnh còn có người bốn trấn nam vương đang muốn phân p h ó cái gì đ ỗ n g nhiên nhứt mày trong mắt chớp lên t h ẳ n g nhiên nói người đi xuống trước đi trung niên nam tử kia sửng sốt một chút cấp tốc không người thuộc hạ cáo lui đợi đến người này rời đi về sau trong hư không đ ỗ n g nhiên sinh ra một sợi n h ệ n kia phong bế chung quanh hư không một tên thân mang lụa mà nguyện chuyển bóng dáng chậm rãi suốt hì hệ nét cựu chu đạo hữu sao lại tới đây cô gái áo đen kia che miệng nhẹ cười làm sao cái này trấn nam vương phủ bàn tọa đến không được bản vương tự nhiên là hoan nghênh nam cung liệt cười nhặt nói mấy vị khác đạo h ư u để tiếp thân hỏi một chút nam cung đạo h ư u chuẩn bị như thế nào cựu chu liếc qua nam cung liệt chỉ cần các vị làm tốt tự nhiên không có cái gì ngoài ý mớn ha ha chúng ta huyền tiên thần chú nhất tộc cùng ngươi cũng không phải quen biết một ngày hai ngày làm sao chẳng lẽ còn không tin được chúng ta cựu chu tựa hồ là có chút không thích yêu tộc cùng nhân tộc từ xưa đến nay đều như nước với lửa ai biết các ngươi hội sẽ không hố bản vương có lẽ ai cũng không nghĩ ra b ị triều đình ủy thác trọng trách phong trấn nam châu trấn nam vương vậy mà đã sớm liền cùng nam cương yêu tộc có liên lụy chuyến ra đi còn không biết sẽ khiến nhiều chấn động mạnh với lại nam cung liệt hợp tác vẫn là tứ đại yêu tộc một trong huyền thiên thần chu nhất tộc cùng bạch niệm x a n h chỗ cựu vị thiên hồ đạt song song thực lực kinh khủng nam cung đạo hưu nếu là không tin không bằng đã thu thiết thân như vậy chúng ta dĩ nhiên chính là người mình cựu chu khanh khách một cười minh mị phi thường nhưng lấy c h ấ n nam vương đồng t h u ậ t tự nhiên có thể nhìn thấy nó chấn thân đó là một tôn chừng hơn mười trượng kinh khủng yêu thân chính là một cái nhện lớn hai mắt hiện ra q u ỷ dị ư quang người bình thường nhìn thấy trong nháy mắt liền hội hữu quang người bình thường nhìn thấy trong nháy mắt liền hội hữu q u n g n g ư t h i ế p thân biết nam cung đạo h ư u cố kỵ yên tâm ngươi nhưng là nhân tộc trấn nam vương ngày sau yêu tộc còn cần ngươi ở trong đó phối hợp tác chiến tự nhiên sẽ không hố ngươi yêu thần hoa một chuyện cũng không phải là hư giả chính là trấn yêu tháp bên trong rất nhiều cường giả yêu tộc tinh huyết châu ngưng tụ thần vật đối ngươi mà nói hoặc có thể để ngươi trực tiếp tại đ ụ c thân phía trên bạo tăng ngươi biết bản vương nếu không phải cái này nam cung liệt ngứng mày ha ha yên tâm yên tâm bên trong có ta thiên chú nhất tộc một vị cường giả lưu lại trí bảo có thể giúp ngươi ngộ đạo cựu chu mở miệng cười nói hừ nam cung liệt nhẹ hư một tiếng hai ắ n sở dĩ c trời người vùng c mắt chính là không lâu về sau thục sơn tế kiếm đại hội phái tạ côn sơn đảo loạn thục châu giang hồ vậy có trong ngày mưu đồ hai người trò chuyện với nhau trọn vẹn một mươi năm phút thời gian mới xem như dừng lại nam cung đạo hữu nhưng phải nhớ kỹ là ta huyền thiên thần chú nhất tộc trước cùng ngươi liên hệ về phần cửu vị thiên hồ nhất tộc vẫn là bất tiếp xúc tốt cựu chu ẩn hà một m chút ý uy hiếp nam cương bây giờ tứ đại yêu tộc cựu vĩ thiên hồ huyền thiên thần chu đỏ minh huyết hồ thiên thanh ma châu bên trong thiên chu nhất tộc cùng cựu vĩ hồ nhất tộc nhất là đối địch cũng không muốn ra cái gì cái khác đ ư ờ n g rẽ ngươi đang uy hiếp bản vương nam cung liệt mướn mày biết nói hạ chỉ liền là trước kia tận lực thả đi cựu vĩ thiên hồ nhất tộc trưởng lần trước sự tình nam cung đạo hữu cũng có thể lấy hiểu như vậy cựu chu ngẩng đầu lên khép cười một tiếng quay người bước vào hư không đợi nàng rời đi về sau nam cung liệt ánh mắt lạnh lùng n ế c miệng lên một vòng cười nhạt yêu tộc không thể tin hắn tức chính là vì yêu thần hoa. vậy không có khả năng nhìn về phía yêu tộc chớ nói chi là cái gì thiên chu nhất tộc hắn gây nên thủy chung đều là mình lợi ích vô luận là cùng thiên chu nhất tộc giao hảo vẫn là hướng c ử u vị thiên hồ nhất tộc phong thích thiện ý đều là như thế hắn có lòng tranh bá thiên hạ cần làm một sạch sẽ xuất thân đằng sau hắn hội từng cái xử lý sạch cái kia chút vết tích về phần yêu tộc vua an trên giang hồ ai có thể tin đâu dù sao hắn nhưng là triều đ ỉ n h c h ấ n nam vương phong bị yêu tộc đã có nhiều năm không có, có công ó c lao vậy cũng có k h ẩ lao thiên nhận môn hủy diệt chấn động toàn bộ thuộc châu giang hồ vậy xúc động rất nhiều người thần kinh nhạy cảm âm thầm hoài nghi có phải hay không triều đình chuẩn bị độc t h ủ nhưng bởi vì k i ê n g kỵ lương sơn hạng thiên thu cho nên mới g i ế t gà do khỉ tận lực đi để trần viên hủy diệt thiên nhận môn mưa gió c u ầ n c u ộ n sóng ngầm thật thật giả giả cũng làm cho người không p h â n rõ lương sơn một trận chiến triệt để đốt lên một chút người gia tâm cho rằng động viên chống đỡ hơn hai trăm năm đại tấn rốt c u ộ c sắp đến sụp đổ thời điểm ai đều muốn ở trên đây kiếm một chiến c a n h lần trước tiền sở hủy diệt trong giang hồ tất cả thế lực lớn nhỏ đều lẫn vào trong đó có ủng hộ tư mã ra có ủng hộ hẳng ra ủng hộ cái trước bùn bán b r õ d ệ t nhất đại biểu liền là linh sơn tại triều đình p h ó n g tung phía dưới phật môn truyền đạo trung nguyên cho đến tận này đã chiếm cứ hơn p h â n nửa trung nguyên cũng chính là phương nam tiên môn quá nhiều lại đối phật môn c h ố n g lại mới thủy trung k h ố n tại thanh châu mà ủng hộ cái sau thì là t ổ n thất cực điểm rõ d ệ t nhất liền là thần n ữ c u n g đường đường mười đại tiên môn một trong gần mấy trăm năm đến vậy mà không có g h é t bỏ cái gì động t í n h lớn phản phất như là thái hư cung côn luân sơn một dạng t h thế kỳ thật lúc trước tư mã ra tạo phản xoan vị thời điểm ai cũng không nở tới thế mà hội thuận lợi như vậy mà làm đại giới cũng vì ổn định thiên hạ thế cục tư mã ra để lợi rất lớn có thể nói từ kiến quốc mới bắt đầu liền lưu lại c ự mầm hòa lớn bây giờ triều đình vừa có xu hướng suy tàn cái kia cố to lớn phản vệ liền hiện lộ ra t í c h xúc nhiều năm thực lực các đại tiên môn thế gia đại tông rất nhiều đều vào lúc này mài đ a o xoèn x o è n muốn phải tiếp tục mở ra một trận thao thiết thị kiến ai cũng không muốn trên đỉnh đầu của mình có một tôn triều đình đ ể é p sắc nhất tại giang hồ chính là ngàn năm trước kia hỗn loạn thời gian đại quốc tiểu quốc phân tranh không ngừng tiếp tục ngàn năm lâu mỗi một phương quốc đô phía sau đều là một thế lực đã là xấu nhất thời đại đồng thời cũng là tốt nhất thời đại bây giờ có người muốn khởi động lại cái kêu đoạn hắc á m t u ế nguyệt trần n g u y ê n hủy diệt thiên nhận môn giống như là một cái bắt đầu cũng giống là trong đó một đầu k i ế p nổ tóm lại từ lương sơn chi chiến hậu thiên hạ mười ba châu cơ hồ khắp nơi đều có phân tranh lại trình độ còn đang không ngừng tăng lớn mỗi ngày đều có tông môn thế gia bị d i ệ t mỗi ngày vậy đều có thế lực mới sinh ra một trận thật lớn nổ mạnh có lẽ liền lại bởi vậy mà bắt đầu bất quá triều đình trước mắt còn không có mất đi bất luận cái gì quốc thổ đại bộ phận giang hồ thế lực vẫn là biết khắc chế sợ trở thành chim đầu đàn bị chằm chằm bên trên mà thục châu trần liên thì là đối với bên ngoài truyền môn cùng phân tranh không quan tâm hắng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp xem ai dám nhảy ra tìm chết. thiên nhận môn là rết gà dọa khỉ nhưng tổng có một ít thế lực muốn tìm điểm tồn tại cảm trần u y ê n muốn làm liền là lấy thủ đoạn thiết huyết đứng trang nghiêm mình quyền uy tầng dưới chót dân chúng cùng thế lực đối trần u y ê n làm sự tình gọi tốt nhưng cùng thiên nhận môn ở vào cùng cấp độ hoặc là hơi yếu hơi cường một chút thế lực thì là cảm thấy nguy cơ suy đoán trần u y ê n hủy d i ệ t thiên nhận môn cũng không phải là kết thúc thậm chí có thể là một cái khởi đầu mới thế là liền mấy thế lực trong bóng tối liên hợp trên giang hồ tạo nên gây bất lợi cho trần liên chuyên môn mong muốn ngăn chặn hắn đã từng vì trung nguyên dục h ế t phân chiến chiến tích lấy nước bẩn đi nói xấu hắn bất quá trần liên trong ạ i hắn t ư dưới, lấy thượng lưu dưới, ớ c tộc cầm đầu, lưu thị làm phụ thế lực thời trí thị thị thế bắt t phía phụ gian đại biểu dưới, đồng dạng quan bố lấy làm đầu, đầu ạ ê n Trần n n tượng. Trong lúc nhất thời thục châu trên giang h ồ ngược lại là có một phen thần thương khẩu chiến cảnh tượng hoành tráng trần uyên tinh lực bây giờ toàn bộ đều phía trên thục châu đối với bên ngoài tin tức chỉ là chú ý không có muốn nhúng tay ý tứ một cô rất cường thế lực từ thục châu nội bộ thục châu phương nam thục châu phương bắc thang s ơ n phủ hình thành vây quanh chi thế bắt đầu vững chắc thuộc tây c ủ c diện thục châu so thanh châu lớn hơn nhiều tổng cộng chia làm thuộc đông thuộc trung cùng thuộc tây ba khối lớn nhỏ không giống nhau phạm vi thế lực Thục đông cơ bản lấy thục sơn cầm đầu tạm thời không tiện đúng tay. Thục trung tương đối hỗn loạn đã có đỉnh tiêm thế lực cùng ẩn thế gia tộc cũng không ít thế lực bình thường bất quá lần trước đường môn đã dựa một bản g ngày sau chỉ cần giải quyết mấy cái đỉnh tiêm thế lực liền có thể nắm giữ thế cục trọng yếu nhất chính là thuộc tây b ả y phủ nơi nơi này cùng thuộc đông giống nhau là thuộc châu màu mỡ nơi lân cận lấy nam châu huyết châu cùng thanh châu giang hồ thế lực hỗn loạn thục châu thành vậy tại vị trí này bất quá trần liên đã từ lâu chuẩn bị kỹ cảng hủy diện thiên nhận môn về sau trần liên dưới tay thế lực liền bên ngoài mặt tối cùng nhau thanh tẩy còn lại giang hồ thế lực. n g u y ệ n ý giao nộp nhập đội thế lực liền tiếp nhận không nguyện ý nhúng tay thành thành thật thật cố thủ một mẫu ba phần đất để bọn hắn làm cái gì liền phải làm cái gì về phần một chút đau đầu cùng tiên h nhận môn trước đó liên hệ rất thân thế lực thì là hết thẻ chu d i ệ t ác thủ chu d i ệ t những người còn lại toàn bộ tù binh áp giải đến huyết châu khai thác mỏ chứ ngoài ra c h â n liên dưới tay người còn bốn phía chiêu binh cường điệu chính là những cái này thể thực lực không tệ giang hồ v õ giả chỉ cần bọn hắn tuân quy thủ kỷ chỗ buộc phát lực lượng phi thường cường đại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra rất nhiều thế lực đều không kịp phản ứng vẹn, vẹn chỉ dùng hai ngày thiên nhận môn chỗ p h ủ vực liền túc một trong thanh triệt để thành trần n g u y ê n vật trong lòng bàn tay lại thêm thục châu thành phạm vi đến tận đây hắn đã tại thục châu nắm trong tay hai phủ nơi lương sơn chi chiến không chỉ có để thế lực khác cảm nhận được vội vàng ngay tiếp theo trần n g u y ê n cũng là như thế động thủ tốc độ đột nhiên tăng tốc mặc dù là trong bóng tối cùng một chỗ động thủ nhưng vẫn là có thể bị người đoán được hắn mắt bất quá giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy chỉ cần thục sơn chi hành thuận lợi hắn thực lực liền có thể lớn tiến một bước có được chân chính uy tín lâu năm chân quân chi lực liền xem như cùng triều đình trở mặt hắn vậy có lực lượng dù sao hắn cũng không phải là một người còn có đạo thần cung còn lại đạo chủ hỗ trợ nhất là khương hà nó lực lượng một người liền đủ để được sưng tụng hắn phụ tá đắc lực k h ô n g chế hai phủ nơi cũng không phải là kết thúc vẫn vẫn chỉ là mới bắt đầu hắn lấy hai phủ nơi làm trung tâm thủ hạ chuẩn bị hồi lâu thế lực bắt đầu từ phía nợ h ò a thế tất yếu tại thời gian mấy tháng bên trong k h ô n g chế thục tây nơi tiến tới chiếm đoạt thục t r u n g mà lần này đại quy mô hành động không chỉ có không để cho trần u y ê n tổn thất ngược lại để hắn kiếm một món hời cái kia chút tích xúc nhiều năm giang hồ thế lực bây giờ đều thành hắn ao cưới bất quá vậy bởi vậy ngắn ngủi mấy ngày kịch liệt hành động cũng làm cho trần uyên khơi dậy thuộc tây vài tòa châu phủ giang hồ thế lực cùng chung mối thủ không chỉ có bắt đầu trong bóng tối ra tay còn bốn phía tuyên dương trần uyên có mưu phản chi tâm mặt khác còn có một thế lực trong bóng tối chân ngoài thổi gió nói triều đình chuẩn bị triệt để quét sạch thiên hạ thuộc châu trần uyên chính là một cái thí điểm muốn đem tất cả gan dám phản kháng thế lực một lần chu d i ệ t mà trần uyên cũng biết lớn như thế quy mô động tác hội dẫn tới triều đình chú ý là lấy vì trước mắt tạm thời an toàn trần uyên phái người đưa đi một trường cấp lệ trên thứ nói như thế vi thần võ an hầu trần uy lương sơn một trận chiến giang hồ thế cục triệt đề sửa có kẻ dã tâm dục dịch ý muốn mưu phản thiên nhận môn chính là trong đó c h i đại biểu vi thần trong lòng vội vàng bất đắc dĩ động thủ dẫn người đem hủy diện quả nhiên tìm được thiên nhận môn mưu phản chứng cứ phạm tội trong lòng vì đó hoảng sợ nguyên thiên nhận môn kỳ thật đã cấu kết thục tây và i tòa tông môn thế gia trong bóng tối kết thành liên minh huấn luyện binh lính binh sĩ chế tạo rèn đúc các loại binh khí cầu mua chiến mã lấy lợi thời cơ thiên hạ nguy rồi triều đình nguy rồi thân bản bà áo vải cung canh tại nam lăng không cầu nghe đạt chư hầu trong lòng mong muốn không qua thiên hạ thái bình bốn ch bệ hạ không lấy thần hẹn hạ ủy thác trọng trách tổng đốc phương nam ba châu nơi ký thác kỳ vọng thần tự nhiên vì bệ hạ quên mình phục vụ cá nhân binh n ụ c sự tình nhỏ quốc gia an nguy sự tình lớn là lấy vi thần cả gan t r ở lệnh triệt để quét sạch phương nam ba châu trước thuộc sau nam lại huyết châu vì triều đình tận chút s ứ c mọn đợi bệ hạ binh mã đầy đủ liền có thể quét ngang thiên hạ không phù hợp quy tắc hạng người vi thần không tiết mạng sống nguyện vì tiên phong người cuối cùng cũng có một chết hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như thiên sơn khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn tuần thi chữ thiên thần sứ võ an hầu trần u y ệ n dâng lên mà giờ khắc đã rực rỡ hẳn lên trong ngự tư h phòng một bộ long bảo cảnh thái nhìn trong tay thư tín trên mặt tâm trầm vô cùng một quyền đập ẩm ẩm tại trên mặt bàn toàn thân lộ ra một cỗ xá ý đáng chết hốt trướng hắn lại không ngu ngốc thông qua trước đó uy hiếp trần n g uyên giữa bọn hắn quan hệ đã sớm không lại thân mật bây giờ người này lại lần này giả làm bộ làm tịch hoàn toàn bại lộ mình giã tâm kẻ này quả nhiên đương xem lan g cố không phải sống dưới người h ạ n g người thiên hạ vừa có loạt tượng liền ngang nhiên bắt đầu trắng trận khuyết trương thế lực đơn giản không đem hắn cái này hoàng đế để ở trong mắt ai cho hắn lá gan không có một đạo thánh chỉ k h u dụ Thế mà tại t h mà ụ chương sáu trăm ba mươi sáu nhất thống đạo thần cung chương sáu trăm ba mươi sáu nhất thống đạo thần cung cảnh thái cực kỳ tức giận đối với trần n g u y ê n hận không thể giờ phút này đem chu sát cái này hoàn toàn liền là không đem hắn để vào mắt ngay tại lúc này thế mà còn dám thêm phiền ngôn từ khẩn thiết gia tâm lại rõ rành rành hiện tại cảnh thái chỉ hối hận lúc trước không có đem hắn ở lại kinh thành chỉ là ai cũng không ngờ được ngắn ngủi mấy tháng công phu mà thôi vậy mà tại lương sơn liền phát sinh lớn như vậy biên cố khiến hắn mưu đồ bị thua triều đình u y vọng tổn hao nhiều b ậ y hạ thế nhưng là xảy ra đại sự gì một bên tàu chính hiền nhìn thấy mặt lộ tức giận cảnh thái nhịn không được mở miệng hỏi hắn là hoàng đế bên người cận vệ cơ hồ tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng sẽ ở nó bên người chờ đợi cảnh thái làm việc đại bộ phận vậy sẽ không giấu giếm hắn cảnh thái hít sâu một hơi cầm trong tay sổ gấp ném cho tào chính hiền để hắn đi xem tiếp qua sổ gấp tào chính hiền ánh mắt cấp tốc ở phía trên quét qua khi thấy trần uyên tự tiện quyết định chuẩn bị tại thục châu mở ra một trận to lớn giết phạt thời điểm tào chính hiền cũng bị kinh ngạc một chút tự hồ là không nghĩ tới trần uyên hiện tại liền dám cùng t r i ệ u đình đối nghịch thật sự là bốn thật lớn mật hắn vậy đã sớm nhìn ra trần uyên người này không phải sống dưới người, người làm việc âm tàn độc ác hết lần này tới lần khác lại phải r ê u r a o mình chính nghĩa vì chính mình tạo to lớn danh vọng hoàng đế cho hắn định vị là một thanh cao là thiên tử ứng khuyển nhưng tình huống của hắn nhưng cùng ứng khuyển hoàn toàn khác biệt rõ ràng là khởi sự về sau dần dần để cho mình cùng trước đó mở ra giới hạn b ậ y hạn trần n g u y ê n cử động lần này chỉ sợ đối t r i ề u đình cũng là một cái thăm dò tào chính hiện do dự một chút trầm giọng nói ra hắn cùng trần n g u y ê n có tư toán nhưng hiện vào lúc này rõ ràng không phải kết tư toán thời điểm nhất định phải lấy triều đình lợi ích cùng lập trường đến cân nhắc toàn bàn người cho rằng nên làm như thế nào cảnh thái hít sâu một hơi dần dần mình giận. để lại mình lửa h t ân cảnh o Tào i hiện tại Hiền tiếp nói. là, không thể Chính còn động Trần Nguyên. Chính hiền tiếp tục c thái tựa hồ là hơi kinh ngạc lường tào chính hiền một chút hắn nhưng là biết tào chính hiền cùng trần u y ê n ở giữa có chút tân đoán hắn nghĩa tử từ từng bị đương chúng đánh cân chết hoàng giám t i cùng tuần thiên ti càng là có khó có thể dùng ma d i ệ t tân đoán mặc dù cái này cũng đều là tại hắn một tay mưu đ ổ phía dưới mới tạo thành trần u y ê n rời đi kinh thành liền còn như chim bay dương cánh khó mà trói buộc bây giờ lại bị bệ hạ phong trấn phương nam là người trong thiên hạ trong mắt biên giới lớn lại không nói trước có thể hay không để cho người đi chấn áp người này v ẹ n vẹn động thủ với hắn chỉ sợ thục c h â u trong nháy mắt liền hội nên đón hỗn loạn tưng ơ mừng g ắ t một phát mà động toàn thân một khi như thế vậy hạ liền phải làm tốt thiên hạ đại loạn chuẩn bị còn có trần u y ê n lúc này nảy ra có lẽ phía sau còn có người chỉ thị không phải lấy hắn cẩn thận tính cách liền xem như có chút cái khác tâm nghĩ vậy sẽ không khi cái này chim đầu đàn tao chính hiền một hơi đem mình suy đoán cùng đề nghị toàn bộ báo cho cảnh thái hiện tại đối trần u y ê n động thủ chẳng khác nào là nói thiên hạ biết người triều đình bắt đầu nội loạn một chút liền sẽ bị người nhìn ra suy yếu xuất hiện sự tình gì thật khó lấy dự đoán người y là để chấp n g ư ợ nhịp cảnh thái nhìn chăm chú tào chính hiển vi thần cảm thấy vẫn là lấy đại sự làm trọng trần u y ê n mặc dù lúc này m h ả ra nhưng cũng chỉ là một cái đầy tớ mà thôi không thể để bên ngoài biết triều đình hiện nay cụ thể thái độ với lại bậy hạ mưu đồ cũng cần một chút thời gian lại có có lẽ trần u y ê n cũng không phải có cái kia lòng phản loạn chỉ là giang hồ thế lực quá mức dầm dĩ t r ư ơ n g nhiều lần khiêu chiến triều đình d a n h giới cuối cùng mới quyết định muốn động thủ trừ bỏ một chút người tào chính hiển trầm tư một lát tiếp tục nói trần liên động thủ kỳ thật vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt cớ gì nói ra lời ấy lương sơn một trận chiến triều đình đại bại trên giang hồ thế lực tâm tư càng ngày càng nhiều mà mặt đối đ á m người ô hợp này lại không thể có chút nhường nhịn càng nhường nhịn bọn hắn liền càng p h á c h lối càng chắc chắn triều đình suy yếu lấy cường ngạnh tư thái c h â n áp một chút người biểu minh triều đình thái độ tựa hồ bốn vậy là một chuyện tốt cảnh thái nhữ m à y lại tiếp lấy lại t r ầ m rãi giang hắn ra biết tào chính hiển nói kỳ thật vậy có đạo lý tư mã ra căn hữu cơ tại trùng châu phủ cận châu phủ phương nam các loại thế lực rắc rối phức tạp vướng hữu liền phật môn đều không chen vào lọn triều là trước hắn dự đoán qua tình huống chỉ là bị một cái đã từng ký thác kỳ vọng xem làm kiến hôi quân cờ người tại thời khắc mấu chốt nhất không nghe hắn ra lệnh có tự tác chủ trương thậm chí là tâm tư khác cảnh thái liền cảm giác lên cơn giận dữ đáng tiếc hiện tại còn không thể đọc thủ một khi đọc thủ liền hội dẫn phát không thể đoán được hậu quả hắn hiện tại cầu ổn ngày sau có là cơ hội sửa trị người này để cho người ta truyền chỉ ý liền nói võ an hầu hết thệ chủ trương chấm đều đáp ứng để hắn cẩn thận làm việc lại không thể trắng trận sát p ạ t bất quá đối với cái kia chút loạn trận sát phạt bất u á đối với cái k i chút loạn sát phạt bất quái đối với c i chút nó cả nhà h u diệt cựu tộc còn có h í a d ư i người cho hắn phong thường, Linh vậy hạ anh minh trần uyên sở dĩ cho cảnh thái lên như thế một phong tàu trường liền là chắc chắn cảnh thái cho dù là phẫn nộ vậy sẽ không ngay tại lúc này giăn dậy hắn thậm chí là đem hắn cầm xuống một cái tác động đến nhiều cái đây chính là trước mắt thiên hạ thế cục chỉ cần cảnh thái một ngày không có chuẩn bị sẵn sàng liền sẽ không với bên ngoài người như thế nào liền xem như trong lòng phẫn nộ vậy hồi đợi đến cuối cùng lại từng cái giải quyết mà hắn làm như vậy nguyên do tự nhiên là muốn một sư ra nổi danh hắn nhưng không phải mình làm việc mà là vì triều đình làm việc p h ụ hoàng đế mệnh lệnh tới làm việc liền xem như kéo cửu hận cũng là vì cảnh thái mà kéo như vậy chờ ngày khác mới xuất hiện sự t ì n h liền có thể đem hết t h ể t r i ệ u tội đều đẩy lên cảnh thái trên thân có không có bao nhiêu người tin kỳ thật không trọng yếu trọng yếu là bốn hắn trần mỗi người là vô tội lại đang cật lực phản đối triều đình đối d ư ớ i giang hồ tay với lại hắn náo da lớn như vậy động tĩnh bên ngoài vậy nhất định hội chú ý cùng bị động không bằng hóa thành chủ động dù sao cảnh thái đang chuẩn bị hắn vậy đang chuẩn bị. nhìn xem tại trận này thời gian thi chạy ai có thể chạy càng mau một chút thôi mà l i ê n tại trần u y ê n đưa tiễn tấu trương không lâu chuẩn bị đem thục tây những nơi khác giang hồ thế lực một mẹ hốt gọn thời điểm hắn không ít động tác cũng bị đạo thần cùng cái khác đạo chủ phát giác một ngày này ngoại trừ như c ũ đang ngủ say ma la bên ngoài còn lại đạo chủ đều là mở ra bảy trò chuyện sở trương phong tu la đạo h ư u gần nhất động tác rất lớn a dương hóa thiên đúng vậy à cho dù là lao phu ẩn nấp hành t u n g đoạn thời gian gần nhất này bên thai chuyển đến đều là tu la đạo hữu thiết huyết sát phạt thanh danh tô tử duyện ha ha lý tố thanh cùng khương hà lọn dịn nhưng cũng không có phát biểu cái nhìn trần u y ê n biết đây là sở trường phong đám người đối hắn tình huống trước mắt phát biểu cái nhìn tựa hồ là ở thăm dò t r ầ n cũng không có ẩn tàng trực tiếp biểu lộ thái độ mình các vị đạo hữu đều là đáng tin cậy người cũng biết hôm nay thiên hạ đại thế đã có bất ổn t r i tượng nhất định phải trước thời gian làm chuẩn bị trần mỗ vậy không dối gạt mọi người tâm ta có giá vọng muốn thành đại sự trung nguyên m ộ ư ơ i ba châu có m ộ ư ơ i đại tiên môn ta đạo thần cung chi thực lực đã không kém hơn tiên môn cũng nên chính thức hướng về thiên hạ tuyên cáo chúng ta thái độ độ trần liên chân tướng tới bảy hướng bọn hắn chính thức tuyên cáo đạo thần cung hết thẻ bảy vị đạo chủ khương hà là hắn huynh đệ tốt đã biểu lộ thái độ ma la vậy thường thức hắn đã từng nói qua hội giúp hắn một tay tô tử duyệt càng là nàng nữ nhân lại tính cả hắn liền khoảng chừng bốn vị đạo chủ tự thành một phương chứ toàn bộ đạo thần cung đạo chủ hơn phân nửa mà còn lại liền chỉ có sở trường phong dương hóa thiên cùng lý tố thanh thái độ thu la đạo hưu muốn thành cái đại sự gì sở trường phong t r ầ m mặc một lát mở miệng hỏi còn lại mấy vị đạo hữu lòng dạ biết rõ cần gì phải hỏi ý đến cùng ma la tiền bối sáng tạo đạo thần cung bên trong một cái rất lớn mắt chính là vì phản công linh sơn nhưng mấy vị cũng biết vẹn vẹn bằng chúng ta những người này muốn diệt hết linh sơn căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng vẹn vẹn là mặt ngoài linh sơn liền có bốn đại bồ tát mười tám vị l à hán lấy vạn kế tăng binh cùng tây vực ba mươi sáu nước với tư cách cánh chim trọng yếu nhất là linh sơn là trước mắt mười đại tiên môn bên trong duy nhất một cái cho thấy có phật đà tọa chân thế lực còn lại tiên môn có lẽ vậy có tiên nhân nhưng phần lớn là che giấu có thể nghĩ linh sơn tự tin muốn đem hủy diệt đầu tiên liền đến tụ tập toàn bộ trung nguyên lực lượng mà trong thiên hạ có năng lực có danh vọng có thể hiệu triệu thiên hạ cứng giả Chỉ có chốc cái kia chính một ngồi, lúc à hoàng là làm hoàng cựu cốt tốc, đồng thời lại ẩn chứa một cố cường đại tự muốn Nguyên điệu ngũ tôn đơn giản nói liền năm. Trần giọng đồng ẩn trí trí, tới Ta thời một đế đế. đại vị lại tin. l này không giống ngày xưa trần uyên chi thực lực đã trở thành đạo thần cung ba vị trí đầu gần với ma la cùng thương hà sở trường phong tuy mạnh nhưng trước mắt vậy hẳn không phải là đối thủ của hắn hắn có lực lượng nói những lời này thiên thư bên trong không gian lâm vào yên tĩnh bên trong tựa h ồ tất cả đạo chủ đều vì trần uyên lời nói này mà cảm thấy chấn kinh trong lúc nhất thời không có người đi ra mở miệng trần uyên cũng theo đó trần mặc mười hơi thời gian mắt thấy không sai bị lắm liền mở miệng hỏi nói mấy vị đạo hữu nhưng nguyện giúp ta nhưng nguyện trần mỗ chi làm người các vị đều rõ ràng chúng ta cùng hưởng vinh hoa nếu không nguyện trần mỗ vậy tuyệt không bắt buộc mấy vị đạo hữu ngày sau nếu có khó xử vẫn nhưng truyền tin tại ta vô luận được hay không được ta đều hội kiệt lực giúp đỡ dùng cái này đến trả các vị từng tại đông hải vì ta hộ đạo chi ân tình thu la đạo hữu lực lượng ở đâu dương hóa thiên trầm mặc hồi lâu nhịn không được mở miệng hỏi bằng trong tay của ta đã có ba phủ nơi khống tại trong tay bằng ta sắp khống chế toàn bộ thuộc tây b ạ c phủ bằng ta có hai vị chân quân giú đỡ bằng dưới trướng của ta có một trăm l i n tinh m i n h bằng ta danh vọng siêu v i ệ t các vị tổng cộng bằng ta kết bạn với bắc lương vương tâm đầu ý hợp bằng trên người của ta có hạng gia huyết mạch ngày sau có khởi sự tên bằng ngắn ngủi thời gian ba năm liền từ một giới không quan trọng bộ khoái phát triển đến triều đình vạn hộ hầu tuần thiên ti chữ thiên thần sứ địa vị tôn sùng tổng đốc phương nam ba châu còn bằng ta lên bảng trí tôn tôn hiệu năm lân ma chân quân trần uyên mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra hoàn toàn bại lộ thực lực mình cùng chuẩn bị ở sau hãn lân ma chân quân thân phận chỉ có tô tử duyện cùng khương hạ biết còn lại đạo chủ có lẽ vậy đoán được nhưng cũng không có chân chính đến mở miệng hỏi hắn hiện tại liền nói cho bọn họ mình bằng cái gì lấy hắn bây giờ thực lực cùng địa vị chẳng lẽ đạo thần cung bên trong còn có người so với hắn thích hợp hơn sao quả là thế nghe trần u y ê n tự buộc lân ma chân quân thân phận lý tố thanh sở trưởng phong còn có dương hóa thiên đều là nói thầm một tiếng quả nhiên trước đó lương sơn chi chiến thời điểm bọn hắn liền có lòng nghi ngờ đạo thần cung lúc nào ra cái lân ma chân quân nhưng thương h à đều hiện thân hỗ trợ nhất định vậy không phải giả tạo cái kia vậy chỉ có một cái khả năng cái kia chính là lân ma chân quân liền là bọn hắn đạo thần cung đạo chủ bên trong một cái mà có hy vọng nhất cũng là khó nhất liền là trần uyên bây giờ nghe được chuẩn xác trả lời bọn hắn tựa hồ vậy đều giống như thở dài một hơi kỳ thật cho dù là sở trường phong không có thu xếp lấy muốn mở ra bầy trò chuyện trần uyên cũng muốn triệt để hướng bọn hắn tuyên cáo thân phận hắn cần đạo thần cung hỗ trợ chớ nhìn hắn đã có chân quân chiến lực trên thực tế sở trường phong mấy người cũng không yếu mà hắn vậy vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bước vào dương thần cảnh giới trở thành chân quân dạng này trợ lực không cần t h phí lời ấy thật là dương hóa thiên tiếp tục mở miệ hỏi đương nhiên trần uyên mở to mắt nói lời bịa đ trên thực tế trước hắn nói cái kia chút bên trong là có chút hàm lượng nước dưới trướng đại quân hắn chỉ có năm mươi n g à n thuộc tây bảy phủ còn không có hoàn toàn k h ô n g chế cùng bắc lương vương tương giao tâm đầu ý hợp càng là tính không được cái gì thật đến thời khắc nguy cấp đối phương có giúp hay không còn chưa nhất định đâu bất quá cái này cũng không trọng yếu bởi vì hắn nói những vật kia sớm muộn đều sẽ có mấy vị đạo hữu thấy thế nào trường thanh đạo chủ lý tố thanh giờ phút này đ ố n g nhiên mở miệng nói trần n g u y ê n có nhân chủ tri tượng có thể thành đại sự hiện nay ta đang tại thang sơn phủ thành giút hắn toại trấn hậu phương tô tử duyệt cái thứ nhất tỏ thái độ cũng coi là nói cho mấy người hai người bọn họ hiện tại là một nhà khương hà việc khác chính là ta sự tình ha ha tu la đạo hưu thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn chỉ sợ chuẩn bị rất lâu a lý tố thanh n u n g dung cười nói cũng không có biểu lộ thái độ mình trương thanh đạo hưu quá khen thất tình đạo hưu cùng thiên kiếm đạo hưu đều duy trì ngươi cái kêu ma l a tiền bối đâu ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên tiếp tục mở miệng muốn hỏi trần uyên nhàn nhạt m ộ t cười ác quỷ đạo hưu ngươi cảm thấy ma l a tiền bối xuất quan về sau liền cùng ở bên cạnh ta vì ta hộ đạo là vì cái gì trầm mặc hồi lâu dương hóa thiên thở vào một cái nếu như thế vậy lao phu tự nhiên vậy ủng hộ ngươi hy vọng ngươi ngày sau thật có thể thành tựu lớn thố thanh t ỷ t ỷ đâu tô tử duyệt hỏi ta hai cái đệ tử đều bị bắt cóc còn có thể làm sao đâu bất quá trần n g uyên ngươi ngày sau thật to lớn nghiệp có thể thành lời nói thiếp thân hy vọng ngươi có thể đến đỡ một cái thần nữ cung lý tố thanh khẽ cười nói việc này dễ nói bất quá muốn nghĩ ra được cái gì đầu tiên liền phải nỗ lực cái gì trường thanh đạo hữu còn lại không cần ta nhiều l ờ i a trần uyên trả lời ta đã biết bốn lý tố thanh rõ ràng trần uyên ý tứ thần nữ cung mong muốn đến lợi chỉ dựa vào một mình nàng còn chưa đủ nhiều lắm là ngày sau cho nàng vinh hoa phú quý cùng địa vị nhưng thần nữ cung không được t h ậ t muốn phục hưng thần nữ cung đầu tiên liền phải ở trên người hắn áp chú tựa như là thái hư cung một dạng không phải trần n g u y ê n thành quả thắng lợi bằng cái gì muốn điểm cho người khác trước đặt cược mới có thể ích lợi ngắn phút chốc ở giữa đạo thần cung ngoại trừ ma la bên ngoài sáu vị đạo chủ bốn vị đã biểu lộ thái độ còn lại chỉ có một vị minh ngục đạo chủ sở trường phong đám người vậy đều không có thúc giục lặng lẽ chờ đợi lấy hắn trả lời ngoại trừ trần liên bên ngoài bọn hắn ở đây sở hữu người đều cùng hắn là quen biết đã lâu Lẫn n mà sở trường phong không giống nhau dạng hắn thủ hạ có thực lực là dương châu đỉnh tiêm đại tông phái một chồng là hắn một tay sáng tạo thế lực bởi vậy cũng có thể nhìn ra bọn hắn chỗ khác biệt rất rõ ràng sở trường phong vậy là có chút gia tâm nhưng giờ phút này lại bị trần liên nhanh chân đến trước sở trường phong thật lâu đều không nói gì trần uyên gặp này cũng biết hắn lựa chọn cũng không có vượt quá quá lớn đón trước trên đời người vậy không có khả năng vây quanh hắn chuyển chợt mở miệng nói các vị lựa chọn trần mô đã sáng tỏ hôm nay liền như vậy kết thúc đi tuyệt không bắt buộc ngày sau sở huynh gặp nạn chi bằng mở miệng tuyệt không chối tử dương minh ngươi nếu không có sự tình gần nhất liền đem những cái đó đ ồ t ử đồ tôn mang đến t h ụ c châu đi trần mô cần ngươi hỗ trợ lý đạo h ư u thân cư thần nữ cung trưởng lao thoát thân không ra liền trước coi như tôi ngay tại mấy người chuẩn bị lò gập thời điểm trước đó trần mặc sở trường phong đống nhiên mở miệng lại lần nữa đưa tới mấy người còn lại chú ý trần n g uyên nhữ mày lại sở h u y n h còn có chuyện gì muốn nói ha ha đạo thần cung sáng tạo tôn chỉ chính là cộng đồng tiên tối bây giờ các ngươi sở hữu người đều duy trì tu la đạo h ư u nếu là đem ta bại trừ bên ngoài như thế nào có thể đi minh ngục đạo h ư u ngươi sở h u y n h trần n g uyên ân t h ự c không dám dâu dếm kỳ thật sở m ẫ vậy có lòng thành tựu đại sự bất quá đã ngươi đã làm nhiều như vậy chuẩn bị các phương diện đều tại sở m ẫ phía trên tự nhiên muốn hội tụ vào một chỗ như thế mới có thể thành tựu đ ạ i nghiệp sở trường phong cười nói sở huynh có chuyện chi bằng nói thẳng trần uyên nghe được bên trong có chút tình huống chúng ta sở hữu người đều là ma la tiền bối một tay bồi dưỡng được theo lý thuyết hắn đều duy trì ngươi ta không nên nhiều lời chỉ là trong lòng l u ô n có chút không quá thoải mái mà đã ngươi đã có chân quân chiến l ự c còn leo lên trí tôn thiên bảng vậy ta ngươi liền đánh một trận ngươi thắng sở mộ tất cả cơ nghiệp đều cho ngươi không vẹn vẹn chỉ là ma ngột môn còn có ta cái khác chuẩn bị nhưng ngươi nếu là thua ta thua cơ nghiệp cũng cho ngươi trần uyên trực tiếp mở miệng nói y n h theo tình huống trước mắt đến xem sở trường phong liền xem như l i ề u mạng cũng không phải đối thủ của hắn hắn hiểu được đối phương ý tứ cho mình một bậc thang thôi không sở mô vẫn là ủng hộ ngươi nhưng bốn n g à y sau đại nghiệp như thành cho ta phong vương thế tập vòng thế như thế nào vô luận thắng bại hắn đều biểu lộ thái độ trên thực tế liền xem như hắn không nói trần uyên ngày sau vậy không có khả năng bạc đ á i đạo thần cung cái này chút đạo hưu tuất ta đáp ứng ngươi khi nào một trận chiến hai tháng sau ta tới tìm ngươi trần uyên lông mày nữ lại ngươi xác định Lấy với tư cách đã từng đạo thần cung ngoại trừ ma la bên ngoài đệ nhất c ự n giả sở trường phong trong lòng tự nhiên vậy là có chút kiêu ngạo khương hà đã đột phá liền trần n g uyên cái này nhân tài mới nổi đều đã vượt qua hắn trong lòng của hắn tự nhiên vậy là có chút không chịu thua suy nghĩ trước hắn cầu ổn một mực không có tùy tiện đột phá nhưng trải qua lần trước hoàng thành chi chiến về sau hắn đã ẩn ẩn đụng chạm đến dương thần bình cảnh chuẩn bị ngay tại gần đây tiến hành đột phá đến lúc đó lây dương thần tu vi cùng trần n g uyên giao thủ hắn không tin còn có thể thua bởi hắn Tốt, vậy tại hạ liền quét dọn giường chiếu chờ thôi trần uyên cười trả lời lúc đến tận đây khắc trần uyên liền coi như là triệt để mượn hơi được đạo thần cung cái này cường viện dương thần cảnh tuyệt thế thiên tại khương hà luyện thần cảnh hồ tộc huyết mạch tô tử duyệt thần nữ cung đại trưởng lao lý tố thanh ma đạo tán tu dương hóa thiên ma ngục môn môn chủ có hy vọng chân quân sở trường phong còn có nửa tàn lục cảnh yêu tăng ma la chuyện này hết thể đều kết thúc sẽ mang cho trần uyên cực điểm trợ lực trong thiên t ư nói chuyện với nhau cũng không có bởi vì sở trường phong luận bàn mà có biến hóa bởi vì vô luận thắng bại sở trường phong đều hội ủng hộ trần uyên sở dĩ nói như vậy đoán chừng cũng là cho mình một cái hạ bậc thang những chuyện này đám người đều có thể nhìn ra bầu không khí thậm chí so trước đó còn muốn sốt ruột một chút đến tận đây đạo thần cung liền coi như là triệt để ngưng tụ thành một cỗ dây thừng lấy trần uyên cùng ma la làm hạch tâm bắt đầu vanh oanh liệt liệt tạo phản đại kế mấy người còn lại hỏi trần uyên phía dưới nên làm như thế nào có hay không cái gì bọn hắn có thể giúp được việc mà trần uyên vậy lộ ra một ít đồ vật dương hóa thiên trước mắt tự do nhất sẽ đến giúp trần uyên mở rộng thế lực làm một chút sự t ì n h khác khương hà thì là tận khả năng thay hắn ngăn chặn thang sơn p h ụ tình huống mặt khác lại lấy thang sơn làm h ạ tâm đem thang sơn phủ cận ba cái phụ vực đều dần dần chuyển hóa làm trần uyên địa bàn thanh châu châu mục lục hành thuyền tô tử duyệt t ọ a trấn t h ă n g sơn thay trần uyên xử lý các hạng sự vụ lý tố thanh trước mắt tác dụng không lớn chỉ là để nàng tại thần nữ cung bên trong mưu đồ một hai đợi đến trần uyên khởi sự về sau đạt được thần nữ cung trợ giúp chỉ cần thần nữ cung nguyện ý trần uyên liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem thế lực phát triển đến vân châu bất quá hiện tại còn không thể bại lộ sở trường phong thì là đem ma ngục môn lực lượng hướng phía trần uyên bên này c h u y ể n vận dương châu khoảng cách trung châu quá gần không tính là chỗ tốt tạm thời vậy không thể bại lộ mà vượt quá đám người đoán trước là sở trường phong thế mà vậy trong bóng tối nuôi dưỡng bảy ngàn ma binh thực lực phi thường có thể so với bắc lương trong quân nhất là tinh nhuệ binh lính theo hắn g i ả n g thuật đây là hắn hao phí trăm năm thời gian chế tạo một chi binh mã nhân số không nhiều nhưng từng cái đều là tinh nhuệ tiềm ẩn tại dương châu các nơi đây cũng là ma ngục môn cực hạn dù sao bảy ngàn tinh nhuệ người ăn ngựa nhai vậy hao phí cực điểm cái này bảy ngàn ma binh lấy bốn vị đan cảnh tông sư làm hạt â m hai mươi sáu vị t h ô n g huyền sáu mươi chín vị ngưng cương võ giả vì cánh chim cầm trong tay trợ kỳ có thể chiến luyện thần đình phong là trong tay hắn một lá bài tẩy nếu là cùng phổ thông binh lính tương đối lời nói chí ít cũng có thể có thể so với ba mươi ngàn binh lính trước đó hoàng thành đại chiến không có sử dụng là bởi vì động tĩnh quá lớn nhân số quá nhiều lại không cải biến được đ ỉ n h tiêm chiến l ự c cho nên mới một mực tiềm ẩn có thể toàn bộ đưa cho trần l u y ê n chứ ngoài ra còn có gia tích chữ thêm lương thảo cùng tài nguyên không thể không nói sở trường phong mang cho trần l u y ê n trợ giúp là to lớn dương hóa thiên bên kia chỉ có hơn trăm tên đồ tử đồ tôn rút hồn luyện phách là hảo thủ nhưng chính diện chiến l ự c cũng có chút kéo sụp đổ có thể giúp trần l u y ê n thẩm vấn phạm nhân tô tử duyệt không cần nói nhiều tô ra mấy trăm năm tích lũy đều thuộc về hắn cho hắn tại cực ngắn thời gian bên trong tại phương nam ba châu tạo dựng một cái t đối thủ của bọn họ chính là hoàng đế cùng triều đình áp tuyến bây giờ chính đang kịch liệt giữa chém giết v ề phần c ư ơ n g hà nhìn như l ẻ loi một mình kỳ thật cũng không ít người hiệu c h u n g hắn chỉ là hắn vô tâm cái này chút đ ồ vật phát triển không mạnh chỉ có thể thành những người này phái đi thang sơn phụ cận phụ vực đi đảm nhiệm thanh sứ lần này b à y cho chuyện kéo dài đến hơn một c á n h giờ đám người vậy đều hỏi tới lương sơn chi tình hình chiến tranh h ư ố n g nghe tới hạng thiên thu liền là trần u y ê n chi tra thời điểm tâm tình cơ hội là trước vui sau kinh bởi vì cái này cường không biên giới hạng thiên thu muốn giết trần liền đưa tới không nhỏ hắn giận chỉ tiếp liền xem như bọn hắn toàn bộ đều tăng thêm cũng không phải người này đối thủ trước mắt trọng yếu nhất còn là ẩ nút trần h u y ê n vậy hỏi tới khương hà liên quan tới thục sơn trân yêu thắp tình huống cụ thể đạt được lại không như ý muốn bởi vì nơi đó lưu chuyển ra đi chỉ có chuyên môn chân chính tình huống kỳ thật cũng không chính xác bao năm qua đến đều là thục sơn cấm địa ngoại trừ thục sơn trọng yếu hơn người bên ngoài liền tới gần đều không được bên trong trấn áp rất nhiều đã từng phạt yêu chi tù binh bắt cường giả yêu tộc thực lực phi phạm cũng làm cho trần h u y ê n cảnh giác cao hơn nữa một điểm hắn đã bắt đầu chuẩn bị nhưng nghe đến mấy câu này cũng coi là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này nếu là trong bóng tối chui vào thời điểm bị phát giác tránh không được một phen đại chiến trừ phi đạo thần cung toàn thể đạo chủ đều tới không phải trần nguyên tại thục sơn chiếm không được chỗ tốt gì kiếm thu vốn là bộc lộ tài năng chiến lược vô song thục sơn ngũ lao cũng là h uy c h ấ n thục châu người cầm đầu chính là đ ư ờ n g kim trí tôn thiên bảng vị trí thứ tám lăng hư c h â n quân được xưng là đã ma kiếm thần thủ cầm tiên kiếm lục yêu kiếm chiến lược chân chính như thế nào còn cũng còn chưa biết nhưng suy nghĩ một chút võ đang chân võ kiếm liền có thể biết trôi này lục yêu kiếm tuyệt đối không có đơn giản như vậy là chân chính sát phạt chi bảo nhất định phải bản bạc kỹ hơn mà liên tại trần liên lập mưu làm như thế nào tại thuộc sơn cấp đoạt cơ duyên thời điểm một bên khác vậy có người đang mưu đồ lấy đối phó hắn thục châu ba điểm đồ vật màu mỡ nơi ngược lại t h ụ c chúng phải kém k ì n h một chút trần liên tại t h ụ c tây nơi làm to chuyện đồ diệt thiên nhận môn trên ngọn nguồn tiếp nhận một phủ nơi địa b ả n có người muốn thừa cơ chếm i cứ nhưng cũng bị trong bóng tối diệt môn cái này rất nhiều người rốt cuộc h i ể u rõ trần liên ý nghĩ hắn đây là muốn đem tất cả không nghe lời thế lực toàn bộ chu tuyệt rõ ràng điểm này về sau cái kêu chút giang hồ thế lực tự nhiên là không thể nào ngồi cho chết tại t h u tây、nơi、nổi danh nhất nhìn tam tuyệt môn dắt dưới đầu toàn bộ t h u tây nơi lớ nhưng phạm là lên được mặt bản thế lực liền trong bóng tối liên lụy ở cùng nhau thuộc đông có thuộc sơn thuộc trung hàng năm loạn thuộc tây trấn tam sơn đây coi như là thuộc châu một câu thuộc ngữ mặc dù không có chuẩn xác như vậy nhưng vậy đủ để chứng minh một ít đồ vật thuộc đông bảy phủ trên cơ bản liền là thuộc sơn địa bàn cho dù là triều đình vậy sẽ không quá mức điểm muốn cho nó mặt muối thuộc trung gia phủ thì là hỗn loạn không ngừng thế lực bình thường có đỉnh tiêm thế lực vậy có giống như là thượng quan thị tộc cùng lưu căn cơ thị ngay tại thuộc trung phụ cận nhưng không có một cái nào có thể dẫn đầu thế lực mà thuộc tây thì lại khác có ba tòa đỉnh tiêm thế lực dẫn đầu ngày bình thường tán loạn nhưng trên thực tế lực hiệu triệu nhưng rất mạnh cái này tam sơn chính là tam tuyệt môn c h ấ n nhạc tông cùng vạn kiếm sơn trong đó tam tuyệt môn bởi vì có thái thượng trưởng lao chính là trí tôn trên thiên b ả n g cực giả là bây giờ ba môn bên trong lần ẩn người cầm đầu về phần c h ấ n nhạc tông cùng vạn kiếm sơn thì là không có chân quân toa c h ấ n bất quá đã từng có qua cũng coi là nội t ì n h thâm hậu đã từng tiên nhận môn liền muốn trở thành trong đó một trong bất quá vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi trên thực lực còn là có chút trinh lệ tam tuyệt môn sơn môn đại điện bên trong chứng hơn hai mươi người đứng hàng trong đó đã có chân quân cực giả vậy có phổ thông cảnh sư còn có tán tu cao thủ nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn phần lớn là một tông tông chủ vậy chỉ có như vậy phương có thể làm được quyết đoán bên trong đại điện không có thượng thủ bất quá tam tuyệt môn môn chủ đồng l y phương vạn kiếm sơn sơn chủ tần chiến cùng c h ấ n nhạc tông tông chủ hoàng thiên thụ vẫn là ở vị trí tương đối cao vị trí ba người bọn họ liền đại biểu quân uy về phần phía dưới vậy là dựa theo tông môn thực lực đến hàng c h c ngồi cuối cùng vị người thậm chí chỉ là một cái mới vào đàn cảnh tông sư mặc dù phóng tầm mắt nhìn g a hồ cũng có thể xem như một cao thủ nhưng ở chỗ này so ra vẫn là kém quá xa là lấy tuyệt đại bộ phận người đều không nói gì mà là lẳng lặng nhìn về phía phía trên ba tôn bóng dáng có mặt người lộ sùng kính có người trong lòng e ngại vậy có người ánh mắt l ạ n h n h ạ t các loại cảm xúc sen lẫn ở chung quanh lần này mời các vị thuộc tây chi đạo hưu tới đây chỉ vì thương lượng một kiện đại sự tam việt môn môn chủ đ ồ n g lý phương trước tiên mở miệng đánh vợ yên tĩnh không sai ân vạn kiếm sơn sơn chủ tần chiến trấn nhạc t ô n g tông chủ hoàng thiên thụ cũng theo đó mở miệng còn xin đồng tiền bối nói thẳng đúng vậy a đúng vậy a không sai không biết có gì phân phó phía dưới người nhao nhao phụ họa bầu không khí thế mà qua trong giây lát trở nên sốt ruột bọn hắn trước khi tới kỳ thật đã đoán được một ít chuyện nhưng cái kia dù sao cũng là suy đoán lại liên quan quá lớn đều là nhân tinh tự nhiên sẽ không tùy tiện mở miệng đồng ly phương đứng người lên đứng chắc tay mặt lộ bi thương than nhẹ một tiếng mấy ngày trước đây thiên nhận môn thảm án nghĩ đến các vị đạo h ư u vậy đều nghe nói cựu tiên s í c h đạo h ư u vừa mới xuất quan căn bản không có t r e o chọc cái kia trần l u y ê n chỉ là bởi vì dưới tay một cái tàng binh cốc nhận lấy vài câu uy hiếp liền ngang nhiên dẫn người đem hủy diện thủ đạo hữu tại chỗ vất l ạ những thiên nhận môn đó đệ tử hoặc là chết hoặc là bị bắt đời này lại không thoát thân cơ hội cái này tại hạ ng Là chúng i ta vậy ở trong đó câu nói này đến lúc đó không có người phản bác đàm phán hòa bình luận bởi vì thiên nhận môn thảm án Đã để ã đ không ít người cảm thấy một chút không thích hợp cho nên tại ba tông liên hợp mời mọc không người vắng mặt vậy theo đồng môn chủ ở giữa nên làm như thế nào không phải là vì thiên nhận môn đòi cái công đạo tại hạ nghe nói cái này trần nguyên giết người không chớp mắt bây giờ bất quá thời gian mấy tháng liền có hai đại đ ỉ n h tiêm thế lực hủy diệt thật sự là hung tàn g ấ p a thật không biết hắn lực lượng sao là vạn kiếm môn môn chủ tần chiến lạnh hừ một tiếng thục châu là ta thuộc châu người cho dù là có sai lầm cũng nên từ ta thuộc châu giang hồ bình phán hắn một cái người bên ngoài bằng cái gì dám trực tiếp độc thủ chẳng lẽ lại thanh mọi rợ lấn ta thuộc châu không người a không sai ta chấn nhạc tông cái thứ nhất không đáp ứng chấn nhạc tông tông chủ hoàng thiên thủ cũng theo đó đứng người lên ba người cùng nhau đứng dậy cho phía dưới người mang đến cực điểm cảm giác các bách ba vị tông chủ nói đúng chúng ta thuộc châu bằng cái gì để hắn một cái t r i ề u đ ì n g h ư n g khuyển lớn lối như thế đơn giản chính là không có đem ta thuộc châu giang hồ để vào mắt đúng vậy a đúng vậy a bốn kẻ này tâm tính tàn nhẫn phi thường động một tí phá nhà diệt môn lần này động thủ nhất định là dưới triều đ ì n h lệnh hy vọng ổn định thuộc châu nhưng thật tình không biết ta các loại cũng là có huyết tính từ mã ra giang sơn đã làm được đủ lâu cũng nên thay người y miệm ta m tuyệt môn môn chủ đồng l y phương lúc này lệ quát một tiếng để cái tia đan cảnh tông sư im ngay dưới mắt nhiều người phức tạp h ạ có thể ngay tại lúc này nói những lời này chẳng lẽ cho triều đình đưa đao bị cở mắng một người đàn ông tuổi trung niên vậy không tức giận trong mắt lóe ra tinh quang vội vàng chê cười nói đồng môn chủ chớ trách là tại hạ nhiều lời các vị phải hiểu một sự kiện chúng ta tuyệt không phải là n g ỗ nghịch triều đình chỉ là võ an hầu khi người n quá đáng muốn một câu trả lời hợp lý mà thôi cũng không thể ngồi nhìn hắn đem chúng ta toàn bộ thuộc tây thanh tẩy một bản không sai tấn ngũ cũng là ý tứ này hoàng ngũ tán thành ta vậy cho rằng như vậy phía dưới sớm liền a n bài tốt người lập tức phụ họa đồng môn chủ có cái gì mưu đồ không ngại nói ngay đúng vậy a lúc này cũng không cần lại che giấu hai cái đỉnh tiêm thế lực thế gia tông chủ sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói tính cả thiên nhận môn bọn hắn sáu cái thế lực chính là toàn bộ thuộc tây nơi người nói chuyện về phần địa bàn bởi vì thuộc đất nhiều núi có phủ vực cực điểm hai cái đỉnh tiêm thế lực tại một cái p h ủ vực cũng là bình thường sự t ì n h bọn hắn mấy nhà liền chiếm cứ thuộc tây siêu quá nửa cường giả tần n ô ý là đơn đả độc đấu cùng triều đình đối kháng thực sự không phải cử chỉ sáng suốt một khi bị bắt được cái trôi dựa theo trần nguyên này người tính cách chỉ sợ căn bản sẽ không lưu thủ đừng nói cái gì thân ra trong sạch đang ngồi các vị cái nào trên tay không dính lên mấy chục trên trăm đầu nhân mạng cái nào không có trong bóng tối làm qua làm trái luật pháp triều đình sự t ì n h t ầ n chiến trầm giọng hỏi nhìn xuống phía dưới một lao giả lúc này đứng dậy nói tần sơn chủ lời ấy sai rồi ta dừng hoa đảo liền không từng có qua làm điệu phi pháp tiến hành một mực thiện trí rút người tại núi bên trong đau khổ tu hành nghĩ đến các vị cũng đều biết không sai lý lao nói đúng à, rằng, phụ họa người không có mấy cái đều là nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía họ lý lao đầu quả nhiên chung quanh tiếng phụ họa vẫn chưa nói xong một đạo kiếm khí từ trên trời giang xuống đem triệt để mẫn diệt mó về đại điện hài cốt không còn toàn bộ trong đại điện đều là yên tĩnh i mắng mấy người con ngươi sâu co lại mặt lộ kinh hái chi ý không nghĩ tới tần chiến thế mà trước mặt mọi người giết người cùng cái kia trần liên s o tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều tần chiến đạm mạc ánh mắt liếc phía dưới một chút huyết thủy nói khẽ tuất bây giờ không có a dập a di a trong đại điện ngoại trừ vài tiếng cười ngựa bên ngoài không còn gì khác nhiều người nói sợ nói sai lời gì cũng bị một đạo kiếm khí diệt s á t tại mấy vị hóa dương cường giả trước mặt bọn hắn phần lớn người thật đúng là không đủ tư cách hiện tại mọi người đều một dạng đều từng làm qua một chút vi phạm luật pháp sự t ì n h trần n g u y ê n mắt cực kỳ ngay thẳng chúng ta đều là hắn trở ngại tất phải hội từng cái diệt trừ vì để tránh cho chuyện thế này tần m ỗ cùng đồng môn chủ hoàng tông chủ thương nghị một phen quyết định thuộc tây giang hồ kết thành một cái liên minh cộng đồng chống cự ngoại địch vô luật là trần liên sát thủ vẫn là chuyện khác thích hợp đều nên có liên minh làm chủ các vị nghĩ như thế nào tần chiến ánh mắt lại một lần nữa nhìn xuống phía dưới tuy là hỏ ý nhưng lại tiêu tán lấy một c ố không cho cự t u y ệ t hương vị về phần hạ trảng trên mặt đất huyết thủy còn chưa k h ô đâu đã là liên minh cái kia không biết nên do ai làm chủ chúng ta lại nên làm chút cái gì đúng vậy a đúng vậy a còn có nếu là có người đối chúng ta đậu thủ liên minh quản không quản mỗi tháng cần nộp lên trên bao nhiêu nguyên t ì n h nếu là trần liên thật đối chúng ta ra tay lời nói liên minh dám cùng triều đình đối nghịch sao quan hệ với bản thân lợi ích cho dù là không dám tiếp tục mở miệng giờ phút này vậy hoặc quyển chuyển hoặc ngay thẳng bắt đầu hỏi tới cụ thể công việc sợ bị coi như đầy tớ cùng phá hôi mới vừa nói chúng ta chi liên minh cùng chung mối thủ vô luận là ai đều đứng tại một đầu c h ế n tuyến tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào tông môn cùng đạo hưu vô luận ai đối với liên minh bên trong bất luận cái gì một tông nhất tộc đối thủ liên minh đều sẽ làm chủ về phần nguyên tinh cái này tạm thời còn không cần bất quá chỉ muốn gia nhập liên minh liền đến lập xuống tâm ma huế y thệ t từ đó tuyệt đối không thể vi phạm liên minh mệnh lệnh nếu không toàn tộc trên giới chu d i ệ t nam tử rút hồn luyện khách nữ tử đưa vào thanh lâu hoàng thiên thụ trầm giọng nói về phần làm chủ hoàng ngô cùng tần h u n h cảm thấy từ nên do người mạnh nhất đảm đương cho nên nguyện ý để cử tạm tuyệt môn thái thượng trưởng lão triệu lao tiền bối trở thành t h u tây liên minh, minh chủ. đồng đều động đỡ huynh thành phó minh chủ, xử lý minh bên trong thường ngày sự tỉnh, hoàng、mô、cùng tần huynh dương chân nhân, đều tự động trở thành minh bên trong trường lão, giúp phó chủ, hóa trở quát tất tự trở mô hai cả xử lý lão, bao sự về ị minh minh. liên quản chủ lý v phần tên liền đặt tên là thục tây minh bất quá đây cũng chỉ là chúng ta ba người thương nghị còn không làm được số ở đây đều là nhân trung long phượng nhất thời tuân kiệt như là có người muốn tự tiến cử trở thành minh chủ cũng là có thể vừa rồi còn giữ yên lặng ngồi xem tần chiến hoàng thiên thụ mở miệng đồng lì phương giờ phút này đứng dậy trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười để cho người ta như một gió xuân nhưng đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế ở đây phần lớn người đều là lạnh cả tim hối hận không nên tới nơi này cưỡng ép tiến vào thuộc tây minh bọn hắn phần lớn người cũng đều là phá hôi là dùng đến phục vụ ba cái tô n g môn những chuyện này ở trong sân người há hội nhìn không ra chỉ là lúc này để cho người ta mở miệng mở miệng cự tuyệt hoặc là ngăn cản có vừa rồi vết xe đổ cũng không có dám mở miệng nhiều lời cái gì có chỉ là vô tận trầm mặc bất quá có người trầm mặc tự nhiên là có việc a n bài trước tốt nội ứng lao phu cảm giác việc này không sai sau này cũng có thể có cái chỗ dựa đúng vậy a ta vậy cho rằng như vậy là chuyện tốt là chuyện tốt Đồng minh chủ, không biết chúng ta thuộc tây minh về sau nên làm chút cái gì lúc này có người bỗng nhiên mở miệng hỏi đồng ly phương n cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói như thế nào phục chúng chuyện thứ nhất liền là để cái này võ an hầu trần n g uyên cho thiên nhận môn hủy diệt một cái công đạo cũng cho chúng ta thuộc tây minh một cái công đạo không phải không thể chương sáu trăm ba mươi tám kiếm bốn đến chương sáu trăm ba mươi tám kiếm bốn đến thuộc châu thành tuần thiên ti trong đại điện vạn kiếm sơn trấn nhạc tông tam tuyệt môn thuộc tây minh bốn trần uyên ở thượng thủ ngón tay đập bên người lan can một cái một cái vô cùng có tấu cả ngôi đại điện yên tĩnh ý mắng tràn ngập một c ỗ tịch mịch chi ý toàn bộ trong đại điện chỉ có hai người ngoại trừ trần uyên bên ngoài còn có một tên thân mang áo s á m nam tử trung niên quỳ một gối xuống tại trước người hắn mang trên mặt một chút sùng k í n h t h ầ n s á c nếu là thuộc tây minh bất kỳ người nào ở đây lời nói liền có thể phát hiện người này chính là hôm qua kết minh bên trong trong đó một t r ò n g còn từng nói bừa tạo phản thủ tiêu tư mã ra nhưng bị đồng ly phương cho khiển trách một phen về phần hắn thân phận chân thật thì là kỳ nguyễn sơn tô ra tại thục châu trong đó một viên quân cờ dần dần mai phục tại một tòa nhất lưu tô môn về sau một từng b ư c trèo lên trên trải qua thời gian mấy chục năm mới ngồi vững vàng vị trí trên cơ bản người ở bên ngoài xem ra là căn chính mầm hồng vậy nguyên nhân chính là đây đồng ly phương đ á m người mới lại nhận mời chủ thượng cái này chút chính là h ô m qua những tên kia chỗ nói chuyện với nhau tất cả lời nói bọn hắn còn tuyên bố muốn tìm ngài muôn cái bàn giao trịnh tam đao thấp giọng nói tôi g a đổi dây cung đổi màu cờ hắn vừa mới bắt đầu nghe được về sau kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn phản ứng bởi vì hắn sớm đã cảm thấy tôi g a đây là đang đụa lửa không chừng ngày nào đó liền sẽ bị người hủy diệt là lấy hắn thân phận chân thật chỉ có tô thị tộc trưởng mới biết được đằng sau hắn biết được tô ra tất cả thực lực nhìn về phía hiện nay danh vọng cực cao võ an hầu trần n g uyên tô ra nhất vì thiên phú đích nữ tô tử duyệt càng là theo hắn về sau trong lòng liền có chút ý nghĩ không phải phản bội mà lại như thế nào ô m chặt cái này căn đ u ổ i dưới mắt cơ hội tới hắn không chút do dự đem thục tây mình b á n đi hy vọng có thể cho mình đổi một cái giá tốt để trần n g uyên biết hắn là rất có giá trị nói không được liền lại bởi vậy có thể bắt một cái phú quý mặc dù trần n g uyên hiện tại thế lực không mạnh tương lai khởi thế cơ hội rất nhỏ nhưng thường thường có đôi khi càng là như thế càng có thể phát sinh kỳ tích liền tỉ như ai có thể nghĩ tới b ằ n bảo lệnh rất tốt t r í n h tam đao đúng không trần u y ê n ánh mắt l ư ớ t tới trong mắt có chút tán thưởng chính là đứng lên đi q u ỷ giống kiểu gì trần u y ê n thần nghiệm k h ẽ động t r u n g quanh thiên địa nguyên khí lập tức bắt đầu tụ lại p h á n phất một mực nhìn không thấy bàn tay lớn đem nắm lên cảm ơn chủ thượng việc này ta đã biết ngươi về trước đi các loại sau này tự sẽ p h o n g thưởng thuộc hạ cáo lui đợi đến no bóng dáng hoàn toàn biến mất về sau trần liên ánh mắt bên trong hiện lên một chút nhàn nhạt lạy lùng cực hạn sát cơ bao phủ ở trên người hắn mắt ngọn nguồn không tự giác vẽ qua một vòng tinh quang Thục Tây、năm. Tìm chết. bây giờ khoảng cách thục sơn tế kiếm đại hội còn có thời gian nửa tháng mà trần nguyên tại nắm trong tay hai phủ nơi về sau liền chuẩn bị tạm thời trước ổn một đợt đợi đến thục sơn chi hành sau khi trở về lại nói đối thục tây phân hóa lôi kéo sự t ì n h miễn cho gây nên cùng chung mối thủ bây giờ nghĩ lại tựa hồ bốn còn thật là coi khinh bọn gia hỏa này tại thiên nhận môn vừa mới hủy diệt về sau cũng đã trong bóng tối kết thành liên minh không ba tông liên minh chỉ sợ sớm đã có chỉ là mượn h ư thế cái thời cơ mới đẩy ra về phần nguyên nhân gây ra như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lương sơn chi chiến để triều đ ỉ n h uy nghiêm tổn hao nhiều cái kia chút có kẻ dã tâm băng liền không nhẫn mại được nghĩ đến bắt đầu tích xúc thực lực lấy đ ợ i tương lai lại tiêu tán một chút suy nghĩ thậm chí đều có thể đem thiên nhận môn cùng tàng binh quốc xung đột đẩy lên ba tông liên minh trên thân bất quá cái này đều không trọng yếu trần n g uyên không phải ngồi chờ chết tính tình đã sớm biết cái này thuộc tây minh muốn đối với hắn tạo áp lực liền phải sớm động thủ không phải thật đem sự t ì n h tình nào quá lớn phản mà gây bất lợi cho hắn hắn là ổn bên trong cầu thắng mà không phải chỉ vì cái trước mắt một khi song phương xung đột quá lớn đối với hắn danh vọng sẽ c o i đ ặ kích vậy sẽ cho hắn bây giờ thế lực mang đến nguy hại tóm lại một câu vẫn là tốc chiến tốc thắng đem chọn cái thuộc tây minh trấn áp vừa vặn cái này chút giang hồ thế lực kết thành liên minh ý muốn ngư phản chẳng phải là một cái nhất cái cớ thật hay l i ê n xem như cảnh thái biết hắn mắt cũng phải tạm thời áp xuống tới chỉ phải giải quyết nhanh không sinh ra náo động thậm chí phong tỏa tin tức trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề suy tư một lát trần biên ánh mắt khé động lấy ra thiên thư dị bảo thần n i ệ m thắp sáng ánh sao một đạo truyền âm chạy vào trong đó ta c ầ người muốn i ú p đỡ. Tô Tử Duyệt, Lý Tố Thanh, d ân. ân. Lý ơ Trương Phong, Khương n Thiên, ân. Phong, ân. vặn kết thúc trò chuyện, không nghĩ tới nhanh như n g g Hóa Hà. thúc vừa Trước kết trò tới bắt mới lại Sở ư đó đầu, mấy vậy bầy đều đi đề, đ Nguyên nguyên có chút cũng có cái trực không nghĩ ra. Trần cũng không có hẳn cái gì. Trực tiếp đi thẳng Trần tiếp ra, gì, vào vấn e muốn lần này t h ộ c cho Tây tình Minh m Người bọn hắn. sự báo u làm gì đây là khương hà trả lời bởi vì ân lão khương tam tuyệt môn triệu nguyên đồng có thể giết sao có thể tùy t các người bốn kết thúc bầy trò chuyện trần liên buông xuống tiên thư lần này hắn muốn một sáng một tối đọc thủ trước dùng đạo thần cung lấy chấm dứt ân đoán danh nghĩa giết triệu nguyên đồng đợi đến tin tức truyền về lại một lần hủy diệt thuộc tây minh cứ như vậy liền hợp lý nhiều hắn chân quân chiến lực bí ẩn vậy sẽ không lưu truyền ra đi ngay sau không thể nói trước còn có thể trở thành một cái kinh ngạc vui mừng không có cách nào phiên dịch loại kia kinh ngạc vui mừng giờ phút này tam tuyệt sơn sơn môn trong đại điện tất cả tông chủ tộc trưởng đã sớm tại hôm qua rời đi mà vạn kiếm sơn tần chiến cùng trấn nhạc tông hoàng thiên thụ thì là như cũ lưu tại nơi đây ba người trước mặt đều có một chiếc linh t i ự u tựa hồ là ở để ăn mừng thuộc tây minh thuận lợi thành lập nói đến chúng ta vẫn phải thật tốt cảm ơn vị này võ an hầu trần uyên nếu là không có hắn chỉ sợ thuộc tây minh vậy sẽ không như thế nhanh liền có thể hiện thế vậy sẽ không như thế thuận lợi đạt được những tên kia tán thành trấn nhạc tông tông chủ hoàng thiên thụ bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng nứt cười thuộc tây minh thành lập kỳ thật đã có không ngắn thời tương phản là tại lương sơn chi trước khi chiến đấu lương châu thành chi chiến hậu kể từ lúc đó ba đại tông môn liền ẩn ẩn dự cảm được thiên hạ chỉ sợ hội tương n ê n tới một lần đại l o ạ n bởi vì tư mã ra ép không được bọn hắn thực lực không bằng đã từng hạng thị đại sở tại thực lực mạnh nhất tam tuyệt môn dắt dưới đầu thuộc tây ba đại tông môn kết thành liên minh đây cũng là thuộc tây minh tiền thân bọn hắn cũng không phải muốn lấy thiên hạ trên thực tế bọn hắn vậy có tự mình hiểu lấy không có cái tiên môn nội tình ai dám vọng tưởng nắm chính quyền thậm chí lúc trước tư mã ra đột nhiên thành công tư mã lao tổ đột phá lục cảnh không biết kinh nát bao nhiều mắt người con người này mới khiến nó may mắn thanh tạm thời suy yếu đại sở cho hủy diệt là lấy bọn hắn chỉ muốn sớm làm chuẩn bị chuẩn bị thiên hạ chân chính chia năm xẻ bảy thời điểm lại kỵ binh t ạ o phản sau đó l i ề u mạng tích xúc thực lực tìm một cái có hy vọng nhất ngồi vững vàng thiên hạ thế lực ném ngang nhiên xung q u a tranh một cái tòng lòng chi công bọn hắn muốn không nhiều chia đều thục châu là được như thế mấy trăm năm thời gian trôi qua có lẽ liền có thể có hy vọng chủng kích một cái tiên môn cấp độ này vị trí không chỉ có là bọn hắn kỳ thật bây giờ đại bộ phận kẻ g i tâm đều là ý nghĩ này tự biết không được vậy thì tìm một cái dễ bắn nhà t h u ầ n thế mà vì cái này mới là ổn thỏa nhất biện pháp nửa năm qua này bọn hắn một mực đều trong bóng tối tích xúc thực lực rốt cục lương sơn chi chiến phát sinh thiên hạ thế cục triệt để sửa đã có ép không được dấu hiệu trải qua thương nghị bọn hắn quyết định chân chính đem thuộc tây minh hiển lộ ra đi trùng hợp thiên nhận môn bị trần u y ê n hủy diệt bọn hắn vừa tìm được một cái phi thường tốt lấy cớ quả thực là trời trợ giúp bọn hắn quả nhiên tại trần u y ê n hung á c tàn bạo ấn tượng phía dưới thuộc tây nơi tất cả tông môn thế lực đều nhìn về phía bọn hắn mặc dù vậy có c ư ờ n g chế quá trình nhưng tổng thể mà nói cái này chút thuộc tây thế lực khắp nơi vẫn có chút tình nguyện cũng muốn tại sắp đến loạn thế ở trong tìm cho mình một cái tốt chỗ dựa c h ỉ t i ế c bọn hắn cuối cùng chỉ là quân cờ mà thôi trần u y ê n ha ha một cái miệng còn hôi sữa bé con thôi lương châu thành một trận chiến danh vọng kinh thiên dựa vào đó là núi võ đang lực lượng mới bởi vì họa được phúc không có chết những ngày qua bản tọa vậy nhìn hắn gần nhất đ ộ tĩnh êm hai điểm là dám đánh g á m liều không sợ hết thảy sắp phạt quả quyết không hắn cái này hoàn toàn liền là lỗ mãng đem giang hồ xem như cái gì lại dám cho lấy cho đoạn tùy tiện giết lung tung bây giờ khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng liền xem như còn có thể ngồi tuần tra thần sứ vị tử nhưng tại phương nam ba châu đem hội danh vọng hủy hết chúng ta cũng không cần quá mức điểm chỉ cần đè ép hắn hướng thiên nhận môn tạ lỗi liền có thể hủy hắn thanh danh về phần triều đình hiện tại triều đình còn dám tới phương nam động thủ sao bản tọa thế nhưng là biết triều đình quan phe thế lực đã đang hướng lấy trung châu phụ cận tập kết chính là sợ hạng thiên thu động thủ tạo phản tân chiến ha ha một người chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng đồng ly phương lại có không đồng ý với ý kiến hắn trầm giọng nói hai vị vậy không nên coi thường người này hai năm dưới thời gian từ một cái nho nhỏ bắt s ắ p trở thành bây giờ hoành ép thời đại thiên cổ duy một tuyệt thế thiên tài người này tuyệt đối không có đơn giản như vậy không nói theo thời thế mà sinh nhưng vận khí tuyệt đối là vô cùng tốt với lại hắn có thể thành bộ dạng như thế nhanh vậy tuyệt đối không có đơn giản như vậy phía sau hoặc còn có một thế lực đang ủng hộ hắn vẫn là câu nói kia chúng ta cũng không cần làm quá mức điểm chỉ cần áp chế một cái hắn thái độ cho thuộc tây minh những người kia nhìn xem là được dưới mắt quan khẩu này là mẫn cảm nhất thời điểm chúng ta thuộc tây minh thực lực không có mạnh như vậy vẫn là ổn một điểm tương đối tốt đem so sánh với hai người khác đồng ly phương vẫn tương đối sáng suốt cũng càng thêm ổn thỏa cảm thấy trần uyên không có đơn giản như vậy nếu không có xung đột lợi ích hắn cũng không muốn cùng người này kết thù kế toán t không phải đã sớm kết thù kế toán t chỉ là bây giờ bọn hắn tam tuyệt môn chính là minh chủ t ô n g môn chính phó minh chủ đều tại tam tuyệt môn nhất định phải cho thấy thái độ mình giúp t i ê n nhận môn giải q a n hắn hiện tại chỉ hy vọng trần uyên lui nhường một chút không cần như vậy không biết tốt xấu nếu không một khi cùng triều đỉnh trở mặt cái này phiền phức thật đúng là không nhỏ ha, ha minh chủ nói đúng hoàng thiên thụ cười ha h a mở miệng nói tiếp lấy tiếp tục nói trước đó đặt trước tốt việc hôn nhân đồng huynh cảm thấy lúc nào xử lý tương đối thỏa đáng đồng ly phương đưa mắt nhìn hắn một chút ha ha một cười xem ra hoàng huynh là gấp nếu như thế vậy liền các loại được xử lý xong trần u y ê n sự t ì n h liền lập tức thành thân ta cũng tốt sớm ngày lên làm thái ra ra rất tốt rất tốt đồng huynh đừng quên còn có chúng ta tần ra một bên tần chiến cũng theo đó mở miệng nói tốt tốt tốt cùng một chỗ xử lý chúng ta đến lúc đó tốt tốt náo nhiệt một chút vừa vặn vậy hướng toàn bộ t h u c châu giang hồ phát t h í c mời mở rộng một cái danh vọng ba người bọn họ là thân gia vây quanh tam tuyệt môn thân gia hoàng thiên thụ cháu gái hội gả cho đồng ly phương cháu trai mà thái thượng trưởng lao triệu ra một vị cháu gái trưởng thì là hội đến tần gia quan hệ thông gia mặc dù yếu kém nhưng có đôi khi lại cực kỳ kiên cố vậy chúng ta liền ngày mai đậu thủ hôm nay tiến về thục châu thành tần chiến cười nói tốc chiến tốc thắng tương đối tốt cũng tiết kiệm tin tức để lộ để cái này trần huyền trước thời gian làm chuẩn bị ha ha ngày mai liền để người này trần h u y trước thời l à c h u n bị a ha ngày mai l i n g ư ờ i t h u y ề c h ờ i g à m h u n bị ha ha ngày mai liền để n i này h ì n xem thục châu là, ta ta thục châu thục châu, đến này, là long đến c u ộ lại là hồ bốn hắn đến nằm lấy hoàng thiên thụ thản như nói tốt cái kia liền như thế hai vị đi liên lạc một chút những người khác tại hạ đi gặp một lần thái thượng đồng ly phương vuốt dâu gật đầu cười nói nói lên thái thượng vậy có thật nhiều năm chưa từng hiện qua chân thân không biết bây giờ tân chiến mặt chưa ý cười hỏi trước đó hắn liền từng nói bóng nói gió hỏi qua chỉ là đối phương cũng không có hiện thân mà là lấy một sợi phân thần gặp nhau lúc này mới có thể thuận lợi đ ề cử làm thuộc tây minh minh chủ hai vị yên tâm thái thượng tu vi lại có tiến cảnh cho nên mới thời gian dài không hiện thân cần biết chỉ có không biết mới là đáng sợ nhất đồng ly p ư ơ n g nói cái kia chúng ta an tâm đúng vậy a không có triệu lao tiền bối chúng ta trong lòng còn thật không có lực lượng chi trước giang hồ bên trên chân quân ít ra hóa dương liền có thể sưng hùng một phương nhưng hiện nay chân quân chi chiến nhiều lần bạo phát hóa dương chân nhân đã tính không được cái gì cường giả chỉ có chân quân mới có thể sừng sững tại giang hồ đỉnh đầu mong muốn ổn định một phương thế lực chân quân cường giả là á t không thể thiếu t i ê n tâm t i ê n tâm ngày đó thuộc tây minh liền tổ chức lần thứ nhất lệnh tập kết hiệu triệu minh bên trong cao thủ tiến về t h u c h â u thành hướng trần u y ê n lấy một cái công đạo trong lúc nhất thời cũng là khí thế dâng cao giống loại chuyện này thế nhưng là cực ít phát sinh cũng chính là bây giờ triều đình sự suy thoái bọn hắn mới dám như thế nếu không cái k i a chính là trần trụi cùng triều đình đối n ị c h Rất tới kinh thành cường giả cũng có thể nhưng bây giờ lương sơn ngay tại huyết châu trông coi đừng nói là nguyên thần cảnh luyện thần cảnh chân nhân liền xem như dương thần cảnh giới chân quân lại có ai dám đến phương nam lắc lư là thật không sợ chết là a lần này động tĩnh nào rất lớn vi phạm với trần l u y ê n trước đó cùng n g h ĩ đến đem tin tức phong tỏa tình huống rất nhiều thế lực đều đang đổi hướng thục h â u thành giờ phút này t u ậ n thiên ti bên trong bầu không khí ngưng trọng thục châu kim sứ lỗ nhân nghĩa sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện trần n g uyên cung tiếng nói hầu ra lần này thuộc tây minh chỉ sợ kẻ đến không thiện mời n g à i tại đêm nay thấy một lần theo thuộc hạ nhìn không ngại tránh mà không thấy khiến cái này người khô trở l ấ y ở c h u n g lâu như vậy hắn cũng biết nhà mình đại nhân tính cách mặc dù tính cách cẩn thận nhưng có đôi khi nhưng lại cực kỳ quả quyết đối phương nếu quả thật nói cái gì ngoan thoại trần n g uyên vậy thật có khả năng tại chỗ chặt đối phương nhưng lúc này đây đối phương trực tiếp tới ba vị trần nhân còn có không ít đan cảnh tâm sư dựa vào thục châu tuần thiên ti lực lượng thật là có không đáng chú ý nếu là sự tình nào quá lớn ảnh hưởng ngược lại là trần nguyên thanh danh trần nguyên nhàn nhạt một cười sắc mặt hào không khẩn t r ư ờ n g còn rót một chén trà đặt ở l ô nhân nghĩa trước người đến trước cũng trà l ô nhân nghĩa nhẹ gật đầu bưng lên linh trà khẽ nhấp một miếng tán dương trà ngon n g linh khí ngưng tụ không tan cửa vào mùi tấm át nhân nghĩa a có thuộc hạ người sợ sao ta l ô nhân nghĩa sửng sốt một chút vội và nói g n thuộc hạ chỉ là lo lắng hội xuất hiện một chút đối đại nhân bất lợi tình huống một chút gà đất cho sành có gì phải sợ trần u y ê n n h t miệng lên một vòng nhàn nhạt nhẹ cười thập phần nghiêm túc nói thân là võ giả muốn suy nghĩ thông suốt không thể bởi vì vì một số trở ngại liền trì trệ không tiến phải có một viên không sợ hai dung cảm tiến tới tâm hiểu chưa cảm ơn đại nhân dạy bảo thuộc hạ nhớ cho kỹ đã những người này muốn đòi một lời giải thích vậy ngươi liền nói cho bọn họ muốn muốn viết pháp liền đến tuần tiên h ti b ả n q u a n ngay tại nơi đây chờ bọn hắn không sợ chết liền đến trần u y ê n trầm giọng nói lỗ nhân nghĩa sửng sốt một chút rõ ràng trần u y ê n ý tứ biết khuyên không động trợt vậy không khuyên nữa chỉ là gật đầu nói thuộc hạ rõ ràng đi thôi trần liên khoác k h o tay thuộc hạ cáo lui lỗ nhân nghĩa trong lòng nặng n ề không người lui ra mà trần nguyên thì là cầm lên thiên thư truyền ông nói lao khương tới rồi sao ác quỷ đạo hưu đang tại vải hư không phong cấm đại trận hôm nay triệu nguyên đồng chắc chắn phải chết khương hà đáp lại ân tốc chiến tốc thắng rõ ràng tam tuyệt m ô n trước bên trong hư không khương hà mặt không biểu tình hào hào thu về thiên thư gì bảo nhắm mắt thổ tước đợi không sai biệt lắm mười lăm phút thời gian mới từ từ mở mắt một bộ áo bào đen mang theo mặt quỷ ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên tình lính xuất hiện tại trước mặt phía dưới thì là hắn gần trăm đồ từ độ tôn giờ phút này cũng đã đang chuẩn bị khương hà hỏi tốt Tốt, đại trận đã bắt đầu kích phát triệu nguyên đồng lão quỷ này tuyệt đối không trốn thoát được nếu thật là muốn chạy trốn ngược lại là tự tìm đ ư ờ n g chết dương hóa thiên khạc khạc một cười lộ ra giống như là một cái ma đầu không hắn liền là một cái trần trùi đại ma đầu vất vả cái này chút không tính cái gì bất quá lão phu vậy có một chuyện muốn mời thiên kiếm đạo h ư u rút một chút dương hóa thiên hh t t một cười mặt lộ tinh quang giảng lão phu cái này vạn quỷ phiên đã tu bổ hoàn thành nhưng mong muốn lại tiến mấy bước còn cần một cái dương thần chân quân tới làm chủ hồn ta nhìn cái này triệu nguyên đồng liền rất thích hợp cho nên Cương hà nhẹ gật đầu nghĩ đến phía dưới nhìn thoáng qua mượn một cấu ngút trời khí thế ẩm vang bạo phát phong mang kiếm y giống như là muốn đem hôm nay đâm cái lỗ thủng dương hóa thiên bước ra một bước thư không biến sắc mây đen đ ầ y trời triệu nguyên đồng đi ra nhận lấy cái chết thời gian tam tuyệt môn bên trong bế quan triệu nguyên đồng đột nhiên bừng tỉnh mượn sắc mặt sầm mặt lại bước ra một bước quanh thân áo b à o trắng phần phật mà đậu không biết hai vị là phương nào đạo hữu hôm nay đến ta tam t u ệ t môn cần làm chuyện gì、Hương、hà không có trước tiên trả lời hắn chỉ là chậm rãi nhẹ dơ lên ngón tay thản nhiên nói kiếm đến ba chương sáu trăm ba mươi chín thất kiếm chu t r â n quân chương sáu trăm ba mươi chín thất kiếm chu t r â n quân kiếm đến ba chỉ một thoáng phong vân b i ế n sắc phong mang kiếm y sông lên tận trời có cây cây thạch đều có thể làm kiếm tam tuyệt môn bên trong vô số đệ tử trường kiếm trong tay không tự giác bắt đầu ra khỏi vỏ có người đầy mặt kinh hoàng lập tức đi cầm chuôi kiếm nhưng theo giải kiếm ba động càng lúc càng lớn căn bản khống chế không nổi vụ vụ hiu từng, trường kiếm, tựa như từng nhánh mũi tên đằng không mà lên hướng phía chân trời hội tụ đây là một bức mỹ lệ bức tranh kiếm như mưa ngút trời lên phong mang kinh tiên liền cái kia trong hư không mây đen giờ phút này đều biến thành trôi kiếm hình ngưng tụ sau lưng thương hà áo trắng theo gió m à động giờ k h ắ c này hắn thành chân chính kiếm tiên giờ k h ắ c này hắn là trong trời đất dương hóa thiên mặt lộ kinh ngạc không nghĩ tới ngay từ đầu khương hà liền đến khổng lộ như thế động tác vạn kiếm đều xuất hiện nó trên thân tia sáng đều rất giống rượu nhân mở mắt không ra hắn cũng là từng bước một nhìn xem khương hà từ nhỏ yếu đi hướng cường đại bây giờ đã toàn diện vượt qua hắn trong lòng đã mừng rỡ đồng thời lại có chút thất lạ mừng rỡ là vì khương hà cường đại mà vui sướng không trộn lẫn bất luận cái gì ghen ghét chi ý về phần phức tạp bọn họ đều là ma la tiền bối chọn chúng đạo thần cung đạo chủ từ nhỏ yếu liền bắt đầu bồi dưỡng kết quả khương hà lại vượt xa hắn mặc cho ai trong lòng đều sẽ có chút khó chịu bất quá phức tạp như vậy chi niệm cũng chỉ là lóe lên liền biến mất cấp tốc liền bị đấu chi cho tràn ngập trong lòng khương hà là ma la tiền bối chọn chúng người hắn dương hóa thiên cũng là như thế ngày sau chưa hẳn không có, có tài nhưng thành đạt mượn vượt qua khương hà cái tiên một ngày mà đem so sánh với dương hóa thiên rất rõ ràng triệu nguyên đồng chấn kinh tăng sâu t h châu c bởi vì tiên môn thánh địa thục sơn nguyên nhân tổng thể mà nói là tương đối còn kiếm bọn hắn tam tuyệt môn cũng không ngoại lệ tam tuyệt môn sở dĩ bị xưng là tam tuyệt môn cũng là bởi vì kiếm tuyệt đao tuyệt cùng quyền tuyệt cái này tam tuyệt chính là tam tuyệt môn dựa vào sinh tồn ba môn đỉnh cấp thần thông mà hắn triệu nguyên đồng hoàn toàn liền là t h u kiếm vậy chính vì vậy hắn mới hội cảm thấy chấn kinh bởi vì tại hắn cảm giác bên trong trước mặt vị này tráng áo kiếm tiên k ế m ý đã ẩn ẩn đạt đến viên mãn so sánh với hắn mà nói không biết cường qua bao nhiêu các người rốt cuộc là ai triệu nguyên đồng mặt lộ cảnh giác trầm giọng hỏi hắn hiện tại thậm chí hoài nghi. người này là từ thánh địa thục sơn đi ra kiếm tiên không phải trong thiên hạ tự a hồ không đúng hắn nhớ kỹ đồng ly phương chi trước hướng hắn bẩm bà qua trong giang hồ còn có một vị thần bí kiếm tiên đó là trong giang hồ bây giờ thần bí nhất thế lực đạo thần cung bên trong một vị cường giả trận chiến đầu tiên lộ rõ tại thần kinh thành đâm rách quốc sư phổ hiển bồ tát kim thân lần thứ hai hiện thân thì là tại lương sơn đã thương nặng lương sơn chi chủ bạch t ý thư sinh t ố n luân người này có lẽ đạo thần cung thiên kiếm đạo thần cung ác ủy hai người tự giới thiệu thanh âm quan chú nguyễn khí c h u y ể n khắp phạm vi hơn mười giám đất bọn hắn vốn là đánh lấy đạo thần cung danh nghĩa độc thủ làm sao có thể che lấp đâu không chỉ có sẽ không che lấp còn muốn dòng chống thua chiêng như thế mới có thể giúp trần n g u y ê n Di chuyển lực chú ý quả nhi ê ba triệu nguyên đồng nói thầm một tiếng quả nhiên nhưng tùy theo chính là trong lòng cảm giác nặng nề đạo thần cung có ba vị c h â n quân người mạnh nhất đã là trí tôn bảng năm vị trí đầu tồn tại đừng nói là tam t u y ệ t môn liền là toàn bộ thuộc tây minh cộng lại vậy không phải là đối thủ dương đạo hữu triệu mỗ tựa hồ chưa từng đắc tội qua đạo thần cung a tại dương hóa thiên tự buộc thân phận thời điểm hắn cũng biết người này chân thân bởi vì tại Hoàng hắn theo hầu liền bị khám phá đằng sau còn từng lọt vào qua triều đình truy sát l a lấy cấp tốc liền phán định thân phận của hắn không có có đắc tội qua dương hóa thiên cười lạnh một tiếng quán chú thiên địa nguyên khí cất cao giọng nói cảnh thái hai năm tam tuyệt môn trong bóng tối tập sát thuộc châu tán tu mã tam nao gây nên người này v ẫ n lạc cảnh thái bốn năm tam tuyệt môn bởi vì một tòa khoán mạch thủy diệt long hà phủ nhầm ra toàn bộ chu diện cảnh thái bảy năm tam t u ệ t môn cảnh thái tám bốn cảnh thái chín năm dương hóa thiên từng cọc từng cọc nói tam tuyệt môn đã từng phạm phải tội qua tiếp theo tiếng nói đột nhiên một phòng ngưng tiếng nói n g ư ơ i có biết những người này đều là ta đạo thần cung người trước đó chưa từng động thủ chỉ là bởi vì không muốn bại lộ mà thôi bây giờ đã tại giang hồ gì thế vậy dĩ nhiên giữ lại không được các n g ư ơ i tam tuyệt môn chúng ta bốn là đến đòi nợ ba h á n toàn thân ngưng tụ nồng đậm sắc ý hai mắt đỏ rực thỉnh chân ý thiết về phần sự thật cái kia dĩ nhiên không phải đây chỉ là căn cứ tam tuyệt môn gần mấy năm giết người làm một cái tổng kết mà thôi từ đó s i chọn lựa một bộ phận người đem bọn hắn lâm thời đặt vào đạo thần cung như thế mới là danh chính môn thuận triệu nguyên đồng ngươi có biết tội của người không cái này bốn triệu nguyên đồng sắc mặt hết sức khó coi hoàn toàn không nghĩ tới tam tuyệt môn vậy mà đã sớm t r e o chọc phải đạo thần cung chỉ là đối phương một mực cần mà không phát mà thôi hít sâu một hơi hắn đưa tay thi lễ hai vị đạo hữu bất giận tam tuyệt môn thật sự là không biết những người này phía sau đúng là đạo thần cung cho nên mới chỉ cần đạo thần cung không còn truy cứu việc này lao phu có thể đánh đổi một số thứ với tư cách bồi thường như thế tốt h không m ạ n bọn họ dùng cái gì đến trả dương hóa thiên lạnh hừ một tiếng khương hà giơ tay lên t h ẳ n g nhiên nói sở dĩ nói cái này chút chỉ là vì để ngươi cái chết rõ ràng để tam tuyệt môn biết rốt cuộc là bởi vì gì mà diệt bớt được các ngươi làm cái quỷ chết oan đã nói xong vậy liền không có, có cái ó c gì tốt lại nói triệu nguyên đồng đậu thủ đi để bản tọa nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản thân ngay cả chúng ta đạo thần cung người cũng dám giết thật không cứu văn ơi triệu nguyên đồng hít sâu một hơi cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng ồn ào hương hà không cần phải nhiều lời nữa t h ầ n nhiệm khẽ động trong hư không ngưng tụ ngàn vạn thanh kiếm trong nháy mắt bạo phát giống như một đợt mưa to ẩm vang rơi xuống、tốt. vậy bản tọa liền thử một chút ngơi thủ đoạn có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy cường triệu nguyên đồng k h ẽ quát một tiếng toàn thân khí thế bạo phát đã không có gì cứu văn nơi vậy liền không có chuyện gì để nói chỉ có một trận chiến trong hư không ẩn giấu đi một thanh thần kiếm trong nháy mắt n g u y ê hiện vô tận kiếm khí tùy theo mà ra hai đợt mưa kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau bạo phát ra từng đạo tiếng nổ kinh khủng mà ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên thấy tình thế k h ô n g ổn cấp tốc rút lui dù nói thế nào đây cũng là chân quân chi chiến nếu là triệu nguyên đồng chủ công hắn chính hắn thật đúng là không có cái năng lực kia có thể chống đỡ được hiện tại hắn tác dụng là thanh lý phía dưới những tam tuyệt môn đó tầm n ư mãnh liệt hai đợt kiếm khí đụng vào nhau đ hiện tại thối lui triệu mô vẫn nhưng chịu nhận lỗi biến chiến tranh thành tơ lụa triệu nguyên đồng sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra hiện tại là thế quân lực địch thậm chí là hắn có thể thắng đều không cải biến được tam tuyệt môn thế yếu sự thật một khi vị kia lân ma chân quân đích thần đến hắn tuyệt không có cái năng lực kia đầy đủ ngăn cản về phần trước mười tuyệt thế chân quân tu la ma quân đến nơi đây lời nói hắn ngay cả chạy trốn hy vọng đều không có là lấy hắn tư thái cũng không cao nhưng khương h à nhưng không có phản ứng hắn trong hư không chu tiên kiếm trong nháy mắt n g ư n hiện k ư ơ n g hạ chậm rãi phun ra hai chữ kiếm một hoàng tuyền kiếm chỉ trời cao trong chốc lát. kiếm t r ậ ngay bao hàm kiếm khí kiếm điên n c u ồ hội tụ cùng Khương Hà đỉnh như như, kinh khủng ý thế. Phạm một động. giống cái gió giống tiêu vi tụ trên to tán mét, cùng lốc lớn vàn rung n g đầu, đó là lấy mấy m, vì đó động. Ngay sau đó trong hư không chu tiên kiếm động hán trường kiếm vung lên cái kêu hóa thành dòng quyển gió như kiếm khí lúc này hóa thành một đạo kiếm khí dài sông giữa thiên địa phản phất chỉ có hắn một người đứng s ư ớ n g s ư ớ n g đứng tại cái k i a hoàng tuyển kiếm trên sông thật giống như minh phụ d á n g lâm hoàng tuyển thủy bình t ư ờ n g mạnh liệt hướng phía triệu nguyên đồng mà đi gặp mặt chức vị này thiên kiếm trân quân không có chút nào lui bức ý tứ triệu nguyên đồng vậy bị triệt để chọc giận toàn thân triệt kiếm ý đây ể bạm p h là lúc trước hương hà tại thanh châu lấy một ba cứu viện trần liên thời điểm sử dụng kiếm pháp nhưng so với trước đó lúc này cường vô số lần h ư vô thần kiếm khí cơ khóa chặt triệu n g u y ê n đồng khiến cho trong lòng trong nháy mắt có một cái chớp mắt đ ỉ n h trệ cùng rung động trong lòng có chút vô ý thức b ố i r ố i lập tức điều động tự thân chi lực chống đỡ kiếm sáu thân vẫn sau đó liền từ trên người khương hà cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có mạnh mẽ kiếm ý xông thẳng lên trời phạm vi hơn mười dặm nơi đều cùng rung động theo kinh khủng phi thường từ kiếm vừa tới kiếm sáu khương hà cấp tốc tiền đến dần không chút nào bồi dối phản thất chỉ là tiện tay chu sát một vị trần quân mà thôi bất quá dạng này chỉ là biểu tượng mà thôi trên thực tế c ư ơ n g hà giờ phút này cũng coi là nhanh đến cực hạn về phần triệu nguyên đồng giờ phút này thì là có chút thê thảm ba vị trí đầu kiếm hoàng tuyền thanh minh bích lạc hắn đều chặn lại nhưng kiếm thứ tư vong xuyên thứ năm kiếm bờ bên hưng t i a t h ì là đem hắn trọng thương mái tóc dài màu trắng bạc q u o á rơi khoe miệng tràn ra một sợi đỏ thấm áo quần rách nát trên người có một điểm đỏ thấm trên thân khí tức bắt đầu cấp tốc v ề vải trong lòng đã rõ ràng mình chỉ sợ không phải đối thủ đồng thời vậy lòng có chân kinh hắn bài danh mặc dù tại ba mươi tên về sau nhưng tranh lệch vậy không nên có lớn như vậy thiên kiếm chân quân tuyệt đối không chỉ là mạ v ề phân phía dưới giờ phút này cảnh tượng càng thêm t h ả g thiết triệu nguyên đồng cái này duy nhất dương thần chân quân bị khương hà k i ể m chế không thể động đậy môn chủ động ly phương đi thục châu thành cả tòa sơn môn bên trong không có một vị hóa dương cừng giả mấy vị đan cảnh tông sư mở ra hộ sơn đại trận chống cự lại khoảng chừng mười lăm phút sau liền bị phá vỡ sau đó chính là vô số tam tuyệt môn đệ tử thê thảm kêu to vạn quỷ tiếp cận vạn quỷ phiên chỗ đến không thể địch nổi sở hữu người đều bị rút đi thần hồn triệt để chết đi dừng tay ba triệu nguyên đồng nổi giận gầm lên một tiếng nhưng ở trận căn bản không có người phản ứng hắn còn không đợi hắ liền có một đạo làm hắn trong lòng vô cùng sợ hãi k h í tức xuất hiện ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp giờ phút này hư không bắt đầu biến sắc quỷ dị mây đen hội tụ mà cái k i a thiên kiếm chân quân tùy theo mà lên áo trắng thăng thiên hắn hợp ở trung tâm tay cầm chu tiên h kiếm chỉ hưng ớ hắn trong mắt bắn ra một đạo cực hạn chiến ý tuyết kiếm triệu nguyên đồng trong nháy mắt thiêu đốt khí huyết đầy dây điên cùng sông về khương hà nhưng kết quả lại không có bất kỳ biến hóa nào trong tay hắn hai k i ế p thần binh ầ m v a vỡ vụn về phần hắn tự thân thì là giống như một đầu gậy mất dây chơi rượu từ trên trời gián xuống t r i động thủ người ngoại trừ khương hà cùng dương hóa thiên còn có hắn những cái đó đồ tử độ tôn giờ phút này vậy triệt để tiến vào đồ s á t thời khắc trên mặt tùy ý điên cuồng cười tuyệt vọng tất cả tam tuyệt môn đệ tử đều đã tuyệt vọng giờ khác này cảnh tượng cùng bọn hắn đã từng bước hiếp nhỏ yếu thời điểm như lúc m ộ dạng có câu nói là thiên đạo tốt luân hồi thương thiên tha q u ai a tam tuyệt môn hôm nay liền hội triệt để diệt tuyệt trong hư không khương hà vác lấy một cái tay sắc mặt lạnh n h ạ t chu tiên kiếm thì là treo ở trước người mà phía sau hắn cánh tay kia thì là nhịn không được run r u dậy triệu nguyên đồng thực lực vẫn là rất mạnh hắn có thể thắng nhưng vậy miễn cưỡng sở dĩ một kiếm một kiếm đậu thủ vậy đúng là như thế bản thân ngay tại xúc thế đương nhiên vậy có một bộ phận nguyên nhân đang luyện kiếm kiếm tu tự nhiên tìm kiếm tu luyện kiế như thế mới có thể lấy thừa bù thiếu lĩnh n g ộ càng thêm cấp độ sâu quy tắc chỉ tiếc hiện tại còn chưa đủ hư không yên t ĩ n h i mắng khương hà thủy trung khóa chặt phía dưới triệu nguyên đồng mạnh liệt kiếm khí lại lần nữa bạo phát không cho hắn phản ứng cơ hội ẩm vang rơi xuống chỉ là lần này liền không có đơn giản như vậy triệu nguyên đồng quyết định liều mạng chỉ cần lấy nguyên thần giết thiên kiếm chân quân hắn sau này còn có cơ hội tái tạo nhục thân dù sao nguyên thần đã trải qua lôi tiếp cho dù là nguyên thần vậy có thể trường tồn thế gian cùng chân nhân không hay không chăn chờ tại khương hà động thủ trong t r ớ c mắt ấy cái kia triệu nguyên đồng động, hắn bỏ nhục thân lấy nguyên thần thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên qua trong dây l ắ t liền s ẹ t qua hư không như thế nhanh tốc độ người thường căn bản không kịp phản ứng liền dương hóa thiên đều là con người giật mình mong muốn mở miệng nhắc nhở khương hà chỉ là còn không có đợi hắn nói chuyện liền thấy lập vào hư không thần tình lạnh nhạt khương hà chậm rãi giơ lên một ngón tay trên thân phản g phất phản phát u y chân bình thường tựa như là một phạm nhân một dạng nhưng chính là như thế bình thường k h o á t tay trực tiếp xào r ư ợ u điểm vào triệu nguyên đồng nguyên thần mi tâm phía trên một chút không cách nào nói rõ phong mang tràn vào triệu nguyên đồng nguyên thần bên trong hắn đầy mặt kinh ngạc trong mắt phức tạp lại khiếp sợ cảm giác sắp tiêu vong nguyên thần nhẹ giọng hỏi đây là năm kiếm pháp gì kiếm bảy chu tiên bốn khương hà thản nhiên nói chu tiên chu tiên bốn triệu nguyên đồng sửng sốt một chút mượn chính là cười to cất cao giọng nói có thể chết dưới một kiếm này là ta vinh quang chỉ là nửa kiếm mà thôi khương hà khỏe miệng gạch nết triệu nguyên đồng nguyên thần từng khúc nổ tung trước khi chết chỉ là lưu lại một câu nửa kiếm đều mạnh như vậy n g ư ơ i mẹ hắn vì sao a không còn s ố dùng triệu nguyên đồng lời còn chưa dứt triệt để tiêu vong trí tôn tiên bảng cường giả triệu nguyên đồng hôm nay vẫn l ạ khương hà thì là chậm dãi nói không có từng kiếm một xúc thế ta vậy không dùng được nhìn thấy khương hà không sự t ì n h dương hóa thiên rốt cục xem như thở dài một hơi bước ra một bước đi tới khương hà bên người c h ậ m giọng nói vừa rồi thật sự là nguy hiểm không sao gà đất c h o sành ha ha nhìn xem khương hà này tấm tư thái dương hóa thiên bỗng nhiên cũng cười t ự a hồ là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này khương hà làm sao cảm giác cùng trần luyện tiểu t ử kia có điểm giống gà đất c h o sành mà thôi làm sao ngươi khí tức bắt đầu suy sụp dùng hắn luyện một chút kiếm không phải hưởng công tốt như vậy một cái biếm lắm k ư ơ n g hà lắc đầu trong cổ trong nháy mắt bị phản vệ ra một ngụm lao huyết nhưng vì bảo trì bức cách hắn vẫn làm ạ n h mẽ nén trở về thất kiếm chu chân quân thực lực ngươi ngược lại là càng ngày càng mạnh còn tốt chỉ là ta không biết rõ ngươi vừa mới bắt đầu một tiếng kiếm đến để vô số thanh kiếm bay lên lại liền triệu nguyên đồng góc áo đều không làm bị thương rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ lại là đang xúc thế dương hóa thiên kinh nghi nhìn về phía khương hà hỏi khương hà lắc đầu không phải đó là không dễ nhìn sao khương hà quay đầu nhìn về phía hắn dương hòa thiên đẹp mắt đẹp mắt khương hà cười, cười. không có nói thật từ kiếm thứ nhất bắt đầu hắn thật là đang xúc thế đồng thời cũng là đang thử thăm dò triệu nguyên đồng thực lực cái này mới có đằng sau kiếm lục thần vẫn triệt để trọng thương triệu nguyên đồng đừng quên nói cho trần u y ê n dứt lời về sau khương hà quay người ngự không rời đi phía dưới tình huống liền nhìn cũng không nhìn một chút n g ư ờ i đi làm cái gì nhìn xem đi xa khương hà b ó n g lưng dương hóa thiên mở miệng hỏi chữ thương thục châu thành một chỗ trong trạch viện thục tây minh ba đại cự đầu đủ tụ tập ở đây sắc mặt có chút không dễ nhìn bởi vì trần liên cự tuyệt bọn hắn n ờ i còn nói nghiêm túc không sợ chết liền đi tuần thiên ti thật sự là thật lớn mật. kẻ này thật sự là ác gan bao thiên đối mặt chúng ta ba vị chân nhân đều tới thế mà vậy không chút nào cho mặt mũi tân chiến lạnh hư một tiếng trong mắt chất chứa sắc ý vốn muốn tìm hắn đến thật tốt nói một chút đã không nể mặt mũi vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ quá nhiều việc này liên quan đến ta thuộc tây minh đại sự tuyệt đối không thể từ bỏ minh chủ theo ý ta không n g ạ i vận dụng một chút lực lượng cho trần n g uyên tạo áp lực cho hắn biết biết t h u c tây minh lợi hại thật tốt c h ừ n g trị hắn một phen hoàng thiên thủ cũng theo đó phát biểu ý kiến đồng ly phương chậm rãi lắc đầu việc này không thể làm không đến mức không thể không thể tới trở mặt người này nếu là quyết tâm cùng chúng ta đối nghịch vậy sẽ tạo thành không ít p h i ế n thức với lại chẳng biết tại sao từ hôm nay buổi trưa bắt đầu đồng mộ cũng có chút không quá dễ chịu tựa hồ xảy ra đại sự gì mà không thể không để phòng a võ giả tâm huyết dâng trào có đôi khi là phi thường ứng nghiệm đồng ly phương không dám xem thường minh chủ cẩn thận quá mức chúng ta còn không có ra tay với trần uyên hắn sao dám làm tức giận thuộc tây minh chẳng lẽ muốn quan phủ chính lệnh đi không ra thuộc châu thành không thành tần chiến ngón tay đập mặt bàn chậm rãi lắc đầu lao phu cũng lặn h ư thế cho rằng đồng ly phương nhữ mày suy tư một lát trầm giọng nói Đã Trần muốn tại Tuần Thiên Ti Nguyên muốn gặp chương ú n n g ta, h vậy tùy tâm h sáu trăm bốn mươi ta không tin hắn có thể g i ế t sạch chúng ta theo đồng ly phương trần uyên sở dĩ để bọn hắn đi tuần thiên ti chính là vì cho hắn a tạo áp lực không phải ở bên ngoài trên người hắn quan chức quyền uy liền sau đó hàng liền xem như thật không nể mặt hắn lại có thể thế nào nơi này cũng không phải trung châu bọn hắn cũng không phải cái kia chút phổ thông nhất lưu thế lực sợ hai triều đình trả thù lấy tình huống bây giờ đến xem chỉ cần không là công nhận tạo phản triều đình chỉ sợ để hội nắm lỗ mũi nhận hạn là lấy triều đình vậy tại kiên kỵ phía dưới giang hồ thế lực phản loạn trần n g uyên sát phạt quả quyết không giả khả năng đủ đi đến một bước này tuyệt đối không chỉ là dựa vào vật khí tất nhiên là có chút môn đạo ở bên trong hắn cảm thấy trần n g uyên hẳn là mặt ngoài cồn u vọng quả quyết bên trong cẩn thận vô cùng xung đột có lẽ sẽ phát sinh nhưng chân chính giao phong đoán c h ừ n g vậy sẽ tận lực tranh cho chớ nhìn hắn bị thổi cùng d a i vô địch liên tiếp hủy diệt qua mấy cái đỉnh tiêm thế lực nhưng ba người bọn họ đều tới lại thêm một đám đan cảnh công sư tuyệt đối có thể mang cho hắn phi thường lớn áp lực không có năm chắc hắn ha có thể tìm chết minh chủ nói ngược lại vậy không phải không có lý gặp đồng ly phương nói như thế tần chiến cùng hoàng thiên thủ cũng theo đó gật đầu hiện tại tam tuyệt môn thế lớn bọn hắn nhất định phải tuân theo hắn ý kiến dù sao dù nói thế nào đồng ly phương cũng là thuộc tây minh phó minh chủ tiếp theo mấy người liền bắt đầu thương thảo như thế nào để trần uyên thỏa hiệp vì thiên nhận môn một chuyện cuối đầu hoàn toàn không biết quê quán đã bị trộm toàn bộ ba tuyệt môn triệt để hủy diệt đương nhiên bởi vì hủy diệt quá nhanh tăng thêm có hư không t r ậ t pháp tin tức vậy truyền lại không đi ra bọn hắn ngựa ỉ có chân quân vì chỗ dựa chỉ cảm thấy ưu thế tại ta căn bản không nở được tin tức đã sớm trước thời gian tiết lộ đồng thời trần uy còn làm hoàn toàn chuẩ quyết bọn hắn xứng i sau người khác không biết hắn lại hết sức rõ ràng nhà mình chủ thượng chân thân không xác thực nói là phân thân trên thực tế là trước đó chấn động toàn bộ phương nam giang hồ lân ma chân quân Phía sau, càng là có là trước o đạo à là hoành n thần cung ủng、hộ. Đừng nói là độc chiếm thuộc Tây, liền xem như bộ hộ. độc thuộc thuộc đầy đủ Tây, chiếm châu xem vậy ép ồ i phải Đây cũng không n g ờ i nói biết, khác cho hắn biết, mà là hắn căn cứ một chút tình huống suy đoán căn cứ đến. một t mà là suy ra r ư đó kỳ n g u y ệ n sơn bên trên đại chiến hắn biết lân ma chân quân ngàn giảm truy sát hồ tộc yêu thánh lại đơn độc buông tha tô g i a mà tô g i a đúng vào lúc này quy thuận võ an hầu trần liên trong này làm sao có thể không có vấn đề có đôi khi một chuỗi liền liền có thể nghĩ đến trong đó trần tướng bất quá hắn quyết định bảo thủ bí mật này chỉ có như vậy mới có thể đạt được càng lớn lợi ích dù sao Thụ h thục châu tuần thiên thi tuần thiên điện một bộ tuần tra thần sứ quan bảo trần liên ngồi ở vị trí đầu trong tay thì là ma sát lấy thiên thư dị bảo ngay tại vừa rồi ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên đã cùng hắn đưa tin tam tuyệt môn chính thức hủy diệt thái thượng trưởng lão triệu nguyên đồng thất kiếm vẫn lạc khương hà tây phía dưới những trưởng lão kia đệ tử cũng bị cày một bản bởi vì dương hóa thiên vạn quỷ phiên cần tăng lên nguyên nhân toàn tông trên dưới tất cả đều chu diện duy nhất tiếp nối là kiếm thứ bảy khương hà không có dừng tay trực tiếp xoắn nát triệu nguyên đồng nguyên thần để dương hóa thiên có chút đáng tiếc bất quá vậy chỉ là cùng trần l u y ê n nói một chút mà thôi trên thực tế lúc trước loại kia thời khắc mấu chốt khương hà một khi lưu thủ liền có khả năng thụ trọng t h ư ơ n g hoàn toàn không đáng trần l u y ê n hướng dương hóa thiên hứa hẹn không bao lâu liền hội trả lại cho hắn một cái càng mạnh dương thần để hắn không cần lo lắng tam tuyệt môn hủy diệt về sau dương hóa thiên đang tại thanh điểm thu hoạch có thể nói là một lần cầm xuống tam tuyệt môn mấy trăm năm tích lũy thu hoạch cực điểm hắn quyết định chỉ xuất ra một bộ phận nhỏ phân cho ph đại bộ phận kiếm kê qua đi hội đưa đến thang sân phủ trần uyên vốn muốn tự tuyệt nhưng dương hóa thiên thái độ c ứ n g ngạnh cũng chỉ có thể theo hắn bất quá những công lao này đều hội ghi chép tại công lao sổ ghi chép bên trên đợi đến cuối cùng đều hội luận công phong thưởng bỏ ra bao nhiêu thứ hội lấy gấp m ộ ư ơ i lần hoàn lại đáng tiếc duy nhất là khương hà tựa hồ cũng nhận không nhẹ thương thế không phải trần uyên thật đúng là muốn một lần vất vả suốt đời nhà nhã thanh vạn kiếm sơn cùng trấn nhạc tông cũng cho cùng nhau hủy diện việc này không thành trần uyên cũng chỉ đành chuẩn bị tự mình động thủ thuận tiện đem mình uy tín triệt để dựng nên cầm trấn nhạc tông cùng vạn như vậy thuộc tây b ả y phủ đoán chừng liền có thể một lần vất v à suốt đời nhàn nhã chuyện phía một lát trần n g uyên kết thúc bày trò chuyện hắn rất muốn hiện tại liền đi trực tiếp diệt cái này cái gọi là thuộc tây minh nhưng lại sợ đánh cỏ động r á n sáng bị người phát giác được không đúng bọn hắn chạy từ phía lời nói không chỉ có sẽ cho trần n g uyên mang đến đến tiếp sau p h i ê n phước phần lớn người v ậ y hội trốn tính mạng được không bù mất đương nhiên đây là xây dựng ở hắn không có tan thân lân ma chân quân thời điểm không phải bọn hắn sở hữu người đều trốn không thoát vì phòng bị bọn hắn sớm tiếp vào tin tức chạy trốn trần uyên vậy tại bọn hắn hiện nay cứ vị bố trí bố tr một khi bọn hắn muốn đi hắn liền hội lấy truyền âm p h ù đưa tin về sau trần uyên liền có thể chấp mắt đã tới mặc dù rất không được sở hữu người nhưng giải quyết đ ồ n g ly phương đoán chừng còn là không lớn vấn đề thục châu kim sứ lỗ nhân nghĩa đi vào bên trong đại điện túi người hành lễ nói đại nhân á m tuyến đến báo những người kia hiện tại như cũ còn tại ân tiếp tục nhìn chằm chằm vâng lỗ nhân nghĩa vội vàng gật đầu nhưng trong lòng có chút kinh nghi bởi vì nhìn nhà mình hầu ra ý tứ này tựa hồ hại sợ bọn hắn chạy thật sự là kỳ quái trước hắn đều đã làm kết quả xấu nhất đem tuần thiên ti nội bộ làm trùng điệp phòng bị chính là sợ triệt để đánh nhau dù sa trần uyên tính tình thật sự là không dám lấy lòng đi bí mật phong tỏa cửa thành không cho phép bất kỳ một cái nào thuộc tây minh đệ tử tiến đến hoặc là ra ngoài thường thành phương diện cũng làm cho người mở ra trận pháp vô luận quan phủ vẫn là quân đội ai dám ngăn cản giết không tha trần uyên trực tiếp đem mình lệnh bài ném cho lỗ nhân nghĩa ti chức tuân mệnh lỗ nhân nghĩa trong lòng run lên ánh mắt chất động tựa hồ là nghĩ đến cái gì tuy nhiên cái này khả năng rất nhỏ nhưng m u ố n vạn nhất đâu tại trần uyên mệnh lệnh dưới t h u c châu tuần thiên ti cấp tốc vụ trộm tiếp quản thành phòng không người dám can đảm có chút bất mãn có đã bị tại chỗ giết、chết. mà tại tin tức phong tỏa phía dưới trong thời gian ngắn cũng không có chuyển đi thời gian từng giây từng phút trôi qua trong n g á y mắt liền đi tới sắc trời lờ mở thời điểm thuộc tây minh vô số cừng giả tại minh chủ đ ồ n g ly phương cùng hai vị trưởng lao tần chiến hoàng thiên thụ dẫn dắt phía dưới khi thế hùng hổ đi tới tuần thiên ti chỉ một chút liền nhìn đến bên trong đao giáp nghiêm túc tình cảnh đồng ly phương n h ư n g mày đang muốn nói lúc nào một tên tam tuyệt môn đệ tử cấp tốc chạy tới bên cạnh hắn vẻ mặt nghiêm túc vội và nói môn chủ thục h â u thành bốn thành cửa lớn bị phong tỏa không cho phép ra không cho phép vào là tuần t i ê n ti thủ bút còn có theo điều tra tất cả tường thành đều đã mở ra đại trận bốn cái gì đồng ly phương trong nháy mắt giật mình trong lòng bất an càng ngày càng mạnh luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp nhưng làm sao có thể chứ trần uyên thật chẳng lẽ không sợ chết sao liền xem như hắn có thể thắng chẳng lẽ có thể lưu lại bọn hắn sở hữu người chẳng lẽ liền không sợ thuộc tây đại loạn thậm chí là toàn bộ thuộc châu đại loạn không thành cái gì lại có việc này đáng chết tuần ti thi, h trần uyên tiểu tử này muốn làm cái gì một bên tần chiến nghe vậy sắc mặt lập tức chấm xuống mặt xác khó coi hắn cảm thấy đây là trần uyên tại đối bọn họ tạo áp lực nếu là làm quá mức điểm không ngại một trận chi ừ trần u y ê n đây là đang hướng chúng ta cho thấy thái độ a minh chủ thuộc hạ cảm thấy hôm nay nhất định phải cho hắn chút khổ sở n ế m thử cho hắn biết nơi này không phải thanh châu không phải kinh thành càng không phải là lương châu hoàng thiên t h ụ hít sâu một hơi cũng bị trần u y ê n động tác c h ọ c giận đi đi vào trước gặp gỡ vị này võ an hầu đồng ly phương hít sâu một hơi ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua tuần tiên ti trên cửa chính bảng hiệu không có bất kỳ người nào dẫn đường trực tiếp tay háo dài vung lên đạp đi vào ở sau l ư n g hắn gần hai mươi tên thuộc tây các thế lực tông chủ tộc trưởng vậy lập tức đi theo tuần thiên ti toàn viên đều xuất hiện sắc mặt nghiêm túc canh giữ ở hai bên đường tựa hồ là ở v ì bọn hắn mở đường nhưng càng giống là phòng bị cùng giám thị bọn hắn mang theo một cố không kém cảm giác c áp bách rất nhanh long hành hồ bộ đông lý phương liền đi tới tuần thiên đ i ệ n trước so với nơi khác nơi đây phòng thủ càng thêm nghiêm mật vẹn vẹn là tuần thiên vệ nơi đây liền có hơn hai trăm vị đạm m ạ c nhìn chăm chú bọn hắn thục châu kim sứ lô nhân nghĩa mang theo hai vị phó sứ tự mình nên đón gặp cái này vừa mới thành lập t h ụ c tây minh cơ hồ toàn quân xuất động sắc mặt cũng theo đó một chìm bước ra một bước đi tới đám người trước người đưa tay thi lễ đồng môn chủ đồng ly phương cũng theo đó đưa tay ô quyền cười n h ạ t nói lỗ kim sứ n g ư ơ i ta là lần đầu tiên gặp bất quá cùng ngươi huynh trưởng chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu chuyện khi trước đồng mỗ vậy cực kỳ đau lòng à. ả p giặc bốn lỗ kim sứ ngươi xưng hô cũng không q u ả đúng hiện nay đồng huynh chính là chúng ta toàn bộ thuộc tây giang hồ liên minh phó minh chủ hẳn là xưng hô đồng minh chủ mới đúng hoàng thiên thủ liếc qua lỗ nhân nghĩa nói hóa dương là cùng đan cảnh có to lớn khoảng cách nếu không có người này là thuộc châu tuần thiên ti kim sứ hắn liền nhìn đều không mang theo nhìn một chút dù sao trên lệnh quá xa lỗ nhân nghĩa trong mắt hơi hít cười mỉm gật đầu mà theo lỗ nhân nghĩa đi vào đại điện những thuộc tây minh đó đám người nhất là hoàng thiên thụ cùng tận chiến sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi bởi vì nơi đây quá mức chống trải ngoại trừ trần u y ê n ngồi xuống có một cái ghế bên ngoài căn bản không có bất kỳ cái gì hơn một cái dư nói cách khác trần u y ê n cảm giác đến bọn hắn không xứng cùng hắn quyền thế ngang nhau cái này tuyệt đối xem như một cái vũ nhục cùng hạ mạ uy bất quá đồng ly phương sắc mặt bình tĩnh như trước chậm rãi bước vào tuần thiên điện bên trong nhìn thẳng phía trên nam tử trẻ tuổi là tuổi trẻ trần u y ê n cho đồng ly phương ấn tượng đầu tiên chính là tuổi trẻ tuổi tác tuyệt đối không phải là bởi vì thọ nguyên mà bảo trì bởi vì hắn trong mắt không có một chút cảm giác tàng thương cảm giác l i ê n tự như hắn cháu trai bối như thế trẻ tuổi nóng tính chắc không được sát phạt như thế quả quyết đã từng hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là như thế theo thời gian trôi qua lịch d u y ệ t càng ngày càng mạnh mới dần dần trầm ồn xuống tới mà tại trẻ tuổi nóng tính bên ngoài chính là khí thế trần u y ê n toàn thân trên giới đều bao phủ một cỗ thượng vị giả khí tức tựa hồ bọn hắn những người này cùng hắn trần u y ê n hoàn toàn không phải một cái phương diện thượng nhân theo hơn mười người đi vào đại điện đằng sau đại môn cũng bị chậm rãi đ ó n g lại toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ khí tức sơ sát làm người ta trong lòng nghiêm nghị đồng ly phương đi đến trần u y ê n phụ cận ước trường ba bốn trượng đưa tay thi lễ võ an hầu thanh danh đồng mỗ thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu trần liên quét mắt ở đây sở hữu người một chút thản nhiên nói nhưng người đồng ly phương thanh danh, bản quan lại rất ít nghe nói đồng ly phương vậy không tức giận ha ha một cười nói đồng mô không muốn dương danh ngược lại để trần đại nhân chê cười nói xong cũng không thấy bên ngoài một cỗ vô hình thiên địa nguyên khí bao phủ quanh thân ngưng tụ thành một trường chỗ ngồi chậm rãi ngồi người phía sau vậy có có học dạng toàn bộ ngồi xuống bọn hắn thấp nhất cũng là đ à n cảnh tông sư ngự không mà đi cũng có thể làm đến chớ nói chi là chỉ là ngưng tụ thành một tòa ghế dựa nói đi các ngươi thuộc tây minh tại sao đến đây trần liên nhẹ giọng hỏi đồng mô ý đ ổ đến trần đại nhân hẳn là rõ ràng mới là đồng ly phương nói không nói rõ ràng b ả n quan làm sao biết thật sự cho rằng b ả n quan cùng các ngươi một dạng mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì một bên tần chiến có chút không quen nhìn trần u y ê n khoan dung âm thanh lạnh lùng nói chúng ta là vì thiên nhận môn mà đến hiện tại bốn trần đại nhân nhưng rõ ràng a sau đó thì sao trần đại nhân vô duyên vô cớ đem cựu thiên xích đạo h ư u giết chết hủy diệt toàn bộ thiên nhận môn còn để cho người ta chiếm cứ tòa kia p h ủ vực tất cả khu vực kẻ không theo toàn bộ chu sát có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo hoàng thiên thụ trầm giọng hỏi trần liên nghe vậy cười lạnh một tiếng thiên nhận môn làm điều phi pháp tội ác tài trời phạm phải không biết bao nhiêu án mạng càng là dám cùng ma đạo tặc tử vô sinh giáo cùng lương sơn liên lụy ý đồ ngưu phản d i ệ t thiên nhận môn là đương nhiên còn có năm trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần toàn bộ thiên hạ đều là triều đình nói gì chứng cứ bàn giao các ngươi xem như cái cái gì đồ vật cũng xứng cùng bản quan muốn bàn giao làm cản lớn mật trần u y ê n ngươi chỗ này dám như thế vô luận hẳn là xem chúng ta như không, không thành hừ côn vọng tường đạo thanh âm từ thuộc tây minh đám người trong miệng vang lên đồng ly phương sắc mặt cũng khó nhìn mở miệng một tiếng đồ vật cầm bọn hắn khi cái gì bất quá hắn cũng biết trở mặt đối với song phương đều không có chỗ tốt giơ tay lên ngăn lại cái khác quá lớn trầm giọng nói trần đại nhân nói khó tránh khỏi có chút thật khó nghe thiên nhận môn là ta thuộc tây minh người trần đại nhân không chào hỏi một tiếng liền động thủ với hắn đây là không đem chúng ta để vào mắt đúng vậy a liền là không đem bọn ngươi để vào mắt có vấn đề sao trần u y ê n nhìn xuống đồng ly phương đồng thời vậy nhìn xuống ở đây sở hữu người nói một câu quần vọng lời nói bây giờ có thể bị hắn để vào mắt trước mắt thấp nhất cũng là dương thần chất quân mà trần cũng hoàng i l t r thiên t r thụ xem ra trần đại nhân diện thiên nhận môn cùng quang minh tự sau còn không đến liên giới trẻ tuổi nóng tính không đáng sợ nhưng ngươi có chút quá mức hôm nay chúng ta làm u ố n cùng ngươi thật tốt nói chuyện nhưng nhìn ngươi đây ý là không m u ố n đồng ly phương ánh mắt tâm trầm triều đình cùng giang hồ giới hạn trần đại nhân làm u ố n đánh vỡ sao y miệng một bầy kiến hôi cũng dám cho sửa trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói thiên nhận môn ý đồ m ư u phản tội đang chết v ạ n lần các ngươi mang theo nhiều người như vậy đến là muốn thật tốt làm sao hôm nay không ngại liền thanh lại nói rõ bản quan xác thực không nghĩ cùng các ngươi đ à m cái gì đồ vật trước đó đã nói không sợ chết liền đến tuần thiên thi các ngươi đều tới nói cách khác các ngươi không sợ chết đúng không trần đại nhân thuộc tây minh lớn nhỏ hơn mười cái tông môn trải rộng thuộc tây bảy phủ nơi n g ư ơ i hôm nay nếu là động thủ ngày mai cũng đừng trách chúng ta không nề tình động thủ cùng triều đình đối nghịch bốn đồng ly phương ngưng tiếng nói n g ư ơ i cho rằng các ngươi còn có ngày mai sao trần uyên quanh thân khí thế trong nháy mắt bao phủ cả ngôi đại điện giống như một tòa núi cao đóng đ ẹ tới để không ít người mặt đều biến sắc trên mặt kinh hãi nhìn xem trần uyên tựa hồ là không nghĩ tới hắn vậy mà thật dám động thủ trần uyên chúng ta kính ngươi mới xưng ngươi là võ an hầu bất kính ngươi ngươi cho rằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiệu tử lại coi là cái gì tân chiến lúc này q u á lớn trần nguyên đã rõ ràng xe không muốn đậu thủ cái k i ê u bọn họ cũng không cần lại lưu thủ h a hai bốn trần nguyên niết miệng lên một vòng cười nhạc t h ầ n n i ệ m kẽ h động tuần thiên điện đại môn rộng mở một mặt trấn kinh lô nhân nghĩa cấp tốc chạy vào giống như thần minh nhìn hướng ghế đầu bằng dáng không người nói đại nhân vừa mới nhận được tin tức tam tuyệt môn bị đạo thần cung thiên kiếm chân quân cung ác quỷ trân quân dương hóa thiên cho hủy diệt triệu nguyên đồng tại chỗ vất lạc toàn bộ tam tuyệt môn đã hóa thành q u vực tuần thiên điện bên trong yên tình im mắng cây kim rơi cũng nghe tiếng sở hữu người đều là một mặt vẻ kinh hãi phản phất bị người đ ề xuống t t môn môn a một t u y môn đao chém đồng l tới nó nửa người máu vẩy đại điện hắn nguyên thần cũng bị qua trong không dây lát trấn áp trần n g u y ê n một cái tay bắt lấy đ ộ n g lì phương cái cổ giống như là nhìn con mồi một dạng nhìn xem ở đây sở hữu người vừa rồi đã nói các ngươi không có ngày mai t ầ n chiến trong nháy mắt kịp phản ứng kéo dài khoảng cách tức giận nói mọi người cùng nhau xông lên ta không tin hắn còn có thể g i ế t sạch chúng ta hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v à tộc Chương 641, chân áp thuốc tây ôi ôi nửa người bị c h é m vỡ chỉ còn lại có nửa người trên đồng ly phương gian nan khẳng hạn trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ khiếp sợ sợ hãi là bởi vì tam tuyệt môn lại bị người hủy diệt ngay tiếp theo dương thần cảnh giới thái thượng trưởng lao đều bỏ mình hắn phản ứng đầu tiên là không thể nào tuyệt đối không khả năng tam tuyệt môn thế nhưng là thuộc tây bảy phủ nơi cường đại nhất thế lực bây giờ càng là toàn bộ thuộc tây giang hồ minh chủ tâm môn có thể nói là danh tiếng nhất thời có một không hai mấy trăm năm qua huy hoàng nhất thời khác chỉ cần bọn hắn có thể đẻ xuống trần n g uyên cái này đau đầu danh vọng liền có thể lên một tầng nữa nếu là lôi kéo đến thuộc t r u n g nơi rất nhiều tâm môn càng là có thể thẳng bức t h ụ c sơn thánh địa trước hắn nhìn như trầm ổn kỳ thật chỉ là bảo trì phó minh chủ khí độ mà thôi trên thực tế nội tâm đã sớm vui vẻ ra mặt cho là mình cuối cùng đem dẫn đầu tam t u ệ t môn đi hướng chân chính bình phong chi tiết hết thể đều xong Trần a m t u kinh vị h nguyên â n nhân cũng k h là như thế nguyên lai bọn hắn nói từ đầu đến cuối đều là không biết lợi sức trên thực tế trần huyền căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt hiện tại hắn duy nhất hiếu kỳ chỉ có một việc cái kia chính là tam tuyệt môn khi nào trêu chọc tới thần bí mà lại mạnh mẽ đạo thần cung hắn thân là môn chủ toàn a bộ trong đại điện yên tinh im ắng không có bất kỳ cái gì một người hưởng ứng tất cả tông sư đều bị tam tuyệt môn hủy diệt cùng trần nguyên lật tay chấn áp minh chủ động lý phương sự tình t h ấ n trụ ai dám phản kháng liên minh bên trong một vị trưởng lao khác hoàng thiên thụ giờ phút này cũng không có hưởng ứng mà là chân bộ mặc l ạ n g yên lui lại tùy thời chuẩn bị thoát thân cũng không phải hoàng thiên thụ thông minh mà là có thể nhận rõ thực lực mình hoặc hứa đồng cách phương ba người bọn họ liên thủ lời nói còn có thể đánh với trần nguyên một trận thậm chí là thắng được nhưng bây giờ m ì n h chủ đều bị trấn áp tam tuyệt môn vậy hủy diệt lại l i ề u mạng cũng có chút không sáng suốt bọn hắn thủy c h u n g cân nhắc còn làm mình lợi ích đây cũng là liên minh thiếu hụt mỗi cái người đều, đều mang tâm tư chứng thượng phong lúc tự nhiên hết thể đều tốt chỉ khi nào rơi vào thế bất lợi đó chính là năm bẻ, bẻ mạng mà trần nguyên mắt kỳ thật cũng là như thế. cho dù là hắn có thể có thực lực chấn áp thế nhưng sẽ để cho hắn phân tâm quá nhiều đương nhiên dám trực tiếp phản kháng người khác tự nhiên vậy là không thể nào lưu bọn hắn tính danh muốn lân uy đồng thời dùng khống chế bọn hắn bệnh mạch mới là vương đạo các ngươi tần chiến con ngươi co dù lại thấy không có người dám động lập tức trong lòng cảm giác nặng nề ánh mắt lấp loe không yên mong muốn thừa cơ chạy trốn đến tận đây thục tây minh phó minh chủ tam tuyệt môn môn chủ thục tây giang hồ nhân vật dẫn đầu đồng ly phương vẫn lạc tuần thiên điện trần đại nhân có việc dễ thương lượng trước đó là tần mộ thái độ không tốt ngại đại nhân có đại lượng thần xứ trong bụng có thể t h ồ n g thuyền không nên tức giận hiện nay đồng minh chủ bỏ mình nếu là chúng ta đều chết ở chỗ này tần chiến Tây tận mắt nhìn đến trần g liên ánh mắt lom lom nhìn giết đồng ly phương lập tức có chút luôn cuống với lại muốn đi trên cơ bản vậy không có khả năng hắn có thể cảm giác được một cố khí cơ khóa ổn định ở trên người mình khẽ động liên chết là lấy tần chiến túi đầu hoàn toàn không có trước đó không ai bị nổi bộ dáng mặc dù có chút khó xử nhưng cùng tính mạng so ra cái này chút đồ vật tựa hồ đều đã không trọng yếu trần u y ê n uy thế bao phủ toàn bộ tuần t h i ê n điện nhìn xuống ở đây sở hữu người lấy một địch nhiều khí thế làm theo ép qua mọi người tại đây không biết bao nhiêu lần thần sơn chủ mới vừa rồi không phải muốn giết ta sao tần mỗ thất ngôn tần mỗ thất ngôn bốn người không phải thất ngôn người là sợ chết trần u y ê n bóng dáng lấp lóe trong nháy mắt bao phủ lại tần chiến không nói nhảm trực tiếp bắt đầu đọc thủ mà tần chiến thì là cấp tốc lui nhanh hắn cũng không phải vừa rồi động lý vương bởi vì tam tuyệt môn d i vong nhất thời không có ổn định tâm thần mới bị trần nguyên đánh lén thành công hắn một mực đều tại cảnh giác bên trong gặp trần nguyên y nguyên đ ộ n thủ đã rõ ràng hôm nay tình huống vậy không nên chiến trực tiếp liền muốn chuẩn mất hắn kẽ h động toàn bộ thuộc tây minh phần lớn người đ ề u động bao quát hoàng thiên thụ trong nháy mắt sông về đóng chặt đại môn mong muốn cùng nhau giết ra ngoài chỉ là hiện tại đã chậm trước đó trần nguyên sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy chính là vì tại không bại lộ thực lực mình điều kiện tiên quyết lấy lỗ nhân nghĩa lời nói dung chuyển đồng lý phương tâm thần hoàn toàn không phải là không có ý nghĩa nói nhảm bốn hiện tại đồng lý phương cái này luyện thần cường giả tối đỉnh một chết hoàng thiên thủ cùng tần chiến thực lực mặc dù cũng rất tốt nhưng so sánh với hắn mà nói vẫn là kém xa nhất nghiệm ra chung quanh sớm đã bố trí xuống phong cấm trận pháp cấp tốc mở ra còn hắn thì một quyền hướng phía tần chiến đánh tới một quyền liền ra hư không động toàn bộ tuần thiên điện đều trong nháy mắt sụp đổ tần chiến con ngươi sâu co lại cấp tốc ngưng kết thủ đoạn cản trước người nhưng đây đều là hưởng c ô n g chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ hắn thủ đoạn từng khúc nổ tung khoe miệng một hồng giống như là gây mất dây chơi rượu qua trong dây lát liền bị xinh xanh đánh xuống về sau trần liên không tiếp tục đi còn hắn tại sụp đổ tần thiên điện cùng, cùng ngự không mà lên, lại ngưng đã tại hoàng thiên thụ trước mặt nhìn xem hắn không chút do dự chém ra một đao vê anh phong mang sâu cựu tiêu hoàng thiên thụ trong tay thần bình chấn động nguyên thần run lên chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị rút đi lấy c h ấ n nhạc tông nghe tiếng thục tây lây núi quyền tới va chạm một cái trăm trượng hắc quyền ngưng tụ che đậy mà lên ngay sau đó liền lại là một tiếng va chạm hắn chấu ngưng tụ lây núi quyền bị mạnh mẽ chém vỡ thân hình cực tốc lui lại lại bị dư ba hình ở rơi vào thế bất lợi hắn vừa mới bị đánh lui thiếu đốt khí huyết liệu mạng t h n chiến một tay một đâm vô tận kiếm khí từ hư không mà ra chém về phía trần liên trần liên mặt không bi không tránh không lùi mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn hắn chỉ có một quyền đánh cho vây anh tất cả kiếm khi đều bị quét sạch xanh xanh tần chiến tiếp nhận trần liên một kích trong mắt chứa h o à n g sợ hô lên một tiếng quần áo trên người trong nháy mắt bị x é đứt nhục thân đều bị x u n g kích có chút biến hình phun ra một n g ụ m lao huyết ngã vào phía dưới tuần thiên điện phế tích mấy người giao thủ đều tại trong c h ư ớ c mắt những đan cảnh đó tông sư vừa định muốn chạy từ phía đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lô nhân nghĩa hiệu lệnh gần ngàn tuần tra vũ vệ kết thành đại trợn lấy thiên đan thân mạnh mẽ ngăn ở sở hữu người trước mặt đánh lui tần chiến trần u y ê n không chút do dự tùy theo xông vào phế tích bên trong bắt lấy tần chiến cái cổ từng quyền từng quyền đánh vào trên người hắn phanh phanh phanh quyền quyền đến t h ì chiêu chiêu thấy máu bởi vì đã đem nguyên thần giam cầm nguyên nhân hắn căn bản không trốn thoát được chỉ có thể không nói gì thừa nhận trần u y ê n đối với hắn oanh kích ngươi nói ta tính cái gì hôm nay liền dùng nắm đấm nói cho ngươi người khác không dám giết ta dám người khác sợ thuộc tây đại loạn ta không sợ dám cho ta vạn kiếm môn có thể như vậy tuyên cáo diệt vong tại tần chiến không thể tin dưới ánh mắt trần liên một quyền đánh nát nó nguyên thần tàn phá nhục thân máu vậy trời cao liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại hoàng thiên thụ trong lòng vô cùng hoảng sợ tận mắt lấy trần u y ê n tại mấy hơi thời gian bên trong đánh ra mấy c h c quyền mạnh mẽ đánh nát tần chiến lúc này liền muốn thiêu đốt nguyên thần thoát thân lúc này nhưng không để ý tới cái gì căn cơ không căn cơ nhưng còn không có đợi hắn động bên hai liền truyền đến một đạo hơi âm thanh thì thầm dám đi chấn nhạc tông chó gà không tha t h a n h âm tuy nhỏ nhưng lại tràn ngập một cỗ không cho cự tuyệt cường thế giọng điệu hoàng thiên thụ sợ hãi cả kinh trong lòng biết đã t r ư m lúc này hít sâu một hơi từ bỏ chống cự đứng ở tại chỗ gặp hoàng tiên h thụ thất thời trần n g u y ê n quanh thân khí thế trong nháy mắt bao phủ cái kia chút tứ tán thoát thân đan cảnh tôn g sư thản nhiên nói lại kẻ dám phản kháng giết không tha trần n g u y ê n lời nói giống như là thiết luật trong nháy mắt để sở hữu người vì thế mà kinh ngạc tiếp theo phi thường nghe lời dừng lại thân hình thành thành thật thật từ trong hư không rơi xuống ánh mắt q u é t tới trần n g u y ê n bấm tay l i ề n chút mấy vị tôn g sư liên tiếp nổ tung chỉ để lại từng tiếng kêu thảm sớm lúc trước trần liên liền đã nghĩ kỹ người nào đáng chết người nào lưu hắn một mạng vừa rồi giết những người kia đều là đối với hắn nói năng lỗ mãng cùng tam tuyệt môn vạn kiếm sơn kết giao mật thiết thế lực. nhìn xuống ở đây sở hữu người trần n g uyên đứng c h ắ p tay thản nhiên nói các loại đối với bản quan vô lễ ý muốn n h ư phản vốn nên đem toàn bộ các ngươi chu sát diệt chi i ể u tộc nhưng trời cao có đức yêu sinh trần mỗ vậy suốt đời không dễ đấu nguyện ý cho các ngươi một đầu sinh lộ suốt đời không dễ đấu bốn câu nói này vừa ra đừng nói là cái này chút giang hồ tông sư ngay cả tuần thiên ti vũ vệ cùng thục châu kim sứ lỗ nhân nghĩa đều là một mặt vẻ cổ quái nhìn xem phía dưới bị đánh sập tuần thiên điện nhìn xem máu vệ trời cao vạn kiếm sơn sơn chủ tận chiến nhìn xem mấy cái kia liên tiếp nổ tung tông sư cao thủ thấy thế nào làm sao không th không nói đã từng vẹn vẹn là gần mấy tháng liền đã diệt hai cái đỉnh tiêm thế lực tàn sát một phụ nơi tử thương vô số bất quá những lời này không người dám nói về phần cái kia chút đã thành dính trên bảng thị t cá giang hồ tông sư thì là thấy được còn sống hy vọng liền hoàng thiên thụ đều đưa mắt nhìn sang trong hư không trần u y ê n còn xin trần đại nhân nói rõ đúng vậy a đúng vậy a bốn chúng ta biết sai rồi bốn chúng ta cũng đều là bất đắc dĩ mới đi theo đồng lì phương còn xin trần đại nhân khoan dung năm đều theo bạn còn đến trần liên dứt lời về sau trực tiếp thả người nhảy vào đến một tòa tuần t i ê n điện thiên đ i ệ bên trong mọi người đưa mắt nhìn nhau Cùng n hoàng ì n nhau, cuối cùng vẫn là chỉnh tam a cuối là cái khởi thứ nhất h h theo h vào. nó Còn n n đi lại ữ người kia cũng kia i b ế tiên h ệ n liền như không người tiếng, người đồng phương cùng tần chiến người, vậy đi theo đi vào. Hoàng tại thở một tối một theo t chạy chạy dài chửi đi đi i ly xem đám h được, có có câu vậy vậy vào. thụ hít sâu một hơi chỉ cảm thấy vô cùng may mắn hắn cảm giác sở dĩ trần l u y ê n giết người là tần chiến mà không phải hắn cũng là bởi vì trước hắn không có miệng bẩn nhục mà hắn quả nhiên a làm người muốn giảng lễ phép không c h ầ n chờ, hắn cũng theo đó tiến vào thiên điện bên trong muốn nhìn một chút suốt đời không dễ đấu trần u y ệ n muốn làm cái gì trước đó giao thủ cũng không kịch liệt lại thêm t u ầ n thiên ti kiến trúc vẫn tương đối vững chắc là lấy chỉ hư hại một tòa chính điện còn lại đại bộ phận đều bình yên vô sự thiên điện mặc dù nhỏ nhưng có thể đủ chứa nạp sở hữu người thiên điện bên trong trần uyên vẫn vẫn là sống một mình thượng thủ còn lại người thì là lấy hoàng thiên thụ cầm đầu không người bái kiến trần uyên cùng lúc trước không thể so sánh nổi cảm ơn đại nhân â n không giết cảm ơn đại nhân â n không giết cảm ơn bốn trần uyên giơ tay lên ngăn trở bọn hắn không có ý nghĩa nói nhảm thản nhiên nói các loại đã biết là â tình lại nên như thế nào báo đáp bản quan cái này bốn đám người mặt lộ do dự t r ị n h tam đao túi người hành lễ trầm giọng nói n g h i ê n n g u y ệ t tông từ đó về sau nguyễn phụng trần đại nhân làm chủ các người đâu trần u y ê n q u a y đầu nhìn lại không người tới đối mặt những người khác thầm mắng một tiếng trịnh tam đao không có c ố t khí trước đó tại tam tuyệt tông thời điểm là thuộc hắn nhẹ nhất hoan còn mong muốn tạo phản kết quả hôm nay tại chính điện bên trên lại không nói một lời bây giờ càng là trực tiếp b á n bọn hắn chỉ là tùy theo trần u y ê n trên thân uy thế càng ngày càng nặng bắt đầu có người chịu không được áp lực không mình hành lễ vội và nói hậu thổ tông từ đó về sau nguyễn phụng hầu ra làm chủ liên tiếp có người dẫn đầu chỉ ò n n lại g ư còn lại có một cái người không nói gì chính là t r ầ n nhạc tông tông chủ hàng Hoa thiên thụ hắn cầm đầu vừa hay nhìn thấy trần uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn lạnh cả tim liền vội vàng không người thi lễ trấn nhạc tông từ đó về sau n g u y ễ n phụng trần đại nhân làm chủ rất tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt xem ra các vị đều là biết do hàng người bản quan cực kỳ vui mừng bất quá nói mà không có bằng chứng muốn cho bản quan yên tâm các vị vẫn phải có hai cái nhập đội trần liên nâng tay phải lên dối ra hai ngón tay còn xin trần đại nhân nói rõ chúng ta nhất định làm đến là cực là cực đúng vậy a bốn đã biểu lộ thần phục thái độ đám người lòng kháng cự thấp hơn vô luận cam kết gì cũng dám nhận lời tại tử vong uy hiếp trước mặt sở hữu người đều cực kỳ từ t h m thứ nhất các loại muốn đem vạn kiếm sơn hẳn là chỉ cần mình sống là được đạo hữu sống chết không quan trọng chỉ cần diện không phải chấn nhạc tông là được về phần trước đó giao hào tần chiến cùng vạn kiếm sơn cũng chỉ có thể nói một tiếng cũng có lỗi với chúng ta tuân theo đại nhân tri mệnh ta vậy một dạng không biết điều kiện thứ hai là chính tam đao vội vàng hỏi thứ hai bạn quan muốn tại hoàng tông chủ nguyên thần bên trong lưu lại cơm chế dùng cái này mới có thể yên tâm đến cho các người bốn thần hồn bên trong vậy nhất định phải có cơm chế chỉ cần nắm trong tay bọn hắn thần hồn cùng nguyên thần trần nguyên liền không sợ bọn hắn phản loạn tương đương với n ắ m tính mạng bọn họ ai dám vọng động trực tiếp thân tử đạo tiêu cái này đám người đều có chút chân trờ nguyên thần cùng thần hồn một khi bị hạ cơm chế bọn hắn từ đó về sau liền không cách nào lại phản kháng chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật khi trần nguyên chó mặc dù cái này cũng không có cái gì không tốt nhưng tổng k i ế n người ta cảm thấy trong lòng bị k u ấ t liền xem như đột phá cảnh giới đều không được trước hết mở ra bốn làm sao các vị không vui trần u y ê n đạm m ạ c ánh mắt nhìn xuống đám người giọng điệu có một chút băng hàn t r â n đại nhân thuộc hạ nguyện ý từ đó chi hậu tuyệt không dám có phản tâm vẫn là trịnh tam đao cái thứ nhất đứng ra trên mặt không có một tơ một hào không tình nguyện hắn k h é động mọi người tại đây lại lần nữa trong lòng thầm mắng trịnh tam đao không biết xấu hổ như vậy đưa bọn hắn tại chỗ nào địa thế còn mạnh hơn người hoàng thiên thụ hít sâu một hơi đã sớm liệu đến một bước này túi người hành lễ hoàng n g ô nguyện ý mời đại nhân tại nguyên thần trung hạ cấm chế mạnh nhất hoàng thiên thụ đều biểu lộ thái độ còn lại những người kia liền xem như lại không tình nguyện cũng đã không có biện pháp trong lòng đơn giản đem tam tuyệt môn vạn kiếm sơn cùng chấn nhạc tông mang cái thông thấu lúc đầu bình an không sự tình hết lần này tới lần khác làm cái gì thuộc tây minh cùng trần u y ê n đối nghịch dự đoán chỗ dựa thành tăng vỡ ngược lại bởi vậy nhận lấy cực điểm liên lụy rất nhiều người trong lòng đã quyết định muốn thật tốt đối phó vạn kiếm sơn để t i ế t mối hận trong lòng thuộc hạ nguyện ý bốn thuộc hạ nguyện ý thuộc hạ trần liên thần nghiệm cái động hoàng tiên thủ cũng theo đó mở rộng linh đài một chút như có như không liên lụy bao phủ lại nguyên thần trong lòng một đắng lại cũng không thể tránh được trần liên chỉ ở hãn nguyên thần trung lập hạ cơm chế còn lại những người kia trong h Hoàng Thiên Thụ ì là để cùng t ị n h tam đ lỗ h â n n h ĩ a đ vòng ba ngày bản quan muốn nghe đến vạn kiếm môn hủy diệt tin tức còn có từ đó về sau thuộc tây tất cả giang hồ thế lực duy hoàng tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó từ hôm nay ngươi chính là thuộc tây minh minh chủ trần n g u y ê n n é t miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hoàng thiên thụ hắn lạnh cả tim ẩn ẩn đoán được trần luyến mắt trầm giọng nói thuộc hạ tuân mệnh còn có bản quan muốn nhìn thấy là một cái vui vẻ phồn vinh thuộc tây không cho phép có náo động phát sinh nhiệm vụ này liền giao cho ngươi c h u y ệ n giang hồ giang hồ trị trần uyên nếu là lấy triều đình thân phận cao quan đi đón trưởng t ụ u c tây giang hồ nhất định sẽ khiến không nhỏ phản kháng cái này mới là hắn chân chính mắt hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc chương sáu trăm bốn mươi hai độc trưởng nửa châu nơi giang hồ cùng triều đình trời sinh liền có ngăn cách coi như trần uyên danh khắp thiên h ạ một khi hắn có vượt qua vẫn là sẽ bị giang hồ võ giả chống lại. trừ phi hắn trực tiếp phản loạn triều đình tự lập tại giang hồ nếu là người bên ngoài lời nói một khi tự lập tại giang hồ lại không có triều đình với tư cách bối cảnh chỗ dựa hạ tràng sẽ không tốt trên cơ bản liền là hợp nhau tấn công hạ tràng cũng coi là làm cho triều đình nhìn bất quá trần u y ê n khác biệt hắn đầu tiên liền không e ngại cái gì vây công tiếp theo tại phương bắc nhất là tại lương châu hắn danh vọng gần với bắc lương vương ngụy tân phong cùng núi võ đăng trên giang hồ vậy có không tệ thanh danh sẽ không thay đổi thành chúng m u i tiên tri thuộc hạ rõ ràng hoàng thiên thụ thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu hắn đã mơ hồ cảm giác được trần liên dã tâm không nhỏ tương lai có lẽ sẽ có thôn tính thục châu suy nghĩ cho dù là thuộc tây minh không đúng trần uyên nổi lên đối phương vậy sẽ không để qua thuộc tây minh đây là lập trường không có cứu văn nơi trừ phi có một phương rời khỏi không phải căn bản không có khả năng dừng tay giảng hòa mà bây giờ thì là trần uyên thắng đồng ly phương cùng tần chiến thi thể đều còn không có mát đầu bốn không tần chiến không có thi thể nói xong cái này chút về sau trần uyên lại khuyên bảo đám người không cần đem chuyện hôm nay lộ ra một chút cho dù là bên ngoài người có thể đoán được nhưng cũng không thể lộ ra chỉ cần không có chứng cứ ai dám tới tìm hắn rằng co đều biết hắn giải quyết thục tây minh thành thục tây b ả y phủ c h i địa chủ nhân nhưng không có chứng cứ triều đình vậy sẽ không đối với hắn nổi lên chỉ bất quá càng thêm kiêng kỵ hắn thôi tại hoàng thiên thụ cùng trịnh tam đao lỗ nhân nghĩa đem c ầ m chế tại những người kia thần hồn bên trong reo xuống về sau chuyện hôm nay liền tạm thời rơi thôi hoàng thiên thụ không ngờ ư i cáo lui trước khi đi nhìn thoáng qua trở thành phế tích tuần t h i ê n điện chậm rãi lất đầu theo sau đó xoay người ngự không rời đi chuẩn bị dẫn người cùng đi hủy diệt vạn kiếm sơn trước khi tới ai vậy không ngờ rằng thế mà sẽ có dạng này đảo ngược khi thế hùng hổ thục tây minh bị trần luyện chở bàn tay ch mà hắn c h ấ n nhạc tông tông chủ luyện thần chân nhân vậy đem từ đó trở thành hắn khôi lỗi tuần thiên ti thiên điện bên trong trần n g u y ê n nhắm mắt thổ tức toàn thân trên dưới bao phủ một cỗ t h ẳ n g nhiên nói nội hàm thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành vòng xoáy tại hắn đỉnh đầu x o a y quanh thục châu kim sứ lô nhân nghĩa đ ẩ y ra đại điện môn đi tới trần n g u y ê n trước người khoảng ba t r ư ợ n g dừng lại túi người hành lễ hầu ra trần n g u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt nhìn về phía lô nhân nghĩa hỏi thanh lý xong là đã dọn dẹp sạch sẽ tần chiến tàn chi còn thừa lại một chút đã cùng đồng ly phương thi thể cùng một chỗ táng đến b ã tha mà hai người bọn hai người đều có chữ vật chi bảo bên trong l ô nhân nghĩa không người giảng thuật một trận chiến này thu hoạch rất tốt đại điện mau chóng dựng lên đến là thuộc hạ rõ ràng l ô nhân nghĩa nhẹ gật đầu tiếp theo lại muốn nói lại thôi muốn hỏi cái gì nhưng do dự một lát vẫn là đệ lại mình cái kia ấp ủ hồi lâu ý nghĩ chuẩn bị không người cáo lui người muốn hỏi cái gì trần uyên tựa hồ nhìn ra l ô nhân nghĩa nghi hoặc thản nhiên nói không có không có cái gì có phải hay không muốn hỏi tam tuyệt môn vì sao sẽ ở cái này tình trạng nguy cấp sẽ bị diệt trần uyên nói khẽ lỗ nhân nghĩa do dự một lát gật đầu nói thuộc hạ s á c thực cảm thấy hiếu kỳ bất quá trên đời này trùng hợp vốn là rất nhiều có lẽ vừa vặn trùng hợp cũng coi là tam tuyệt môn không may lỗ nhân nghĩa nghĩ một đằng nói một n ẻ o vội và nói về phần hắn ý tưởng chân thật tự nhiên là không thể hỏi ra bất quá trần uyên lại trực tiếp thẳng thắn tam tuyệt môn hủy diệt s á c thực có liên quan tới ta trần uyên tin tưởng không chỉ là hắn hoàng thiên thụ bao quát cái kia chút giang hồ t ô n g sư trong lòng cũng có dạng này nghi vấn chỉ là trở ngại trần luyện cường thế không dám hỏi đi g i thôi thậm chí bọn hắn sở dĩ như vậy thành thành thật thật n g u y ệ n ý bị khắc xuống cấm chế chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân c h ắ c không được đại nhân như thế lạnh nhạt nguyên lai là đã sớm tính t r ư ớ c kỹ càng lỗ nhân nghĩa liền vội vàng cười khen vài tiếng về phần trần n g uyên có phải hay không cùng đạo thần cung có quan hệ hắn là thật không dám hỏi ra mà trần n g uyên vậy sẽ không nói cho hắn giữ lại như thế một cái như ẩn như hiện bí mật càng có thể chấn n h i ế t bọn hắn chỉ là dặn dò việc này không cần truyền ra ngoài hiểu chưa đại nhân yên tâm thuộc hạ nguyễn ý lập xuống tâm ma huyết hệ tuyệt không tiết lộ việc này lỗ nhân nghĩa lập tức tỏ thái độ không dám có chút chần k h ô ngay cần, trước Trần xuống n đi đi. g ê n tại hôm sau lệnh phần lớn người cũng không nghĩ tới là vừa mới thành lập không lâu thuộc tây minh đội chủ trước kia phó minh chủ cùng tần chiến vất lạc đội thành hoàng thiên thụ một à h ắ ngày vị c h này vạn kiếm sơn bị tàn sát sạch sẽ mà tam tuyệt môn vạn kiếm sơn một chiếc một sao hủy diệt lập tức tại thuộc châu đưa tới thật lớn chấn động vạn kiếm sơn còn tốt dù sao bây giờ đã suy sụp người mạnh nhất vậy bất quá là sơn chủ tần chiến mà thôi tại thuộc tây còn tính là nhân vật số một nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thuộc châu căn bản hàng không tiến trước người nhưng tam tuyệt môn khác biệt nó bây giờ chính vào như mặt trời giữa trưa môn chủ đ ồ n g l y phương có hy vọng c h â n quân thái thượng trưởng lao triệu nguyên đồng càng là trí tôn trên thiên bảng tồn tại tại thục châu tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên mấy dạng này đỉnh tiêm thế lực bị diệt tuyệt đối là một tin tức quan trọng mà càng lớn tin tức còn ở phía sau thủy diệt tam tuyệt môn người lại là trước đó vô cùng thần bí đạo thần cung động thủ thì là đạo thần cung tiên kiếm c h â n quân cũng đã lộ ra chân thân tán tu ác quỷ lao nhân tuyên bố là tam tuyệt môn trước đó diệt sát không ít người kỳ thật đều là đạo thần cung người sở dĩ diệt đi tam tuyệt môn nhưng thật ra là tính tổng nợ mà thôi về phần môn chủ động lý phương thì là tại tuần thiên ti bị giết, cùng nhau bị giết còn có vạn kiếm sơn sơn chủ tần chiến trên phố nghe đồn là thuộc tây minh tập kết rất nhiều giang hồ thế lực tự giác cường đại mong muốn mạnh mẽ ngăn chặn trần uyên để hắn túi đầu trước thục tây minh nhường ra thiên nhận môn trước đó sàn xe kết quả nói năng lỗ mãng bị lấy l ê đối đai trần uyên không thể nhịn được nữa phía dưới ngang nhiên động thủ d i ệ t s á t đồng ly phương về sau tần chiến cùng hoàng thiên thụ liên thủ cùng trần uyên g i a o thủ trải qua một phen khổ chiến về sau trần uyên bị trọng thương nhưng vẫn là cưỡng ép chu sắt tần chiến về sau hoàng tiên thụ không nguyện ý lưỡng bại câu thương cùng trần uyên ước định không xâm phạm lẫn nhau giang hồ cùng Triều Đình lẫn nhau không lệ thuộc. mà hoàng thiên thụ vậy thừa dịp này thời cơ triệt để tiếp trưởng t h ụ c tây minh danh tiếng nhất thời có một k h ô n g hai chỉ bất quá cái này trên phố nghe đồn rốt cuộc lớn bao nhiêu có độ tin cậy liền không được biết rồi một chút âm m ư u luận người còn cảm thấy tin tức này không phải thật sự trên thực tế là trần luyện c h ấ n áp hoàng thiên thụ tần chiến đ ồ n g lý phương ba người chỉ bất quá không muốn t h ụ c tây phát sinh náo động miễn cho gây nên không thể đoán được tình huống mới chủ động tha hắn một mạng bất quá đây cũng là tiêu tốn một cái giá lớn mới đổi được so với trước một cái tin đồn rất rõ ràng cái này một cái tin đồn càng có có độ tin cậy Còn có người cảm thấy thật trùng hợp một chút, tam tuyệt môn chân trước bị diệt, chân người trùng môn trần nguyên diệt, một tam thấy thật tuyệt hợp sau bị lần i cái tiêu ề n động cùng dám đạo thủ, t h c u này g có có chỉ cố lẽ liên ít bất n hệ, qua do bị sinh sinh n ép x u ố giang t r ả q u q u a phủ c ù n triều đ ì n hồ hai quét, cấp tốc biến mất không còn tích. h tam giang biến trọng quét, tốc mất còn Lần này bấy cấp hôn chiến tác động đến không chỉ là vạn kiếm sơn còn có tam tuyệt môn dương nhiệt cùng không ít nhất lưu thế lực cùng thế lực bình thường không phục tùng người toàn tộc chu d i ệ t nguyện ý thần phục người thì phải bị đeo lên g ô n g xiềng còn muốn nộp lên trên một nửa tích xúc dẫn tới thục tây giang hồ sôi trào nhưng lại không thể làm gì cái thứ hai cái đỉnh tiêm thế lực trước đó vậy gia nhập thục tây minh bất quá chờ đến tần chiến cùng đ ộ n g ly phương tam tuyệt môn hủy diệt về sau trong lòng có những ý n i ệ m khác cảm thấy hoàng thiên thụ không xứng làm minh chủ mong muốn cả nguyên một kết quả còn chưa có bắt đầu liền bị hoàng thiên thụ chấn áp cuối cùng bức bách tại áp lực thần phục thục tây minh để thục tây minh lại thêm một chút lực lượng chỉ dựa vào hoàng thiên thụ tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy kỳ thật sau lưng còn có dương hóa thiên hỗ、trợ. hai vị tiết chân nhân vậy bị khắc xuống nguyên thần cấm chế không thể k h n g p h ủ c trần u y ê n mặt n g o à i duy trì bình ổn thậm chí cảnh cáo thục tây minh không được thiện động t ă n g qua b ư ớ c lên giang hồ phân tranh không phải quan phủ liền sẽ độc thủ nhưng sau lưng lại là lửa đầy bồn đầy bát lấy người giang hồ trị giang hồ sách lược phi thường hữu hiệu thêm nữa lực lượng cách xa mặc dù có chút náo động nhưng cấp tốc liền bị hai cố lực lượng chấn áp đến tận đây trần u y ê n liền coi như là triệt để khống chế toàn bộ thục tây bại phủ thế lực tăng vọn tính cả thanh châu ba phủ nơi huyết châu hai phủ nơi dưới trướng hắn thình lình đã có m ư ơ i một cái phụ vực sánh vai hơn phân nử đ ặ t ở ngàn năm chi trước ngũ đại t h ậ c quốc đã có tư cách có thể xưng vương xưng đế về phần hắn hiện tại sở thuộc lực lượng nếu là toàn bộ tính cả lời nói bán tiên có một vị tính cả hắn ba vị c h â n quân chiến lược theo thứ tự là khương hà cùng nhị cứu trần hoài nghĩa nguyên thần luyện thần chân nhân chừng tám vị theo thứ tự là tô tử duyệt dương hóa thiên lý tố thanh sở trường phong tô gia lão tổ hoàng thiên thụ cộng thêm hai vị vừa mới thần phục chân nhân như thế tính toán ra trần liên bên người châu ngưng tụ thế lực đã kinh khủng phi thường tuyệt đối có thể sánh vai tiên môn trình độ không sai biệt lắm cũng coi là sơ bộ có sức tự vệ cho dù là hiện tại tranh bá thiên h ạ vậy mới có thể được tính là một phương hào hùng với lại hán thế lực còn đang không ngừng bành trướng thanh châu phương diện không có quá nhiều dù sao không phải khương hà đ ộ c trưởng với lại bởi vì thanh châu địa thế nguyên nhân mù quáng khuyết trương địa bàn cũng không phải thượng sách nhưng tại thục châu liền không đồng dạng hiện tại thục tây nơi hoàn toàn không chế trước mắt đã đang tiêu hóa thuộc trung gia phủ nơi còn có thượng quan thị tộc cùng lưu thị hai cái này nội ứng thêm nữa trước mắt không có chân quân tồn tại chỉ có bốn cái đỉnh tiêm thế lực tồn tại đối với hiện tại trần liên mà nói đã là bên m i ệ n thịt ù y thời đều có thể núp vào sở dĩ không có làm như thế một là thục tây nơi đang tại chuyển hóa tiêu hóa lấy này tinh hoa thứ hai là hắn tạm thời còn không muốn quá mức dễ thấy dù sao chỉ cần t h u c sơn không chặn ngang một gậy t h u c trung gia phụ chính là hắn vật trong bàn tay có t h u c tây b ả y phụ rất nhiều tù binh cùng nguồn mộ lính thang sơn dãy núi bên trong tinh nhuệ thiết kỵ đang tại to lớn tài nguyên đắp lên phía dưới điên c u ầ n khuất trường trong thời gian ngắn đã bành trướng đến bảy mươi n g h n n i ề u lại còn tại liên tục không ngừng bổ sung nhiều như vậy binh mã chỗ tiêu hao tài nguyên tuyệt đối là một bút cực con số lớn bất quá trần luyện quét ngang bậy phụ chi tinh hoa cũng đã nhận được lượng lớn tài nguyên trước mắt hoàn toàn không có áp lực trong giang hồ liên quan tới thuộc tây mà phía sau màn trần uyên vẫn còn tại hấp thu thục tây chi tinh hoa trừ ngoài ra vì tốt hơn một ngụm nuốt vào thục trung g i a p h ụ hắn đã sai người truyền tin cho thượng quan thiết hồng cùng lưu trấn tông để bọn hắn bắt đầu trong bóng tối tổ chức nhân thủ t à n lời đồn tốt nhất vậy kết thành một cái thục trung minh đợi đến không sai biệt lắm thời điểm hắn lại đi hái quả đảo đây là tổn thất nhỏ nhất biện pháp cũng có thể cân bằng phía dưới lực lượng không cho hoàng thiên thủ cùng thục tây minh chạy ra hắn lòng bàn tay một ngày này trần uyên tại tuần thiên tiên Ti điện bên trong bày xuống mấy chén linh trà trà này là dùng đến mở tiệp chiêu đãi khương hà cùng dương hóa thiên trước khi tới bọn hắn đã báo tin qua hắn. về phần tuần tra chính điện mặc dù tại tăng giờ làm việc xây dựng nhưng còn không có hoàn toàn hoàn thành hư không hiện nổi sóng trần u y ê n mặt mày không động vẫn tại chạy đến linh trà một bộ áo trắng tiên khí b ồ n g bệnh khương hà cùng áo bào đen khỏa thân âm khí âm u dương hóa thiên một t r ư ớ c một s a u đạp đi ra hình thành một cái cực kỳ tương phản cảm giác ngồi trần u y ê n hư chỉ trước mặt bộ đoàn khương hà hai người cũng không có k h á c h khí trực tiếp quanh chân ngồi xuống thương thế như thế nào trần u y ê n mầm đầu nhìn về phía khương hà lần trước tam tuyệt môn một trận chiến sau khương hà liền trực tiếp bế quan chữa thương hôm nay là xuất quan thời điểm trần liên tự nhiên muốn ân cần thăm hỏi một cái không có gì đáng ngại khương hà chậm rãi lắc đầu hắn lần này thụ thương là phản vệ ngoại trừ chữa thương bên ngoài vậy tại lĩnh ngộ lấy cái kia còn không có hoàn toàn luyện thành kiếm thứ bảy chu tiên vậy là tốt rồi bốn trần uyên nhẹ gật đầu tiếp lấy vừa nhìn về phía ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên ác quỷ đạo hữu lần này vất vả không ngại sự tình cái kia hai cái tông môn mặc dù có chút môn đạo nhưng còn ngăn không được lao phu còn có hoàng thiên thụ tên i hữu kia ở một bên phụ trợ công phán nó sơn môn đại trận không tính là cái gì khó xử đây là tự nhiên trần uyên đối với ma la ánh mắt chưa từng có hoài nghi qua khương hà là trừ hắn g a xuất c h ú nhất dương hóa thiên cùng lý tố thanh xem như hạt chót nhưng mặc dù là như thế vậy tuyệt đối là luyện thần cảnh giới thay đổi thứ nhất đối phó hai cái đỉnh tiêm thế lực không tính đại sự gì lần này cũng chính là bọn hắn ỉ vào sơn môn đại trận mà thôi không phải thậm chí cũng không dùng tới hoàng thiên thụ động thủ dương hóa thiên một người liền có thể giải quyết người tu kiếm ý vạn kiếm sơn bên trong ngược lại là có không ít sách cổ cùng đ ồ tốt đều giữ lại cho ngươi chờ một lúc ngươi đi theo ta trần uyên cười n h ạ t nói tốt. Khương không khách khí Hà cũng có Cái phái này muốn phái ra trần ô không tử duyệt, quan hệ bởi bọn ở giữa phải vì hắn cũng là mỗi k h ô nằm gai nếm mật vì triều đình làm việc chính là vì một ngày kia đem lật đổ còn thiên hạ một cái tươi sáng cạn khôn lý do này như thế nào vẫn được bất quá không phải tốt nhất khương hà lắc đầu làm như thế sẽ chỉ làm người cảm thấy trần nguyên là cái lòng lang dạ thú g i a hỏa vì quyền thế có thể gia nhập triều đình vì dã tâm cũng có thể phản loạn triều đình cùng hắn hiện tại cúc cung tận tụy danh vọng không quá phù hợp người ỵ là dương hóa thiên hơi có vẻ hầu nghi nhìn về phía khương hà trần nguyên nói lao khương là để cho ta tìm tới cảnh thái liền là vô sinh giáo phía sau người không chế chứng cứ phạm tội như thế liền có thể triệt để đóng đinh hắn để tư mã ra triệt để mất đi dân vọng cảnh thái vô sinh giáo dương hóa thiên lông mày n í u lại tiếp theo trần uyên liền đem mình suy đoán báo cho cũng theo đó báo cho dương hóa thiên nghe được ánh mắt của hắn chất động vô ý thức hỏi việc này coi là thật coi như không phải thật sự cảnh thái vậy tất nhiên không có đơn giản như vậy trần uyên nói coi như không phải thật sự vậy nhất định phải đem hắn biến thành thật chỉ cần như thế trên người ngươi danh vọng liền không lại bởi vì phản loạn triều đình mà nhận tổn thất dương hóa thiên cũng biết trong đó chi lợi hại đây là đối trần uyên có lợi nhất lựa chọn muốn tạo phản không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy thiên hạ tiên môn hạng gia dị họ vương thế lực khắp nơi Lại trần h h liên sắc mặt nghiêm trọng hắn cũng muốn tìm tới vô sinh giáo hát hổ chỉ là cái này độ khó thật sự là có chút lớn trên thực tế hắn đã tiêu diệt không ít vô sinh giáo phân đà nhưng bọn thủ hạ cho dù là siêu hồn cũng vô pháp tìm tới nó hát hổ Tô Gia l dương hà gật đầu minh mục đạo hữu đã bế quan bắt đầu đột phá người đến lúc đó có năm chắc không dương hóa thiên cười nói hắn chỉ là nghe nói trần huyền chiến tích mà thôi cũng không có thấy tận mắt qua là lấy cũng không dám chắc chắn dù sao sở trường phong thế nhưng là đạo thần cung bên trong đạo chủ thực lực vốn là cường đại nội tình càng phi thường thâm hậu một khi đột phá có lẽ liền có thể địch n ổ i uy tín lâu năm c h â n quân không sao minh n g ụ c đạo hữu cứ tới là được trần uyên thần sắc lạnh nhạt không thể không biết cái này có cái gì ngoài ý y mớn hắn tạ i tiến bộ chờ hắn cầm tới cơ duyên về sau tiến bộ hội càng lớn chương sáu trăm bốn mươi ba bàn tiên c h i cảnh chuẩn bị lúc nào đi t h u c sơn khương hà hỏi sớm lúc trước ngả bài thời điểm trần uyên liền từng nói qua muốn đi t h u sơn h ư ơ n g hà vậy một mực ghi ở trong lòng hắn xem chừng trần uy cũng nhanh muốn đi dù sao thục sơn tế kiếm đại hội vậy sắp bắt đầu mặc dù chỉ là một lần tiểu hội nhưng vẫn hấp dẫn trong thiên hạ không biết bao nhiêu giang hồ kiếm khách đi triều thánh mong muốn phụng dưỡng một cái thục sơn thánh địa phong thái thuận tiện nhìn xem mình liệu có thể có cơ duyên tại kiếm trong nhà lấy một thanh tiện tay linh kiếm kiếm mộ chi kiếm không phản kiếm thấp nhất cũng là linh kiếm có lẽ có thục sơn đệ tử trước khi chết lưu lại bảo kiếm nhưng tại kiếm nhà bên trong tế luyện nhiều năm cũng có thể sản sinh ra một chút linh tính mà mỗi một chuôi linh binh trên cơ bản đều giá trị liên thành ngưng cương võ giả tuyệt đại bộ phận đều không thể có được bảo vật đã từng khương hà tại lúc tuổi còn trẻ vậy tham kiến qua lần trước tế kiếm đại hội từng đưa tới oanh động không nhỏ vậy nguyên nhân chính là đây đạt được thục sơn coi trọng có thể tại nộ g kiếm thạch trước nộ g kiếm đối với trên giang hồ võ giả t ớ i nói đây tuyệt đối là một kiện vinh hạnh đặc biệt về sau khương hà vậy s á t thực không có cô phụ giang hồ kiếm khách chờ đợi lấy đan cảnh tu vi vinh đ ă n g kiếm thần vị trí cơ hồ khai sáng khơi r ò n g bị vô số kiếm k h á c h phục làm mục tiêu tế kiếm đại hội hai ngày trước ca t h ụ sơn tế kiếm đại hội tại ngày ba mươi mốt tháng chín cử hành hắn chuẩn bị ngày hai mươi chín tháng chín đến về phần mấy ngày nay hắn chuyện dưới mắt kỳ thật còn có không ít phía dưới sự tình không cần hắn quan tâm nhưng tốt nhất vẫn là tọa c h ấ n nơi đây miễn cho có người trước tới quấy dối đem hắn thật vất vả tạo thành t h ụ c tây minh đánh tan đến lúc đó cần ta hỗ trợ sao nếu là cần hắn hỗ trợ lời nói hắn liền không trở về thanh châu miễn cho bôn u ba qua lại nếu là không cần hắn trực tiếp liền quay đầu trở về thanh châu thành t r â n u y ê n trầm tư một lát ngón tay gõ nhẹ mặt bàn gật đầu nói nếu là không sự tình lời nói liền theo ta cùng đi chứ hắn có dự cảm lần này thuộc sơn hẳn là sẽ không bình tĩnh đây cũng không phải nói hắn sẽ như thế nào như thế nào mà là cơ duyên như thế bình thường đều sẽ khiến phân tranh h ắ những bây giờ c ỉ chỉ có thể coi trước thực lực, cũng căn có cách thể trí tôn thiên trước 30 thực lực, liền xem như dùng ra thần thông hư không ngưng trệ, cũng chỉ là tuyệt sát mà thôi, như hư không bình thường căn bản là không h liền là là là mà bảng dùng ngưng bản vận dụng. n xem ra người khác không nói vẹn vẹn là thuộc sơn bên kia cường giả hắn liền không cách nào ứng đối mặc dù thục sơn trước mắt chỉ có một vị l ă n g hư chân quân đứng hàng trí tôn bảng trước mười nhưng thuộc sơn bên trong cũng không phải là chỉ có hắn một vị chân quân thậm chí là càng mạnh tiên nhân đều nói không chừng còn có nhất định phải ổn thỏa một chút nếu không phải sở trường phong chỉ là vừa mới bế quan còn không có đột phá hắn liền hội đem hắn mời cùng đi về phân luyện thần cảnh chân nhân căn bản không cải biến được chiến cuộc lưu lại thay hắn t ỏ a c h ấ n thục tây càng cho thỏa đáng hơn khi một chút rất nhiều năm không có đi thục sơn lần này liền đi dạo chơi khương hà cười cười hắn biết trần n g u y ê n khăng khăng tiến về thục sơn nhất định là có cái gì mưu đ ổ nhưng hắn không thích hỏi quá nhiều chỉ cần làm cái tay chân liền tốt dương hóa thiên không có chen vào nói hắn vậy biết mình trước mắt cho dù là đi cũng không có thậm chí còn sẽ thành hai người bọn họ vương hữu chuyện phía một trận trần n g u y ê n hỏi tới dương hóa thiên hai người trước đó tại tam tuyệt môn trận đại chiến kia cụ thể mạnh hai người cũng không có dấu diếm giảng thuật một bản về sau trần liên cùng khương hà dương hóa thiên hai người liền bắt đầu một vòng luận đạo hoặc ý cảnh hoặc nguyên khí hoặc tu hành ba người đều là thu hoạch rất nhiều khương hà là hàng thật giá thật dương thần chân quân thực lực càng là không phải phàm dương hóa thiên mặc dù không phải dương thần cảnh giới nhưng lại tích lũy thâm hậu nhìn như âm khi âm u kỳ thực há mồm p h u n ra chính là đạo gia ngôn luận mà trần nguyên càng là bất p h ả m hắn lấy luyện thần tu vi liền có thể đối đầu dương thần chân quân tuyệt đối là ngàn năm không thấy tuyệt thế thiên tài so khương hà khi đó đều mạnh hơn hắn khi đó liệu mạng cũng chỉ là làm bị thương phổ hiền m ạ thôi mặc dù cái này cũng không rất bất phản nhưng hắn nhục thân là một lớn yếu thế không cách nào kéo dài tác chiến chứ ngoài ra hắn càng là làm người hai đời để thương hà cùng dương hóa thiên đều là được ích lợi không nhỏ trần u y ê n chủ giảng nhục thân nói nhục thân là chân chính bảo tàng một khi phát huy ra nhục thân chân chính lực lượng vượt qua cảnh giới mà chiến tuyệt đối không phải quá khó sự t ỉ n h hắn liền là một ví dụ chỉ là mới vào thần thông cảnh mà thôi liền có thể đối đầu chân quân mặc dù trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là hóa thân kỳ lân m a tiêu hao kỳ lân huyết lực lượng nhưng vẫn không thể khinh thường là trần liên thôn vệ toàn bộ hòa kỳ lân vẫn, vẫn chỉ là thần thông sơ cảnh chỉ là dựa vào lấy tiêu đốt kỳ lân huyết lực lượng mới có thể bạo phát lực lượng mạnh sở dĩ như thế ngoại trừ hoa kỳ lân bản thân thực lực mười không còn một bên ngoài hắn nhục thân cũng là một lớn cường hạ n g sở trường phong luyện thần đình phong đồng dạng cũng là thần thông sơ cảnh vì sao hắn không năng lực địch trấn quân không phải hắn yếu mà là trần nguyên hạ n mức cao nhất quá cao hắn từ mới vào võ đạo bắt đầu liền tu hành kim cương lưu ly thân đánh xuống nền móng vững chắc đằng sau càng là luyện khí cùng luyện thể cơ hồ cùng cảnh giới lại thêm đạo phật ma ba đạo đồng tu rất nhiều thiên địa linh vật cùng hạng gia thần huyết ra chỉ dưới hắn cơ sở quá thâm hậu nếu như muốn đánh một cái ví dụ lời nói vậy hắn chính là một cái vật lớn mà sở trường phong chỉ là một cái chậu nước mà、thôi. đây chính là bọn hắn ở giữa trên lệch chỗ về phần trước đó gặp qua lương sơn đầu l ĩ n h huyết phủ phiên anh hắn cũng là thần thông cảnh giới nhưng luyện khí tu vi không cao hạng cối u quá thấp liền sở trường phong cũng không sánh bằng qua thực lực tính không được cường so sánh với vừa mới đột phá thần thông cảnh giới thời điểm hắn bởi vì có hạng gia thần máu cùng h ỏ a kỳ lân tàn huyết nội tỉnh phía dưới trên thực tế đã tiến bộ rất nhiều cái này mới có cường đại như thế chiến l ự c trần n g uyên thỉnh giáo qua sở trường phong cùng ma la nhục thân phía trên tu hành bởi vì tu nhục thân người thật sự là có ít mà lúc trước vị kia nhân tộc võng vẽ điểm cảnh giới cũng không hề hoàn toàn lưu truyền tới nay là lấy thần thông cảnh phân chia điểm cũng không phải là như là hóa dương cảnh giới một dạng chia làm nguyên thần luyện thần cùng dương thần chỉ là ngưng tụ một cái chung nhận thức chia làm thần thông sơ cảnh thần thông chút thành cựu thần thông đại thành cái này ba cảnh đối ứng hóa dương ba cảnh mà tại cái này ba cảnh phía trên kỳ thật còn có một cảnh giới cái k i a chính là thần thông viên mãn cùng dương thần viên mãn dương thần viên mãn khó thần thông viên mãn càng khó theo ma la trước đó đánh giá đương thời có thể chân chính dương thần viên mãn người tuyệt đối không vượt qua số lượng một bàn tay thiên hạ đệ nhị diệp hướng nam xem như một cái linh sơn văn thủ bồ tát xem như một cái bọn hắn có lẽ đều đã bắt đầu hướng phía lục cảnh quá độ cho nên một cái hóa thân mới có thể có được chân quân chiến lực đó là quy tắc lực lượng mà thần thông viên mãn từ xưa đến nay có ghi chép người vậy bất quá giải rác mấy người mà thôi liền đã từng lục cảnh ma la nó bị c h ấ n áp tại linh sơn bên trong lục thân cũng chỉ là thần thông đại thành xa xa không có đạt tới viên mãn bất quá trần n g u y ê n suy đoán có một cái người đoán chừng đã tu thành cảnh giới này đó chính là hắn tiện nghi lao cha trước đó tại lương sơn nghịch thiên phạt tiên hạng tiên thu n ị c h thiên phạt tiên tuyệt đối là rung động sự tính t i ê n hạng chỉ dựa vào dương thần viên mãn căn bản làm không được có lẽ tăng thêm thần thông viên mãn mới có thể chân chính làm đến trình độ này dương thần viên mãn tăng thêm thần thông viên mãn cơ hồ đã siêu việt thần thông hóa dương cái này hai đại cảnh giới cực h ạ n thậm chí có thể được xưng là bàn tiên mà hắn giảng thuật cũng làm cho khương hà cùng dương hóa thiên như có điều suy nghĩ bất quá vậy vẹn vẹn chỉ là như thế thôi bọn hắn cũng không phải là chủ tu nhục thân nhất là khương hà nó nhục thân mặc dù trải qua thiên địa nguyên khí tẩy luyện nhưng tuyệt đối không đạt được kim cương bất hoại cấp độ này dương hóa thiên muốn tốt một chút thể phách đạt đến kim cương bất hoại cảnh giới có thể để bọn hắn lại đi tu hành nhục thân lời nói cũng có chút được không bù mất, là lấy trần uyên nói tới chỉ là một cái dẫn dắt mà thôi bọn hắn đi vẫn là chính thống luyện khí dương hóa thiên nội tình thâm hậu đi xem như tà đạo lấy tế luyện hồn phách tăng cường chiến lược đối với trần uyên cùng khương hà tới nói kỳ thật tác dụng không lớn bất quá nghe một chút luôn luôn không có chỗ xấu chân chính để trần uyên cùng dương hóa thiên được lợi n h i ề u nhất kỳ thật vẫn là khương hà giảng thuật dương hóa thiên tu nguyên thần trần uyên thì là nguyên thần nhục thân song tu luyện khí cũng không so luyện thể nhỏ yếu thậm chí còn mạnh hơn một chút khương hà đi là kiếm tiên một đạo nhục thân yếu đối vô cùng nhưng hắn thiên tư nộ tính phi thường khủ hắn cường thế chiến l ự c vậy đến từ này nguyên thần tu hành cùng đan cảnh cùng hạ ba cảnh khác biệt tăng cường nguyên thần là chính đồ mà nguyên thần cường đại nguyên nhân căn bản liền la ngộ đạo khương hà lấy mới vào dương thần cảnh liền lĩnh ngộ được gần như viên mãn ý cảnh có thể nói kinh khủng đến cực điểm ý cảnh viên mãn người cơ hồ đều không ngoại lệ đều là dương thần định phong cấp độ cũng chính là trí tôn bảng trước mười những người kia chỗ đạt tới cảnh giới khương hà có thể cùng sòng bay vậy không thẹn với ma la coi trọng h ắ n nếu là có thể lấy mới vào dương thần cảnh đánh vỡ gông cùng x i n xích tránh thoát ý cảnh trói buộc lĩnh ngộ được một chút quy tắc thực lực trong nháy mắt liền có thể tăng vọt đến trí tôn bảng trước mấy. kỳ thật trần u y ê n cũng muốn như thế chỉ là bốn hán thiên tương nộ tính mặc dù không tệ nhưng nội tình quá nông cạn trước mắt cũng chỉ là lĩnh ngộ ý cảnh không đến bao lâu mà muốn chân chính đem ý cảnh đạt đến viên mãn điều kiện chủ yếu chính là đột phá dương thần cảnh cũng không phải nói chỉ có dương thần chân quân mới có thể đem ý cảnh viên mãn nhưng nguyên thần không có tiếp dẫn thiên địa chí dương chi khí nhập thần mong muốn lĩnh ngộ đến viên mãn ý cảnh từ xưa đến nay đều không có dạng này ghi chép cho dù là khương hà cũng là tại đột phá dương thần hậu mới ẩn ẩn đụng chạm đến ý cảnh viên mãn là lấy trần liên trước mắt nhất chuyện thần yếu vẫn là đem phần cứng điều kiện tăng lên đi lên lấy cường đại tu vi trả lại ý cảnh liền có thể tiến triển cực nhanh đây là hắn ý nghĩ vậy là trước kia ma là không có ngủ say trước đó chỉ điểm cho hắn phương pháp ý cảnh viên mãn là lĩnh nộ g quy tắc một cái điều kiện trọng yếu chỉ là trần nguyên hiện tại còn làm không được hắn chỗ cầu thị trong khoảng thời gian ngắn có được cường đại lực lượng để cầu tự bảo vệ mình đương nhiên trần nguyên tâm cảnh trải qua hồng trần luyện tâm về sau đã đạt đến viên mãn không có lỗ thủng đây là mạnh nhất cơ sở chỉ cần trần nguyên đột phá dương thần lĩnh nộ cấp độ càng sâu ý cảnh liền nhẹ nhõm rất nhiều nếu là có thể có cơ duyên bảo vật phụ trợi nói không thể nói trước còn có thể một bước trèo lên thiên dạng này nội tình tích lũy trình độ là khương hà đều không có phen này luận đạo không phải một hai canh giờ liền kết thúc trọn vẹn nói một ngày một đêm ba người mới nói xong mình k i ế n đ ế giải dương hóa thiên đứng dậy rời đi chuẩn bị đi thật tốt tiêu hóa một phen lại tăng cường một chút mình nội tình vì đằng sau đột phá làm chuẩn bị bây giờ đạo thần cung sớm đã không phải là đã từng đạo thần cung lúc trước thời điểm ma la tiền bối bị chấn áp ở kinh thành đạo thần cung năm vị đạo chủ bên trong hắn cùng minh mục đạo chủ sở trường phong trường thanh đạo chủ lý tố thanh là mạnh nhất ba người sở trường phong thực lực mạnh hơn hắn một đường hắn lại mạnh hơn lý tố thanh một đường mà tô tử duyệt cùng khương hà thì là yếu nhất hai người chỉ là đan cảnh tu vi mà thôi nhưng bây giờ thì khác đạo thần cung đã cuốn lại khương hà dưỡng kiếm dấu đi mũi nhọn hơn mười năm một khi hóa rồng từ đan cảnh một đường sông đến luyện thần đình phong càng là thương tổn tới trí tôn t i ê n bảng trước hai mươi quốc sư phổ h i ể n bồ tát tô tử duyệt người mang tứ đại yêu tộc một trong cựu vị thiên hồ nhất tộc thần huyết lại có lục dục tiên kinh tương trợ bây giờ cũng đã bước vào đến luyện thần cấp độ nhất không thể đưa tin còn là trần uyên gia nhập đạo thần cung bất quá hai ba năm khoảng trừng thời gian mà thôi liền tư đệ nhất cảnh võ đạo trúc cơ cũng đạt tới hóa dương cảnh giới vẫn là h càng là có thể hóa thân kỳ lân ma thực lực thẳng bức dương thần chân quân mà sở trường phong vệ bắt đầu bế quan chuẩn bị bước vào dương thần chân quân cảnh chờ hắn vừa đ ộ t phá hắn cùng lý tố thanh tô tử duyệt liền thành người yếu nhất thật sự là có chút trong lòng k h ó mã l a lấy hắn vậy bắt đầu ở lập ngưu đột phá luận đạo chính là tăng cường nội tình một loại phương thức đưa tiến dương h ó a thiên trần uyên vậy thật d à i phun ra một ngụm trọc k h í đứng người lên hướng về phía khương hà nói đi cùng ta mật thất、Tốt. khương hà hơi hơi gật đầu đi ra mật thất trần uyên nhìn xem trong hư không treo trên cao mặt trời giãn ra một thoáng thân thể chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu khương hà tại trong mật thất đang tại đọc qua vạn kiếm sơn sách cổ cùng nội t ì n h còn hắn thì cũng cần bế quan đi tiêu hóa một cái hôm nay tích lũy hắn tin tưởng coi như hắn thực lực không có tiến bộ nhưng tại khương hà trình bày phía dưới hắn đối với ý cảnh phương diện tuyệt đối có thể lên một tầng nữa được x ư n g tụng là tăng cường nội t ì n h trong giang hồ ầ nào náo động vẫn còn tiếp tục nhưng t h ụ c tây bảy phủ đã từ từ bình tĩnh lại giang hồ cùng quan phủ hai trọng chấn áp phía dưới cơ hội chính là khó giải cục diện cái kêu chút giang hồ thế lực chỉ có hai lựa chọn hoặc là gia nhập t h u c tây minh nộp lên trên một nửa nội tỉnh hoặc là quy thuận quan phủ thành vì người khác trong miệng triều đình yến quyển từ đó trên lưng đ e u danh không còn có lựa chọn thứ ba cái kia chính là đi chết liền cái kia chút bế quan nhiều năm tán tu đều bị buộc lấy đứng đội vẫn là câu nói kia chuyện này không quan hệ đúng sai chỉ có lập trường mà thôi chỉ là cái kia chút vô cùng xoắn suýt lựa chọn người căn bản không biết vô luận là quan phủ vẫn là giang hồ kỳ thật đều là bị đặt vào trần n g u y ê n dưới trướng hệ thống mà thôi đơn giản tới nói trần liên lần này liền là tân thủy hoàng mạc điện dây tháng t mà tại thuộc tây bên ngoài trên giang hồ ồn ào náo động càng nhiều phản phất từ khi lương sơn chi chiến hậu toàn bộ thiên hạ đều không còn bình tĩnh nữa c h i t để tiến vào quần c u ậ n sóng ngầm quá trình đại khái bốn tương đương với đã từng tiền sở hủy diện trước đó cảnh tượng a thục t r u n g tại h ô n chiến có trần u y ê n xem như chỗ dựa t h ư ợ quan thị tộc cùng lưu thị đang tại như lượn như trà tiến hành tạo thành t h ụ c trung minh đại nghiệp mỗi ngày cũng là phân tranh không ngớt có thể nói trần u y ê n hiện tại một đạo mệnh lệnh liền có thể để hơn phân nửa t h ụ c châu lâm vào h ỗ n loạn t h ụ c đông vậy không bình tĩnh với tư cách toàn bộ t h u c châu một phần ba khu vực t h u c đông cương vực rất rộng lớn tương đương với toàn bộ t h u c tây tăng thêm gần một nửa t h u c trung gia phụ tổng cộng ngoại trừ t h u c sơn bên ngoài kỳ thật còn có không ít thế lực nhỏ. bất quá cái này chút thế lực trên cơ bản đều cùng thục sơn có ngàn vạn tia quan hệ không nói có cùng một gốc nhưng từ khi thục sơn thành lập đến nay nơi đây tất cả thế lực cũng đều là chỉ nghe lệnh thục sơn nó hôn loạn hoặc là nói náo nhiệt nguyên do thì là bởi vì mười năm một lần thục sơn tế kiếm đại hội sắp bắt đầu rồi làm vì thiên hạ kiếm tu chi thánh địa phần lớn người đều muốn kiến thức một chút một cái bực này mười năm một lần thỉnh hội liền xem như không có tư cách tiến vào thục sơn kiếm mộ vậy sẽ không vắng mặt bây giờ chính vào thiên hạ phân tranh sắc hải càng là ít có náo nhiệt trả diện tế kiếm đại hội mặc dù không bằng võ đế thành thành tiên chiến như vậy nhìn ch nhưng cũng là tuổi trẻ võ giả giao lưu nơi có người thậm chí không xa vạn dặm đều muốn đến đây tại thục châu bên ngoài thiên hạ phân tranh càng nhiều nam châu yêu t ộ c hiện thân sự tình càng ngày càng nhiều mỗi một lần hiện thân đều sẽ khiến một lần đại loạn trấn nam vương nam cung liệt tuyên bố chu yêu lệnh vô luận quan phủ vẫn là giang hồ chỉ cần hàng thật giá thật chu sát yêu tộc liền có thể đi thành nam châu lĩnh tưởng thiên tài địa bảo công pháp b í tịch thần binh bảo kiếm cái gì cần có đều có huyết châu bởi vì lúc trước lương sơn chi chiến mặt ngoài đại loạn không có nhưng bên trong tiểu phân tranh thì là không ít lương sơn vậy tại hừng hực khí thế khôi phục ở trong cung t h ấ t s á t điện phân tranh hạ màn kết thúc cả hai hiện tại tưởng ăn không sự tình càng xa một chút thiên ma điện cũng là như thế cũng không có vì vậy mà chặn ngang một vậy bước lên phân tranh thanh châu phương diện giang hồ mặc dù không bằng phương nam ba châu như vậy l o ạ n nhưng vậy có không nhỏ dấu hiệu tại tuần t i ề n ti như có như không phong túng phía dưới thanh châu giang hồ thế lực khắp nơi cũng là lẫn nhau chinh phạt dương châu tỉnh châu vân châu bởi vì tới gần trung châu triều đình lực khống chế mạnh hơn một chút trong bóng tôi mặc dù mãnh liệt không chừng nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì bình thản trần diện phương đông võ đế thành giống như là một toàn đ i lớn nằm ngang ở tất cả hải ngoại v trước qua đông hải đây là một câu chuyên ôn cũng là một câu thiết luật có chuyên ôn xưng hải ngoại phân tranh đã kết thúc lấy đông doanh vino chiến thắng chấm dứt nó vậy trong bóng tối muốn đi vào trung nguyên chuẩn bị tại cái này loạn thế ở trong kiếm một t r a n canh phương bắc ứ lương biên cảnh ôn dịch vẫn còn tiếp tục mặc dù có người đồn cổ kim vương đình đạt được cái khác hai đại vương đình trợ giúp chuẩn bị ngóc đầu trở lại nhưng có độ tin cậy cũng không quá cao không có nhiều người tin tưởng hao tổn hơn phân nửa bắc man có thể tại trong vòng một năm nhắc lên hai lần chiến hỏa phương tây tây vực ba mươi sáu nước cùng trung nguyên mâu thuẫn vậy tại ngày càng làm sâu sắc mà làm vì tây vực thánh địa linh sơn lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống pháp chỉ tựa hồ vậy đang nổi lên cái gì trung nguyên nội địa triều đình co vào thực lực bốn kẻ ra tâm mài đ a o x o è n xoẹn lòng mang thiên hạ người lo lắng dạng này trang diện cùng hơn hai trăm n ă m trước tiền sở hủy diệt trước đó tình cảnh sao mà tương tự đại tấn cảnh thái chín năm ngày hai mươi chín tháng chín với quan tiêu hóa trước đó luận đạo nhiều ngày trần n g u y ê n rốt cục đi ra mật thất cùng thương hà cùng một c h ỗ chuẩn bị tiến về thục sơn lần này hắn nhất định phải cầm tới cơ duyên đem thực lực mình lần nữa tăng lên một bước dài chương ỉ sáu y ệ trăm u bốn mươi bốn trần đỉnh phong, liên nhập thục sơn nam châu cựu long dãy núi nơi đây mặc dù được xưng là cựu long dãy núi tên tuổi văn dội nhưng kỳ thật phạm v i hơn trăm dặm bên trong đều không có chút dấu người chớ nói chi là tổng tộc môn phái loại hình thế lực đóng quân bởi vì nơi đây nguyên khí gần như mỏng manh tại không Mà võ giả tu hành, chỉ cần bước vào hành võ vậy giả nguyên không liền cần phải đi tiếp xúc thiên địa nguyên khí, không phải tu tu chỉ khí, khí, cần nạc cần bước địa xúc sở ẽ sẽ phi thường gian nan, tự nhiên sẽ không gian tại nơi đây xuống núi. tự nan, xuống s đây dĩ đến tên này là bởi vì dãy núi bên trong có chín ngọn núi tương tự c h â n long tại mấy trăm năm trước bị một vị văn danh thiên hạ lại vận làm q u a n không thuận tiền sở quan viên lưu lại nửa cầu câu thơ cựu long thôn nhật nguyệt đã thế nhập mây xanh mà không người nào biết là nơi đây chính là tiền sở hoàng thất hạng gia chân chính nơi đóng quân sớm tại đại sở có suy sụp trí tượng thiên hạ gió nổi mây phun tư mã ra nhìn chằm chằm thời điểm phòng ngừa chú đáo hạng gia tiên nhân tiền sở hạng gia lưu lại đại lượng nội tình này mới khiến đằng sau cái kia chút chạy ra sinh thiên hạng thị hoàng tộc có một lần nữa quật khởi cơ hội nơi đây phi thường thần bí ngoại trừ hạng gia bản tộc bên ngoài cho dù là lại tín nhiệm ngoại nhân cũng không thể báo cho có tư mã ra cái này ví dụ người nhà họ hạ ngoại trừ mình người ai cũng không tin là lấy cho dù trần thị vì nước hiệu c h u n g gần như toàn tộc bị tư mã ra chu d i ệ t trần hoài nghĩa cũng không biết hạng gia liền giấu ở cựu long dây núi sở dĩ tuyển định nơi đây chủ yếu cũng là bởi vì nơi này cách trung nguyên xa xôi lân cận lấy nam cương thập vạn đại sơn liền xem như có người tìm được nơi đây vậy có cơ hội chạy ra sinh thiên chí đạo hình dòng dây núi cũng không phải là lộn xộn trên thực tế chí đạo rắc rối phức tạp hình dòng dây núi trên thực tế đại khái có thể nhìn thành là một cái hình tròn cũng có thể lấy xưng là cựu long cùng nguyệt chi thế đương nhiên đây cũng là hạng gia đã từng một vị nào đó tiên nhân thủ đoạn mà tại cựu long v ư n quanh trung tâm c h í nếu là có người đang nói nhất định hội giật này cả mình bởi vì những người này vậy mà thuần một sắc đều là đan cảnh công sư không có người nào ngoại lệ đây tuyệt đối là một cái phi thường lớn tin tức bởi vì đan cảnh công sư đã là bên trên ba cảnh cừng giả có thể khai tông lập phái hoành ép một phụ nơi thậm chí còn có trên h ể t ở thành triều kim sứ, mục thủ một tại một thủ Bất trăm tự thân t đình phương. Nhưng chỉ hơn không phải là này là vào nơi vẹn vẹn người người cũng r kim lại cái quá, đây, mục sứ, vệ. dựa thực u à là n đến, mặc dù bọn hắn là hạng tổng người, nhưng trên cơ bản đều đã thần huyết mỏng manh, không như thiên h huyết phú. h đều đã mặc cơ có cao dù gia Trên t vậy tế bọn hắn là bị hạng gia lấy đại lượng tài nguyên cộng thêm bên trên các loại thủ đoạn đắp lên mà thành t ô n g sư đại khái tương đương với vô sinh giáo huyết đan đời này vô vọng thực đan nhưng mặc dù là như thế bọn hắn thực lực y nguyên phi thường khủng bố như kết thành đại trận nhưng đối đầu chân quân nếu có hóa dương chân nhân làm là trận nhãn càng là có thể buộc phát ra phi thường khủng bố lực lượng trước kia trốn tới hạng gia tộc người tự nhiên là không thể nào nhiều như vậy trên thực tế nơi đây sở dĩ có gần vài người ngoại trừ hơn hai trăm năm sinh sôi bên ngoài còn có không ít người là hạng gia bên ngoài người những người này đều không ngoại lệ đều là nữ tử bọn họ đều là hạng gia phân bố trong giang hồ các loại thế lực trải qua sàng chọn mà chọn chúng nữ nhân toàn bộ đều cực kỳ ưu tú có tiểu thư khuya cắt có giang hồ hiệp nữ vậy có phụ mẫu đều mất câu người cơ khổ càng có người đã từng thậm chí nghe tiếng một huyện một phủ nơi chỉ tiếc tại hạng gia bí cảnh các nàng đại bộ phận đều là sinh dục máy móc ngoại trừ số ít người có thể trổ hết tài năng nhận tín nhiệm bên ngoài còn lại phần lớn người đều trải qua mỗi ngày lặp lại sinh hoạt các nàng mặc dù áo cơm không lo lại cả đời cũng không thể rời đi nơi đây nửa bước dê g ả một hạng gia nam đ i n h vận dụng càng nhiều nam đ i n h chính là các nàng duy nhất nhiệm vụ đương nhiên vậy có người mừng rỡ như thế hạng gia thấp nhất chỉ cần hai người nam đ i n h trừ ngoài ra mỗi nhiều sinh một cái đều hội đạt được đại lượng khen thưởng mang thai trong lúc đó càng là sẽ bị các loại chân quý dược liệu an dưỡng dùng cái này đi tận khả năng sinh ra căn cốt tốt tốt tiêu tốn khổng lồ như thế đại giới là phi thường hữu hiệu tuyệt đại bộ phận con mới sinh tư chất đều cực kỳ ưu tú càng là sinh ra trần luyện cùng hạng lăng thiên dạng này tuyệt thế thiên tài đương nhiên vậy theo chân bọn họ phụ thân có quan hệ hạng thiên thu tư chất vốn là tuyệt đ ỉ n h tiêu tốn một cái giá lớn phía dưới d á n g sinh ra trần luyện tự nhiên phi thường khủng bố chỉ là hạng gia thần huyết không có bị kích phát mới tại vừa mới bắt đầu lộ ra rất bình thường đằng sau trần luyện vô luận là luyện khí vẫn là luyện thể cho dù là ném đi các loại cơ duyên ra thân bên ngoài kỳ thật cũng không yếu tại đương thời bất kỳ người nào những cơ duyên kia chỉ là để h hạng gia bí cảnh rất lớn dù sao cũng là lúc trước chân chính hoàng triều nội tình cho dù là cùng tiên môn tương đối vậy không hề yếu thậm chí còn càng chiếm t h ư ợ n g phong n à y bí cảnh bên trong bị lấy nhân lực chế tạo một đầu nguyên tinh khoáng mạch mấy lần tại bên ngoài có thể nói hạng gia tộc người ngoại trừ không thể tùy tiện ra vào bên ngoài còn lại các hạng điều kiện đều phi thường tốt bí cảnh trung tâm là một mảnh cung lâu cung điện bên trong ở lại người đều là hạng gia nhân vật trọng yếu hoặc là hóa dương chân nhân gia quyến hoặc là liền là thiên phú rất không tệ hạng gia tộc người cùng gia quyến cơ hồ tương đương tại một tòa mô hình nhỏ hoàng cung có chuyên môn tu hành mặt thất có chuyên môn b ế quan mật thất vậy có chuyên môn tu hành võ đạo kỹ pháp mật thất bên trong có các loại nộ g đạo chi bảo còn có địa phương thờ phụng hạng gia lịch đại tiên tổ lấy sở thái tổ vũ mà khởi đầu lấy mặt đại sở đế vì cuối cùng nơi đây hàng năm đều hội tế tự nhưng mà phía sau người vô luận tu vi như thế nào cao cũng không thể nhập đến g ủ chỉ có thể ở thiên điện lưu lại linh vị hạng lăng thiên như thế hạng thiên phòng cũng là như thế mà tại cung điện q u ầ n lạc trung tâm thì là một tòa phi thường lộng lấy lại điện nơi này là hạng gia đương đại tộc trường hạng thiên thu chỗ ở cửa ra vào không người trông coi nhưng phạm vi ba trăm m m bên trong không có tộc trưởng mệnh lệnh phía dưới không người dám tới gần nơi đây đây là hạng thiên thu tại hạng gia địa vị hiện ra theo hạng thiên thu đang đỉnh thiên bảng trí tôn về sau càng là đem uy thế đạt đến xưa nay chưa từng có đ ỉ n h phong tất cả hạng gia tộc người đều tin tưởng vững chắc tộc trưởng nhất định có thể dẫn bọn hắn phục hưng đại sở khôi phục hạng gia đã từng vinh quang đây là bọn hắn hơn hai trăm năm chấp nghiệm trong đại điện bị tinh mỹ hắc ngọc trái đất sáng có thể thấy được người kiên cố vô cùng sử dụng chi trụ không khỏi là năm trăm năm trở lên linh mục không chỉ có kiên cố còn có để cho người ta tỉ mị công hiệu cho dù là lớn cỡ bàn tay một khối nhỏ cũng có thể để ngưng cương võ giả đi tranh đ o ạ n một bộ văn long áo bào đen tương tự trần uyên nam tử trẻ tuổi khoanh chân tại trong đại điện dưới thân là một tòa tiêu tán lấy đạo h u n bộ đoàn bao phủ tại quanh người hắn người này không là người khác chính là trần uyên c h a hạng tiên h thu hạng toàn thân trên giới tản ra một cỗ cường đại uy thế so cảnh thái đều giống như một vị đế vương không bao lâu hạng tiên h thu mở ra hai mắt tham thảm trùng đồng tiêu tán lấy kinh khủng khí cơ một lát về sau mới chậm rãi tiêu tán lần nữa khôi phục người bình thường con người một ngụm trọc khí phun ra hạng tiên thu trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng trước đó lương sơn một trận chiến h ã n cơ hồ ứng đối là lúc trước tư mã lao tặc bảy tám phần thực lực mặc dù đem thành công mẫn diện nhưng cũng lưu lại không nhẹ t h ư ơ n g thế một bộ phận thương thế là tư mã lao tặc quy tắc lưu lại đạo t h ư ơ n g một cái khác bộ phận thì là thôi động thí thần thương mà lưu lại t h ư ơ n g thế thí thần thương tuyệt đối nhân g i a n cao cấp nhất tiên khí so núi võ đang chân võ kiếm đều mạnh hơn mấy cấp bậc dù sao cái này là năm đó nhân g i a n vô địch thái tổ lưu lại hạ tiên minh trong tộc có ghi chép thái tổ vũ cầm trong tay thần thường giết thượng k i u tiên chúng tiên v ẫ lạc đạo thương khó p h ụ chết tại hắn thương hạ tiên nhân còn chưa hết một vị có thể n g h ĩ thi thần thường kinh khủng chỉ tiết thái tổ cuối cùng vẫn là người khó thắng tiên cuối cùng vẫn l à đường tiêu thiên đ i ệ m mà cựu thiên phía trên tiên nhân thì là ngóc đầu trở lại hỏa loạn nhân gian hắn vì đạt được mắt không từ thủ đoạn chết ở trong tay hắn vô tội người đ ế m không hết nhưng chúng tiên một khi chân chính giáng lâm cái kêu đem là chân chính sinh linh đ ổ t h á n hạng gia là tất nhiên hội bị triệt để thanh toán d ị ệ t tộc còn tốt những thương thế này đối với hắn mà nói trước mắt còn tính không được quá nặng dựa vào tự thân lực lượng cùng hạng gia nội tình y nguyên có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đạo thân cung bốn ha ha người quả nhiên không có khiến ta thất vọng hồi tường lương sơn trận chiến kia hạng thiên thu nhét miệng lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt trong đại điện một tên áo bào đen lão giả chậm rãi ngưng hiện ở trong hư không mặt hướng đại điện túi người hành lễ tộc trưởng có chuyện quan trọng b m báo tứ bá vào đi đại điện không do ma bay rộng mở đại môn áo bào đen lão giả tùy theo hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong điện truy xét sự tình có mặt mày hạng thiên thu không có có khách sáo trực tiếp mở miệng muốn hỏi là vô sinh giáo nơi đóng quân rốt cuộc tìm được không nghĩ tới vậy mà ẩn tàng sâu như vậy áo bào đen lão giả trên mặt vậy lộ ra một chút vẻ ngưng trọng lấy hạng ra hơn hai trăm n ă m tại phương nam bố trí đều dùng trọn vẹn mấy năm m ớ i khóa chặt vô sinh giáo hang ổ có thể n g h ĩ cái này gian nan đến mức nào rất tốt còn gì n ữ a không áo bào đen láo già chậm rãi lắc đầu nó hang ổ xây trong lòng đất thủ vệ nghiêm ngặt lại có đại trận phòng hộ tùy tiện xâm nhập chỉ hội đánh cỏ đ ộ n g r á n mà ngài trước đó phân phó qua muốn chú ý cẩn thận hạng thiên thu nhẹ gật đầu sắc mặt vậy lộ ra một chút n g ư n g trọng trước mắt còn không có hoàn toàn xác định cảnh thái liền là vô sinh giáo phía sau vô sinh lao tổ nếu là bị phát giác được sẽ chỉ làm nó cấp tốc tiêu hủy hết thẻ chứng cứ mong muốn triệt để hủy tư mã ra danh vọng. liền có chút khó khăn vậy n g à i bốn bản tọa sẽ đích thân đi một chuyến hạng thiên thu trầm giọng nói nếu là xác nhận lời nói hiện tại khởi sự có phải hay không còn có chút vội vàng áo bào đen lão giả có chút do dự cái này liên quan đến lấy hạng gia kế hoạch trăm năm nếu là thất bại lời nói tổn thất coi như quá lớn hạng gia nội tình s á t thực thâm hậu nhưng lại thâm hậu cũng là có h ạ n độ hơn hai trăm năm điên c u ồ n g c h u y ể n vận đã gần như để hạng gia nhanh sắp thấy đáy tuyệt đối không cách nào lại trèo trống hai trăm năm thời gian là lấy nhất định phải dị thường cẩn thận hạng thiên thu mặt không biểu tình trầm mặc một lát mở miệm nói việc này bản tọa tự có suy tính rõ ràng để ngươi truy xét long mạch có thể tìm được hạng thiên thu tiếp tục mở miệng hỏi bên ngoài chín đạo hình dòng dây núi không chỉ có riêng chỉ là bài trí cái kia liên quan đến lấy hắn chân chính đại kế tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào trung nguyên long mạch trước mắt cứ như vậy nhiều trên cơ bản đều có tiên môn chiếm cứ lão phu trước đó phái thu phục yêu tộc đi nam cương tìm kiếm trước mắt đã có manh mối tại nam cương bên ngoài bốn vạn dặm có một và bốn áo bào đen lão giả hêm hay nói đem mình chỗ biết được tình huống đủ số báo cho hạng thiên thu hạng thiên thu suy tư một lát phân p h ó âm thanh cần tuân tộc trường c h í mệnh đúng đạo thần cung mấy vị khác đạo chủ có thể tìm được chân thân hạng thiên thu tiếp tục mở miệng áo bào đen lão giả chậm rãi lất đầu ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên tung tích hoàn toàn không có thiên cơ cũng bị che lấp trong thời gian ngắn tìm không thấy trường thanh đạo chủ trước mắt có mấy cái hoài nghi người có lẽ đến từ thần nữ cung thiên hạ cường giả vốn cũng không nhiều nữ tử hóa dương đã ít lại càng ít chỉ cần dùng một cái phương pháp bài trừ liền có thể khóa chặt ứng cử viên mà thần nữ cung đệ tử đều là nữ tử tự nhiên sẽ bị người hoài nghi minh mục đạo chủ còn không có điều tra rõ vị tia chi thiên, thiên, thiên kiếm đạo chủ là thanh châu t kim sứ khương hà về phần lân ma đạo chủ người này ngươi ngày sau liền không cần lại đi điều tra từ trên người khương hà bắt đầu cha áo bào đen lão giả giật mình có chút không thể tin nói ra cái này bốn thanh châu kim sứ khương hà không phải thiên đan tu vị hà làm sao có thể bốn võ giả tu vi là có thể ẩn tàng nhưng trên thân kiếm ý lại giấu không được bản tọa đã từng gặp qua người này còn mong muốn lôi kéo hắn chỉ tiếp cân nhắc qua đi vẫn là coi như thôi lần trước tại lương sơn nó trên thân phong mang kiếm ý căn bản giấu giếm bất quá ta hạng thiên thu chầm rãi lắc đầu từ thiên kiếm đạo chủ ở trước mặt hắn xuất kiếm một khắc này bắt đầu hắn cũng đã kết luận người này thân phận lúc ấy kỳ thật cũng có chút chấn kinh tại khương hà tu hành tốc độ là hắn khinh thường người này nó thiên tư tuyệt đối là đương thời định tiêm n à y sau có hy vọng lục cảnh thì ra là thế áo bào đen lão giả như có điều suy nghĩ đi thôi nhớ kỹ bất luận kẻ nào không được đi tới gần ngô đạo tử m i ễ n cho bị hắn phát giác đằng sau hắn còn hưu d ụ ú p chỗ hạng thiên thu nhìn xem áo bào đen láo giả trầm g i ọ n g nói、Tốt. một bên khác trần nguyên tại thục châu thành bên trong lại chờ đợi một ngày lại gặp mặt một lần hoàng thiên thụ so với trước đó lúc này hắn thái độ càng thêm kính cẩn có lẽ là đã nhận bệnh muốn dựa vào trần nguyên để chấn nhạc tông chân chính huy hoàng bắt đầu vậy có lẽ là gặp được trần nguyên sau l ư n g thế lực bất quá cái này đều không trọng yếu chỉ cần hoàng thiên thụ thành thành thật thật vì hắn làm việc hắn không ngại ngày sau cho hắn một chút măng ngọt dù sao thiên kim thị s ư ơ ự a trần uyên ngày sau hội thu nạp càng nhiều thế lực có người này xem như tấm gương vậy sẽ để cho rất nhiều người đối với hắn yên tâm gặp qua hoàng thiên thụ về sau trần uyên cùng khương hà liền lại thấy một lần dương hóa thiên căn dặn hắn chăm sóc tốt t h ụ c tây nếu là gặp được cái gì cường đ ị n h lập tức báo tin bọn hắn bọn hắn sẽ tận lực thả ra trong tay chỗ có chuyện gì gấp trở về dương hóa thiên tỏ ra hiểu rõ về sau trần uyên cùng khương hà liền lên đường bắt đầu hướng phía t h ụ c sơn phương hướng mà đi đường tắt tục trung trần uyên do dự một lát vẫn là không có đi trần ra thôn đi gặp đại bá ngô đạo tử đã hắn đã tu vi mất sạch cũng không cần để hắn lo lắng quá nhiều lưu tại trần gia thôn bảo dưỡng tuổi thọ vậy là một chuyện tốt dù sao nơi đó ngăn cách gần như không cùng bên ngoài người lai vãng là cái dưỡng lao nơi tốt chờ hắn chân chính thành cựu đại nghiệp tự sẽ đón hắn ở bên người để báo đáp hắn đã từng dưỡng dục tri ân mặc dù hắn không phải nguyên lai、like、cái kia trần uyên nhưng từ khi gặp qua ngô đạo tử thiên cơ che đ ợ i giải trừ về sau ngày xưa những ký ức kia vẫn là tràn vào trong đầu hắn đã xa lánh đồng thời lại thân cận quen thuộc bất kể nói thế nào không có hắn cũng không có trần uyên hôm nay hắn không phải vong ân phụ nghĩa hạng còn có lần trước trần viết hồ một chuyện mặc dù là trần hoài nghĩa ở sau l ư n g tương trợ nhưng n ô đạo tử cũng là gia lực điểm này trần hoài nghĩa từng nhớ nói qua không có đi trần gia thôn trần uyên mang theo khương hà quay đầu liền đi thượng quan thị tộc nơi đóng quân huynh đệ tốt thượng quan ngự gần đây đang lúc bế quan bên trong trần uyên không có nhìn thấy hắn chỉ là gặp thượng quan thiết hồng cùng lưu trấn tông từ bọn hắn trong miệng kỹ càng biết được thuộc trung gia p h ụ tình hình gần đây đơn giản tới nói trước mắt còn tại như lửa như trà tiến lên bên trong đại bộ phận thế lực nhìn thấy thuộc tây minh hiện tại uy thế về sau đều muốn thành lập một cái thế lực để cầu tự bảo vệ mình duy nhất mâu thuẫn liền là mấy cái đỉnh tiêm thế lực a i đều muốn làm bên trên minh chủ vị trí bởi vậy vậy trong bóng tối tiến hành các loại giao phong minh chủ vị trí trần n g u y ê n tự nhiên là vì thượng quan thiết hồng giữ lại chỉ chờ hắn đem sở hữu người tụ tập lại một chỗ về sau chờ hắn từ thục sơn trở về sau liền một mẹ hốt gọn chiếc để chiếm c ứ thục trung thêm thuộc tây về sau cùng thục sơn vô luận hòa h a y chiến đều có lực lượng cùng thực lực thật phần may mắn lúc trước lựa chọn mặt ngoài thái độ phi thường tốt có chút nhạc phụ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt y tứ còn nói bóng nói gió hỏi khương hà có hay không kết hôn nói thượng quan thị tộc bên trong có không ít đến lúc lập gia đình nữ tử đủ loại cái gì cần có đ ề u có có thể tận hắn chọn lựa nhưng bị khương hà nói khéo từ chối hắn chí không tại nữ sắc lại đã sớm lòng có sở thuộc lệ hồng x ư ơ n g chờ hắn mấy chục năm hắn sẽ cho nàng một cái công đạo cùng tại thượng quan thị trong tộc trần n g uyên cùng thượng quan thiết hồng cùng lưu trấn tông bắt chuyện một trận liền đứng dậy cáo tử xin miễn hai người giữ lại nói về sau có là cơ hội không vội ở hiện tại nhất thời gặp trần uyên thái độ kiên quyết hai người liền cũng không có lại k u y ê n tự mình đem bọn hắn đưa tiễn chương ỉ là trong mắt có chút đáng tiếc, một chút Trần t kéo khoảng đáng bọn hắn muốn cẳng gần một chút khoảng cách. Trần Nguyên có cách. sáu trăm bốn mươi lăm kinh thân phận bại lộ thục sơn tục ngữ có lời núi không nhất thiết phải cao có tiên ở là sẽ nổi danh sông không nhất định phải sâu có rồng ở là có linh khí mà làm vì thục châu thậm chí là toàn bộ thiên hạ đều cực kỳ nổi danh tiên sơn phúc địa thục sơn chính là trong đó chi đại biểu luận đến dây núi lớn ngọn núi lộ cao thục sơn thậm chí đều không kịp núi v õ đăng nhưng thục sơn lại có một cái cái khác bất kỳ thế lực nào đều không có vinh hạnh đặc biệt đó chính là thục châu c h i t h ụ được từ tại thục sơn c h i t h ụ thục sơn mặc dù không phải thế gian cấp cao nhất sông núi nhưng vậy tuyệt đối được xưng tụng là tiên sơn phúc địa từ chân núi hướng lên nhìn chỉ có thể nhìn thấy sương trắng lợn lờ tiên khí tràn ngập chất có bạch hạc vui đùa ầm ĩ cùng tiên vụ ở giữa bao phủ một cô yên lệnh người cách tư Với say mê. đương nhiên mời đại t nếu một trong, i m t thánh đ là căn cốt kỳ dai tự nhiên càng tốt hơn trần uyên đi vào thục sơn phụ cận về sau liền gặp không ít dạng ngày người một mươi tuổi phía dưới hài đồng chí ít vậy có hàng trăm hàng ngàn phàm là trong nhà nếu là có hài đồng căn c u ố t không nói vậy đều hội đưa đến thục sơn thử một lần là lấy mặc dù mong muốn bái nhập thục sơn rất khó chỉ khi nào bái nhập thành công liền tương đương với cho nhà mình thế lực tìm được một cái chỗ dựa đã từng cùng trần n g u y ê n có thủ tào huyện liêu gia đã là như thế chính là bởi vì liêu trưởng không bái nhập thanh vân kiếm tông liêu gia mới có thể tại tào huyện như mặt trời giữa trưa mặc dù tông môn không nhất định sẽ hỗ trợ nhưng có cái danh này tại rất nhiều người vẫn là sẽ không đi bí quá hóa liều trần n g liên tại tư có người tới gần thời điểm cũng đã, đã nhận ra nghe được câu này về sau thả người ngự không đi tới bên trong hư không nhìn phía phía trước hai đạo bọc dáng một dâu tóc xăm trắng thân mang trường bảo màu tím nhạt láo giả Thân vô trường vật, vô lại có một cỗ thân r ừ bùi k í chết, một người khác thì là hắn một biết người quen là l đã u bạch t r ư ờ g khanh. Bần đạo tuy h hư, ầ n gặp q a lao đưa Trần tím t Nhân. Ông Đại áo chỉ i gật có ư ờ i n luyện h Bạch thần tu vi nhưng trần nguyên vậy sẽ không nhỏ dò xét với hắn trên thực tế có thể làm cho thục sơn ngũ lao tự mình lên đón tuyệt đối tính là một loại vinh hạnh đặc biệt cái này cũng có thể nhìn ra bây giờ trần uyên địa vị b i ế n hóa lúc trước hắn đi núi v õ đ ă n g chỉ là tả thừa tông nên đón lần này lại là bạch trưởng khanh cùng thần hư đều tới xem ra lão phu một chút không quan trọng tên vậy vào v õ an hầu thai thần hư đạo nhân khẽ vớt râu dài cười nói thục sơn ngũ lao trần thục châu trần m ỗ tự nhiên là cựu ngưỡng đại danh tới người ta địa bàn đối phương còn biểu hiện ra thiện ý trần uyên tự nhiên cũng không phải loại kia hùng hổ dọa người hàng người lấy lòng vài câu vậy đương nhiên ha ha trần đại nhân mời lên núi một lần trưởng giáo sư huynh đang tại vô cực điện chờ thần hư đạo nhân đưa tay nghi thức xa giao、Tốt. trần ố t t uyên hơi hơi gật đầu ngự không đi vào bên cạnh hai người ở phía dưới vô số người cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt dần dần từng bước đi đến cái k i a chính là võ an hầu trần uyên trần đại nhân quả nhiên là thật lớn mặt mũi thế mà có thể làm cho thần hư đạo trưởng tự mình nên đón có người nhìn qua ba người bóng lưng cảm t h ắ n nói đây là tự nhiên trần uyên thế nhưng là tổng đốc vương nam triều đình trọng thần thiên phú càng là từ ngàn năm nay ít có hạng người thục sơn tuy là tiên môn thánh địa ngày vậy không dám thất lễ tại hạ chỉ là có chút h ế u kỳ vì sao võ an hầu sẽ đến thục sơn tham gia tế kiếm đại hội theo ậ t s tại hạ nhìn lần này võ an hầu tới đây hẳn là bái sơn cớ gì nói ra lời ấy ha ha thiên hạ đều biết thuộc sơn tên nhất là tại thuộc châu có được to lớn danh vọng võ an hầu tuy mạnh nhưng có đôi khi cũng phải mượn nhờ giang hồ lực lượng trước đó là quá mức bận rộn đằng không ra tay nhưng lần này chỉ sợ cũng không hẳn vậy võ an hầu muốn mặt mũi thân là mệnh quan triều đ ỉ n h đi bãi giang hồ s â n môn tóm lại là có chút không quá phù hợp có thể mượn trợ tế kiếm đại hội liền không đồng dạng đã có thể bảo toàn mặt mũi đồng thời cũng có thể cùng thục sơn giao hảo có người tự hồ thấy rõ thần thái sáng láng vì người bên cạnh phân tích trần l u y ê n ý đ ồ đến đạo hưu nói ngược lại cũng chưa hẳn không có đạo lý giang hồ võ giả chi bình phán đã cách xa trần u y ệ n tự nhiên là nghe không được đương nhiên liền xem như nghe được cũng chỉ là hiểu ý một cười mà thôi cũng không hộ giải thích cái gì hắn đến thục sơn mắc tự nhiên vẫn là ẩn tàng bên ngoài người nhận bọn hắn đi phỏng đoán vậy không sẽ như thế nào thục sơn nhìn như gần trong găng t ấ p kỳ thật khoảng cách trước đó tòa thành trì kia vẫn có mấy chục giảm xa trần u y ê n ba người ngự không tốc độ cũng không nhanh mà là ở trong hư không chuyện trò vui vẻ rất có một cỗ thần tiên tiêu giao chi ý thần hư đạo nhân tán dương trần u y ê n làm việc quả quyết lôi lệ phong hành thiên phú thiên cổ hắn hữu trần u y ê n tán dương thục sơn kiếm đạo thần tông thiên hạ không thể đ ư c đuổi tóm lại liền là thương nghiệp lẫn nhau t h i mà nhìn xem cùng sư trưởng quyền thế ngang nhau thậm chí là hơi chiếm thượng phong trần liên bạnh trường khanh đông nhiên có chú kỳ thật tiếp đã sớm nhưng ậ n Trấn Kinh cũng cũng Trần Nguyên kỳ bởi hâm chỉ khởi quá nhanh, cũng không có, cực có, cũng mộ là vì bây giờ thì khác cùng thục sơn ngũ lao quyền thế ngang nhau trần nguyên đã cùng hắn kéo ra chân chính khó mà vượt qua tranh l ệ n h thậm chí để hắn thật xuất phát từ nội tâm muốn nói một câu cùng trần nguyên sinh ở một thời đại đã là may mắn cũng là bất hạnh hắn là t h ụ c sơn đương đại đại sư minh tương lai t h ụ c sơn ngũ lao một chồng mặc dù thiên phú kinh người nhưng bối phận dù sao bày ở chỗ này đối mặt sư trưởng vẫn muốn cung cung kính, kính. cứ thế mà suy ra chẳng phải là hắn không duyên cớ thấp trần u y ê n bối phận mà thục sơn khoảng cách hơi xa nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là như thế trong lúc nói cười ba người rất nhanh liền đã tới thục sơn đại trận hình như có linh tính xương trắng tách ra một con đường bạch trường khanh phía trước trần uyên thần hư ở phía sau cùng nhau bước vào đến thục sơn cảnh nội thục sơn bên trong càng thêm thần dị đại trận câu liền t h i ê n địa nguyên khí nồng độ không kém hơn đã từng nguyên k h ô n g cảnh mà càng đi vào bên trong nguyên khí liền càng thêm nồng đậm ngự kiếm trời cao kiếm tiên nhân vật khắp nơi có thể thấy được từng đạo sắc bén kiếm khí vẽ quá dài không mấy trăm đệ tử ở phía dưới t u hành quả thực là một bộ tiên gia thánh đ i ệ dây núi ở giữa liếc nhìn lại đều là cung, lâu cung điện. nơi đây rất là bình thản kỳ thật cùng trần nguyên vừa mới bắt đầu trong dự đoán thuộc sơn có chút khác biệt hắn vốn cho rằng t h ụ c sơn tu kiếm đạo nên sắc bén trì gió mới đúng nhưng túc sắc không thấy chỉ có một mảnh tương hòa thái cực điện trước một thân tư thế thẳng tắp hạc phát đồng nhan lao giả đứng ở phía trước mặt ngậm nhạc cười nó trên thân áo bào tím lẩm khí độ phi phạm không giống khương hạ như vậy phong mang ngốc trời mà là tự có một cô uy nghiêm khí thế Cách có Thục trước đoán giáo, nhau trường, trần không nhận nhưng thể thân phận, nhất định Hư xa ra ra lao trượng, Trần Nguyên người này, người này liền là thục Sơn trưởng giáo, ngũ lao đứng đầu, trí tôn tiên bảng trước người, Lăng Trần suy đầu, Quân. trăm trí lại là với tư cách tiên môn người c h ấ p trưởng mặc dù lăng hư t r ầ n quân ít có xuất thủ nhưng thành tiên lâu vẫn là đem sát phạt vô song thục sơn kiếm tiên xếp vào trí tôn bảng trước n g ư ờ i về phần nó thực lực chân chính trước mắt vẫn không người có thể biết võ an hầu bần đạo ngưỡng mộ đã lâu trần u y ê n chưa đến phụ cận lăng hư đạo nhân tiếng cười liền truyền đến hắn trong hai không có cái gì thần dị tựa hồ chỉ là một vị ông già bình thường lăng hư chân quân đại danh trần mũ cũng là ngưỡng mộ đã lâu trần uyên từ hư không rơi xuống mặt đất đi tới phụ cận m ờ i lăng hư đạo nhân hơi hơi gật đầu mời trần uyên nhập thái cực điện một lần một bên thần hư đạo nhân bên thai khéo động trong lòng hiểu ý c ư ờ i n h ạ t nói trần đại nhân b ậ n đạo còn có chút việc vặt phải xử lý liền không đổi thần hư đạo trưởng tự tiện liền là、Tốt. thái ố t t cực điện bên trong không người bên ngoài thục sơn ngũ lao còn lại ba người trần uyên tạm thời còn vô duyên gặp chi lăng hư đạo nhân tựa hồ i nhìn ra trần uyên hiếu kỳ giải thích nói trần yêu tháp gần đây di động ba vị sư đệ trước đi xử lý chuyện này trần đại nhân không cần khắc ký trần yêu tháp bên trong bị trấn áp cường giả yêu tộc không phải đã mấy trăm năm sao vì sao gần đây hội có dị động trần uyên vốn không ý nhắc lên trần yêu tháp nhưng lăng hư đã mở cái này đầu vậy hắn liền thuận thế hỏi một chút thường cách một đoạn thời gian đều sẽ như thế tính không được lạ thường thì ra là thế bốn trần uyên cười cười trần đại nhân lần này đến thục sơn chỉ sợ không chỉ có chỉ là vì tham kiến tế kiếm đại hội à. lăng hư đạo nhân con mắt tựa hồ thấy rõ đã nhận ra trần uyên dị thường cử động thục sơn tế kiếm đại hội chính là thục châu thị sự trần mỗ vậy là lần đầu tiên gặp vì sao không thể tới tham gia Lăng hư đạo trần ư ở n nói g gì có cớ gì nói ra lời ra r ấy đâu. t Nguyên nói. Trần Nguyên Gặp hỏi như thế, hư lại Lăng đại o nhân c ư ờ nhân ư cười không nhìn hắn, h nói. Trần n Đại xem tổng đốc vương nam ba châu gần đây lại chiếm đoạt toàn bộ thuộc tây b ả y phủ thuộc trung gia phủ nơi lại là vật trong bàn tay được sưng tụng một tiếng một ngày trăm công ngàn việc lần này trước đến tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là tham gia m ộ ư ơ i năm một lần tiểu hội trần u y ê n nguyên bản mặt ngậm n h ạ t khuôn mặt tươi c ư ờ i sắc cưng dưới dáng tươi cởi đọng lại trong n h y mắt trong lòng vì đó chấn động không nghĩ tới hắn là thuộc tây phía sau chân chính người không chế thân phận đã bị t h u sơn mới được không chỉ có như thế lăng hư đạo nhân còn đem việc này trực tiếp điểm phá là thật là ngoài hắn một chút đ o á n trước trần uyên k h ô n g chế thuộc tây từ trước tới giờ không hy vọng xa v ờ i có thể giấu giếm quá thiên hạ sở hữu người hắn muốn chỉ là để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không hiểu rõ nổi mà thôi dùng cái này đến tận khả năng đi tăng thực lực lên trên thực tế hắn hiện tại đã có chiếm đoạt thuộc chung lực lượng nhưng cũng là bởi vì có nguyên nhân này lại thêm cái khác cân nhắc mới cuối cùng quyết định không có độc thủ chỉ là bên trên thượng quan thị tộc cùng lưu thị đi trợ giút dáng tươi cười ngưng kết trần uyên trên mặt chìm sắc lóe lên liền biến mất nhữ mày hỏi lăng hư đạo hữu lời ấy ý gì? t h ụ c tây b ả y phủ khi nào bị trần mỗ chiếm đoạt kiếm có thể l u ậ t tu nhưng lời nói có đôi khi lại không thể nói lung tung trần mỗ Mộ một lòng vì nước trung thành tuyệt đối dạng này c h u y ể n ngôn nếu là c h u y ể n đi đưa trần mỗ tại chỗ nào lang hư mặt không khắc sắc tiếp tục nói trần đại nhân ở kinh thành bị cảnh thái b ứ c hôn trên đại điện lại công nhiên va chạm người muốn trung tâm vì nước hoàng đế lại không cho là như vậy ngươi dạng này tuyệt thế thiên tài đã là chuyện tốt cũng là thai hoàng ẩm không đưa ngươi triệt để bực lại hoàng đế cùng tư mã ra sẽ không từ bỏ ý đồ giữa các ngươi tất có một trận chiến lời ấy đúng hay không triều đình không phụ ta trần mỗ cũng không phụ triều đình thật nếu như thế hầu gia cần gì phải chuẩn bị sớm t h ụ c tây b ả y phủ thanh châu thang sơn cái này chút chỉ sợ đều là hầu gia chuẩn bị ở sau muốn tại tương lai tranh một chuyến lăng hư đạo hữu thật nếu là như vậy nói cái kia trần mỗ cũng không thể cãi lại bất quá thanh giả tự thanh t r ọ c giả tự t r ọ c đem đến từ có công luận mặc hắn làm sao lừa dối trần n g uyên liền là không thừa nhận hầu gia không cần x u ấ t ruột giang hồ cùng triều đình trời sinh liền có ngăn cách trên thực tế đối với tư mã gia làm thiên hạ thục sơn vậy không muốn ủng hộ lăng hư chân quân chậm rãi lắc đầu thật nếu như thế đã từng tiền sở hủy giút lúc thục sơn vì sao xuất thủ giút trần u y ê n căn bản không tin lão nhân này chuyện ma quỷ theo hắn biết lúc trước chia cắt tiền sở thế lực liền có thục sơn vậy nguyên nhân chính là đây thục sơn mới hoàn toàn tại thuộc đông thành lập quân uy trước đó thục sơn tuy là tiên môn nhưng tiền sở triều đình áp chế quá nặng căn bản không có hiện tại siêu nhiên tình huống hầu ra làm sao biết đường thục sơn không có hỗ trợ lăng hư đạo nhân nhàn nhạt một người đứng chắp tay ở tại trước người có một tôn thần vòng trong mắt của hắn hiện lên một chút hồi ức chẳng lẽ thục sơn còn rút qua tiền sở bận đ i ệ thục sơn từ trước tới giờ không thiếu bất luận kẻ nào chi tình ngàn năm trước đó thục sơn mới lập vị kia tiền sở thái tổ đã từng g i ú p qua một chút phần ân tình này năm trăm năm trước phạt yêu chi chiến trả một nửa thục sơn nguyên khí đại thương hơn hai trăm năm trước thục sơn trả lại một nửa kia ta thục sơn kiếm tiên lấy vẫn lạc làm đại giá giúp hạng ra một lần lăng hư đạo trưởng hẳn là lấn ta tuổi trẻ không dành thế sự lại lấy lời này đến lừa gạt tại ta vô luận là từ nhị cữu trần hoài nghĩa vẫn là ma la tiền bối trong miệng hắn đều không có nghe nói qua t h ụ sơn từng tại hơn hai trăm năm trước rút qua tiền sở chỉ biết là t h ụ sơn thừa dịp tiền sở hủy diện cơ hội thế lực đại tăng. cơ hồ đem chọn cái thục đông nơi đều đặt vào cương vực càng là từ đó triệt để đặt vững kiếm tông thánh địa danh vọng l ừ a gạt ngươi bần đạo lại có cái gì có ích việc này vốn không muốn nói nhưng hiện tại lại không thể không nói hơn hai trăm năm trước tiền sở hoàng thất tiên nhân truyền tin cầu viện hy vọng thục sơn ra hết trợ hạng ra dẹp tiên phản loạn lấy nửa cái thục châu làm đại giá phong thục sơn làm quốc giáo sau đó thì sao tiên nhân đáp ứng việc này bất quá vì không làm cho cả thục sơn làm quốc giáo hắn chỉ là độc thân rời đi từ đó không còn tin tức chỉ có một thanh tàn kiếm trở về kiếm mộ trên giang hồ chưa bao giờ truyền ra qua việc này thiên hạ cũng không có người biết được nhưng chỉ có thục sơn ngũ lao biết trong đó trần tướng ta thục sơn kiếm tiên tuyệt không hội tham sống sợ chết tiên kiếm đã đức tất nhiên vẫn lạc về sau bần đạo sư tôn nghiêm túc cân nhắc qua đi biết đại thế không thể l ị c h thục sơn thiếu người nhà họ hạng tỉnh hoàn toàn trả liền thừa cơ từ tư mã ra trên thân cắn xuống một miếng thịt thục đông chính là việc này bị ta thục sơn trong bóng tối khống chế tư mã ra cũng không biết việc này không phải tuyệt không hội dễ dàng tha thứ thục sơn hội giống như là thần nữ cung bình thường chèn ép võ an hầu mặc dù biết rất nhiều nhưng tự nhiên vậy không thể nào giải nơi đây bí văn lăng hư đạo nhân dứt lời về sau quay người nhìn về phía trần lương sơn một trận chiến thiên hạ tâm loạn triều đình đã bắt đầu co vào thế lực phương nam ba châu đã bị từ bỏ tương lai đem sẽ trở thành một cái hôn chiến nơi triều đình không có, có sức mạnh trước đến thảo phạt thục sơn với lại cái kia dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa ngươi cho dù là nói nghĩ đến hoàng đế vậy hội ra vẻ không biết mặt khác ngươi cũng sẽ không nói đạo trưởng không khỏi quá mức tự tin trần uyên cười lạnh một tiếng lăng hư đạo nhân nhẹ cười vài tiếng nói hiện nay trần đại nhân liền trung châu cũng không dám đi làm sao có thể hội bẩm báo việc này huống hồ thục sơn vô tâm trợ giúp triều đình đối với ngươi mà nói kỳ thật vậy là một chuyện tốt trần mỗi là mệnh quan triều đình dùng cái gì không dám vào trung châu trần uyên không chút biến sắc không chút nào vì lăng hư một phen mà thay đổi thật muốn bẩn đạo nói nói đến chỗ này cho dù là đạo trưởng không nói vậy không quan trọng nói thẳng liền là trần uyên ha ha một cười h ã n ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút lao nhân này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong trần u y ê n hiểu ra từ hắn bước vào vô cực điện một khắc kia trở đi l a n g hư đạo nhân liền đang vô tình hay cố ý hướng phía phương diện này dẫn dắt liền xem như hắn không làm cho đối phương nói đối phương v ậ y hội quanh co một cái một lần nữa nói đến chỗ này l a n g hư đạo nhân nói một câu tốt chữ t h ậ t phần nghiêm túc nhìn chăm chú trần u y ê n nói bởi vì ngươi chính là nhiều lần quấy t r i ề u đ ỉ n h chuyện tốt đạo thần cung lân ma t r ầ n quân v â anh câu nói này không thua gì bình một tiếng xét chấn trần liên trong lòng căng thẳng cấp tốc suy tư địa phương nào tiết lộ thân phận nhưng toàn bộ giang hồ biết thân phận của hắn người bất quá giải rác mấy người mà thôi không có khả năng phản bội hắn lăng hư lão lô m ũ i châu đang lừa hắn trong nháy mắt trần n g u y ê n liền nghĩ thông suốt bí ẩn trong đó ánh mắt lạnh nhạt cùng lăng hư đạo nhân đối mặt nói bậy nói bạn bản quan thiệt tại ma đạo không đội t r ờ i c h u n g làm sao có thể sẽ là đạo thần cùng cái gì lân ma đạo chủ bản quan tu vi bất quá luyện thần làm sao có thể địch nổi c h â n quân đạo trường liền xem như biên nói dối cũng muốn tôn trọng một cái bản quan ai nói luyện thần liền không thể địch nổi c h â n quân dương thần c h â n quân đều có thể nịch thiên phạt tiền với tư cách sở thái tổ về sau ngàn năm đệ nhất thiên tài Suốt đời vượt đời chương ấ p mà c sáu trăm bốn mươi sáu thì ra là thế chân tướng thay bày đạo trưởng nếu là còn như thế nói bậy nói bạ lời nói chân mô cũng chỉ đ à n h vung tay h á o rời đi t r â n g liên sắc mặt trầm tĩnh tựa hồ là có chút tức giận nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì vẫn trầm xuống bởi vì hắn bây giờ căn bản không rõ ràng lăng hư đạo nhân rốt cuộc là dựa vào cái gì suy đoán ra hắn thân phận chân thận ngoài ra còn có bao nhiêu người biết chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là một trận nguy cơ thậm chí đều hội đoạn tuyệt hắn lần này hóa thân đạo thần cung lân ma chân quân đi c h ấ n yêu tháp đi lấy cơ duyên cơ hội hắn thật sự là không ngờ rằng vẹn vẹn cùng lăng hư chân quân gặp lần đầu tiên hắn liền sẽ nói ra những những lời này trực tiếp làm rối loạn trước hắn bố trí lăng hư đạo nhân không chút hoang mang cho dù hầu ra phất tay h á o rời đi bần đạo vậy vẫn muốn nói ân bởi vì bốn là ngươi để bần đạo nói lăng hư chân quân cười nhìn về phía hắn trần uyên chẳng lẽ hắn không cho hắn nói này nhưng cũng không biết sao lăng hư đạo nhân than nhẹ một tiếng nói khẽ nếu muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm hiện thân càng nhiều sơ hở liền càng nhiều hầu ra thiên tư tu hành trên đời hiếm thấy nhưng mong muốn ngắn ngủi thời gian mấy năm từ đệ nhất cảnh thẳng vào đệ ngũ cảnh vẹn vẹn dựa vào bản thân tuyệt không có khả năng phía sau tất nhiên có một tòa thế lực to lớn đang ủng hộ ngươi tu hành còn có hầu ra từ nhập giang hồ đến nay trêu chọc không biết bao nhiêu c i u già lại luôn có thể biến nguy thành an vô luận là võ giả bình thường vẫn là đỉnh tiêm chân quân thậm chí là lục cảnh man thần đều không làm gì được ngươi thiên hạ há sẽ có trùng hợp như vậy sự tỉnh trần liên trầm mặc không nói sắc mặt âm trầm k ô n g chừng mà dạng này thế lực tuyệt không có khả năng là phổ thông phạm tục tuyệt đối là mười đại tiên môn cấp độ tồn tại mà thế gian hiện nay có năng lực sánh vai tiên môn người không ai qua được thần bí đạo thần cung thần kinh thành một trận chiến lương sơn một trận chiến triệt để rung động toàn bộ thiên hạ thậm chí là trần đại nhân chiếm đoạt thuộc tây tọa vọng thuộc trung chỉ sợ dựa vào cũng là đạo thần cung trần u y ê n trầm mặc một lát ngầm đầu nhìn về phía lăng hư đạo nhân ngưng âm thanh hỏi ngươi chính là vì vậy mà suy đoán ra bản quan liền là đạo thần cung lân mà trân quân không phải lăng hư đạo nhân chậm rãi lắc đầu trần liên không phải ngươi nói nhiều như vậy làm gì a b ầ n đạo sở dĩ suy đoán nhưng thật ra là bởi vì các ngươi đạo thần cùng một vị khác đạo chủ lăng hư đạo nhân nhàn nhạt một cười ai trần uyên trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán ánh mắt sáng rực nhìn xem lăng hư đạo nhân thiên kiếm đạo chủ bốn khương hà quả nhiên nghe nói lời ấy trần uyên trong lòng lập tức nói thầm một tiếng quả nhiên khi lăng hư đạo nhân nói ra hắn là dựa vào lấy một vị khác đạo chủ mới suy đoán ra hắn chân thân thời điểm trong đầu hắn vô ý thức liền lõe lên khương hà tên bây giờ xem xét quả là thế v ậ phần nguyên nhân trần uyên không sai biệt lắm cũng đã đón được khương hà lúc tuổi còn trẻ từng đến t u ộ c sơn hỏi kiếm phía dưới ba cảnh tu vi có được như thế kinh khủng kiếm ý b ầ n đạo cuộc đời ít thấy lúc ấy từng muốn phá lệ đem thu nhập t h u ộ c sơn bên trong chỉ thiết bị hắn tự tuyển cuối cùng cũng chỉ có thể kết xuống một đoạn thiện duyên hắn thiên tử c h i khủng bố cho dù là phóng tầm mắt nhìn gần năm trăm năm đều tuyệt đối được xương tụng là hiếm thấy làm sao có thể một mực nhốt ở đàn cảnh hơn mười năm nếu như b ầ n đạo không có đoán sai khương hà hẳn là tại dưỡng kiếm ẩn nút hoàn thành một trận chiến b ầ n đạo không hiểu rõ tình huống thật không dám vọng kết luận nhưng lương sơn một trận chiến lại có lưu ảnh tồn tại vần đạo quan sát ba ngày cuối cùng bên trong miệm tại x cái này cũng có thể giải thích hắn vì sao sẽ ở đàn cảnh phí thời gian nhiều năm không chỉ có là dưỡng kiếm ẩn nút đồng thời vậy tại ẩn nấp lấy đạo thần cung đạo chủ thân phận không khiến người ta liên tưởng đến triều đ ỉ n h quan viên trên thân lăng hư một câu nói tỏ ra trần u y ê n rốt cuộc biết lỗ thủng ở nơi nào hắn phạm vào cùng trần lao sư một dạng sai lầm không có đem hình ảnh tiêu hủy lúc này mới lưu lại lỗ thủng cũng không phải hắn nghĩ không ra mà là bởi vì lưu ảnh thạch tuy là b ả o v ậ t nhưng tuyệt đối không có như vậy rõ ràng cái này đều bị người kết luận thân phận lăng hư nhãn lực quả thực kinh khủng hương hà chiếm ý bộc lộ tài năng so sánh với đã từng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đã gần như cùng bần đạo sách vai đương thời kiếm tu bảy tám phần m ư ờ i đều từng đến qua thục sơn mà chỉ cần bần đạo gặp qua liền có thể một chút nhìn ra trần u y ê n nhắm hai mắt không có thừa nhận cũng không có phản đối nhìn t r u n g khương hà năm gần đây chi động tác rất nhiều đều cùng ngươi có liên quan hồi lâu trước đó bần đạo nghe nói việc này thời điểm liền cảm thấy n g h i hoặc khương hà mặc dù bộc lộ tài năng nhưng lại cũng không phải lỗ mãng cồn vọng hạ người tự ít cùng người kết thù kết toán nhưng hắn lại vì ngươi cùng thanh vân kiếm tông cùng vân gia kết thù nghĩ đến liền là bởi vì các ngươi đồng xuất đạo thần cung nguyên nhân, nhân lại dùng cái này suy đoán phía sau ngươi thế lực liền không sai biệt lắm đã sáng tỏ ngươi diệt linh sơn văn thủ hòa thượng p h á p thân che thanh châu quang minh tự giết vạn kiếm sơn tần chiến tam tuyệt môn đồng ly phương lương sơn ma đao q u a n hải đã đã chứng minh ngươi có được địch n ổ i luyện thần định phong thực lực mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào đạt được dị thú hỏa kỳ lân rơi xuống có thể thực lực ngươi chỉ cần hóa thân kỳ lân ma liền có thể có được vượt cấp mà chiến lực lượng địch n ổ i chân quân không nói chơi lăng hư đạo nhân từng cái giảng thuật trong đó chi lỗ thủng trần liên rõ ràng từ khương hà thân phận bại lộ bắt đầu đến hắn lộ do thực lực mình cùng g i tâm cũng đã tại lăng hư đạo nhân trong mắt hình thành một cái lo dịp bế cứ thế mà suy ra tám chín phần mười liền có thể kết luận thân phận của hắn cũng là trách không được khương hà lầm hắn dù sao là hắn mời khương hà hỗ trợ không có hắn thật đúng là g i ế t không được tống luân ngược lại là lăng hư đạo nhân mắt bây giờ còn có đợi thương thảo biết do hắn đại khái xuất liền là đạo thần cung lân ma chân quân còn chủ động tiêu h phá bí mật này cái k i a tất nhiên là có mưu đồ mắt thấy trần u y ê n ánh mắt sáng tối chập trờn lăng hư chân quân cười n h ạ t nói võ an hầu cũng không cần khẩn trương bần đạo đối với đạo thần cung không có ác cảm càng vô y đem bí mật này trọc ra cái tia đạo trưởng gây nên cầu gì hơn trần liên ánh Không k h á cái cầu ệ n mà t h kia Lăng h đạo nhân than nhẹ một tiếng. Cầu viện. Trần trưởng liền không nên bán quá tử có lời gì cùng nhau nói ra chính là trần liên nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng lăng hư đạo nhân đánh cái gì lời nói sắc bén loại này lao đầu nhi đều tốt cái này một ngụm thật là để cho người ta khó chịu lăng hư đạo nhân hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói thục sơn gần đây sẽ có kiếp nạn chỉ dựa vào hiện nay thục sơn còn chưa đủ lấy chống lại là lấy bốn bần đạo hy vọng có thể mời đạo thần cung mấy vị đạo hữu tương trợ m ộ t hai cho nên đạo trưởng đây là đang uy hiếp b ả n quan nếu là không đáp ứng liền trực tiếp đem bản quan thân phận đâm đến trên giang hồ đi trần n g u y ê n khỏe miệng gánh nếp lơ đ ễ m với tư cách mời đại tiên môn một kiếm tu thánh địa thục sơn lực lượng tuyệt đối không yếu vẹn vẹn là tại ngoài sáng bên trên liền có hai vị trần quân trong bóng tôi tất nhiên còn có ẩn tàng lực lượng. có thể làm cho Thục sơn đều cảm thấy khó giải quyết, làm sao có khó phó thể thấy quyết, thể hội dễ đối phó như làm làm sao Sơn đều đối giải dễ vậy Trần thần tổn, Nguyên cũng không muốn đạo thần cung nhận hao tổn, đây chính hào đạo liền à hắn cường đ ạ nhất thành viên tổ chức, tổ v p h ầ tiết lộ thân 4. Vậy liền tiết phận liền Vậy lộ cũng được bây giờ không so với trước có được chân quân chiến lược cộng thêm toàn bộ đạo thần cung ủng hộ trần uyên cho dù là ngả bài đoán chừng cũng sẽ không có đại sự gì ngoại trừ để hắn mất đi tiên cơ mà thôi nhưng mặc dù là như thế hắn cũng sẽ không phải chịu người này uy hiếp trừ phi bốn thục sơn có thể xuất ra thành ý để hắn hài lòng đơn giản đến nói chuyện liền là năm đến thêm tiền tự nhiên không phải bần đường làm sao có thể làm ra chuyện thế này lăng hư đạo nhân lắc đầu l o n g người khó g i cái này ai có thể biết đâu bất quá bản quan cũng có thể lấy nói cho đạo trưởng bằng vào ta bây giờ chuẩn bị cho dù là tin tức tiết lộ cũng không có cái gì trở ngại ngoại trừ sẽ để cho thục sơn sẽ cùng đạo thần c u n g kết thù mà thôi không có chỗ tốt gì có đúng không thật nếu là như vậy lân ma đạo h ư u cần gì phải ẩn tàng thân phận đâu lăng hư hỏi lại cái kia đạo trưởng không ngại liền thử một lần nhìn xem trần m ỗ phải chăng e ngại trần liên tự tin một cười nói đùa mà thôi bốn lăng hư đạo nhân tiếp tục nói lần này lân ma đạo h ư u đến đây thục sơn bần đạo suy đoán ngươi hẳn là có chỗ ngưu đồ chỉ cần yêu cầu không quá quá mức bần đạo có thể đáp ứng ngươi từ thục sơn lấy đi bảo vật dùng cái này tới làm làm mời đạo thần cung xuất thủ đại giới như thế nào lời ấy coi là thật trần u y ê n ánh mắt sáng lên nếu là đơn giản như vậy liền có thể cầm tới lời nói ngày đó vậy không cần thiết cùng thục sơn trở mặt đương nhiên thục sơn đứng trước kiếp nạn cũng muốn tại hạn ứng đối phạm vi bên trong nếu tới cái tiên nhân cũng hoặc là hạng tiên thu loại kia cấp độ tồn tại trần liên sẽ không đáp ứng bởi vì cái này có khả năng mất mạng mắt thấy lấy trần l u y ê n hình như có chút hưng phấn lăng hư đạo nhân đột nhiên không có lực lượng mở miệng nói bần đạo nói là yêu cầu không thể quá mức điểm muốn tại thục sơn trong giới hạn chịu đựng không phải cho dù bần đạo thân là thục sơn trưởng giáo cũng không có quyền lợi làm chủ lân ma đạo h ư u nhưng rõ ràng đây là tự nhiên trần mỗ xưa nay không là cái gì lòng tham không đáy h ạ n g người bất quá trần mỗ cần biết tiên tri thục sơn kiếp nạn rốt cuộc là cái gì như là chịu chết lời nói cho dù trần mỗ rất muốn một kiện đồ vật vậy không có khả năng đáp ứng trần u y ệ n đưa ra mình điều kiện không trần mỗ muốn nghe trước một chút thục sơn kiếp nạn là cái gì nếu là khó mà địch n ổ i kiếp nạn h ắ n tự nhiên không có khả năng đem mình m ắ t toàn bộ đỡ ra là bần đạo hỏi trước theo lý mà nói trần u y ê n giơ tay lên ngăn lại hắn lời nói nói quyền chủ động tại trần mỗ trong tay đạo trưởng nhưng rõ ràng cũng được gặp trần u y ê n kiên trì lăng hư đạo nhân cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng mở miệng nói lân ma đạo hữu nhưng biết nam cương yêu tộc tự nhiên sẽ hiểu hẳn là kiếp nạn này chính là vì vậy mà đến không sai bốn lăng hư đạo nhân hơi hơi gật đầu ngưng tiếng nói 500 năm trăm n ă m trước phạt yêu chi chiến thục sơn thành lập trấn yêu tháp dùng cái này đến trấn áp ma diệt nam c ư ờ n g cường, cường giả yêu tộc cho tới nay đã có 500 năm trăm n ă m lâu 500 năm trăm n ă m tu dưỡng sinh tức yêu tộc đã khôi phục nguyên khí mà thục sơn năm đó trấn áp cường giả yêu tộc tứ đại yêu tộc đều có chi bên trong có không ít yêu tộc chi đích mạch cùng các loại yêu tộc trí bảo yêu tộc gần đây nhất định hội đến đây tiến công tập kích thục sơn c ư ớ p đoạt cái này chút đồ vật thuận tiện báo năm đó cái kia chút t o á n thủ thục sơn tuy có chuẩn bị lại vậy không có sức chống cự tứ đại yêu tộc liên thủ lúc này mới mong muốn cầu viện tại đạo thần cung hy vọng có thể làm viện thủ những b ả trận t yêu tháp bên trong yêu tập kỳ thật bản thân chính là bảo vật năm đó hạng gia tiên nhân cùng thục sơn tiền bối liên thủ đem chấn áp là muốn liên tục không ngừng có được một tòa bạc hố lấy cường giả yêu tập chi huyết đi tế luyện thuộc sơn các loại thần binh dị bảo cùng tinh luyện có thể tẩy luyện căn cốt linh dịch tuy là yêu huyết kỳ thật tác dụng cực điểm chỉ tiếc hơn hai trăm n ă m trước đại sở hủy d i ệ t thục sơn tiền bối vẫn lạc nhân gian liền bất lực lại đi chấn áp chấn yêu tháp để những yêu tộc kia thần phục ũ n g theo đó thành một cái thai hoàng n ầ m b ầ n đạo vô năng khám không phá được lục cảnh chi mê chỉ có thể dẫn đầu các vị sư đệ động viên trẹo trống nhưng trung quy là có h ạ độ b ầ n đạo suy đoán nhiều nhất bảy ngày chấn yêu tháp bên trong yêu khí liền có thể xông phá trói buộc nếu có người nội ứng ngoại hợp lời nói thục sơn tất bị thương nặng thậm chí là trực tiếp diệt vong cái kia vì sao không đem ra công khai mời thiên hạ cường già trước đến giút đỡ từ xưa đến nay chính là nhân yêu không cùng tồn tại hai tộc có kéo dài mấy ng không chết không thôi loại kia nếu là thục sơn đem việc này chuyển ra ngoài tất nhiên sẽ có người trước đến giúp đỡ lăng hư đạo nhân tiếp tục lắc đầu hiện nay cũng không phải tiền triều đại sở tư mã ra không tín không nghĩa không thể tín nhiệm thêm nữa lương sơn chi chiến triệt để để thiên hạ kẻ gia tâm có những ý niệm khác chỉ sợ ước gì thục sơn trọng thương yêu tộc h ọ a loạn phương nam không chỉ như thế a trần uyên cười như không cười nhìn xem lăng hư đạo nhân hỏi có lẽ dạng này không ít người nhưng tại dân tộc đại nghĩa trước mặt hãn tin tưởng nhất định sẽ có người trước đến giúp đỡ những người khác không nói núi vo đang liền nhất định hội đến đây khương hà đã từng được t h u c sơn chỗ tốt đ o á n chừng vậy hội đến đây mà hắn muốn mặc dù lợi mình nhưng cân nhắc qua đi vậy hội trước đến giúp đỡ hắn căn cơ ngay tại phương nam làm sao có thể ngồi nhìn yêu tộc s ầ m lấn tuy có tư lợi nhưng vậy có đại nghĩa luận việc làm không luận tâm luận tâm không thánh nhân trần u y ê n thật có mình nhu đồ thậm chí muốn lại bắt một chút danh vọng vì về sau trải đường nhưng đây đều là bước lên nguy hiểm tính m ạ n g hiểm có thể nói hắn chỉ là vì tư lợi sao suy bụng ta ra bụng người trần liên tin tưởng thiên hạ tuyệt đối có cường giả hội gấp rút tiếp viện t h u sơn mà lăng hư đạo nhân hết lần này tới lần khác không mời cái kia tất nhiên là còn có vấn đề khác b ầ n đạo xác thực có một ít kế vật chỉ bất quá không thể nói ra được mà thôi lăng hư đạo nhân trầm mặc một lát cũng không có nói bên trong cấp độ càng sâu nội dung cũng được đã đạo trưởng không muốn nhiều lời trần mộ tự nhiên vậy sẽ không cơ cầu chỉ là còn muốn hỏi một câu nữa một trận chiến này thảm thiết trình độ đạo trưởng nhưng có đón o trước yêu tộc đột kích thực lực tự nhiên không thể khinh thường hắn nhất định phải cẩn thận tức chính là mong muốn hỗ trợ nhưng cũng muốn ổn thỏa một chút miễn cho bị lăng hư cái này lão lô mui trâu cho hố yêu tộc vậy không phải người ngu lúc này rõ ràng là người trung nguyên tộc sắp đại loạn thời điểm làm sao có thể kích thích nhân tộc một lòng chống cự với lại thời gian năm trăm năm nói xa rất xa nói cận kề thực vậy gần tứ lại yêu t ộ c bên trong cho dù là còn có yêu thần tồn tại vậy vô cùng có khả năng còn có thương thế vậy trên cơ bản sẽ không ở cái này trước mắt hiện thân kỳ thật yêu t ộ c đã thăm dò qua thục sơn thực lực đoán chừng lòng có suy tính sẽ không tới quá mạnh lăng hư cân nhắc nói nhưng trần nguyên lại cười cuối cùng cái này chút cũng đều là đạo trưởng suy đoán cùng suy đoán chỉ khi nào thật có yêu thần tự mình mà tới thì tính sao cũng không thể để chúng ta chịu chết ta lăng hư đạo nhân hít sâu mờ hơi trầm giọng nói điểm này lân ma đạo hưu yên tâm chính là ta thục sơn chuyển thường ngàn năm mặc dù không có tiên nhân t ò a c h ấ n nhưng vậy vẫn còn có một bộ phận nội t ì n h thật có yêu thần đến công bần đạo tự sẽ mở ra thục sơn chân chính nội t ì n h chỉ là nếu không có yêu thần đến đây lời nói mở ra nội t ì n h liền được không bù mất tổn thất quá lớn trần n g u y ê n hiểu ra lăng hư cái này lão lô mũi châu vẫn không nỡ vận dụng chân chính tiên nhân nội t ì n h bất quá vậy xác thực như thế mở ra thục sơn nội t ì n h đi đối phó một chút còn không biết thực lực yêu thánh tuyệt đối là một loại lớn lao t ổ thất t h ụ sơn không chịu được nỗi t ổ thất nếu là yêu tộc ngóc đầu trở lại hoặc là thiên hạ thế lực khác ngấp nghẽ thục sơn tài nguyên hợp nhau tấn công không có đại sát khí nơi tay làm sao có thể đủ bảo vệ tự thân trần mô rõ ràng nên nói bần đạo đã nói phải biết lân ma đạo hữu cũng biết hiện tại nên nói nói ngươi mong muốn thục sơn bảo vật gì đi lăng hư đạo nhân nhìn thẳng trần nguyên hỏi trần mỗi chỗ cầu không nhiều chỉ muốn tiến một chuyến trấn yêu tháp đi tìm một kiện bảo vật trần nguyên cũng coi là nói rõ m ì n h mắt hắn muốn sớm đi vào cầm tới thẻ đánh bạc bảo vật gì một gốc hoa trần nguyên do dự một chút mở miệng nói lăng hư đạo nhân con ngươi sâu co lại trực tiếp thốt ra yêu thần hoa trần u y ê n mặc dù không có nghe nói qua cái gì yêu thần hoa nhưng thấy người này lớn như thế thái độ chuyển biến trong lòng đã không sai biệt lắm chắc chắn cái k i a muốn tìm v ạ n cổ càn k h ô n một gốc hoa đoán chừng chính là cái này yêu thần hoa chậm nhẹ gật đầu ngươi làm sao có thể biết yêu thần hoa tin tức lăng hư đạo nhân chấn động trong lòng đây tuyệt đối là một cọc t h u ộ c sơn bí ẩn ngoại trừ bọn hắn ngũ lao bên ngoài còn lại thuộc sơn đệ tử vô luận là ai đều không rõ ràng mà thuộc sơn ngũ lao càng là không thể nào tiết lộ ra ngoài nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm lăng hư đạo trưởng không cũng biết trần mỗ kỳ thật liền là đạo thần cung lân ma chân nhìn xem lăng hư đạo nhân chấn kinh kinh ngạc ánh mắt trần n g u y ê n chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu cuối cùng là lấy lại danh dự bốn chẳng lẽ đạo thần c u n g đã bắt đầu thẩm thấu thục sơn lăng hư đạo nhân lông mạnh nhữ chặt vô ý thức hỏi không thể trả lời trần n g u y ê n nhàn nhạt một c ư ờ i trầm mặc hồi lâu lăng hư đạo nhân thở phào một cái thấp giọng nói yêu thần hoa là thục sơn đã sớm muốn đoạt bảo vật tại bần đạo có ích lân ma chân quân có thể hay không đổi một cái điều kiện cho dù là đánh đổi một số thứ cũng có thể lấy ngoại trừ yêu thần hoa trần mỗ cái gì đồ vật cũng không cần vậy không cần đến thứ này đối đạo trưởng có ích nhưng đối với trần mỗ tác dụng càng lớn không phải đạo trưởng coi là trần mỗ vì sao vạn dặm xa x ô i đi vào thục sơn thật không thể đổi một cái không thể trừ phi trừ phi cái gì lăng hư đạo nhân hai mắt tỏa sáng thanh lục tiên kiếm cho ta không có khả năng chương sáu trăm bốn mươi bảy thông thiên không có khả năng lăng hư đạo nhân sắc mặt ngưng trọng trực tiếp từ chối lục tiên kiếm cái gì đây chính là thục sơn chấn tông tiên binh từ lời thứ nhất thục sơn kiếm tiên trong tay chuyển xuống tuyệt thế thần kiếm luận đến phẩm cấp không kém chút nào núi võ đang chân vó kiếm càng là t h ụ sơn biểu tượng làm sao có thể hội lấy ra đưa cho trần、Nguyên. đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng vậy liền không có gì để nói l a n g hư đạo hữu t h ự c không dám giấu dếm toàn bộ thục sơn ngoại trừ lục tiên kiếm cùng yêu thần hoa bên ngoài còn thật không có cái gì trần mũ có thể thấy vừa mắt đổ vợ thậm chí cái này lục tiên kiếm cho dù là trần u y ê n đ ạ t được vậy hội đưa cho khương hạ trần u y ê n dùng đao không sử dụng kiếm mặc dù vậy có thể phát huy ra lớn lao lực lượng nhưng vẫn không bằng khương hạ như vậy thì tay lấy hắn kiếm ý nếu là phối hợp thêm lục tiên kiếm thậm chí có thể địch nổi tuyệt thế trên quân lăng hư đạo nhân t r o mày lại một lần nữa hỏi coi là thật không thể đổi một cái điều kiện ta thục sơn bên trong có đại lượng nguy có có thể tôi thể thiên tài địa bảo càng có thần binh vô số thân thậm chí là có thể phụ trợ nội đạo bảo vật chẳng lẽ bốn trần n g uyên nhàn nhạt một cười đã lăng hư đạo hữu biết trần mỗi xuất thân đạo thần cung như vậy bốn ngươi cảm thấy ta hội thiếu khuyết cái này chút đồ vật sao đương nhiên hắn cực kỳ thiếu cái này chút đồ vật nhưng đem so sánh với yêu thần hoa tới nói liền không thiếu b ấ t quá không thể nói như vậy hắn tin tưởng lăng hư đạo nhân nhất định hội đáp ứng hắn điều kiện hắn từng nghe nói qua một thì cố sự nói nếu như ngươi chỉ muốn mở cửa sổ ra cái kêu bị người liền hội kiệt lực ngăn cản nhưng nếu như ngươi nói muốn xốc lên nóc nhà lời nói cái kia bọn họ liền sẽ đồng ý mở cửa sổ hiện tại cũng là như thế hắn biết lăng hư đạo nhân không sẽ cam lòng lục tiên kiếm nhưng hết lần này tới lần khác muốn lăng hư đạo nhân ở trong đó là một cái lựa chọn hắn vậy nhất định sẽ bỏ tiểu bảo đảm lớn về phần hắn đều không chọn càng là không thể nào bởi vì lăng hư đạo nhân nhất định sẽ c ả m thấy một khi lôi kéo không đến hắn như vậy hắn liền sẽ ở về sau thừa cơ cướp đoạt không duyên cớ thêm ra một cái cường đại đối thủ lăng hư đạo nhân trầm mặc hồi lâu nhìn xem trần viên nói ngươi là muốn lợi dụng yêu thần hoa đến để cho mình nục thân tiến thêm một b ư ớ ca không sai nếu là bần đạo nói cái này yêu thần hoa trên thực tế đối nục thân vô dụng đâu vậy ta cũng muốn lân ma đạo hữu ngươi điều kiện này ngược lại là đem bần đạo cho làm khó trần mỗ tin tưởng đạo hữu có thể làm ra một cái chính xác lựa chọn trần n g uyên cười như không cười nhìn xem lão l ô mũi t r â u cho hắn làm áp lực mong muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa cỏ như vậy sao được cũng được đã lân ma đạo hữu khăng khăng như thế cái k i a bần đạo liền đáp ứng ngươi điều kiện này chỉ là đáp ứng về đáp ứng lân ma đạo hữu nhất định phải vậy phải đáp ứng ta một sự kiện không phải bốn bần đạo sẽ không để cho ra yêu thần hoa lăng hư đạo nhân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp trần u y ê n n g h i m ặ t trầm giọng nói đạo trường xin mời nói yêu thần hoa đối với nhục thân thật có tác dụng bởi vì đây là yêu thần vẫn lạc về sau giới cơ duyên xảo hợp mà ngưng tụ trí bảo bần đạo kỳ thật cũng là muốn để nhục thân tiến thêm một bước không qua đạo hữu không thể không cần bần đạo cũng chỉ có thể nhục bộ nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là một bước mà thôi cái kia yêu thần hoa có thể cho ngươi nhưng gốc rễ phía d ư ớ i kết thành linh tinh đến cho bần đạo lăng hư đạo nhân thập phần kiên quyết nói linh tinh có tác dụng gì trần liên hỏi ý nói năm đó trấn áp yêu thần t h ụ sơn tổ sư từng nói hoa này ngưng kết yêu thần bộ phận lực lượng có thể có khả năng tồn tại quy tắc trí lực b ầ như đạo mong muốn n vậy, vậy đi yêu thần hoa hạ nếu là có hai cái linh tinh người ta chưa đều nếu là chỉ có một viên người ta cùng nhau lĩnh hội như thế nào trần u y ê n cũng không muốn không duyên cớ bỏ lỡ cơ duyên như cái kia linh tinh thật có hy vọng tìm hiểu ra quy tắc lời nói vậy hắn thực lực liền hội trong nháy mắt nên đón tắc gọn không muốn sai qua cái này đạo trưởng cảnh giới cao hơn trần mô ra quá nhiều chẳng lẽ còn sợ ta một cái van bồi chiếm tiện nghi không thành trần u y ê n hỏi lại nói l a n g hư đạo nhân lông mày níu chặt tựa hồ làm một cái rất khó quyết định một lúc lâu sau mới mở miệng nói tốt vậy theo ý n g ư ơ i góc nhìn đại chiến đến trần mô muốn trước lấy yêu thần hoa nhờ vào đó tăng thực lực lên như thế cũng có thể tốt hơn ứng đối địch tới đánh lăng hư đạo trưởng cảm thấy thế nào cương giả yêu tục đến trần n g u y ê n nhất định phải đem thực lực mình tăng lên tới mạnh nhất thời khắc như thế mới có thực lực ứng đối không phải chân quân c h i chiến đối với hắn mà nói xác thực vô cùng nguy hiểm yêu thần hoa đoán chừng còn chưa thành thục lăng hư đạo nhân do dự nói cũng không kém như thế mấy ngày dù sao cũng so mấy ngày nữa bị người đoạt đi mô tốt trần yêu tháp bên trong yêu tộc thực lực không yếu người mạnh nhất chính là đỏ minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh thực lực không thể so với bẩn đạo yếu bao nhiêu lại thống l ĩ n h chín tầng trần yêu tháp ngàn vạn yêu tộc xông vào không phải cử chỉ sáng suốt ai nói ta muốn xông vào trần liên khẽ cười một tiếng đạo trưởng nhưng chớ có q u ê n trần mỗ bị người giang hồ tôn hiệu tên gì trần l u y ê n khí định thần nhàn nhàn nhạt một cười hắn nhưng là có thể hóa thân thành kỳ lân ma ngoại trừ là hình người bên ngoài nhìn một cái tuyệt đối không gọi được là nhân tộc dấu diếm qua yêu tộc dò xét cực kỳ có hy vọng xem ra lân ma đạo h ư u sớm cũng định tốt hết thảy lăng hư đạo nhân thật sâu nhìn chăm chú trần l u y ê n nói đạo trưởng cảm thấy thế nào tốt vậy liền theo ý kiến của ngươi đến lúc đó bần đạo vì ngươi áp trận như gặp nguy hiểm chi bằng truyền tin tại bần đạo lăng hư đạo nhân cân nhắc qua đi cũng cảm thấy việc này có thể đi sớm một chút lấy ra vậy sớm một chút yên tốt cái kia liền như thế ân bốn lăng hư đạo nhân than nhẹ một tiếng đến lúc đó liền phiền phức ba vị đạo hưu ba vị trần uyên lông mày n í u lại nhìn xem trần uyên biểu lộ lăng hư đạo nhân n í u mày lại ẩn ẩn có chút không tốt lắm dự cảm mở miệng nói bần đạo sở dĩ nguyện ý bỏ qua yêu thần hoa liền là hy vọng đạo thần cung ba vị t r ầ n quân đều xuất hiện như thế mới có phần thắng lân ma đạo hưu chẳng lẽ còn có cái khác dự định lần này đến đây tục sơn chỉ có khương hà cùng ta một đạo tu la đạo chủ bây giờ không ở chính giữa nguyên trần uyên cân nhắc nói ra cái gì lăng hư đạo nhân sửng sốt một chút hắn sở dĩ nguyện ý đáp ứng nhường ra yêu thần hoa cũng là bởi vì coi trọng vị k i a t r í tôn thiên bảng năm vị trí đầu thần kinh hoàng thành một trận chiến kinh thiên hạ tu la ma quân chỉ có đỉnh đầu cường giả mới có thể có được tính quyết định lực lượng nếu là dựa vào hai cái phổ thông chân quân l ờ i nói căn bản là không có cách để thụ sơn một phương thực lực tăng nhiều hiện tại đưa tin để tu la đạo hữu đến đây nghĩ đến còn kịp lăng hư đạo nhân gửi hy ánh mắt nhìn xem trần n g u y ê n nhưng trần liên lại là trong lòng cười gượng tu la ma quân là hắn ao lót không xác thực nói là hắn cùng ma la tiền bối hai cái nhân ma giáp Không phụ có ma la tu h hắn căn bản không phát h n căn bản y ra dương thần định phong thực la ự c Mà m bây giờ la vẫn đạo a say may n ngủ bên trong, mày mày cũng không có thức tỉnh ý tứ, Trần Nguyên tự nhiên vậy sẽ không g sẽ mảy thức tứ, tự o có ý vậy ở l i đi đã hắn tu hành, chật mở miệng nói. này hắn hành, dày quấy trước mắt tu chật Tu mở đã đ la ạ hưu đã tại hải ngoại bế quan nhiều ngày cho dù là đưa tin cũng không kịp nếu là như vậy lời nói bốn cái kia bần đạo liền không thể đáp ứng lân ma đạo hưu điều kiện lăng hư coi trọng chỉ có tu la ma quân trần uyên cùng khương hà mặc dù vậy có trí tôn bản g trước ba mươi thực lực nhưng còn là chưa đủ lấy nỗ lực yêu thần hoa bực này đại giới trần uyên ánh mắt chất động yêu thần hoa hắn là tình thế bắt buộc mà trước mắt duy nhất lựa chọn liền là từ thục sơn tới t â y đợi đến yêu tộc đến công lời nói chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đối phó vậy sẽ không ngồi nhìn hắn tranh đoạt yêu t h ầ n hoa nhìn xem trần n g u y ê n trầm tư bộ dáng lăng hư đạo nhân biết hắn còn có át chủ bài trật cũng không có đã q u ấ y r à y hắn chỉ là yên lặng chờ đợi trần n g u y ê n trả lời nếu là trần mỗ còn có thể mời một vị trí tôn bảng trước mười tuyệt thế chân quân đâu cái này bốn lăng hư giờ phút này vậy do dự chỉ cần đem yêu thần hoa cho ta trần mỗ trong thời gian ngắn liền có thể để nhục thân lại vào một bước địch nội tuyệt thế chân quân có lẽ có độ khó nhưng trước hai mươi thậm chí là trước mười lăm trần u y ê n trực tiếp thêm bảng đạo thần cung lại có bốn vị c h â n quân thật sự là không thể tin lăng hư đạo nhân hít thật sâu một hơi khí lạnh cho dù là mười đại tiên môn trước mắt bên ngoài có thể có bốn vị c h â n quân đồng thời đặt song song vậy chỉ có tây vực linh sơn còn lại tiên môn tối đa cũng liền hai ba cái thậm chí như là suy sụp thần nữ cung như vậy bây giờ sinh động tại ngoài sáng bên trên chỉ có vị tia thần nữ cung cung chủ mà thôi trần mô giúp đỡ không phải đạo thần cung đạo chủ đạo trưởng nghĩ như thế nào có thể chỉ là không biết lân ma đạo hư giúp đỡ rốt cuộc là ai coi là thật nguyện ý đến đây tương trợ t h ụ sơn lăng hư đạo nhân có chút hiếu kỳ nhìn xem trần liên mà trần n g uyên thì là thuận thế lấy ra một viên tiêu tán lấy ánh sáng màu trắng ngọc phủ đây là hắn từ kinh thành rời đi thời khắc thái hư cung thiên hư đạo nhân ở trên người hắn đặc cường chỉ là một mực đều không có cơ hội dùng đến mà thôi nghĩ đến xem như một cái át chủ bài hắn thậm chí từ trước tới giờ không cùng bích du cung tiếp xúc nghĩ đến đợi đến nhất thống thuộc châu dùng cái này nữa nhân tình để bích du cung giúp hắn diện trừ trấn nam vương tiến tới chiếm đoạt nam châu chỉ là bây giờ vì yêu thần hoa nhưng lại không thể không dùng ra thất sắt điện trần hoài nghĩa mặc dù cũng có thể rùng động nhưng nó trên thân lạc ấ n quá mức rõ ràng sẽ bị người đoán được hắn chân thân liền là trước kia hiện thân thất sắt mà hắn thì là tương lai trần u y ê n đối phó thất s á t điện chiếm đoạt huyết châu trọng yếu một bước hai so sánh với hắn quyết định vận dụng quả ngọc phù này nếu là bích du cung không n g u y ệ n ý vậy hắn mới hội b í quá hóa liều đi mời trần hoài nghĩa đến đây thuộc châu không xuất r a thành ý l a n g hư cái này lao l ô mũi châu nhất định sẽ không để cho hắn sớm lấy ra yêu thân ầ n hòa. đ y là、4. Bích du cung Tín hoa Lang hư đ ạ nhân thân là thuộc Sơn Trường giáo, tự nhiên thuộc tự là u Giáo, gặp q liền nhau bích du Cung Tín Bích Du cung có tương lai tựa hồ bốn thật có cơ hội có thể thừa cơ mà lên tranh bá trung nguyên trần m g ô muốn mời người là thiên bảng mười một bích du cung trưởng giáo trần quân bốn triệu đan thanh trần n g uyên trầm giọng nói hắn xuất gia quả ngọc phù này có một bộ phận nguyên nhân cũng là ẩn ẩn biểu đạt mình tại bích du cung liên hệ ngày sau có lẽ lôi kéo thục sơn lời nói hội có hiệu quả tốt nếu là triệu trưởng giáo xuất thủ lời nói vần đạo có thể đáp ứng người điều kiện triệu đan thanh cũng không phải là danh liệt trí tôn bảng trước mười nhưng cái này vẫn bị liệt tại trí tôn bảng thứ mười một bởi vậy cảm thấy có thể rõ ràng người này thực lực yếu hơn nữa vậy tuyệt đối sẽ có trí tôn bảng trước mười thực lực với lại nó thân là bích du cung trường giáo nội tình phi phạm luận đến thủ đoạn lăng hư đạo nhân cho rằng triệu đan thanh tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn việc này tạm thời định ra sáng sớm ngày mai hy vọng lăng hư đạo hưu có thể giúp ta tiến vào trấn yêu tháp lấy hoa sớm một khắc khởi hành hắn liền có thể sớm đã ngày tăng thực lực lên có thể rời đi thái cực điện trần u y ê n gặp được thủ tại cửa ra vào bạch trường khanh hai người bắt chuyện một lát trần u y ê n bị hắn mời tiến vào thục sơn chuyên môn tu kiến tiền điện bên trong trước kia trần u y ê n là chuẩn bị gặp lăng hư đạo nhân về sau lại cùng bạch trường khanh tự ô n chuyện thuận tiện hiểu rõ hơn một chút liên quan tới trấn yêu tháp sự tỉnh tiếp theo đi mưu đồ yêu thần hoa chỉ là lăng hư đạo nhân thông qua h ư ơ n g hà lưu lại hình ảnh đã đoán được thân phận của hắn cuối cùng đặt thành một hệ liệt giao dịch trước kia mư đồ hiện tại cũng không có tâm tình đi â n chuyện các loại thục sơn đánh lui xâm phạm yêu tộc về sau lại tự không m u ộ n bạch trường khanh hơi có chút thất vọng rời đi trần u y ê n thì là cấp tốc cầm lên dị bảo thiên thư có liên lạc giấu ở thục sơn bên ngoài khương hà mở miệng câu nói đầu tiên là lao khương bốn chúng ta bại lộ khương hà trầm mặc một lát trả lời chuyện gì xảy ra lương sơn một trận chiến hình ảnh bị lăng hư nhìn thấy đoán được ngươi chính là thiên kiếm đạo chủ tiến tới lại ngược lại đẩy ra ta chính là lân ma chân quân thân phận đây tuyệt đối là chủ quan để hình ảnh lưu truyền ra ngoài tin tưởng năm đó trần lão sư cũng là như thế một cái ý nghĩ không hổ để họ trần bốn hắn duy nhất s o trần l ã o sư tốt là lăng hư đạo nhân cũng không có vì vậy đem việc này c h u y ể n đi còn có cứu văn nơi đồng thời còn đạt thành đối với hắn càng thêm có lợi điều kiện là ta liên lụy ngươi lăng hư chân quân l ạ i như thế nào nói khương hà than nhẹ một tiếng trên người hắn ký hiệu xác thực quá mức rõ ràng một chút lăng hư chân quân có thể nhận ra hắn hợp tình hợp lý việc này đối chúng ta tới nói cũng là một tin tức tốt hắn đã đáp ứng ta yêu cầu với tư cách điều kiện thì là bốn trần u y ê n đem hôm nay lời tuyên bố lời nói báo cho khương hà không có vượt quá hắn nói trước tại hắn nói ra là nam cương yêu ma mong muốn xâm lấn t h ụ sơn đánh nát trấn yêu tháp thời điểm Cương Hà không do dự nói thẳng hắn à k h do n kỳ, kỳ thật lúc i n ấy còn có một vấn đề đó chính là hắn không có tới thục sơn lời nói lăng hư đạo nhân lại hội mời đến người nào vẫn là thuyết phục dùng thục sơn dưới đáy nội hàm chỉ bất quá cân nhắc một lát hắn không hỏi bởi vì hắn rõ ràng liền xem như hỏi lăng hư đạo nhân đại khái s u ấ t cũng sẽ không nói nếu như thế cái kia vậy không có, có cái ó c gì tốt ẩ n giấu đi sau đó ta hội tiến về thục sơn gặp một lần lăng hư tiền bối khương hà như thế đáp tốt bất quá nhớ lây muốn ẩ n tàng thân phận có lẽ chung quanh thậm chí là thục sơn nội bộ cũng có thể sẽ có yêu tộc cảm tuyến trần u y ê n nhắc nhở đây cũng là lăng hư đạo nhân tại hắn trước khi đi nói chuyện trần u y ê n tự nhiên muốn đề điểm một phen cho dù là đại chiến tiến đến trần u y ê n vậy sẽ không h i ệ n thân thậm chí sớm rời đi mà đạo thần cung lân ma chân quân thì là lưu lại chống cự cường địch ân chặt đứt liên hệ trần u y ê n nhìn chăm chú trong tay tiêu tán lấy ánh sáng màu trắng ngọc phủ một chút thần niệm bao phủ trong đó đem kích phát chỉ một thoáng ở trước mặt hắn đúng là xuất hiện một mặt cùng loại với tấm gương m ặ t kính nam châu thông thiên sơn núi này là nam châu thậm chí là toàn bộ nam châu ba phủ nơi núi cao nhất cao hơn vạn trượng chiếm diện tích hơn trăm dặm như thế bị người tôn làm thông thiên tên nơi đây nguyên khí nồng đậm chim uy thú lạ vô số là một chỗ tốt nhất phúc đ i ệ nhưng lại không người dám đến đây chứng cứ b nam châu bao quát chung quanh mấy phủ nơi đỉnh cấp thế lực đều biết nơi đây chính là mười đại tiên môn một trong bích du c u n g vị trí bích du c u n g ít có đệ tử xuất nhập giang hồ nhưng vậy không gọi được hoàn toàn là thế không sai biệt lắm xem như nửa ẩn tức rất nhiều người đều biết bích du c u n g s â n môn lại núi cửa đóng kín ít có người ra lần trước bích du c u n g có người đi ra thông thiên sơn vẫn là đương đại đệ tử đạo huyền sinh tiến về đông hải tham gia thành tiên chiến chiến hậu đạo huyền sinh liền cấp tốc biến mất trở về sơn môn thông tiên sơn đỉnh nơi đây gió lạnh tàn phá bừa bãi oanh minh quần quận một phong cách cổ xưa bia đá đứng ở đất bằng phía trên dân thứ bốn bích bơi hai chữ. hai chữ long phi phượng múa khí thế k i n h người chính là bích du c u n g bí cảnh chi cửa vào bích du c u n g bí cảnh bên trong nơi đây cùng bình thường bí cảnh khác biệt đúng là một chỗ nhìn không thấy cuối cùng hải vực mà tại trung tâm vùng biển thì là một tòa rộng lớn hòn đảo chính là bích du cung chân chính sân môn thông thiên đ ả o hòn đảo biên giới một tuổi trẻ đạo nhân tay nâng ngọc giản phẩm vị đạo lý trong đó trong tay còn cầm một căn cần câu đang tại huệ vải nửa tựa tại trên tảng đá câu cá đạo nhân tóc dài g i m lên núi tóc người khoác một thân đạo bảo mẫu xanh nhạt thân vô trường vật khí độ phi phạm không giống tu hành cao nhân ngược lại càng giống là một thế gian đại nho khuôn mặt tuấn lãng dưới hàm không cần nhưng ánh mắt lại có chút tăng thương chi ý dường như nhìn thấu thế sự h ư n g t r ậ n chính là thiên bảng mười một bách du cung trưởng giáo triệu đan thanh đang tại nó thưởng thức ngọc giản đạo lý thời điểm h ắ n tự hồ là cảm ứng được cái gì trong tay tia sáng l ó i lên một phương phong cách cổ xưa gương đồng xuất hiện trong tay bên trong hiện ra một đạo bóng dáng chính là trần uyên triệu đan thanh đưa mắt nhìn người tới một chút lông mày nhĩu lại giống như là hơi kinh ngạc mà bên trong lại chuyển đến trần uyên thanh âm thanh châu trần uyên gặp qua triệu trưởng giáo nguyên lai、like、là võ an hầu h a t h a bốn bần đạo cho là ngươi không sẽ vận dụng cái kia quảng ngọc ph triệu đan thanh tựa hồ sớm có nói trước cười n h ạ t một cái nói xem ra triệu trưởng giáo sớm biết việc này trần uyên vậy không kinh nghi chỉ là thuận miệng mà nói thiên hư lão gia hỏa kia trước đó báo cho q u a ta làm sao hẳn là võ an hầu gặp được cái gì khó xử chương sáu trăm bốn mươi tám yêu thần hoa bí ẩn triệu trưởng giáo nói không sai trần mộ hiện nay thật là gặp một chút khó xử muốn mời triệu trưởng giáo xuất thủ một lần trần uyên khách khí hai câu về sau trần uyên liền trực tiếp nói do ý đồ đến có thể nói đi mong muốn bần đạo làm cái gì vây trò chơi triệu đan thanh nhàn nhạt một cười trần mỗ hy vọng triệu trưởng giáo có thể tới một chuyến thục sơn lần này trần mỗ cùng thục sơn làm một cái giao dịch chuẩn bị giúp nó độ qua một lần kiếp nạn nhưng chỉ bằng một mình ta thực lực không đủ là lấy liền nghĩ đến triệu trưởng giáo thục sơn triệu đan thanh long mày nữ lại tới chút hứng thú có thể hay không nói rõ chi tiết nói cùng là trung nguyên m ộ ư ơ i đại tiên môn đã từng bích du cung cùng, cùng thục sơn liên hệ không ít biết đám người kêu lợi hại nhìn như tiên phong đạo cốt trên thực tế môi đến giao thủ thời điểm liền hội hóa thân thành kiếm điên một cái so một cái đ i n c u ồ n bất quá cái này cũng đặt vững thục sơn kiếm tu sát phạt vô song tên tuổi bây giờ thục sơn gặp được t i ế p nạn thế mà sẽ cùng trần n g uyên giao dịch thật sự là khó có thể tưởng tượng cũng không phải hắn xem thường trần n g uyên mà là lấy hắn biết tình huống trần n g uyên hiện tại tựa hồ chỉ là luyện thần tu vi mà thôi đỉnh n g a y vậy bất quá có thể địch nội luyện thần đình phong làm sao có thể có thể giúp được việc thục sơn phải biết thục sơn thực lực thế nhưng là không kém hơn bích du cùng mà mong muốn t ầ n g thứ này thế lực gặp gỡ kiếp nạn chí ít cũng là mấy vị chân quân đều tới thậm chí là tiên nhân xuất thủ là lấy triệu đan thanh rất là nghi hoặc nói ngược lại là không sao chỉ là việc này c a n hệ trọng đại hy vọng triệu trưởng giáo không cần thiết ra ngoài ra ngoài trần uyên sắc mặt ngưng trọng nói ra triệu đan thanh do dự một lát gật đầu đáp ứng bần đạo tự nhiên rõ ràng nếu là võ an hầu không yên lòng lời nói triệu mộ có thể lập cái đạo thể cái này cũng không cần thiết trần uyên tiếp tục nói thục sơn trấn yêu tháp nghĩ đến triệu trưởng giáo nghe nói qua lần này thục sơn chi nạn liền đến từ nam cương yêu ma no bốn trần uyên đem nam cương yêu tộc vô cùng có khả năng sẽ ở hôm nay tập kích thục sơn tin tức hướng triệu đan thanh nói tới tuy có trao chuất nhưng cũng không có cùng tình huống thật trạch hướng thì ra là thế nghe xong trần u y ê n g i ả n g thuật triệu đan thanh nguyên bản lười nhác thần sắc cũng thay đổi dần dần có chút n g h i ê trọng thân là đương thời đạo môn chi nhánh một trong bích du cung tu lại không phải thanh tĩnh vô vi bích du cung từ trước đến nay vậy lấy hưu giáo vô loại mà nghe tiếng giang hồ chỉ bất quá gần trăm năm nay không có cái gì động tác lớn mà thôi mắt thấy trung nguyên gặp cho dù không nói trần u y ê n nhân tình này hắn cảm thấy mình nếu thật là nghe nói hẳn là cũng sẽ ra tay giúp đỡ một lần không phải xem ở cái kia chút kiếm điên trên thân mà là bởi vì bọn hắn cùng thuộc nhân tộc những tiên môn khác triệu đan thanh không biết hội là ý nghĩ như thế nào nhưng bích du cung chính là cẩn thụ đối với trên giang hồ phát sinh lớn nhỏ sự tỉnh hắn vẫn là nghe nói qua trước kia hắn liền từ đạo huyền sinh trong miệng nghe qua trần nguyên tên nói hắn là mấy hiếm có tuyệt thế thiên tài đáng tiếc bích du cung du lịch nhân gian cao thủ không có gặp được không phải tất nhiên vì bích du cung mang đến một vị chân chính có thể hoành ép giang hồ cực giả khi đó lên hắn liền chú ý tới người này về sau thiên hư lão đạo nói với hắn lên người này vận dụng bích du cũng đã từng thiếu hắn một lần n h â n t ì n h hy vọng trần nguyên cầu v i ệ n lúc triệu đan thanh có thể viện thủ một lần luôn luôn không m a n g danh lợi ẩn vào trung nguyên thiên hư lão đạo cũng bắt đầu áp chú hắn tự nhiên càng thêm đối với người này có hứng thú cấp tốc để cho người ta điều tra trần nguyên qua lại kết quả nhận được tin tức đối với hắn mà nói lại có chút ngoài dự liệu bởi vì trần nguyên tính cách quá mức cường thế tàn nhẫn động một tí phá nhà diệt môn dạng này người thật rất khó bị tín nhiệm bất quá hắn cũng là chưa nói tới chắn ghét bởi vì trần u y ê n vậy có qua vì nước chịu chết hành vi từng tại lương châu thành bên ngo có, có t bây, bây giờ trần phức tạp. liên quả quyết, lại một lần nữa bày ra mình ký độ để hắn cũng có chút suy nghĩ không chừng này người tính cách không quản hắn là vì cái gì vì thục u sơn mà chiến đã có dạng này tâm tư vậy đủ để chứng minh một ít chuyện vần đạo hôm nay liền sẽ đậu ộ chức người hướng thục sơn Triệu kết thúc a n cùng triệu đan thanh nói chuyện trần uyên dẫn theo tâm cũng coi là để xuống vừa mới bắt đầu thời điểm hắn thật đúng là sợ triệu đan thanh hội cự tuyệt dù sao hắn đối với người này giải không sâu chỉ có thành tiên bảng bên trên giới thiệu mà thôi hơn nữa còn là hắn muốn cầu cạnh đối phương đứng trước càng là nam cương yêu ma bực này đại đ ị c h có thể nói là vô cùng nguy hiểm tình huống không đáp ứng vậy tình có thể hiểu cùng bích du cung lần thứ nhất chính thức tiếp xúc trần uyên vẫn là sinh ra một chút hảo cảm giải quyết viện binh một chuyện trần uyên tiếp xuống suy nghĩ chính là lấy đi yêu thần hoa lần này làm việc vội vàng nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối coi là có lợi chỉ cần yêu thần hoa tới tay hắn liền có thể làm cho mình thực lực lại đến một bậc trước đó cùng lăng hư đạo nhân nói tới những lời kia ngược lại cũng không phải hư thảo nói như vậy hắn cùng tống luân giao thủ k h a không sai biệt lắm vậy tính ra ra trí tôn t i ê n bảng trước hai mươi thực lực thần thông cảnh chút thành、hiệu. không chí là l u y thần đình h n p hán quá gần mấy trăm năm qua vị cuối cùng tiên nhân vẫn lạc mới khiến c h ấ n yêu tháp đuôi to khó vẫy trở thành thuộc sơn một mầm hỏa lớn những năm này thuộc sơn ngũ lao rất ít rời núi một bộ phận nguyên nhân liền là cần trấn thủ tháp này trấn yêu tháp chia làm chín tầng một tầng một thiên địa cơ hồ tương đương tại cỡ nhỏ bí cảnh diện tích phi thường bao la mấy trăm năm qua cũng không biết sinh sôi ra bao nhiêu yêu tộc bất quá có thể rõ ràng là bên trong trước mắt có một vị đỏ minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh chỉ huy trấn yêu tháp vạn yêu tự xưng bình thiên đại thánh cũng chính bởi vì có hắn thống s u ấ t vạn yêu mới khiến cho thuộc sơn ngũ lao không cách nào trị tận gốc trấn yêu tháp hai hương hỏa ba tầng chức yêu vật phần lớn linh trí không cao thực lực thấp xem như huyết thực b trong đó không thiếu có đan cảnh yêu vợt mà lên ba tầng thì là hội tụ c h â n yêu tháp bên trong chân chính đại yêu hóa dương đại yêu vì cánh chim đỏ minh huyết hổ làm trọng tâm dựa vào yêu tộc thư ký đem chế tạo trở thành vững như thành đồng tồn tại về phần yêu thần hoa thì là ở tầng thứ chín từng là c h ấ n áp yêu thần địa phương nơi đó là lăng hư ngấp nghẽ địa phương cũng là bình thiên đại thánh đỏ minh huyết hổ châu ngấp nghẽ địa phương muốn thẳng vào tầng thứ chín không có khả năng thục sơn ngũ lao trước mắt nhiều nhất chỉ có thể đem trần liên đưa đến tầng thứ sáu từ hắn tiến vào bên trên ba tầng đi lấy đi yêu thần hoa nhưng đầu tiên muốn qua chính là đỏ minh huyết hổ cử hắn thực lực rất mạnh lang hư chân quân từng nói nó tiếp nhận qua yêu thần chi truyền thừa nội tình thâm hậu thực lực bản thân không thua gì trí tôn bảng trước một ư ơ i năm tồn tại nếu là kết thành vạn yêu đại t r ư ợ n cho dù là trí tôn bảng trước m ộ ư ơ i hắn vậy không làm gì được n à y yêu là lấy kỳ thật trần uyên lần này nhập tháp vẫn còn có chút nguy hiểm nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm hắn hiện tại không lấy yêu thần hoa đợi đến nam cương yêu ma thật tới đây lời nói chỉ hội càng khó là lấy cho dù là có khó khăn cũng phải bên trên yêu thần hoa nhất định phải là hắn chầm tư một lát trần uyên bắt đầu nhắm mắt thổ t ứ c điều chỉnh tự thân trạng thái chuẩn bị vì ngày mai nhập tháp làm chuẩn bị. hắn chỉ hy vọng yêu tộc tập kích đến muộn một u n m ộ chút cho hắn thời gian đột phá hôm nay là hai mươi chín tháng chín ngày mai là tháng chín ba mươi hậu tiên h thì là tế kiếm lớn sẽ mở ra thời gian yêu thần hoa thành thục cũng chỉ có mấy ngày lưu cho hắn thời gian bốn không nhiều lắm tại trần u y ê n nhắm mắt thổ tức thời điểm đã rõ ràng mình bại lộ khương hạ vậy đi thẳng tới thục sơn trước đó l a n g hư chân quân giống như có thể cảm ứng được hết thảy vì hắn mở ra trận pháp không người đ ó lấy hắn liền trong bóng tối một mình đi tới thái cự điện l a n g hư chân quân thì là chờ lâu ngày cảm giác trên người hắn kiếm ý gật đầu cười nói bần đạo năm đó chỗ xem quả nhiên không sai bất quá thời gian mười mấy năm ngươi liền phát triển đến một bước này không thẹn với kiếm thần chi danh đáng tiếc ngươi không muốn nhập thục sơn tu hành không phải bần đạo có thể đem thục sơn trưởng giáo vị trí cho ngươi năm đó hắn liền từng ném ra ngoài qua cành ô liu liền là coi trọng khương hà thiên tư so trường khanh đều khủng bố hơn phi thường thích hợp thục sơn kiếm đạo như tiến hành bồi dưỡng đợi một thời gian chưa chắc không có có trở thành chân chính lục địa kiếm t i ê n một ngày bất quá khi đó khương hà vậy cực kỳ tự tin nói cho lăng hư trấn quân ta đường chính là vô địch đường không dựa vào t h ụ sơn cũng có thể thành tiên câu nói này lăng hư chân quân một mực ký ức khắc sâu là lấy hắn những năm này kỳ thật vậy một mực đều chú ý tới khương hà đ ộ n tĩnh cũng không có bởi vì hắn nuốt ở đàn cảnh mà có điều mất nhìn hắn ẩn ẩn có suy đoán khương hà là tại dưỡng kiếm ẩn nút về sau vậy quả là thế khương hà xuất kiếm thương phổ h i ể n thiên kiếm chân quân từ đó vang danh thiên hạ khương hà nhàn nhạt một cười cùng năm đó không khác nhau chút nào mở miệng nói không dựa vào thục sơn khương hà cũng có thể thành tiên lăng hư đạo nhân trách móc không thay đổi tùy theo một cười nói nghe nói ngươi từng có kỳ nộ được một thanh thần kiếm tên là chủ tiên bần đạo có thể hay không nh khương hà thần n i ệ m khẽ động sau lưng g á n h vác lấy chu tiên kiếm lập tức ra khỏi vỏ ngâm khẽ một tiếng treo tại lăng hư đạo nhân trước người hắn dội ra hai ngón tay tại chu tiên kiếm bên trên bắn ra nhẹ nhẹ sát phạt chi khí tiết ra ngoài bộc lộ tài năng tứ kiếp thần minh bất quá nội tình tâm hậu nghĩ đến chất liệu phi thường bất phảm lại từ ngươi tế luyện nhiều năm đã có độ kiếp chi lực lăng hư đạo nhân hơi suy nghĩ một chút tiếp tục nói lần này ngươi vì t h u c sơn xuất chiến bần đạo liền tặng ngươi một cọc cơ duyên ngươi mang kiếm này nhập kiếm mộ có thể được bao nhiêu chỗ tốt đều là bằng ngươi tự thân như thế nào cảm ơn tiền bối kh chu tiên kiếm nếu có thể nhập kiếm mộ tế luyện có t h u c sơn ngàn năm dưới đáy nội hàm hoặc có thể trong nháy mắt tăng vọn vậy đem sẽ để cho hắn thực lực tiến thêm một bước chỉ là chu tiên kiếm linh tính quá cao nếu là nhập kiếm mộ tổn hại bên trong dưới đáy nội hàm không sao t h u c sơn ngàn năm kiếm mộ chẳng lẽ lại còn có thể để ngươi cái này tứ kiếp thần binh rút khô lăng hư đạo nhân nhàn nhạt một cười lơ đ ễ m chỉ cảm thấy là khương hà khiêm tốn quả nhiên à tu kiếm người kiếm tâm thông minh thà bị gây chứ không chịu con không giống như là trần uyên như vậy khó chơi không phải lấy đi yêu thân hoa khương hà một chút do dự vẫn là gật đầu nói. Cảm ơn tiền bối không sao không sao người cái này chu tiên kiếm có tiên kiếm c h i tư tương lai chưa hẳn không thể cùng thuộc sơn lục tiên kiếm n ổ i danh thật có như vậy một ngày vậy vẫn có thể xem là một c ọ p ca t ụ t h ụ c đông một chỗ phủ thành một tòa tầng cao nhất trên từ lâu lần lượt mấy đạo bóng dáng chậm rãi ngưng hiện một vị lạ mặt và đen đầu chọc không phát khí thế h u n g hãn khoe mắt có một chỗ dễ thấy vết thương một vị nhân thể hình cường tráng thân cao trí t h ư ớ c lồng ngực chập t r ủ n g không chừng sừng đầu có chút cao chót vót một vị mặt trắng không dâu hơi có vẻ yêu dị còn có một vị khí độ phi phạm thân mang thư sinh bảo nếu là trần u y ê n ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra. người này đúng là hắn trước đó ngàn dặm truy sát cựu vị thiên hồ bạch nhiệm xanh vị thứ năm là một vị nữ tử thân mang lộ mỏng dung mạo diễm lệ chính là trước kia xuất hiện tại c h ấ n nam vương phủ huyền thiên thần c h ú nhất tộc tên là cựu chú nữ tử bọn hắn năm yêu đồng đều là tới từ nam cương tứ đại yêu tộc hình thể cường tráng người xuất từ thiên thanh ma châu nhất tộc l à mặt và n đen người xuất từ đỏ minh huyết hổ nhất tộc mặt trắng không dâu người vậy xuất từ đỏ minh huyết hổ nhất tộc bọn hắn bất luận cái gì một yêu đô là danh trấn nam cương thập vạn đại sơn mấy chục vạn dặm cương vực yêu thánh từng có yêu tộc người hiệu chuyện mong muốn phòng theo nhân tộc vậy lập xuống một phương yêu thánh bảng trừ bạch niệm xanh bên ngoài mấy yêu đều là danh liệt trong bảng chỉ bất quá bởi vì cái kia lập bảng chi yêu t ộ c thực lực quá yếu đằng sau bị diện yêu thánh bảng vậy dần dần trừ khử ở vô hình nhưng cũng có thể cho thấy mấy yêu cường đại cựu chu nhìn xem phía dưới rộn rộn ràng ràng, ràng dòng người con ngươi hiện ra ư u quang liếm chỉ dưới khoe môi khẽ cười nói cái này chút mỹ vị thật sự là mê người à trước đó tại trấn nam vương phủ ăn chưa hết hứng mấy vị có hứng thú hay không lạ mặt vằn đen người nhữ mày lại ngưng tiếng nói cựu ngươi muốn cho chúng ta bại lộ sao phệ hồn đạo hưu quá mức thận trọng. bất quá là một số nhân tộc huyết thực mà thôi chỉ cần tay chân làm sạch sẽ không sẽ được nhân tộc phát giác được bạch n i ệ m xanh tùy theo mở miệng nói những n à y nhân tộc sinh sôi thật sự là nhanh trong tộc ghi chép nó mấy ngàn năm trước không quá chục triệu mà thôi bây giờ chỉ sợ đã sớm lấy ư ớ c kế đếm hình thể cường tráng người trầm trầm nói thục sơn về sau mặc cho ngươi như thế nào thân phệ hiện tại bốn tốt nhất đưa ngươi ăn uống chi dục đẻ xuống lần này can hệ trọng đại nhất định phải mang về vị kia tồn tại không thể có sơ xuất đây là yêu thần phát chỉ nếu làm hư sự tình ngươi cựu chu có mấy chân đục h ặ t huyết hổ nhất tộc p ệ hồn lạnh hừ một tiếng h ừ ít cầm yêu thần tới dọa bản tọa bất quá nói vài lời thôi cựu chu không vui liếc qua phệ hồn có chút không c a m l ò n g cảm giác mất mặt mũi nhưng cũng không có phản ứng quá mức mãnh liệt bởi vì nàng biết do phệ hồn thực lực mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn tốt nhất là dạng này cựu chu người trước đó động thủ không phải giết cái gì thuộc châu kim sứ sao lần này bản tọa nghe nói lại tới một cái mạnh hơn có hứng t h u hay không nuốt hắn nghe nói cái này nhân tộc chính là trung nguyên từ ngàn năm nay mạnh nhất thiên tài năm bất quá hai mươi mấy tuổi liền đột phá hóa dương cảnh càng là thành người trung nguyên tộc hoàng triều trọng thần mặt trắng không dâu người xảo r i ệ u chuyển hướng chủ đề hai mươi mấy tuổi làm sao tu hành nhanh như vậy cường t r ắ n g đại hán tới chút h ứ n g thú yêu tộc thọ nguyên vượt xa tại nhân tộc tự nhiên tu hành tốc độ vậy tương đối châm chạp hắn ngày bình thường chợp mắt đều phải thời gian mấy tháng bế một lần quan trí ít đều phải mấy năm thời gian thực sự không cách nào tưởng tượng nhân tộc kia tiểu tử là thế nào tu hành ha ha cho dù là t h ả t ạ i người trung nguyên tộc này người tu hành tốc độ cũng là che đậy hết thảy không phải bản tọa lại thế nào sẽ nói hắn bất p h ẳ n đâu dài dung mạo tuần tú sao cựu chu lông mày nhữ lại tới chút tính thú lấy nhân tộc ánh mắt nhìn tự nhiên là không sai bất quá tại chúng ta yêu tộc lại không được quá mức g ầ y yếu mặt trắng không dâu người khe cười một tiếng bạch minh có phải hay không cùng ngươi không sai biệt lắm cựu chu lại mở miệng hỏi hẳn là đi bản tọa cũng không có gặp qua mặt trắng không dâu người trả lời quay đầu nhìn xem là được nếu có thể nhập bản tọa pháp nhãn liền hút khô hắn nếu là không vào được nuốt một cái nhân tộc tuyệt thế thiên tài cũng không tệ cựu chu khanh khách mờ ộ cười tiêu tán m ị hoặc chi ý mấy vị khác đạo h ư u khi nào có thể tới phệ hôn mướn mày khoảng cách q u y t định thời gian còn có mấy ngày không nội chúng ta coi như chập mắt c h í n thức tráng hán t h ờ mở mờ cười h ừ phệ h ô n lạnh hừ một tiếng ánh mắt băng lãnh nhân tộc cái k i a c h ấ n nam vương đâu bạch minh nhìn về phía cựu chú hỏi hắn nhưng là thập p h ầ n ngốc nghẽ yêu thần hoa muốn dựa vào lấy nó lĩnh nộ quy tắc tự nhiên sẽ không chế đến cựu chú cười lạnh một tiếng hình như có chút khinh thường nhân tộc người quả nhiên tham lam yêu thần hoa nếu là có công hiệu này chúng ta h a sẽ để cho cho hắn bạch n i ệ m xanh n g a y vậy vậy mở miệng cười ra tiếng lại nói tiếp bất quá yêu thần hoa mặc dù không thể l ĩ n h nộ g quy tắc nhưng dù sao cũng là có một bộ phận yêu thần di trạch vẫn có thể để hắn nhục thân chi lực tăng vọt chỉ tiếc hắn vĩnh viễn cũng không biết yêu thần hoa cũng không phải dễ luyện hóa như thế phạm nhân chi huyết cũng muốn dung nạp yêu thần di trạch đơn giản b u ồ n c ư ờ i đợi đến hắn dần dần hướng phía chúng ta yêu t ộ c chuyển hóa thời điểm liền xem như có cái gì tâm tư khác cũng phải thành thành thật thật vì yêu t ộ c làm việc không có chấn yêu quan chúng ta yêu t ộ c đại quân liền có thể tiến quân thần tốc chiếm đoạt trung nguyên t r i để trở lại mấy ngàn năm trước đó cảnh tượng ha ha, ha. tốt, n hôm ữ n này trong lòng mình rõ ràng liền tốt, cũng g lời tốt, rõ h k n người này nghe g thể bị được, u ố n công phá Thục sau ơ n vẫn đại phải trợ, d ự vào người này. người hôn ngưng tiếng nói. Phệ Ha ha、4. Hôm a s thứ nhất sợi ánh nắng vẩy xuống thục sơn nhắm mắt thổ tức trần u y ê n rốt cục mở ra hai mắt trong mắt hiện lên một chút nhàn nhạt tinh quang quanh thân trạng thái đã tới thỉnh nhất chương sáu trăm bốn mươi chín thẳng vào t ầ n g thứ tám đại tấn cảnh thái chín năm tháng chín ba mươi trần u y ê n đi ra thục sơn đón khách lâu hóa thành một sợi lưu quang cấp tốc đi tới vô cực đ i ệ trước giờ phút này t h ụ sơn ngũ lao cùng khương hà đồng đều ở chỗ này ngược lại là triệu đan thanh còn chưa có tới bất quá hắn nếu như đã đáp ứng trần n g uyên cảm thấy hắn còn không đến mức trái với điều ước thục sơn ngũ lao bên trong hết thể có hai vị c h â n quân vị thứ nhất chính là ngũ lao đứng đầu lăng hư c h â n quân là thục sơn trưởng giáo vị thứ hai đạo hiệu thanh hư cũng là một vị hàng thật giá thật dương thần c h â n quân chỉ bất quá bởi vì nó đột phá về sau cũng không trên giang hồ đi lại là lấy cũng không có được xếp vào trí tôn thiên bảng bên trong bởi vậy đến xem kỳ thật trí tôn bảng cũng không tính là quá mức nghiêm cận chỉ ít c h í tôn bảng trước mười ở giữa kỳ thật có vài vị kỳ thật đều là bài danh không xứng với thực lực chỉ bất quá đông hải võ đế thành tuy mạnh nhưng cũng không có mạnh đến địch n ổ i thiên hạ cường g i ả tình trạng tự nhiên không có khả năng đi truy vấn n m ọ n g u ồ n còn lại ba vị đều là luyện thần đỉnh phong tu vi một là hôm qua nên đón trần n g u y ê n vào núi thần hư đạo nhân hai vị khác phân biệt đạo hiệu thật hư cùng d ư ơ n g hư hôm qua trần n g u y ê n rời đi về sau l a n g hư liền triệu tập còn lại bốn vị sư đệ đem hắn cùng trần liên ở giữa giao dịch báo cho bọn hắn là lấy bọn hắn mặc dù lòng có phức tạp chi ý nhưng trưởng giáo kim khẩu vơ mở bọn hắn vậy nhất định phải tuân theo trần Đại nhân, theo bần đạo đến liền có thể lăng hư đạo nhân nhàn nhạt một người không có quá nhiều hàn huyên bước ra một bước ngự a không đi xa còn lại tứ lao cũng theo đó đuổi theo trần uyên cùng khương hà liếc nhau một cái trao đổi lẫn nhau dưới suy nghĩ cũng không có nhiều lời cái gì ngự a không đi theo thục sơn ngũ lao bước chân trận yêu tháp là t h ụ c sơn một mầm hòa lớn đồng thời cũng là một tòa bạc hố tự nhiên sẽ không bị tu kiến tại vô cực điện phụ cận mà bởi vì làm đại trận cấu kết địa mạch nguyên nhân cũng không thể để đặt tại bí cảnh bên trong chỉ có thể đem trận yêu tháp nơi liệt vào cấm địa cũng coi là phía sau núi mấy người thực lực cũng không tính là yếu bất quá qua trong giây lát liền đi tới phía sau núi trần uyên vậy lần thứ nhất gặp được truyền thần hồ kỳ thần t h u ộ c sơn trấn yêu tháp tháp cao t r ă m trượng trung điểm c h í n tầng toàn thân tựa như từ hát thạch d é n đúc phía trên khắc lây từng đạo thần bí trần văn đỉnh tháp phía trên có một viên c ự c phẩm nguyên tinh tiêu tán lấy có chút tia sáng kết nối l ấ y trên thân tháp đại trợt r ầ n nhìn kỳ thật không gọi được ngạc nhiên bất quá trần uyên cũng biết đây chỉ là biểu tượng trên thực tế trấn yêu tháp bên trong có khắc cả khôn mỗi một tầng đều tương đương với một cái cớ nhỏ bí cảnh trần đại nhân tháp này chính là trấn yêu tháp lang hư đạo nhân cảm thán một tiếng quả nhiên là một tôn dị bảo trần trần đại nhân chuẩn bị khi nào đi vào thân hư đạo nhân mở miệng hỏi nên làm chuẩn bị đã làm tốt liền hiện tại a trần liên trong mắt hiện lên một chút ánh sáng Tốt. lăng hư đạo nhân nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía bên người mấy vị sư đ ệ trầm giọng nói các vị sư đ ệ đưa trần đại nhân nhập tầng thứ sáu đây là bọn hắn trước mắt c ự c h ạ n nếu là trực tiếp đưa đến thứ bên trên ba tầng lời nói liền sẽ khiến bình thiên đại thanh chú ý vậy liền quá mức nguy hiểm cần tuân trưởng giáo chi mệnh cần tuân trưởng giáo chi mệnh cần tuân trưởng giáo bốn bốn người t r a n miệm một lời cùng nhau trả lời tiếp theo Thục s ơ ngày n ũ lao đ ồ trấn h ờ i mở a l g bàn t a yêu, yêu, yêu tháp việc quan hệ thục sơn hưng vong tại thục sơn tổ sư vẫn lạc về sau thục sơn ngũ lao liền tại sư trưởng duy chỉ dưới nhận lấy đại kỳ lấy tự thân tinh huyết làm cơ sở bố trí xuống đại trợ mong muốn mở ra ngoại trừ cường công bên ngoài cũng chỉ có thể từ bọn hắn không người tự mình mở ra tương ứng thục sơn trấn yêu tháp nếu là xuất hiện náo động cũng cần bọn hắn mới có thể ổn định trật pháp lân ma đạo hưu chính là hiện tại lăng hư đạo nhân sắc mặt ngưng trọng khẽ quát một tiếng nên căn dặn lời nói trước đó liền đã nói qua bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm nếu là thời gian quá dài bọn hắn cũng chỉ có thể một lần nữa bước ra tinh huyết trần uyên tâm niệm vừa động lục thân trên hai tay qua trong dây lát sinh ra từng mảnh từng mảnh màu đen b ả i rác đỉnh đầu mọc ra s o n g rác con ngươi biến thành tĩnh vẻ hình thể cấp tốc rất a o kỳ lân ma thục sơn ngũ lao đều là đem ánh mắt chuyển đi mặt lộ vẻ kinh nghi cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này đạo thần cung lân ma c h â n quân quả nhiên không phải người nó trên thân tuy không yêu khí nhưng thấy thế nào cũng không giống là nhân tộc thân như gặp nguy hiểm lấy thiên thư đưa tin khương hà lời nói rất đơn giản một đạo truyền âm rơi vào trần l u y ê n trong t hai chu tiên kiếm đã được đưa đến t h ụ c sơn kiếm mộ bất quá hắn trên tay còn có một thanh mây xanh thần kiếm chiến l ự c còn tại thời khắc tất yếu có thể rết vào trấn yêu tháp bên trong Tốt! Trần gật một đầu, Nguyên hơi hơi l chính như lăng hư đạo nhân nói tới như vậy c h â n yêu tháp bên trong kỳ thật có khắc một phen t h i ê n địa, chí ít vậy có nửa về nơi nếu là c ậ u lại bắt đầu chỉ sợ chừng một phụ cương v ự c trong hư không cũng không phải là nhân gian hai màu đen trắng mà là một mảnh màu đỏ sậm giống như là thoa lên một tầng huyết sắc khiến người ta cảm thấy cực kỳ không dễ chịu c h â n u y ê n thần niệm bao phủ phụ cận một cỗ to lớn uy áp để tầng thứ sáu yêu vật đều là cảm thấy lớn lao áp lực nao nhao nằm dạp trên mặt đất không dám ngần g đầu c h â n yêu tháp ba tầng dưới là tầng dưới chót gần như không mở linh trí mà mở linh trí về sau liền hội tiến vào b không thiếu có đan cảnh yêu vật bất quá cũng không nhiều lắm mà thôi trần uyên vậy sẽ không ở nơi đ â y trì hoãn quá lâu thời gian xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất một cái màu đỏ chót gà trống ánh mắt ngưng tụ đem bắt được trong tay nay gà hình thể to lớn đủ vài t r ư ợ n g độ cao tuyệt không phải hai năm rưỡi có thể dưỡng thành nhục thân được xương tụng là mạnh mẽ chỉ tiếp khoảng cách hóa hình còn có không ít khoảng cách tuy tiện liền có thể để cho y mắng chết đi tầng thứ bảy cửa vào ở nơi nào trần uyên một đạo truyền âm rơi vào trong tay gà trống trong hai trần yêu tháp cửa vào cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi hãn vậy không nguyện ý lãng phí thời gian. trực tiếp mở miệng hỏi ý yêu yêu vương bốn đại nhân bốn tha mạng bốn gà trống linh trí không có hoàn toàn mở ra t h a n h â m đứt quãng cửa vào ở đâu tại bốn tại bốn tại nam gà trống toàn thân giật mình đứt quãng bẩm b à o l ấ y mà giờ k h ắ c này trần yêu tháp tầng thứ chín bên trong so với tầng thứ sáu tầng thứ chín diện tích kỳ thật cũng không có càng lớn tương phản tầng thứ chín diện tích nhất là nhỏ hẹp chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ mà tại mấy phạm vi trăm trượng bên trong cơ hồ đập vào mắt có thể đụng là từng cây màu đen x i ề n xích có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu s i ề n g xích đã đã mất đi ngày xưa tia sáng phía trên thậm chí hiện lên vết gì tầm thứ chín chín trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa đài cao tất cả s i ề n g xích đều là thông hướng trên đài cao trên đài cao phủ kín thi cốt duy nhất có thể phân biệt ra được là đây cũng không phải là là thuộc về cùng một loại yêu loại mà tại thi cốt phía trên sinh trưởng một gốc tiêu tán lấy tia sáng đoá hoa tại trần n g uyên tiến vào trấn yêu tháp một khắc này thật lâu cũng không hề nhúc nhích yêu thần hoa tựa hồ là bị gió thổi đổ một dạng đúng là bắt đầu chập trờn nhẹ nhẹ hắc khí từ yêu thần hoa gốc dâng lên phản phất ngưng tụ thành một chương phiêu khởi sinh ra vết dị xiềng xích màu đen nở rộ nhẹ nhẹ ưu quang cái kêu một sợi hắc khí phảng phất là cảm giác được nguy hiểm gì lại lần nữa ẩn vào yêu thần hoa bên trong từ gà chống miệng bên trong biết được tầng thứ bảy cửa vào trần n g uyên tựa hồ thật hóa thân thành yêu ma bình thường đem nhẹ nhàng bóp chết còn tại phương xa có yêu vật run lệ bảy sợ vị này cường đại yêu vương vậy tiện tay giết bọn hắn cái này tuyệt đối không phải bọn hắn đủ khả năng t r e o chọc tới tồn tại cho dù là tầng thứ năm đại yêu tiện tay một kích tầng thứ sáu yêu tập cũng không có yêu tập có thể tiếp được tầng thứ sáu thông hướng tầng thứ bảy cũng không trông thực lực quá thấp tiến về cao tầng chỉ sẽ bị xem như huyết thực cửa vào là một tòa hình tròn trận pháp trần u y ê n cất bước đi tới chậm dại nhắm hai mắt tiếp theo trên mặt đất trận pháp đống nhiên tỏa ra ánh sáng bao phủ tại trên người hắn tia sáng nói lên trần u y ê n liền biến mất ở tại chỗ các loại xác nhận vị này không biết yêu vương sau khi rời đi cái tia chút nằm sấp trên mặt đất yêu vật mới xem như thở dài một hơi tiếp theo chính là điên rồi bình thường đi tranh đoạt gà chống nhục thân trần yêu tháp tầng thứ bảy nơi này chính là bên trên ba tầng tầng thứ nhất cùng phía dưới khác biệt là trong này tích cùng tầng thứ sáu không sai bị lắm nhưng thiên địa nguyên khí liền lồng nặc rất nhiều không nói sánh vai bí cảnh nhưng vậy cùng bình thường nơi không sai biệt lắm thậm chí còn muốn càng thêm nồng đậm một chút n g ư ờ i là người phương nào t ầ n g thứ sáu không có trông coi t ầ n g thứ bảy lại có hai tên đan cảnh yêu vật ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn đột nhiên xuất hiện đại yêu mở miệng đưa ra nghi vật nói bọn hắn đã tại nơi đây trông coi hơn mười năm thời gian có thể xác định chưa hề có gặp qua này yêu toàn bộ trấn yêu tháp bên trong tựa hồ cũng không có loại này yêu v ậ t đầu có hai sừng k h o á t trên người vải đen thể giống như nhân t ộ u quả thực cổ quái mang bản tọa đi gặp bình thiên yêu thánh chậm trễ đại sự nuốt các ngươi bữa ăn ngon trần yên thăm thẳng con tiêu tán ra một chút u y áp lập tức hai yêu cảm thấy lớn lao áp lực người người rốt cuộc là ai người đầu báo thân người lộ ra ngay cốt đau mong muốn uy hiếp lại bị trần u y ê n một quyền đánh nát nửa người nằm trên mặt đất kêu trên một tên khác đầu chó thân người yêu vật trong nháy mắt giật mình hắn vậy mà không có cảm giác được vị này đã yêu xuất thủ lập tức lên i hướng v ề sau lui nhanh chỉ tiếc lại lui cũng không bằng trần u y ê n tốc độ bị hắn một phát bắt được đầu chó thản nhiên nói mang bản tọa đi gặp bình thiên yêu thánh là là là đầu chó yêu vật liên tục gật đầu bên người vị kia đã là vết xe đổ hắn sao dám lại kháng lại phản chân á i Đi. gì. c chính mắt nhưng thật ra là che lấp mình trở thành bên ngoài yêu tộc trước tới sứ giả chỉ cần đi vào c h ấ n yêu tháp tầng thứ chín hắn liền có thể dựa vào l a n g hư đạo nhân dạy cho hắn phương pháp điều khiển tầng thứ chín đại trợ đem bên ngoài yêu vật toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài tiến tới tại trong tháp tu hành thôn vệ yêu thần hoa tái sinh sinh từng tầng từng tầng đánh g i đến làm như vậy gặp nguy hiểm nhưng hắn có thể tiếp nhận so với lợi ích cái này chút phong hiểm cũng không thể coi là cái gì vị t i ê u bình thiên yêu thánh thực lực theo lăng hư giảng thuật cũng liền mạnh hơn tống luân một đường thôi sở dĩ không làm gì được hắn là hắn tại nơi đây thâm căn cố đế có thể ngưng kết yêu trận pháp như vậy cho dù là tuyệt thế chân quân tại nơi đây vậy không làm gì được hắn có ở trong tay cái này cái đầu chó thân người yêu vật dẫn đường trần u y ê n tại tầng thứ bảy tiến lên phi thường thuận lợi mặc dù hắn tùy tiện động thủ đưa tới chấn động nhưng cũng không có bị vây công mà lạ l ắ m một vị yêu tộc đại yêu tiến vào chân yêu tháp ti n tức vậy cấp tốc chuyển cho tầng thứ tám bình thiên yêu thánh bình thiên yêu thánh sở dĩ có thể trở thành cả tòa c h â n yêu tháp vương giả, đổi bởi vì hắn xuất thân từ xích minh huyết h ồ nhất tộc mà tầng thứ chín trong đó một vị yêu thần cũng là cái chủng tộc này tại hắn cho nội tình phía dưới mới cấp tốc tăng lên thực lực bản thân đ ệ lại c h â n yêu tháp bên trong cái khác yêu tộc danh tiếng v ì bình thiên đại thánh chính là vì một ngày kia có thể lật đổ c h â n yêu tháp giành lấy tự do bình thiên yêu thánh thân cao hơn một t r ư ợ n g tương tự nhân tộc trên mặt mang từng đạo huyết sắc đường vân hai mắt hiện ra huyết sắc qua mang toàn thân bao phủ một cô áp lực khổ nó dưới thân là một tòa tự yêu tộc thi cốt đúc thành bảo tọa lộ ra một chút tà d bình thiên yêu thánh núi mày ánh mắt bên trong hơi có suy tư ẩn ẩn có chút hoài nghi là cái k i a đại yêu hình thể cùng đại thánh không hai đầu có hai sừng khoác trên người v ả y giáp nhìn chung toàn bộ c h ấ n yêu tháp bên trong vậy tìm không ra tới tương tự yêu tộc bởi vì hắn luôn miệng nói muốn gặp đại thánh thuộc hạ mới không dám để cho người ta đ ộ n g thủ miễn cho lầm đại thánh sự tình một tên dung mạo nho nhã nam tử trung niên biết vâng lời nói ra nó sinh có mái đầu bạc trắng hai lô thai hơi gian hai mắt cũng có chút dài nhỏ chính là cựu vị thiên hồ nhất tộc hóa hình nhân tộc đại bộ phận hình tượng đem hắn mang chỗ này bản t ọ a ngược lại là muốn nhìn một chút cái này l ạ lâm đại yêu rốt cuộc là thân phận gì bình thiên yêu thánh tiếng như t r ù n g lớn vang vọng cả ngôi đại điện thuộc hạ tuân mệnh một bên khác để ép đầu cho yêu vật trần n g uyên đã đi tới tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám giao giới trận pháp biên、Lên、giới ở sau l ư n g hắn đã quay chung quanh gần ngàn yêu vật những yêu vật này thực lực cao có t h ấ p có đã có tiểu yêu như thông huyền vậy có đại yêu sánh vai hóa dương người nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều là nam cương bách tộc bên trong tương đối tượng đảng yêu tộc một loại chủng tộc giai cấp ở chỗ này bày ra vô cùng n h u n n h u ễ n xuất thân cường đại yêu tộc cho dù là tu vi yếu hơn nữa vậy sẽ không lưu lạc đến phía dưới sáu tầng bên trong trái lại trừ phi phía dưới yêu tộc có thể đột phá đệ ngũ cảnh trở thành đại yêu nếu không căn bản không dám tiến vào bên trên ba tầng sợ bị người c h i a ăn không có tộc đàn với tư cách g ì vào bọn hắn phần lớn chỉ có thể trở thành huyết thực đương nhiên vậy có ngoại lệ nếu là có yêu vật dài không sai dán vào bình thiên yêu thánh tâm ý vô luận thư hùng đều là có thể đi vào tầng thứ tám phục thị cái này chút đồ vật chính là trần nguyên từ đầu chó yêu vật thần hồn bên trong chỗ tìm kiếm được đến về phần hiện tại trải qua lục xo trong tay hắn đầu chó yêu vật đã mặt lộ ngốc trệ triệt để thành ngu dại trạng thái trần u y ê n nhìn chung quanh một vòng còn chưa mở lời chỉ gặp nó trước người cách đó không xa trận pháp tỏa ra ánh sáng vừa rồi còn tại bình thiên yêu thanh giới thân quy thuận nho nhã nam tử chậm rãi đi ra nhắc đầu trên giới đánh giá một chút trước mặt đại yêu trong lòng đã hiểu ra lấy chỗ tiêu tán uy thế hắn đại khái xuất không phải là đối thủ trận học nhân tộc bộ dáng đưa tay thi lễ nhặt cười hỏi không biết đạo hữu t ụ danh ma lân nhất tộc khương hà khương hà nho nhã nam tử nhũng mày hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng vô luận là trước kia suy đoán vẫn là hiện tại này yêu tự giới thiệu. hắn đều cảm giác cực kỳ nghi hoặc ma lân nhất tộc là cái gì đồ vật nam cương bách tộc bên trong có cái chủng tộc này sao không biết cương hà đạo h ư u đến từ phương nào nho nhã nam t ử vậy sinh ra cùng bình thiên yêu thánh bình thường suy nghĩ chẳng lẽ lại là bên ngoài tộc đàn muốn cứu bọn hắn rời đi chân yêu tháp bản tọa lần đầu tiên tới chân yêu tháp đạo h ư u cảm thấy bản tọa đến từ phương nào t r â n n g u y ê n tiện tay ném đầu chó yêu vật cùng trước mặt đại yêu đối mặt theo hắn cảm giác trước mặt vị này đại yêu thực lực cũng không cao căng hết cỡ có thể tiếp hắn mấy chiêu thôi không phải là đ ế tử bạch cự trong mắt lần lần có chút kích động chỉ chỉ bên ngoài tr nhặt cười đáp lại coi là thật bạch cựu này g bình thường cũng coi là có thể bảo trì bình thản nhưng khi biết được này người đến từ trấn yêu tháp bên ngoài thời điểm vẫn là đem vui mừng tràn ngập trên mặt trước đó hắn liền có điều hoài nghi bây giờ chính là chắc chắn dù sao trấn yêu tháp kỳ thật vậy liền lớn như vậy có cái gì cường giả hắn đều lòng dạ biết <cười> rõ không có khả năng đột nhiên toát ra một cái lạ lẫm đại yêu đi ra mang bản tọa đi gặp bình thiên yêu thánh có đại sự thương lượng trần liên cũng không trả lời mà là nói thẳng minh ý đ ổ đến thật tốt, tốt đạo hữu xin mời đi theo ta bạch cựu trong lòng kích động không thôi hãn tử khi ra đời lên liền là sinh hoạt tại trấn yêu tháp bên trong đã sớm nghẹn toàn thân khó chịu phi thường hướng tới yêu tộc tiền bối từng nói ra những nam cương đó qua lại chỉ tiếc mấy trăm năm thời gian đã sớm tiêu hao hết bọn hắn lòng d ạ n mà thậm chí đã có chỗ nhận m ệ n h cảm thấy đời này đều lại khó mà đi ra tòa này lồng giam bây giờ thấy hy vọng có thể nào bảo trì bình thản các loại tất cả lui ra đây là đại thánh quý khách bạch cứu đem phụ cận yêu tộc quất lui trên mặt bọn họ cũng là một dạng kích động vội vàng lui lại bất quá vẫn là hưng phấn nghị luận chúng ta bốn sắp đi ra ngoài địa phương bị quái này lao tử đã sớm n ố c đủ rồi không nghĩ tới tại thọ nguyên sắp hết thời điểm còn có thể nhìn thấy đi ra c h ấ n yêu tháp thời điểm thật sự là yêu thần đại nhân phù hộ a ha ha ha lão tử nếu là ra ngoài nhất định nuốt bên ngoài thục sơn đệ tử cùng một c h ô n nuốt cái này chút đáng chết nhân tộc lại dám nuôi nuốt chúng ta thật sự là đáng chết bản tọa đều nhanh muốn kìm nén không được trên thân sao động máu nghe nói dê hai chân mỹ vị vô cùng chất thị tươi non thật nghĩ nếm thử nhân tộc nữ nhân càng là mỹ vị bốn người thế nào biết ta nghe phụ thân ta nói năm trăm năm t r ư ớ bốn nô phạm chúng ta rốt cục sắp đi ra ngoài kiệt kiệt kịp bốn ta phải trở về dọn dẹp một chút chờ một lúc cái thứ nhất chạy ta cũng đi ta cũng đi nhìn xem chung quanh yêu t ộ c phản ứng bạch c ử u than nhẹ một tiếng bị nhốt mấy trăm năm tuyến nguyện ngược lại để đạo hữu chê cười trần uyên cười cười không sao bản tọa lần này đến liền là đưa các loại rời đi nhiều cảm ơn đạo hữu nhiều cảm ơn đạo hữu chờ sau khi rời khỏi đây tại hạ nhất định thấm tạng ha ha t ố t t ố t trần uyên đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh chương sáu trăm năm mươi bình thiên khí vận phiên trần yêu tháp tầng thứ tám đây cũng không phải là, là tầng cuối cùng nhưng trên cơ bản là yêu tộc hoạt động tầng cuối cùng tầng thứ chín là duy nhất thuộc về bình thiên đại thánh khu vực bất luận cái gì yêu vật đều không thể đi vào từng có yêu tộc không phục nó quản giáo xâm nhập tầng thứ chín bị bình thiên đại thánh tại chỗ c h ấ n sát sau đó ăn sống nuốt tươi liền xương vụn đều không có để lại trần u y ê n bị bạch cựu mang vào tầng thứ tám mới vừa vào đi hắn liền cấp tốc cảm giác được nơi đây nguyên khí không kém cỏi bình thường bí cảnh c h ắ c không được bình thiên đại thánh chọn tầng này với tư cách đại bản h doanh bạch cựu thái độ không nói kính cẩn nhưng vậy là vô cùng tốt dù sao trần liên mang đến là bọn họ đều là yêu bên trên yêu. nhưng dần dần bị nuốt ở tại một vùng vậy sẽ tâm sinh p h i ề n chán bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đánh vơ c h ấ n yêu tháp ra ngoài chỉ tiếc vô luận bọn hắn cố gắng thế nào thuộc sơn những tên hướng kia đều hội một mực đem bọn hắn chấn áp tại nơi đây một lần lại một lần ma diệt lấy bọn hắn hy vọng bạch cựu sinh lòng cảm thán không ngừng kệ khổ cũng coi là rốt cục đem mình nhiều năm như vậy lồng giam chi đáng tìm được ngoại nhân đến thổ l ộ hết trần uyên thần s ắ c bình tĩnh thỉnh thoảng phụ hỏa một tiếng so với tầng thứ bảy tầng thứ tám yêu vật càng thêm thưa tớt trần uy tiếp mấy chục dặm cũng chỉ là gặm trong mắt cũng có chút ngạc nhiên chi ý không bao lâu trần uyên đi tới bình thiên đại thánh vị trí khu vực đây là một tòa tương đối đơn sơ đại điện chiếm diện tích thước chừng mấy trăm trượng rất nhiều nơi đều là lấy xương không tới làm làm xà nhà trần uyên sở dĩ không phải lặng lẽ chui vào tầng thứ tám kỳ thật cũng không phải là hắn làm không được trên thực tế lấy hắn tu vi cho dù là trấn yêu tháp yêu vật thám thức điều tra vậy không nhất định có thể tìm tới hắn chỉ là thông hướng tầng thứ chín thông đạo ngay tại tòa đại điện này muốn đi vào tầng thứ chín gần như không có khả năng hắn tiến trước khi đến cân nhắc qua đi vẫn là quyết định trước tê liệt bình thiên đại thánh lại cầu tầng thứ đại thánh bây giờ liền trong điện chờ khương hà đạo huynh đi theo ta có bạch cựu dẫn đường ngoài điện yêu tộc thủ vệ liền hỏi cũng không hỏi liếc nhìn lại trong mắt bọn họ rất nhiều đều tràn ngập chết lặng mấy trăm năm thời gian chưa hề có người ngoài tiến vào c h ấ n yêu tháp bọn hắn chức trách chỉ là c h ấ n áp xuống mặt cái kia chút phản loạn mà thôi mà nhà mình đại thánh lại là c h ấ n yêu tháp bên trong một vị duy nhất thánh cảnh c ự n giả vô luận cái gì yêu vật phản loạn kết quả cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi tiến vào đại điện trần liên không có chút rung động nào cũng không cảm thấy cái gì ngạc nhiên so với nhân tộc yêu tộc mới thật sự là t h ố giáp không nói ăn lông mà hắn không chỉ có tiến qua thiên hạ đệ nhất thành còn nhập qua hoàng cung đại nội tiên sơn phúc địa đều gặp qua hai lần dạng này kiến trúc căn bản tính không được cái gì muốn nói duy nhất để hắn có chút ngoài ý m u ố n ngược lại cũng không phải không có hắn gặp được mấy cái hướng phía nhân tộc bộ d á n g hóa hình hùng thư yêu vật từ bên người đi qua nhìn nó bộ d á n g tựa hồ bốn đều là bình thiên đại thánh sùng phi tựa hồ là cảm thấy trần n g u y ê n ánh mắt bạch cứu ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói đại thánh chi đam mê khác hẳn với thương yêu khương hả đạo huynh đừng nên trách không sao không sao trần liên không có nhiều lời nói càng nhiều sai càng nhiều hắn dù sao không phải chân chính yêu tộc cũng không có tại nam cương sinh h o ặ c qua vạn nhất bị phát giác được cái gì ngoài ý mớn cũng chỉ có thể đậu thủ mà cái kết dạng tại hắn không có tiến vào tầng thứ chín lấy đi yêu thần hoa trước đó là nhất không sáng suốt lựa chọn trải qua b ầ m báo trần uyên cùng bạch cựu có thể tiến vào chỗ sâu nhất đại điện đầu tiên mắt liền thấy được ngồi tại bạch cốt vương tọa phía trên huyết văn đại hán sinh minh huyết h ổ nhất tộc bình thiên đại thánh không cần suy đoán suy đoán thân phận của hắn cũng đã sáng tỏ vô ý thức trần uyên không tự giác liền lại lần nữa mở ra thiên nhãn trên thực tế tại hắn tiến vào trấn yêu tháp về sau thiên nhãn đồng thuật liền trên cơ bản đều hội thỉnh thoảng mở ra tìm kiếm lấy khí vận c h i tử rơi xuống mặc dù còn không có từ bất kỳ một cái nào yêu tộc trên thân phát hiện khí vận nhưng trần uyên lại không cho là như vậy nhận yêu bình đẳng ai nói yêu tộc trên thân lại không thể có khí vận quả nhiên tại hắn kiên trì không ngừng cố gắng giới rốt cục tại bên trong tòa đại điện này phát hiện lại một cái khí vận c h i tử mà người mang khí vận người chính là bình thiên đại thánh giờ khác này trần uyên cực kỳ muốn động thủ giết hắn nhưng vậy rõ ràng thực lực mình c h ê n lệnh quá nhiều lại không tỉnh lại ma la tiền bối trình độ phía dưới hắn mong muốn thủ thắng gần như không có khả năng có lẽ chờ hắn thôn vệ yêu thần hoa về sau mới vừa có khả năng thuộc hạ tham kiến đại thánh bạch cựu lập tức học nhân tộc lễ nghi hành lễ cái này đã thành hắn thói quen nhưng bình thiên đại thánh nhưng không có đưa ánh mắt về phía hắn mà là nhìn chăm chú trần huyền hỏi không biết đạo hữu tục danh nam cương ma lân nhất tộc khương hà khương hà bốn ma lân nhất tộc bốn bình thiên đại thánh cùng lúc trước bạch cựu một dạng đều là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt hắn mặc dù là bị bắt nhập trấn yêu tháp sau mới xuất sinh nhưng trưởng bối đã từng hướng hắn giảng thuật qua rất nhiều lần nam cương tình huống bách tộc bên trong tựa hồ không có qua ma lân nhất tộc thật sự là cực kỳ cổ quái trần uyên trước đó không có hướng bạch cựu giải thích qua nhưng bây giờ lại muốn tạm thời đánh trước tiêu bình thiên yêu thánh hoài nghi trầm giọng nói ta tộc chính là từ nam cương chi nam di chuyển qua đến chủng tộc có một chút kỳ lân huyết mạch bởi vì thuộc xích minh nhất tộc phù hộ mới phát triển đến nay lần này liệu chết chui vào trấn yêu tháp cũng chính là xích minh nhất tộc tộc t r ư ở n g cho tộc ta hứa hẹn thì ra là thế bốn bình thiên yêu thánh mặc dù không có bỏ đi trong lòng hoài nghi nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài dù sao trấn yêu tháp bên trong yêu tộc đã cùng bên ngoài ngăn cách năm trăm năm lâu thương hải tăng điển cho dù là có mới chủng tộc xếp vào bách tộc cũng không phải không có khả năng huống hồ đối phương mang đến là chạy ra lồng giam cơ hội hắn vậy sẽ không quá mức lãnh đạo chỉ là hỏi đạo hữu là như thế nào chui vào trấn yêu tháp bản tọa thế nhưng là biết tháp này bị thuộc sơn nhân tộc trông coi vô cùng chặt chẽ lại có đại trận chờ đợi không phải bản tọa vậy sẽ không n u ố t ở này trần uyên nhàn nhạt một cười nói tiếp nghĩ đến đại thánh hẳn là cảm giác trên thân thể tại hạ cũng không yêu khí ân bình thiên yêu thánh hơi hơi gật đầu đây cũng là một cái điểm đáng ngờ một trong chỉ là không đợi hắn hỏi đối phương liền mở miệm trực tiếp giảng thuật ra đây cũng là tại hạ chui vào trấn yêu tháp một một nguyên nhân trọng yếu ta ma lân nhất tộc có chủng tộc thiên phú trời sinh yêu khí mà manh về sau xích minh nhất tộc tộc trưởng tương trợ triệt để thay ta đẻ xuống yêu khí chỉ cần không độc thủ liền sẽ không tiết lộ bây giờ lại chính vào thục sơn tê kiếm lớn sẽ mở ra thời điểm tại hạ liền thừa dịp cái này cơ hội l ừ a gạt qua thục sơn nhân tộc cừng giả tìm được trấn yêu tháp trấn n g u y ê n êm thai nói đem sớm có nghĩ săn trong đầu một phen nói không chê vào đâu được dù sao bình thiên yêu thánh lại cùng bên ngoài thoát không có địa phương đi cầu chứng đạo hữu vất vả bốn mặc dù không có tự mình thể hội nhưng bình thiên yêu thánh cũng biết yêu tộc chui vào nhân tộc tiên môn nguy hiểm cỡ nào một cái sơ x ả y liền có khả năng sẽ bị người đánh giết xích minh nhất tộc đối đại ta tộc không tệ có thể giúp đỡ bận điệu vậy là tại hạ mong muốn trần u y ê n nhàn nhạt một cười không chút nào g i à n h công nếu không là chính hắn biết chuyện gì xảy ra mà kỳ thật đều nhanh phải tin tưởng lựa một chút bên trong yêu vật tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì lần này tộc trưởng làm cho đạo hưu đến đây thế nhưng là có lời gì muốn nói bình thiên yêu thánh khẩn trương nhìn xem trần liên sợ hắn nói ra không phải đến cứu bọn hắn mà là có cái gì cái khác mắt trần lại lục xoát đầu chó thân người yêu vật hồn tự nhiên rõ ràng c h ấ n yêu tháp bên trong yêu tộc đang suy nghĩ cái gì nói thẳng lần này đến đây là ta nam cương bách tộc chuẩn bị phản kích nhân tộc bắt đầu c h ấ n yêu tháp tồn tại quá mức nguy hiểm tứ lại yêu tộc quyết ý đem hủy đi thuận tiện bốn đem các vị đạo hữu cứu ra coi là thật bình thiên yêu thánh ngồi không yên trong mắt chứa vẽ kích động nếu là người này nói cái gì chuyên môn vì cứu bọn hắn ra ngoài bình thiên yêu thánh căn bản sẽ không tin tưởng dù sao thật muốn như thế mấy trăm năm trước yêu thần còn không có tọa hóa thời điểm mới là có khả năng nhất thời cơ mà bây giờ trần mèo mèo uyên sắc mặt trầm tĩnh đây là tự nhiên nếu có lời nói dối liền để cho ta khương hà vẫn lạc yêu thánh tay 500 năm trăm n ă m trước trận chiến kia là ta yêu tộc xỉ nhục đ ụ trong những năm này làm cương bách tộc mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới phản công trung nguyên nô dịch nhân tộc hủy đi trấn yêu tháp hủy diệt nhân tộc thuộc sơn t i ê n môn chính là ta yêu tộc phản kích bước đầu tiên thật nghĩ nếm thử đám tiền bối trong miệng nói tới dê hai chân hương vị nếu là tộc trưởng c h ỗ mệnh bình thiên tự nhiên phối hợp không biết tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào bình thiên yêu thánh trầm giọng hỏi một bên bạch cựu vậy đưa ánh mắt về phía trần n g uyên chết không đáng sợ đáng sợ là vĩnh viễn đều không nhìn thấy tương lai cùng q u a n minh hàn bốn muốn bị yêu tộc một trận chiến trần n g uyên mặt lộ do dự không có lập tức mở miệng này tấm thần sắc cũng bị bạch cựu nhìn ở trong mắt hướng về phía bình thiên yêu thánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn vậy lập tức hiểu ý mặt lộ ấm áp nói đạo hữu đừng có điều kiên kỵ gì, có cái gì, liền trực tiếp nói cái gì. cho chúng chịu chết, dù là để chúng ta đi ta bình thiên v ậ tộc tộc yêu, yêu, yêu, yêu thánh ô n như g một mày. chút c à y cũng n cần trầm â n Nguyên lắp đ giọng nói tứ lại yêu tộc để tại hạ đến đây kỳ thật còn có một việc cái tiết chính là lấy đi yêu thân hoa trần uyên nói khẽ yêu thân hoa bình thiên yêu thánh con ngươi co rụt lại lông mày xiết chặt đây chính là hắn vật trong bàn tay đã trong mấy trăm năm thời gian liền làm muốn dựa vào nó tiến thêm một bước không nghĩ tới lại bị bên ngoài cường giả theo dõi hắn mặt lộ vẻ không vui vừa định nói cái gì đã thấy đến bạch cửu hướng về phía hắn điên cùng máy mắt t r ậ t đẻ xuống trong lòng tức giận tiếp tục hỏi bọn hắn muốn yêu thần hoa làm cái gì nam cương lưu truyền yêu thần v ẫ n lạc có không nhỏ tỷ lệ có thể sản sinh ra yêu thần hoa trong đó ẩn chứa yêu thần bộ phận nội tình không chỉ có thể để yêu tộc lục thân tiến nhanh còn có thể có cơ hội lĩnh hội quy tắc xích minh nhất tộc tộc trưởng liền mong muốn vật này bước vào thành thần trước mấu chốt một bước cho nên đây là cái gì truyền ôn tuyệt đối không thể bình tiên yêu thánh lúc này âm thanh lạnh lùng nói hắn nhưng là tiếp nhận qua yêu thần truyền thừa vị tiền bối kia lâm trung trước đó chưa hề nói qua yêu thần hoa có thể khiến người ta lĩnh hội quy tắc chi lực đây là chân chính thần lực cũng không phải là dựa vào cái khác yêu thần lưu lại nội t ì n h liền có thể cùng lĩnh hội không phải nam cương yêu thần vậy sẽ không vẹn vẹn chỉ có như vậy mới vị trên thực tế yêu thần hoa chân chính tác dụng chỉ là dùng đến để thăng l ụ c thân để thực lực tăng vọt chưa bao giờ qua chợ yêu tộc lĩnh hội quy tắc chuyển ngôn chạy ra hắn giờ khắc này đ ỗ n g nhiên lại sinh ra hoài nghi là cái này nằm t r o n năm yêu tộc có đoạt tầng vẫn là liên quan tới yêu thần hoa ghi chép thất truyền cũng hoặc là là trước mặt g i a hỏa này đang lừa lừa hắn bản thánh có thể cam đoan cái này yêu thần hoa không có lĩnh hội quy tắc tác dụng chỉ có thể dùng để tăng lên l ụ c thân coi là thật chân n g u y ê n mặt lộ vẻ thất vọng hiện tại cũng không phải diễn mà là chân tình bộc lộ trên thực tế hắn cũng muốn tìm hiểu một chút quy tắc hiện tại xem ra bốn cũng không phải là như thế cũng không biết là lăng hư đạo nhân tính sai vẫn là cái này bình thiên yêu thánh không bỏ được bản thánh có thể thể như lời ấy là giả liền vĩnh viễn cách không ra t r â n yêu tháp cũng hoặc là bị đạo h ư u tự mình chu s á t bình thiên yêu thánh tiếp tục nói trần n g u y ê n hít sâu nhìn một hơi lại thở dài một tiếng nhưng bốn tại hạ nhiệm vụ chẳng lẽ bản thánh tự mình thể đạo h ư u còn chưa tin bình thiên yêu thánh khí thế lộ rõ cực kỳ c ư ờ n g đại cũng không phải là tại hạ không tin thật sự là không cách nào cùng xích minh nhất tộc tộc trưởng bản giao nếu là mang không đi yêu thần hoa các vị đạo hữu muốn rời đi trấn yêu tháp chỉ sợ bốn cái tiêu đạo hữu như thế nào mới có thể tin tưởng bình thiên yêu thánh vậy cảm giác nan giải vô cùng yêu thần hoa hắn không nữa, nhưng rời đi c h ấ n yêu tháp lại là hắn suốt đời chỗ cầu vậy không nguyện ý từ bỏ lần này tốt cơ hội không biết yêu thần hoa hiện nay phải trăng thành t h ủ c trần uyên tiếng nói nhất truyền còn kém mấy ngày bất quá cũng không xê xích gì nhiều bình thiên yêu thánh kỳ thật liền chuẩn bị mấy ngày nữa liền ngắt lấy mong muốn tại yêu thần hoa thịnh nhất là về sau an bảo tăng thực lực lên sau đó tập kết vạn yêu đại trận công phá trấn yêu tháp thục sơn không có tiên nhân hắn cũng không phải là không có hy vọng yêu thần hoa là tộc trưởng tự mình mở miệ mong muốn nhưng bây giờ còn chưa thành thục lại bình thiên đạo h ư u cũng muốn bốn cái này bốn trần n g u y ê n giả bộ suy đi nghĩ lại đ ỗ n g nhiên nói tộc trưởng châu cầu bất quá lĩnh hội quy tắc chi thần vật nếu như thế tại hạ có thể hay không mang đi một mảnh lá cây để tộc trưởng nhìn qua nghĩ đến lấy tộc trưởng thực lực nhất định có thể đánh giá ra yêu thần hoa có thể hay không t r ợ người thăng ngộ quy tắc nếu là phát giác vô dụng đoán chừng liền sẽ không cưỡng cầu vật này vừa v ậ n mấy ngày nay đạo h ư u vậy có thể đem luyện hóa như thế nào cái này bốn bình thiên yêu thánh mặt lộ trầm tư do dự chốc lát vẫn là gật đầu nói tốt vậy liền theo khương hà đạo hữu nói mang m người cho đi ộ trần mảnh lá cây, để tộc để t ư hưu hưu. ở n vọng đến nói ngoài nhất định sẽ không g thật tốt xét một thể tốt tệ t cha hy cái, lúc có câu, các ra sau, xử vài loại Yêu về đạo đó đạo sẽ hoa mảnh lá cây bị lấy đi, mặc dù bị thương, nhưng cũng không lớn.、So、với cái khác, Bình Thiên so một mặc tổn cũng lớn, lá lấy cái cây y bị bị đi, với dù ê uyên thánh còn có thể tiếp nhận,、đương、nhiên, chủ còn đương có ế u thuộc là hắn cũng không có khác pháp. cũng biện Người ta cùng có ta y u tộc, tự h thối, Bình Thiên i tiến ê n cộng đồng cứ đạo hưu cứ việc yên tâm. vội i ệ c kiên Nguyên Trần tâm. v vàng nói Tốt, nói làm liền làm bình thiên yêu thánh vậy không do dự nghĩ đến nhanh chóng để khương hà mang đi xong việc hắn rõ ràng thục sơn lợi hại chỉ hoan quá lâu khả năng sẽ bị phát giác yêu thánh t r ọ m đã trần uyên thấy người này thế mà mình đi vội vàng gọi lại hắn hắn cũng không phải thật vì một mảnh lá cây mới đến nơi đ â y mạo hiểm tự nhiên không có khả năng đáp ứng khương hà đạo hữu còn có chuyện gì bình thiên yêu thánh q u a y đầu nhìn lại trần uyên t r ầ m trước một lát ngưng tiếng nói cũng không phải là tại hạ không tín nhiệm bình thiên đạo hữu chỉ là yêu thần hoa q a n hệ trọng đại tại hạ có thể hay không tận mắt lấy yêu thánh gỡ xuống lá cây như thế cũng tốt trở về giao nộp cái này bốn nếu là yêu thần hoa không có lĩnh hội quy tắc tác dụng vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng nếu là có mà yêu thánh lại bốn vì thân gia tính mạng suy nghĩ còn xin đạo hữu thứ lỗi trần uyên tiếp tục nói gặp hương hà chấp nhất bình thiên yêu thánh vậy không tiện cự tuyệt như vậy cũng có thể để tộc trưởng tin tưởng hứa hồ hắn vậy tự tin thực lực mình có thể chấn áp hết thảy chật gật đầu nói cái tiêu đạo hữu liền mặc dù bản thánh cùng đi a nhiều cảm ơn đạo hữu trần uyên thở dài một hơi cấp tốc đi theo hắn thật đúng là sợ cái này yêu thánh không nguyện ý nếu thật lặn h ư thế lời nói vậy liền đi một chuyến đổi công bình thiên yêu thánh phía trước dẫn đường trần n g u y ê n ở ở giữa b ạ c h cựu thì là đi theo cuối cùng ba người không ba yêu ở trong đại điện bảy lần quặt tám lần rẽ rốt cục đi tới một chỗ bị chặt chẽ trông coi trong mật thất mật thất bị bình thiên yêu thánh lấy cấm chế mở ra lộ ra bên trong đội hình cùng lúc trước một dạng cũng là một cái truyền thống chật pháp phía trên khắc rõ các loại p h ù văn mấy trăm năm qua tầng thứ chín chỉ có bản thánh có thể đi vào đạo hữu vẫn là cái thứ hai bình thiên yêu thánh ha ha một người mặc dù khương hà trên thân vẫn còn có hắn hoài nghi địa phương chỉ là vì ra ngoài hy vọng hắn vẫn là quyết định tín nhiệm một lần cái kia ngược lại là tại hạ vĩnh nay cũng vậy chưa nói tới chỉ là tầng thứ chín chính là yêu thần tọa hóa chỗ không thể bị người q u ấ y dày thôi bình thiên yêu thánh k h o á t k h o á tay lơ lễm tiếp lấy hắn cùng trần n g u y ê n đồng thời đứng ở trận pháp phía trên theo nhàn nhạt trận pháp tia sáng được thắp sáng bình thiên yêu thánh bông nhiên có chút bất an mở miệng hỏi khương hà đạo h i ế u ân yêu thần hoa công hiệu theo lý thuyết ta xích minh huyết hổ nhất tộc nếu là có yêu thần tồn tại lời nói không phải không biết nó tác dụng vì sao tộc trưởng vẫn là chắc chắn khả năng đủ lĩnh hội quy tắc nếu không có yêu thần làm sao có thể dám chiếm đoạt trung nguyên nếu có yêu thần không nên không rõ ràng yêu thần hoa tác dụng chỉ là bởi vì nói chuyện với nhau quá nhanh nhất thời đem quên đi bởi vì là ta muốn a cái gì bình thiên yêu thánh trong lòng giật mình quay đầu nhìn lại nhưng về cho hắn lại là trần nguyên hóa thân kỳ lân m a mở ra hư không n ư ơ n g trệ tiện tay oanh ra một q u y ề n cũng không phải là hắn không muốn toàn lực mà là một khi tụ lực liền sẽ bị bình thiên yêu thánh phát giác trên thực tế nếu không có hắn vận dụng thần thông hư không n ư ơ n g trệ nương tựa theo bình thiên yêu t h á n h thực lực một quyển tia đều không nhất định có thể oanh ở trên người hắn và anh cả ở giữa mật thất đều bị xinh xinh rung sụt mà xích minh huyết hổ vậy tại cái tia trần chờ trong nháy mắt bị đánh ra chợ pháp tiếp theo trận pháp quang mang đại thịnh trần uyên bóng dáng cấp tốc biến mất a a a bình thiên yêu thánh gia dày thịt béo cũng không nhận được trọng thường hổ khiếu một tiếng vang động trời giận dữ hét khương hà ngươi dám g a t t a bản thánh muốn ngươi chết nói xong liền cấp tốc đứng ở trận pháp phía trên chỉ tiếc đã bị đối diện trần uyên dùng trận pháp cho phong bế chỉ có thể lưu lại một từng tiếng gào thét đáng chết khương hà ngươi dám động yêu thần hoa bản tọa nuốt xuống ngươi trận yêu tháp bên ngoài ngưng thần tĩnh khí khương hà bỗng nhiên mướm à y cảm giác có chút dị dạng tựa hồ có người đối với hắn lên đắc nghiệm Đến hà cảnh giới cỡ này, tâm huyết bình thiên i c à yêu tâm thành o có đôi i gắt gao nhìn chằm chằm truyền thống trận mong muốn đem t h ư ơ n g hà xé nát yêu thần hoa là hắn trông mấy trăm năm bảo vật tuyệt đối có thể làm cho hắn tu vi tiến thêm một bước bây giờ hết thệ cũng bị mất mà hắn tiếng giống giận dữ vậy trực tiếp chấn động c h ấ n yêu tháp thứ bảy tám tầng vô số yêu vật cấp tốc bắt đầu hướng phía tầng thứ tám tụ tập kinh khủng uý áp đang nổi lên bên ngoài nguyên bản bình tĩnh c h ấ n yêu tháp phía trên sáng lên từng đạo t r ậ n văn hấp thu thiên địa nguyên khí cùng địa mạch chi lực v ư ơ n g chắc thác cơ thục sơn ngũ lao l i ê n nhau cũng rõ ràng bên trong trần n g u y ê n hẳn là đắc thủ lang hư đạo nhân trầm tư một lát ngưng tiếng nói các vị sư đệ ổn định c h ấ n yêu tháp cần tuân trưởng giáo chi mệnh cần tuân trưởng giáo chi mệnh mấy người còn lại cùng kêu lên q u ắ khẽ tiếp theo riêng phần mình bước ra một bước xoay quanh tại trấn yêu tháp b ố n phía trực tiếp bắt đầu điều động trận pháp lực lượng đem trấn yêu tháp ổn định khương hà đứng chắp tay không có nhúc ních chỉ là l ặ n g lặng quan sát trấn yêu tháp tầng thứ chín bị na di trận pháp truyền t ố n g đến tầng thứ chín về sau trần u y ê n làm chuyện thứ nhất chính là dùng lăng hư đạo nhân giao cho hắn p h á p môn trực tiếp phong bế tầng tám chín ở giữa kết nối trận pháp ngay cả yêu thần còn sống thời điểm đều không đánh tan được trấn yêu tháp chớ nói chi là một cái bình thiên yêu thánh mặc dù yêu thần là bị t h u sơn tiên nhân chấn áp nhưng bây giờ bên ngoài nhưng cũng là t h u sơn ngũ lao thôi động trận pháp bình thiên yêu thánh nếu là có năng lực đánh vỡ trấn yêu tháp vậy sẽ không bị khốn tại nơi đây mấy trăm năm lâu hắn vậy rõ ràng mình bây giờ tình cảnh không cách nào từ tầng thứ chín rời đi chỉ có thể từng tầng từng tầng giết ra ngoài nhưng lấy hắn thực lực bây giờ vẫn là kém không ít biện pháp duy nhất cũng là hắn trước đó chuẩn bị biện pháp liền là thôn p h ệ tầng thứ chín yêu thần hoa tăng thêm một bước thực lực đến lúc đó có lẽ liền hội công thủ dị thế khi sâu một hơi trấn liên n g n g đầu nhìn hướng về phía trước so với trước hắn tiến vào thứ sáu bảy tám tầng tầng thứ chín diện tích kỳ thật cũng không có càng lớn tương phản tầng thứ chín diện tích nhất là nhỏ hẹp ước chừng chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ mà tại mấy phạm vi trăm trượng bên trong cơ hồ đập vào mắt có thể đụng là từng cây màu đen xiềng xích có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu xiềng xích đã đã mất đi ngày xưa tia sáng phía trên thậm chí hiện lên vết gì bất quá trần u y ê n cũng không có khinh thường cái này chút xiềng xích màu đen lăng hư đạo nhân trước đó hướng hắn giảng t h u ậ t qua trấn yêu tháp tầng thứ chín đã từng giam giữ chính là hai vị yêu thần nói một cách khác cái này chút trên mặt đất huyền xích sắt là có thể liền yêu thần đều có thể khóa lại đừng nhìn hiện tại vết gì l o a lộ nhưng bên trong tuyệt đối ẩn chứ chính trung tâm chỗ đứng sừng sững lấy một tòa đ à i cao tất cả xiềng xích đều là thông hướng trên đ à i cao trên đ à i cao bày khắp từng đống máy cốt có thể rõ ràng nhìn thấy những hải cốt này cũng không phải là một yêu vậy thật ứng với lăng hư đạo nhân nói tới nơi này đã từng c h ấ n áp hai vị yêu thần một vị là xích minh huyết hổ nhất tộc một vị k h á c thì là cựu vị thiên h ồ nhất tộc năm trăm năm trước trận đại chiến kia đại sở đem hết toàn lực trung nguyên tiên môn đã từng trợ trận mạnh mẽ đánh ghê yêu tộc quật khởi chi thế cho trung nguyên năm trăm năm thở dốc thời gian trận chiến kia không chỉ có tiên nhân v ấ lạc vậy có yêu thần chết đi càng lạt ạ i thuộc sơn cùng hạng gia tiên nhân liên thủ phía dưới. đem trọng thương yêu thần mạnh mẽ cầm thủ nghĩ đến với tư cách một tòa liên tục không ngừng bạc hố đi cung ứng thục sơn cùng hạng gia con cháu tu hành chỉ tiếc hạng gia tại một trận chiến kia thực lực hao tổn quá nhiều lưu lại hai hoàng n g m chống không đến ba trăm n ă m liền bị tư mã ra x o á n vị thành công đại cao chính trung tâm thi cốt phía trên sinh trưởng một gốc tiêu tán lấy nhàn nhạt bạch quan hoa nó sinh ra c h í lá khắp đường vân chính là trần n g uyên lần này mục tiêu yêu thần hoa thiên nhãn đồng thuật bên trong tiêu tán ra nhàn nhạt thanh quang vậy nghiệm chứng điểm này trần uyên không có lập tức tiến lên hoa này dù sao cũng là yêu thần lưu lại thậm chí là bình tiên h yêu t h á n h cấm địa không chừng liền có cái gì thủ đoạn khác bất quá trần n g uyên d ò xét một bản vậy không có tìm được cái gì chỗ dị thường không chỉ có thiên nhãn không có động tính ngay cả thần niệm cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ quái dị tra xét rõ ràng mấy lượt trần n g uyên mới xem như bông u xuống một chút lòng cảnh giác bất quá nơi này dù sao cũng là trấn yêu tháp hán thủy trung đều vẫn tương đối cảnh giác dẫm lên từng đống bạch cốt trần n g uyên bước lên bài cao cho dù là yêu thần bỏ mình mấy trăm năm cái tia chút lưu lại bạch cốt vẫn phi thường kiên cố trần uyên chuyên môn thí nghiệm một phen nó trình độ cứng cấp không thua gì một lượng cướp thần binh. có thể nghĩ n ó toàn thịnh thời kỳ cường đại c ỡ nào n h â n tộc tu n g u y ê n thần yêu tộc tu nhục t h ầ n quả nhiên đều có nó sở trường căn cứ không đi không suy nghĩ trần n g uyên dùng thiên thư không gian đem trên đài cao tất cả yêu thần xương đều thu nạp lên vô luận là ngâm rượu uống vẫn là làm làm bình khí cái này chút bạch cốt đều là giá trị liên thành hắn vậy d o xét qua bên trong bạch cốt kỳ thật cũng không hoàn toàn thiếu khuyết mấy cây tương đối to lớn yêu thần xương như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị bình thiên yêu thành lấy mất thu nạp tất cả yêu thần xương trần uyên lực chú ý liền đặt ở gốc kia yêu thần hoa phía trên trong mắt t n hàm nhẹ nhẹ thần sắc kích động. Thục sơn thánh sơn đây ị a hoa, chấn yêu tháp, vạn cổ càng khôn một gốc hoa, cương nhục tháp, khôn phong thần thông h vạn ngàn luyện, yêu một trăm t n chấn nhân gian. hỏa lò â đ là khí vận tế đàn đưa cho ra lợi thiên tri thôn vệ cái này g ố c yêu thần hoa tuyệt đối có thể làm cho hắn nhục thân chi lực tiến lên một bước dài đáng tiếc duy nhất là hoa này chỉ sợ không thể đem hắn luyện khí tu vi tăng lên tới phong tiếp trình độ Hô! trần u y ê n mọc ra một ngụm c h ọ c khí trực tiếp tại yêu thần hoa trước q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu ngưng thần tĩnh khí điều tức lấy tự thân trạng thái yêu thần hoa là yêu tộc bảo vật nhân tộc ít có ghi chép hắn cũng chỉ là từ lăng hư chân quân trong miệng mới biết được một chút liên quan tới yêu thần hoa tình huống không dám khinh thường cần đến hành sự cẩn thận bởi vì hắn tiến vào c h â n yêu tháp sau không có làm sao đ ậ c thủ không bao ngắn phút chốc ở giữa liền đem tự thân trạng thái tăng lên tới cao nhất đem nguyên tinh bảy thành tụ nguyên trận pháp về sau trần liên chậm dãi đưa tay lấy xuống một mảnh lá cây đưa vào trong miệm Và tựa như một ngụm yêu thần máu trực tiếp tràn vào nhục thân bên trong lúc này trên người hắn kỳ lân huyết cùng hạng gia thần huyết bắt đầu sao động ba loại t h ầ n huyết cấp tốc sẽ lẫn bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền bị triệt để tiêu hóa nhục thân lực lượng ẩn ẩn tăng lên một chút có kinh nghiệm về sau trần uyên liền không trần c h ờ nữa trực tiếp đem yêu thần hoa còn lại vài miếng lá cây toàn bộ lấy xuống đưa vào trong miệng toàn thân v h ả i giáp n ở rộ sâu kín qua mang đó là kỳ lân thần huyết tại sao động hạng gia thần huyết vậy cùng r u n động theo cơ hồ mỗi một cái hô hấp ở giữa trần uyên nhục thân khí huyết đều tại cấp cao yêu thần hoa là cây bị ha giờ phút này chỉ còn lại có một đoá hoa cùng một đầu dễ cây trần u y ê n từng bước một có thể bắt được l ấ y xuống từng mảnh từng mảnh cánh hoa đưa vào trong miệng rầm rầm rầm so với lá cây yêu thần hoa cánh hoa bao hàm lực lượng càng cường đại hơn trần u y ê n nhục thân nở rộ quỷ dị địa quang nhục thân tựa như thành một ngọn núi tam đại thần huyết sen lẫn va chạm lẫn nhau thốt vệ lực lượng kia xâm nhập huyết mạch làm cho người ngạt thở trần u y ê n trên thân kỳ lân ma hình thái cấp tốc chút bỏ chuyển biến thành nhân thân trên mặt khi thì toát ra từng mảnh từng mảnh vải đen khi thì ngưng hiện r a duy nhất thuộc về xích minh huyết hổ nhất tộc yêu văn khi thì diễn biến thành cựu vị thiên hổ nhất tộc yêu văn lại lúc mà trở lại đã từng toàn thân che kín hạng gia thần văn bộ dáng trần uyên nhục thân tựa như trở thành một cái to lớn chiến trường các loại thân huyết đều muốn chiếm cứ thơ phong chém giết không chừng đã từng ẩn vào nhục thân kỳ lân thân huyết tại khủng bố như thế giới áp lực hoàn toàn bị kích phát hắn nhục thân nếu như so sánh một t o à nước hồ lời nói vậy bây giờ liền là tại trong đụng chạm dần dần bành trường lấy đen nhánh tam mội chân h ỏ a bao phủ q u a n thân tựa như muốn đem cái này chút cường đạo đạo lấy tựa yêu thần hoa lực lượng không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố cái kia là hoàn toàn vượt qua kỳ lân huyết cấp độ nhưng so với hạng gia thần huyết vẫn là kém một bậc nếu không có hạng gia thần huyết không đủ tuyệt đối có thể đem mặt khác các loại sức mạnh đều cho chấn áp trần uyên phúc linh tâm đến có một cái lớn mật ý nghĩ vô luận là hạng gia thần huyết vẫn là kỳ lân huyết cũng hoặc là là yêu thần hoa bên trong yêu thần chi lực đều không phải là hắn tự thân lực lượng mà hắn vậy đã sơn c ũ g có đi mình đường ý nghĩ chỉ bất quá không có cách nào mà thôi hiện tại cơ hội tựa hồ tới kỳ lân thần huyết nhiều nhất hắn dù sao cũng là thôn vệ toàn bộ hỏa kỳ lân yêu thần hoa lực lượng mạnh nhất. nó ẩn chứa một bộ phận yêu thần nội t ì n h gì trạch hạng gia thần huyết cấp độ cao nhất chỉ là số lượng quá ít mà thôi liền xem như hắn hấp thu hạng tiên phong hạng lăng tiên cha con thần huyết so với cái khác hai loại sức mạnh vẫn còn chưa đủ là lấy hiện tại ba loại sức mạnh liền tương đương với ba nước tranh bá lẫn nhau ở giữa ai cũng không nguyện ý thần phục như vậy liền có khả năng đem hắn nhục thân nứt vỡ đương nhiên đại khái s u ấ t vẫn là yêu thần hoa lực lượng bị t h ô n vệ hắn tiến thêm một bước bất quá trần liên giã tâm là phi thường cường đại kỳ lân huyết đến từ hòa kỳ lân hạng gia thần huyết đến từ bậc tra chú yêu thần hoa đến từ yêu thần không có hắn muốn đem triệt để ngưng làm một thể trở thành hắn tự thân c h i lực ba loại sức mạnh va chạm nhục thân dần dần tăng trưởng trần uyên thì là vận dụng lấy tam hỏa hợp nhất tam ngội chân hỏa đến l u y ệ n mình trong thoáng chốc tựa h ồ tiến vào một cái sâu xa ở giữa không linh cảnh giới mạnh liệt tam ngội chân hỏa không người k h ô n g chế đem chọn cái chấn yêu tháp tầng thứ chín mấy trăm hơn một t r ư ợ n g không gian toàn bộ đầy tràn giờ k h ắ c này nơi đây trở thành hỏa d i ễ m thế giới quần áo hòa tan trần uyên chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng nội giáp bởi vì trên thân lông tóc đều phi thường kiên cố nó vậy mà trong thời gian ngắn không có triệt để mẫn diện trần uyên trên thân phun tỏa hào quang, không vậy có ngoại lệ hắn vẫn còn duy trì một tia thanh minh thấy được dễ cây dưới đáy quả nhiên có hai cái tiêu tán lấy thăm thẳm màu đen tinh thạch đã sớm đáp ứng qua lăng hư đạo nhân hắn chỉ theo tay nắm lấy một viên tinh thạch thả trong tay tâm thần thì là hoàn toàn chìm vào đến nhục thân ở trong giờ phút này nhục thân bên trong giao phong vẫn, vẫn còn tiếp tục trần lên thôi động đạo phật ma ba đạo công pháp dùng hết toàn lực đi luyện hóa nhục thân bên trong tất cả lực lượng hắn muốn triệt để đem hóa vì chính mình lực lượng hắn nhục thân đang tại kinh lịch lấy ma luyện vô luận là loại nào lực lượng đều đang điên cuồng tàn phá lấy hắn nhục thân nhưng mỗi một lần tàn phá qua đi lại sẽ nhanh chóng khôi phục vòng đi vòng lại trên người hắn khí tức vậy tạ dần dần bốc lên linh đài bên trong màu tí nguyên thần ngồi xếp bằng nhục thân cùng nguyên thần nhìn như là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống. nhưng kỳ thật đồng thời cũng là cùng một nhịp thở có chút hào quang màu tím d à i đầy h u y ệ t khiếu quên người h ắ n bốn vậy tại lúc này lâm vào rằng c ó ở trong không người chú ý tới tại trần uyên đem yêu thần hoa toàn bộ rút ra về sau từng tia từng tia q u ỷ dị hắc khí từ mặt đất lên cao lên xa xa dừng lại tại t ầ n g thứ chín trấn yêu tháp biên liên giới ngưng tụ thành một cái dựng thắng mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên nó trong mắt tràn ngập là khát vọng thần sắc như muốn nhục thân chiếm cứ nhờ vào đó đi lại nhân gian hắn có thể cảm giác được trước mặt da hòa này mặc dù cảnh giới tu vi không cao lắm nhưng nội tình lại dị thường thâm hậu vô luận là nhục thời â n vẫn là nguyên thần, đến cảnh đỉnh nếu cùng hắn là là làm l giới đều tự đạt trước mắt một thể hồ hòa đã điểm, gian từng giây từng phút trôi qua trần uyên sắc mặt đ ỏ rực lại vẫn không nhìn thấy mảy may cuối cùng mấy cố lực lượng phảng phất không chết không thôi ai đều không muốn bị ma diện ai đều muốn thôn p h ệ đối phương mạnh liệt tăng ộ i chân hỏa không phải làm dáng một chút hắn là thật tại dung luyện mình hắn đối với người khác h ô n g á c đối với mình có đôi khi kỳ thật tắc hơn thiên hạ không có, có vô địch đường chỉ có vô địch người trần uyên muốn đi ra là mình con đường vô địch hỏa diễm đem làn da nướng cháy đen h u y cũng chính là bởi vậy hắn mới sẽ để cho trần l u y ê n tiến vào trấn yêu tháp bên trong mạo hiểm đoàn hoa hắn tại thôn vệ luyện hoa yêu thần hoa thục sơn ngũ lao tự nhiên sẽ không toàn bộ đều tại nơi đây chờ đợi bởi vì bốn thục sơn mười năm một lần tế kiếm đại hội sắp mở ra trải qua sau khi thương nghị quyết định từ trưởng giáo thật quân lăng hư liên thủ với khương hà tại nơi đây chờ đợi còn lại t h ụ c sơn mấy vị trưởng lão thì là đi chuẩn bị tế kiếm đại hội sự tỉnh ngày thứ hai tế kiếm đại hội mở màn thập phần thuận lợi thục sơn bốn vị đỉnh cấp tồn tại hiện thân chấn áp hết thẻ trật tự cái kia chút giang hồ kiếm khách cùng muốn đi vào t h ụ c sơn tu hành đứa bé đều là tại trưởng bối dẫn đầu dưới thành thành thật thật tiến vào t h ụ c sơn bên trong thục sơn đệ tử tại kiếm mộ tế kiếm từ đương đại đại sư h u n h bạch trưởng k h a n dẫn đầu mang theo tám trăm t h u c sơn đệ tử kiếm ra t h u c sơn vào hư không hóa thành một đạo kiếm vô tận kiếm khí mãnh liệt mà ra cả tòa thuộc sơn phản g phất đều tại thời khắc này hóa thân thành kiếm vô số giang hồ kiếm khách sinh lòng hướng tới chi ý mà kiếm nhà bên trong chu tiên kiếm thì là quan g mang đại thịnh trong nháy mắt thôn p h ệ kiếm mộ bên trong một cỗ tuyệt cường chi lực cả tòa kiếm mộ đều đang rung động vô số kiếm khí d n g rỉ, sinh lòng thần phục c h ấ n yêu t h ắ p trước l a n g hư chân quân lòng có cảm giác con ngươi sâu co lại nhìn về phía bên người khương hà người, người cái này kiếm khương hà ánh mắt sân động không có đi nhìn hắn chỉ là trầm giọng nói đa tạ tiền bối người tiểu tử này bốn t i ê n bối trước đó nói chu tiên kiếm có tiên kiếm chi tư hiện nay xem xét t i ê n bối quả nhiên liệu sự như thần khương hà cấp tốc đập mấy c kế m ô n g ngựa lần này chu tiên kiếm hấp thu t h u ộ c sơn kiếm mộ nội tình thật có chút không quá địa đạo khương hà người cái này kiếm rốt cuộc là từ chỗ nào được đến lăng hư đạo nhân các mày sinh lòng hồng y dựa theo h ắ n đ o ă n t r ư ở n g cái này chu tiên kiếm nhiều nhất hấp thu một phần lực lượng trở thành ngũ kiếp thần binh mà thôi nhưng bốn như vẹn vẹn chỉ là như vậy tuyệt đối sẽ không để cho kiếm mộ rung động lục tiên kiếm đều sinh lòng bất mãn truyền lại ra một vòng kháng cự ý niệm hơn m ư ơ i năm trước ngoài ý muốn tiến vào một chỗ tàn ph nơi đó vậy có một tòa kiếm mộ lúc ấy cái này chu tiên kiếm liền để đặt tại kiếm mộ bên trong dưỡng kiếm kiếm thông linh tính tự nguyện đi theo cụ thể liền không rõ là m u ố n ở nơi nào lăng hư đạo nhân tiếp tục hỏi ân thục sơn bên ngoài cách đó không xa lăng hư đạo nhân sửng sốt một chút thầm nghĩ sẽ không như thế xảo đi hán thân là thục sơn trưởng giáo biết thục sơn từ ngàn năm nay hết thể qua lại cũng biết lục tiên kiếm lai lịch đó là thục sơn sơ đại tổ sư lưu lại hạ tiên kiếm nhưng ở ghi chép bên trong còn có một việc đã từng đưa tới hắn chú ý sơ đại tổ sư không chỉ có là một vị lục địa kiếm tiền càng làm ộ t vị đã từng có một không hai thiên hạ đúc kiếm đại t ô n g sư trong cuộc đời rèn đúc vô số thanh kiếm lấy đúc kiếm nhập kiếm đạo mà tại hắn thành tiên về sau từng muốn muốn rèn đúc một bộ chân chính sát phạt vô song tuyệt thế kiếm trận lấy bốn thanh tiên kiếm làm cơ sở thần c à n giết thần phật c à n giết p h ậ t chỉ là về sau đã trải qua một trận vô thượng c h i chiến thân phụ gánh nặng còn lại ba thanh không có rèn đúc tốt tiên kiếm lưu lạc chỉ có một thanh lục tiên kiếm c h u y ể n thừa xuống tới chẳng lẽ cái này chu tiên kiếm bốn người quả nhiên cùng t h ụ sơn hữu duyên thật không suy tính một chút gia nhập t h ụ sơn lang hư chân quân nh khương hà không có trả lời chỉ là chỉ giữ trầm mặc nhưng có đôi khi trầm mặc liền là tốt nhất tự tuyển lang hư chân quân vậy không có cơ cầu chỉ là than nhẹ một tiếng liếc mắt nhìn chằm chằm kiếm mộ phương hướng đi qua mười mấy canh giờ khương hà thản nhiên nói mặt lộ ngưng trọng nghĩ đến bốn cũng sắp trấn yêu tháp t ầ n g thứ chín hơn mười canh giờ không gián đoạn du n g luyện trấn u y ê n trong cơ thể mấy loại thần huyết lại vẫn không hề bị lay động trong lòng của hắn hung ác trực tiếp điều động nhất mãnh liệt chân hỏa chi lực tiến vào nhục thân chỉ một thoáng nhục thân văn minh hào quang trói lọi từng đạo thần huyết tiến vào kịch liệt nhất trình độ mà hắng thần bốn giờ phút này lại tựa như trở thành một tòa dung nạp hết thể hỏa lò thao túng bọn chúng ngưng làm một thể cho ta bốn luyện chương sáu trăm năm mươi hai đột phá tăng vọt cho ta luyện trần u y ê n trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý không điên ma không sống hắn miễn cưỡng đem mình luyện một ngày nhưng thể nội cái tia chút thần huyết lại không nhúc nhích chút nào cũng làm cho hắn khơi dậy một cô ý niệm điên cuồng đương nhiên hắn sở dĩ làm như thế cũng không phải là l i ề u mạng kỳ thật bản thân hắn vẫn có một ít năm chắc không phải nếu như chỉ là cực một đem lời dưới loại tình huống này hắn sẽ không đi làm anh liệt hỏa d i ễ m điên c u ồ n g tiêu đốt trần u y ê n trên thân tất cả lông tóc đều bị hòa tan các loại thần huyết không ngừng đàn sen tỏa ra thần dị t i a sáng từng đạo đường vân điên c u ồ n g phủ kín toàn thân sau đó lại cấp tốc t á n đi vòng đi vòng lại phản g phất bốn dù ai cũng không cách nào khống chế hết thảy đang kịch liệt trong đụng trạng trần u y ê n nhục thân thần huyết rốt c ụ c có một chút dung hợp ý tứ toàn bộ nhục thân đều hoàn toàn biến thành một tòa thật là khủng bố hòa lò lấy thân là lô cô động hết thảy giống như l ạ nhục thân thành một cái đen thấm động thiên bình thường tăng m ọ chân hỏa phản phất tiến hóa bình thường ở bên trong không ngừng tiêu đốt lên kinh mạch xương cốt, khí huyết, khí huyết hắn chờ đợi một ngày kết quả lại không có biến hóa hắc khí ngưng tụ thành con mắt trầm tư hồi lâu quyết định thăm dò một phen không phải các loại trước mặt cái này nhân tộc võ giả đột phá thành công còn muốn lạc yên không một tiếng động đột phá liền gần như không có khả năng mắt dọc màu đen tiêu tán ra một chút hắc khí giống như một đầu màu đen t i ể u x à xoay quanh đến trần uyên bên người trên người hắn khí tức ngưng tụ không tan bị che lại mà trần uyên lại tại trong tu hành thời khắc mấu chốt căn bản cảm giác không đến rốt cục hắc khí đến hắn phụ cận tham thảm động thiên bên trong một cỗ t a n mội chân hỏa trong nháy mắt b ớ n g ra phát ra xì xì xì thanh âm chính tại đột phá bên trong trần uyên trong nháy mắt mở ra hai mắt khẽ quát một tiếng yêu nghiệt phương nào phát giác được bị phát hiện hắc khí phía trên quỷ dị tia sáng ngưng hiện tại cái này mấu chốt nhất một khắc chui vào đến trần uyên linh đài bên trong sau đó liền sử một mươi tấc nguyên thần trời sinh từ khí đây tuyệt đối là nhân gian cao cấp nhất tư chất bất luận cái gì thần thể thánh thể đều khó mà sánh vai nếu là đem đoạt xá hắn trong tương lai sẽ có được càng lớn cơ hội chỉ là không đợi hắc khí hướng phía màu tím nguyên thần báo phủ phát giác được nguy hiểm trần n g u y ê n trong nháy mắt vận dụng hư không ngưng trệ phương pháp mong muốn trong nháy mắt này đem cho oanh ra ngoài bất quá không đợi hắn động thủ ý thức chỗ sâu một tôn phong cách cổ xưa mà vừa thần bí không trọn vẹn tế đản đột nhiên tách ra một cỗ kinh khủng bị áp ép hắc khí không cách nào động đậy một lát không đây là cái gì đồ vật thiên binh phía trên、à. h uy áp tràn ngập linh đại cái kia một sợi hắc khí trong nháy mắt bị ma diệt một câu cực kỳ tinh thần u lực lượng thần bí tiêu tán tại trần nguyên linh đại bên trong tiến tới bao phủ toàn thân vừa rồi còn miễn cưỡng có một chút dung hợp chi ý nhục thân thần huyết cái kia cố lực lượng thần bí dung nhập dưới đúng là trở nên phi thường bình thản tầng thứ chín biên giới cái kia mắt dọc gần như sụp đổ từng k i a từng k i a tinh thần u bản nguyên chi lực bắt đầu tiết ra ngoài ánh mắt bên trong chỗ toát ra là một vòng sợ hai thân xác h ã n quy tắc chi lực tại cái kia cố uy áp phía dưới đúng là bị sinh, sinh ma diệt bản nguyên tổn h a o nhiều tuyệt đối là vô thượng chi bảo. nhưng giờ phút này mắt dọc căn bản vốn không dám lại đi nghĩ nhiều như vậy thậm chí cũng không dám đi lại đi nhìn nhiều ngồi xếp bằng trần uyên trực tiếp thiêu đốt bản nguyên trong nháy mắt biến mất tại chân yêu tháp bên trong mà ở tại trước khi đi một khắc này trần uyên vậy mở mắt rõ ràng thấy được cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất mắt dọc màu đen phía trên kia tiêu tán ra là một cỗ để hắn cảm giác phi thường cảm giác không thoải mái cảm giác cái này đáng tiếc hiện tại đột phá vẫn chưa hoàn thành không phải không phải bắt tới không thể vật kia ẩn tàng là thật sâu trước hắn thần n i ệ m tại tầng thứ chín quét mấy lượt đều không có phát hiện gì thường thủ đoạn tuyệt đối không tầ xâm nhập hắn linh đài bên trong vẹn vẹn là hư không ngưng trệ đều đủ để đem đuổi đi ra mà đối phương chỉ dám đánh lén chính diện thực lực tất nhiên cũng không có gì đặc biệt càng đừng đề cập cái kia khí vận tế đản cho dù là hắn hiện tại đều không làm rõ ràng được cuối cùng là cái cái gì cấp độ bảo vật nhưng theo hắn đ o a n t r ư ở n g chỉ sợ là vượt ra khỏi trước mắt nhân gian phạm chủ vô luận cái gì đồ vật xâm nhập linh đài đều trốn không thoát mẫn diệt hạ tràng đáng tiếc duy nhất là vật kia chỉ dám thăm dò không dám trực tiếp xuống tới nếu không muốn tại hắn cảm giác bên trong hắc khí kêu mẫn diệt thế nhưng là mang đến cho hắn không nhỏ c h ỗ t ố t nếu là có thể toàn bộ thôn vệ lời nói chỉ sợ luyện thần đỉnh phong đều có thể đ ạ tới t về phần vật kia rốt cuộc là cái gì trần u y ê n hiện tại vậy chỉ có một ít suy đoán đoán chừng cùng trước đó vẫn là hai vị yêu thần trốn không thoát liên quan không kịp đi nghĩ quá nhiều trần u y ê n cấp tốc liền cảm thấy một cỗ toàn tâm thống khổ huyết mạch c ô động tuyệt không phải đơn giản như vậy dù sao cái kia là đến từ thiên địa dị thú thân huyết lớn sở thái tổ truyền thừa cùng bốn yêu thần chi di trạch khủng bố như thế lực lượng đan vào một chỗ mỗ một lần va chạm đều đụng kinh mạch vỡ vụn khiếu huyện anh min nếu không phải hắn đã sớm đột phá đến thần thông cảnh giới chỉ sợ một lần va chạm liền đủ để khiến hắn gần như vẫn lạc ngưng trần u y ê n g ầ m nhẹ vang vọng tầng thứ chín trên thân bao phủ khắp toàn thân địa quang đen thấm n ụ c thân hỏa lò không ngừng vận chuyển m a diệt hết thảy đều tại hướng chính xác phương hướng phía trước tiến sáu trong nháy mắt liền là quá khứ hai canh giờ trần u y ê n trên thân tia sáng hoàn toàn tán đi đen thấm hỏa lò v ậ y triệt để biến mất thay vào đó là một bộ không có mảy may khí tức sát chết cháy toàn bộ tầng thứ chín đều biến đến yên tĩnh vô cùng cây kim rơi cũng nghe tiếng như thế lại là khoảng một canh giờ thời gian trôi qua tầm thứ chín bên trong đ ố n g nhiên vang lên một đạo tựa như đánh tiếng c h ố n g trận âm đông đạo này cùng loại với tiếng c h ố n g trận âm hưởng trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp mới kết thúc tiếp theo lại là đạo thứ hai đạo thứ ba bốn đông đông đông bốn tiếng c h ố n g càng ngày càng nhiều vậy càng lúc càng nhanh đó là bốn trần n g uyên tiếng tim đập giáp bốn một tiếng thanh thúy nước âm thanh theo nhịp tim xuất hiện trần n g uyên cháy đen n ụ c thân phía trên một khối nắm đấm lớn nhỏ lản da màu đen rơi xuống lộ ra một mảnh trắng bên trong thấu hồng sáng sác giắc giáp trần uyên trên thân cháy ra đen theo khối thứ nhất rơi xuống trở nên càng lúc càng nhanh bất quá trong chốc lát thuận tiện giống như đổi một cái người giống như từ cháy đen biến thành t r ắ n g nõn duy nhất có chút không quá cân đối là trên người hắn tất cả lông tóc đều đã biến mất không thấy gì nữa có chút quái gì trần u y ê n mở ra hai mắt đ á y mắt hiện lên một chút tinh quang hắn biến t r ọ c vậy bên cạnh mạnh hồi t ư ở n g đến trước đó đột phá quá trình cho dù là hiện tại trần u y ê n trong lòng cũng vẫn còn có điều rung động thật sự là quá mức nguy hiểm cho dù là nhiều loại huyết mạch đã có rung hợp cảm giác nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm đi nhầm một bước liên có khả năng thất bại trong g ă n thấp còn tốt h ắ n gắng gượng đi qua dựa vào tự thân nghị lực sinh sinh hoàn thành gần như chuyện không có khả năng đem kỷ lân thân huyết hạng gia thân huyết yêu thần di trạch toàn bộ đều dung luyện thành vì mình lực lượng mà cái này mang đến thì là tăng vọt lực lượng song quyền có chút một nắm n ụ c thân đúng là bắt đầu dần dần tiêu tán ra một cỗ tiếng nổ tiện tay đấm ra một quyền thư không đều rất giống nổi lên vận sóng đó là gần như tại âm bạo cảm giác cảm giác mình lực lượng trần u y ê n khoe miệng buộc vòng quanh một vòng nụ cười nhàn nhạt hắn cố gắng không có hồn phí lần này tăng vọt tuyệt đối có thể mang cho hắn vô cùng lực lượng khổng lộ trong linh đại nguyên thần cường đại không chỉ gấp đôi gần như nguyên thần đ thậm chí hắn cảm giác hiện tại liền có thể dẫn động phong kiếp chỉ bất quá bây giờ thời cơ không quá phù hợp hắn muốn trước hết giết bình thiên yêu thánh lấy trên người hắn khí vận lại nói nếu là có thể để hắn phong kiếp mạnh hơn cũng coi như là một chuyện tốt trọng yếu nhất còn là hắn đ ụ thân so với trước đó mạnh không chỉ gấp đôi tuyệt đối không chỉ là thần thông chút thành tựu đơn giản như vậy nhưng nếu nói là thần thông đại thành tựa hồ bốn vậy còn kém một đường nhưng mang đến lực lượng hắn hiện tại chỉ ít xem như tương đối hài lòng mặc dù không có g i a thủ nhưng hắn xem chừng mình bây giờ không sai biệt lắm có thể đơn giết tống lân u địch nội thần võ chân quân lệ của hưu bực này tồn tại đều có rất lớn hy vọng thực lực tuyệt đối tăng vọt mà cái này đều là yêu thần hoa mang đến lực lượng để hắn thực lực trực tiếp gấp đôi thức v ọ tăng t mà cái này hay là hắn ngưng tụ thành n ụ c thân hỏa lò du n g luyện huyết mạch chỗ lãng phí không ít lực lượng không phải thần thông cảnh giới đại thành cũng không phải là không thể đã tới bất quá hắn không hối hận thậm chí còn cực kỳ may mắn bởi vì cái này gia tăng là hắn nội tình nội tình nội tình nhìn như là đang áp chế kỳ thật cũng không phải là như thế trần liên chỗ cầu không phải dương thần c h â n quân cũng không phải cái gì thần thông viên mãn trước mắt hắn chỗ truy cầu là tầng thứ cao hơn luyện hư nhập đạo là trong truyền thuyết lục thân thành thánh có thể sớm một ngày đem trên người hắn thai họa ngầm cử trừ hắn liền nhiều một máy nội bộ hội lục cảnh c h i nạn khó mà bên trên trời xanh trí tôn bảng ba vị trí đầu mấy vị kia vô luận là võ đế thành thành chủ d i ệ p hướng nam vẫn là linh sơn văn thù bồ tát cũng hoặc là là hạng gia hạng tiên thu cái nào, không phải tư chất trời, cái nào không phải mấy trăm năm khó ra tuyệt thế thiên tài nhưng bọn hắn đều bị khốn ở lục cảnh trước đó trọn vẹn trên trăm năm thời gian mấy trăm năm qua trần u y ê n vô luận là mình phát hiện vẫn là ma la g i ả n thuật chỉ có núi võ đang vị t i ê a lão thiên sư đột phá lục cảnh tỏa trấn nhân, nhân gian bởi vậy liền có thể nhìn ra nó chi nạ độ lục thân thành thánh liền càng không cần phải nói với tư cách lục thân cảnh giới tối cao tầm thứ nhân tộc bên trong từ ngàn năm nay đều không người có thể đã thành ngay cả quán thông cổ kim bị linh sơn kiêng kỵ phi thường yêu thần ma la đều bất quá là thần thông đại thành mà thôi từ sở thái tổ quét ngang loạn thế định đ ỉ n h thiên hạ cái k i ê một ngày tính lên toàn bộ nhân gian có ghi chép người bất quá hắn một người mà thôi làm sao có thể dễ dàng như vậy đột phá trần liên ánh mắt thả rất xa dương thần chân quân không phải hắn chỉ là hắn điểm xuất phát mà thôi hắn mong muốn là trở thành s ở thái tổ như thế tuyệt thế võ thần thậm chí là so với hắn còn cường đại hơn mà cái này nhất định phải có không gì sánh n ổ i thâm hậu nội tình mà là ngủ say trước đó liền đã từng chuyên môn nhắc nhở qua hắn không cần chấp nhất tại cảnh giới muốn thả mắt lục cảnh muốn trở thành lục cảnh võ thần tuyệt đối không chỉ là nhục thân đạt tới đỉnh phong đơn giản như vậy hắn suy tư hai trăm năm hiện tại cũng chỉ là có một ít ý nghĩ mà thôi từ s ở thái tổ trên thân liền có thể nhìn ra võ thần cường đại v ư ợ xa tiên nhân nhưng yêu tộc cũng là tu nhục thân thực lực cùng nhân tộc lục cảnh tiên nhân vậy bất quá là tại sản sản với nhau mà thôi đều có nó thần dị ai mạnh ai yếu còn phải xem riêng phần mình thủ đoạn làm sao sở thái tổ cứ như vậy cường trong này tuyệt đối có lớn bí ẩn hắn tại tìm kiếm vậy muốn tiến vào thế gian kia vô địch cảnh giới là lấy trần u y ê n không có chút nào về bài còn nữa hắn hiện tại đã đạt đến đủ khả năng đạt tới chân chính đình phong chỉ cần bước vào thần thông đại thành hắn liền có thể trở thành chân chính chân quân cấp cừng giả chỉ cần dẫn động phong kiếp hắn liền có thể bước vào luyện thần đình phong trước một cái có chút độ k h ó cái sau thật không khó hỏa lo đầu tiên mở trần uyên trầm tư một lát nhục thân trong nháy mắt nở rộ chỗ một vòng sâu kín qua n mang tại hỏa lò bên trong thì là vô tận mánh liệt tam mội chân hỏa vượt xa trước đó thần hỏa đây cũng là hắn lần này dung luyện huyết mạch một đại thu hoạch mặc dù còn không có tìm người thí nghiệm bất quá hắn xem chừng hiếm có người có thể đột phá hắn phòng ngự hỏa lò động thiên vừa mở có lẽ sẽ có vạn pháp bất xâm thần uy hỏa lò động thiên biến mất trần uyên thật giải phun ra một mụm trọc khí nhìn xem trước người hai cái yêu thần hoa kết xuất linh tinh ánh mắt bên trong có chút khát vọng là yêu thần hoa cũng không có bị hoàn toàn còn có hai cái trọng yếu nhất linh tinh tồn tại chỉ bất quá hắn hiện tại còn làm không rõ ràng cái này linh tinh thần r ư ợ u cũng không dám luận động sinh sợ hư hao nếu là tổn hại lời nói không chỉ có không có cách nào cùng lăng hư đạo nhân b ằ n g d a o vậy tổn thất cực điểm ngoại trừ nơi này hắn nhưng không có chỗ lại đi tìm cái đồ chơi này cất k ỹ yêu thần hoa kết tinh trần uyên thần nghiệm thì là tại toàn bộ c h ấ n yêu tháp tầng thứ chín lục soát mong muốn tìm ra trước đó cái viên kia mắt dọc tồn tại chỉ tiếc vô luận là vừa rồi hắn mở mắt thời điểm vẫn là hiện tại cơ hồ đem nơi đây mấy phạm vi trăm trượng từng khúc tìm kiếm nhưng lại không thu hoạch được gì phản thất trước đó chỉ là ảo giác mà thôi. chẳng lẽ lại vật kia trốn ra trấn yêu tháp cũng hoặc là rời đi tầng thứ chín trần n g u y ê n trầm tư thật lâu cảm thấy khả năng này lớn nhất có hy vọng nhất ánh mắt buông xuống trần n g u y ê n nhìn về phía phía dưới ánh mắt ngưng trọng tiếp xuống vững chắc cảnh giới về sau hắn liền muốn giết ra trấn yêu tháp trước đó không địch lại bình thiên yêu thánh hiện tại coi như không nhất định ai giết hai cũng còn chưa biết trấn yêu tháp bên ngoài khương h à ống tay h á o phía dưới ẩn giấu đi dị bảo thiên thư sắc mặt ngưng trọng một bên lăng hư chân quân thì là nhìn chăm chú treo trước người chu thiên kiếm trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẹ nhức lối ngay tại hôm nay chu tiên kiếm liên phá tam trọng lôi kiếp trở thành hàng thật giá thật thất kiếp thần b i n h phong mang để hắn đều cảm giác có chút kinh hãi mà làm đại giới thì là toàn bộ thục sơn kiếm m ộ nội tình bị tiêu hao hơn phân nửa nếu không phải khương hàng ngăn cản chu tiên kiếm thật có khả năng đem nội t ì n h toàn bộ hấp thu sạch sẽ độ qua để bắt trọng lôi kiếp thật sự là bốn tổn thất lớn rồi thục sơn bên trong cũng không chỉ một thanh thần kiếm đây cơ hồ xem như tiêu hao chí ít mấy chục thậm chí trên trăm năm cũng không thể lại trợ thần kiếm độ kiếp rồi dù sao thần minh độ kiếp càng về sau tiêu hao lực lượng liền càng lớn giống như là lục tiên kiếm nó sở dĩ có thể tiến thêm một bước dùng l à thục sơn gần ngàn năm tuế n g u y ệ n dưỡng kiếm hoàn toàn không phải tát ao bắt cá thủ đoạn lần này thục sơn tổn thất lớn rồi hơn nữa còn là có nỗi khổ không nói được tế kiếm đại hội qua đi bên ngoài lưu truyền tất nhiên vẫn là thục sơn lại nhiều một thanh tuyệt thế thần kiếm làm cho người ta cực kỳ hâm mộ nhưng tình huống thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy trần u y ê n đã thôn vệ yêu thần hoa khương hà ho nhẹ hai tiếng rời đi lăng hư chân quân lực chú ý trên mặt thần sắc có chút không tốt làm y tứ lần này là hắn kiếm lợi lớn vậy thiếu t h ụ sơn một cái đại nhân tình thất kiếp thần binh được xưng tụng là tuy t o à nhanh bộ t i hán g có m ấ dưỡng kiếm ẩn nút vài chục năm cũng đã nhận được không ít cơ duyên mới đạt tới cấp độ này trần liên ngắn ngủi thời gian hai ba năm liền vượt qua hắn quả thực kinh khủng tốt đột phá liền tốt lăng hư chân quân nhẹ gật đầu hắn liền sợ trần liên mất yêu thần hoa thực lực nhưng không có tiến bộ nói như vậy liền xem như thêm ra một vị bích du cung trưởng giáo triệu đan thanh tổn thất cũng quá lớn chút hắn đã quyết định đợi đến tu vi vững chắc về sau liền g i ế t ra c h ấ n yêu tháp đến lúc đó vần đạo hội giúp hắn một tay lăng hư chân quân gật đầu nói cái này là trước kia liền nói điều kiện xong không khương hà lắc đầu trầm giọng nói hắn ý tứ là giúp thục sơn giải quyết triệt để thai hoàng ẩm chém g i ế t bình thiên yêu thánh cũng coi là trả van bối chu tiên kiếm tỉnh hắn có thể làm được lăng hư chân quân hơi kinh ngạc trấn yêu tháp nếu là phát sinh đại chiến lời nói nhất định phải từ bọn hắn thục sơn ngũ lao đến vững chắc không phải một khi trấn yêu tháp lại bị đánh phá tổn thất kia coi như khó mà lường được với lại t h u c sơn từ đó về sau vậy đem tổn thất một cái bạo khố càng có khả năng trấn yêu tháp bên trong yêu vật trốn tới đại náo t h u c sơn là lấy bọn hắn năm cái là giúp không được gì lại thêm ta đủ để khương hà nhàn nhạt m ộ t cười tự tin phi thường sáu trấn yêu tháp tầng thứ tám giờ phút này tầng thứ bảy thậm chí tầng thứ sáu mở linh trí yêu tộc toàn bộ tụ tập đến tầng thứ tám bên trong trước đó đại điện bị nổi giận bình thiên yêu thánh đã hủy đi bay xuống vạn yêu trận liền đợi đến k ư ơ n g hà đi ra nhận lấy cái chết yêu thần hoa bị thốn vệ tuyệt đối là hắn khó mà đánh giá tổn thất càng làm cho hắn cảm thấy x ỉ n h ụ lại bị người cho lừa bịp cả một đời đều khó mà quên nhất định phải xé xác người kia mới được mà tại không người chú ý tới yêu tộc quần lạc bên trong một cái đầu hổ thân người đàn cảnh yêu vật túi thất đầu giữa mi tâm phát họa ra một viên màu đen thần bí đường vân nhưng bởi vì nó bản thân chính là đầu hổ có rất nhiều đường vân khắp cũng không có để chúng quanh yêu tộc chú ý tới thậm chí bọn hắn còn thảo luận cái kêu ma lân nhất tộc ra hỏa dám lựa gạt đại thánh chúng ta đến lúc đó cùng tiến lên chia ăn hắn na z i trận pháp trước đó bình thiên yêu thánh trừng mắt đèn lồng lớn mắt nhỏ lửa g i ậ n đến nay cũng không có tiêu tán x u n g dưới trong mắt tiêu tán lấy nồng đậm sắc cơ núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thênh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương 653, t r chấn sát yêu thánh hôm sau sáng sớm n g n g lại trần liên chậm rãi mở ra hai mắt đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang há mồn p h u n một cái c hắn í n luyện không tràn ngập tại chân yêu tháp tầng thứ 9 bên trong, toàn thân trên giới bao phủ một cố cực mạnh như h tháp thứ phủ thế. h là một một tại đạo bao yêu giới cố cực hiện nay khoảng cách thần thông đại thành chỉ có một đường nguyên thần cũng đã nhận được bạo tăng mặc dù vô luận là luyện thể vẫn là luyện khí đều không có đạt tới dương thần thần thông cảnh giới nhưng thực lực kỳ thật đã vượt qua cái k i a lệch trời không có có bao nhiêu thời gian bốn cách hắn tiến vào c h ấ n yêu tháp đã qua ba ngày mà khoảng cách lang hư chân quân đoán đánh giá yêu t ộ c đột kích vậy cực kỳ tới gần xem chừng cũng chính là gần nhất cái này hai ngày không phải trần liên khả năng thật sẽ ở tầng thứ chín bên trong dẫn động phong tiếp chỉ để đạt tới luyện thần đỉnh phong cấp độ chỉ là cũng có trước kinh nghiệm hắn suy nghĩ rất nhiều qua đi vẫn là quyết định tạm thời đẻ xuống một là thời gian không đủ thứ hai là phía d ư ớ i bình thiên yêu thánh trên thân vậy có khí v ậ n có lẽ liền có quan hệ với phong tiếp cơ duyên đợi thêm một chút trước hắn dung luyện mình đem quanh thân tất cả lông tóc đều thiêu đốt sạch sẽ nhưng cái này chút đối với một vị tới gần thần thông đại thành cường giả tới nói căn bản tính không được cái gì đã sớm mọc ra mới đầu tóc lại một lần nữa lột xác trần uyên trên thân làn d a rất là sạch sẽ phối hợp gậy gọ thân hình kỳ thật càng giống là một vị tuyệt thế vô song công tử văn nhã xuất g a dị bảo thiên thư trần uyên một đạo thần n i ệ m rơi vào trong đó lần này hắn muốn giết xuyên trấn yêu tháp không chỉ có là vì giúp thục sơn bình định an bình cũng tương tự vì thu lấy khí vật cùng tìm tới hắn một chiếc mắt nằm dọc hắn có loại cảm giác vật kia phi thường khó chơi tốt nhất vẫn là mau chóng giải quyết lọt vào trong tầm mắt toàn bộ trấn yêu tháp tầng thứ chín bên trong chỉ có một chỗ đài cao cùng trên mặt đất xiềng xích màu đen hắn từng n ế m thử đem xiềng xích cầm xuống chỉ tiếp lại không hề động một chút nào cho dù là dùng hoàng đồ đao v ậ y trẻ m không đức không hổ là dùng đến giam giữ yêu thần đồ vật không có chút nào lưu luyến trấn yêu đứng ở tầng ở tầng thứ khương hà cất ký dị bảo thiên thư nhìn về phía lăng hư chân quân nói tiền bối mở ra c h â n yêu tháp t ố tốt. t c h â n yêu tháp tầng thứ tám đa hóa là thân người bình thiên yêu thánh ngồi tại một tôn b ạ c h cốt vương tọa phía trên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước truyền tống trận toàn bộ c h â n yêu tháp chỉ có thể từng tầng từng tầng ra ngoài hắn không tin đối phương có thể có thủ đoạn khác chạy trốn là lấy một mực đều thủ tại chỗ này trong lòng của hắn bị phẫn nộ lấp đầy cho dù là trong lòng có chút bất an tác động hắn cũng không có để ở trong lòng yêu thần hoa bị luyện hóa tất phải hội tăng cường thực lực đối phương đây là rõ ràng nhưng mạnh hơn vậy không có khả năng trực tiếp tiến vào yêu thánh cảnh không bốn cho dù là hắn có thể đ ộ t phá bình thiên yêu thánh vậy có năm chắc giết chết hắn đây là hắn với tư cách chân yêu tháp bên trong yêu tộc vương giả tự tin gió nhẹ lay động lông tóc cái k i ê u một mực bị nhìn chằm chằm truyền t ố n g trận pháp giờ phút này rốt cục có động tĩnh điểm điểm tia s á n g long l ã n h ở đây tất cả yêu tộc toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước b á tia sáng c h ấ p động trấn u y ê n cấp tốc xuất hiện tại trong truyền t ố n g trận nhưng vì phòng ngừa mới ra đến liền bị lạnh lén hắn hay là tại trong nháy mắt chuyển rời mình thân hình bất quá ra ngoài ý định là bình thiên yêu thánh cũng không có động thủ với h chỉ là chừng mắt phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn người rốt cuộc là ai thần không yêu khí nhưng lại có yêu tộc chi hình còn dám can đảm lừa hắn nếu là bên ngoài yêu tộc lời nói tuyệt đối sẽ không như thế làm là lấy hắn phi thường hoài nghi người này thân phận yêu thánh cảm thấy bạn tọa là ai trần n g u y ê n nhàn n h ạ t một người cho dù là đối mặt phía dưới vô số yêu tộc vậy không có chút nào vẻ sợ hãi thậm chí còn muốn cùng đánh một trận hắn mỗi khi đột phá về sau đều sẽ có dạng này cách nghĩ đi nghiệm chứng thực lực mình người là nhân tộc đúng người đây là tìm chết bình thiên yêu thánh nổi giận gầm lên một tiếng ai sống ai chết tại thắng bại chưa quyết ra trước đó còn không thể biết bình thiên yêu thánh đáy mắt hàn quang tiêu tán đem yêu thần hoa trả lại b ả n thánh có thể thả ngươi đi trần uyên chỉ chỉ b ụ n g mình yêu thần hoa đã bị luyện hóa yêu t h á n h n ế u m u ố n chi bằng tới lấy giống nghe t ớ i yêu thần hoa đã bị thôn vệ luyện hóa bình thiên yêu thánh trên thân lửa giận liền rốt cuộc gáp chế không nổi một tiếng hổ khiếu t r ầ n thiên tiếp theo bước ra một bước h o à n h kích trần uyên mà trần uyên thì là tóc dài bay múa đồng dạng bước ra một bước điều động nhục thân khí huyết chi lực tới va chạm giết hết giận g ữ một tiếng trần uy không cố kỵ gì nhục thân nợ r t o à người t h â c bình thiên cường đ yêu thánh con ngươi sâu co lại cảm thấy một chút kinh ngạc đối phương cái này nhân tộc nhục thân vậy mà không yếu hơn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng mặc dù hắn không có hiện hóa chân thân nhưng vẫn có lực lượng cực mạnh cái này nhân t ộ c bốn thật đáng chết bởi vì hắn đã nghĩ đến bí ẩn trong đó đối phương nhất định là tại c h â n yêu tháp t ầ n g thứ chín thôn vệ yêu t h ầ n hoa mới có khủng bố như vậy nục thân c h i lực và ảnh ngắn ngủi dao phong t h a m dò bình thiên yêu thánh nục thân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi ngưng hiện ra xích minh huyết hổ chân thân cao tới mấy chục trượng một tiếng hổ khiếu toàn bộ c h â n yêu tháp t ầ n g thứ tám đều đang run r u dày bản thánh muốn nuốt số người bình thiên yêu thánh miệng nói tiếng người tiếp theo thân hình khổng lộ nhảy lên một cái một đạo kinh khủng lộ nhảy lên một cái một đạo kinh khổng trần uyên cho dù là muốn tránh cũng khó khăn bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ đến tránh né thần nghiệm k h ẽ động nhục thân trong nháy mắt phun phóng ra q u a n mang hỏa lo động tiên trần uyên trên thân xuất hiện một phương tham thảm lỗ đen vô tận tam mội chân hỏa từ động tiên mà ra cái kêu quang rơi trên người trần uyên trong nháy mắt bị động tiên ma diệt vạn pháp bất xâm đây tuyệt đối là cực mạnh thủ đoạn là trần uyên dung luyện nhục thân lấy tam mội chân hỏa làm cơ sở lĩnh nộ g đến chân chính vô cùng kinh khủng đại thần thông ma diệt bình thiên yêu thành thủ đoạn trần uyên thân hình trong nháy mắt động giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đi thẳng tới bình thiên yêu thánh trước người. hoàng đồ đao ngưng hiện thân trước vô tận đao mang nương theo lấy q u y ề n k ì nhầm vang bạo phát toàn bộ tầng thứ tám yêu t ộ c ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn muốn động t h ủ sao có yêu vật hỏi ý trong mắt có chút lo lắng đại thánh còn không có mệnh lệnh đợi thêm một chút bạch cựu sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói ra cái này bốn vạn nhất đại thánh sẽ không yêu thánh thực lực kinh khủng phi thường tuyệt không phải một cái nhân tộc có thể so sánh có yêu vật cao giọng nói ra nhưng càng giống là vì chính mình để khí trần liên không có tan thân là kỳ lân ma cũng không phải là hắn không thể mà là không có cần thiết này kỳ lân thần huyết triệt để c ố động hắn chỉ có thể đi ngụy trang cùng hắn thực lực bây giờ cũng không cái gì khác biệt mà trận này đại chiến vậy sẽ không lưu truyền ra đi tự nhiên không cần ẩn tàng thân p h ậ n gì trần u y ê n mặc dù luyện thần không có đạt tới đ ỉ n h phong thần thông không có đại thành nhưng hắn nội t ì n h phi thường thâm hậu lại có thần thông hỏa lò đầu tiên chí ít trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rơi vào thế bất lợi mà là cùng hắn bình thiên yêu thánh đánh cái lực lượng ngang nhau bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn thực lực sát thực tại yêu thần hoa trợ giúp hạng nên đón một lần tăng vọt trước đó hắn chỉ có thể coi là trí tôn bảng trước ba mươi tồn tại nhưng bây giờ tuyệt đối có thể đứng hàng trước hai mươi cùng bình thiên yêu thánh so sánh trong thời gian ngắn đều không rơi hạ phong giống giống giống bình thiên yêu thánh vẫn hận giống giận gào thét đôi hổ q cắt ngang đất nước trời sập phạm vi vạn trượng đều cùng rung động theo cái kia c h ú t vây xem yêu vật càng là lui rất xa phía dưới mặt đất dạng nước hư không bật mẹo nó trên thân lớn lao uy thế bao phủ lại trần u y ê n trần u y ê n thì là đem bình thiên yêu thánh xem như một cái đá mai đao thỏa thích v u y sái lấy mình lực lượng đơn thuần dựa vào nhục thân tự nhiên so bất quà hắn nhưng hắn đồng thời còn kiêm tu nguyên thần có thể điều động so với càng cường đại hơn tiên địa nguyên khí mỗi một lần chém ra mang đều chấn chấn yêu tháp đang lắc hai mắt cũng theo đó tại b u ộ c phát sáng dực hòa lo động tiên nơi tay vô luận bình thiên yêu thánh dùng suất cái gì thủ đoạn chỉ cần không phải n ụ c thân oanh kích hắn đều có thể đem ma diện chỉ tiếp hòa lo động tiên là có cực hạn không phải trần u y ê n thật có thể tiên tiên đứng ở bất bại nơi n ụ c thân oanh minh hư không chấn động bình thiên yêu thánh cùng trần u y ê n lần lượt oanh kích nhìn như cách xa hai cái bóng dáng lại tách ra lực lượng ngang nhau lực lượng bất quá ngắn phút c h ố c ở giữa bình thiên yêu thánh trên thân liền lưu lại không ít sâu đủ thấy xương thương thế đương nhiên trần liên giờ phút này trạng thái so với hắn còn phải kém một chút luận đến chính diện thực lực hắn cuối cùng vẫn là kém một chút trước ngực trực tiếp lưu lại ba đạo vết thương nếu không phải hắn nục thân kiên cố đã tới gần thần thông đại thành cái kêu một trào liền đủ để xuyên qua hắn nục thân bản tọa muốn người chết c h ầ m chạp bắt không được trước mặt nhân tộc bình thiên yêu thánh vậy bị triệt để khơi dậy hung tính trên thân yêu huyết đang gầm hét ngưng tụ ra một đạo quỷ dị huyết tiễn phía trên quấn quanh lấy nồng đậm yêu khí thiên phú thần thông phệ hồ tiễn khí cơ khóa chặt hơn một trượng lớn nhỏ tiễn tựa như một cây trường t ư ờ n g để trần uyên tránh cũng không thể tránh trong lòng giật mình cảm thấy một cỗ cực hạ nguy hiểm lúc này lại l chỉ bất quá lần này hỏa lò động tiên h cũng không hề hoàn toàn đem ma diện một c ỗ lực lượng từ trần n g uyên ngự c bụng xuyên qua mà ra lưu lại một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng trần n g uyên hai mắt ngưng tụ chiến ý kéo lên tự thân ngưng kết huyết mạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục cầm trong tay hoàng đồ đao một đạo long ngâm vàng đ ộ n g trời màu đen long hồn từ thân đao mà ra xoay quanh trên bầu trời trần n g uyên vô số khí huyết tùy theo tràn ngập nó thân rồng các nơi so với đã từng hiện tại hắn có thể điều động kinh khủng hơn khí huyết chi lực không có một câu nhiều lời trần uyên ngự hắc long mà lên mang theo nghiêng thiên chi thế tới giao、thủ. t ầ n g thứ tám y ê u bảy bên trong một cái đầu hổ thân người mặt có vằn đen mắt dọc yêu vật ngầm đầu nhìn hướng lên phía trên đang tại giao thủ hai người trong mắt tràn ngập một cỗ kiêng kỵ cùng thật sâu sợ hãi nếu là không có kinh lịch qua loại kia bị trong nháy mắt trấn áp đại khủng bố bây giờ nói không được hắn đã thừa cơ kiếm tiện nghi nhưng cho dù hiện tại là tốt cơ hội hắn cũng không dám động đậy mỗi khi hồi tưởng lại cái kia cỗ trong còi u minh lực lượng hắn đều lòng còn sợ hãi cuối cùng vẫn là quyết định quan sát trong hư không giao phong vẫn còn tiếp tục trấn liên chiến ý kéo lên quyền ý tham v ọ n mặc dù đã chịu không nhẹ thương thế nhưng lại không có mảy may lui bước ý tứ. Võ giả. chỉ có tiến không có lùi vâng anh lại là một kích trần u y ê n lui nhanh mấy trăm t r ư ợ n g bình thiên yêu thánh thì là vẹn vẹn lui hơn mười t r ư ợ n g cao thấp lập trông mong nhưng trần u y ê n lại không sợ chút nào trái lại bình thiên yêu thánh trong mắt thì là hiện lên một chút kiên g kỵ chi ý trước đó giao thủ là chân chính liều mạng chi chiến c h ọ n vẹn mười lăm phút thời gian đều không có phân ra thắng bại cho dù là hắn vận dụng thần thông vậy vẫn sẽ bị đối diện nhân tộc lấy thủ đoạn phá đi hắn cũng kém không nhiều hoàn toàn đánh giá lấy ra người này thực lực kém hắn một đường nhưng tuyệt đối không nhiều nếu là điểm ra sinh tử lời nói hắn đại khái xuất trọng tương đối phương thì là sẽ vất lạc. Bất quá hắn nhưng không phải là không có thủ đoạn tự nhiên sẽ không đ ầ n đ ộ n cùng hắn đánh đơn vật lộn trước đó là thật nghĩ r ế t thế nhưng là r ế t không được cũng chỉ có thể đổi một loại phương pháp khương hà thực lực ngươi quả thật không tệ chỉ t i ế c hôm nay cuối cùng đem vất lạc nói xong bình thiên yêu thánh há mồm phun ra một viên trận kỳ là phòng theo yêu tộc trí bảo vạn yêu phiên luyện chế bảo vật cũng là trấn yêu tháp bên trong yêu tộc dựa vào sinh tồn bảo hộ không có tiên nhân xuất thủ tình hồn giới thuộc sơn những nhân tộc cường giả đó căn bản không dám tiến vào trấn yêu tháp bên trong trận kỳ vừa ra trước đó liền đã sớm chuẩn bị rất nhiều yêu tháp tầng thứ tám tiếp theo vô tận yêu khí tràn vào xích minh huyết hổ nhục thân nguyên bản huyết sắc da lông cấp tốc chuyển hóa làm màu đen đồng thời hắn hình thể vậy tại tùy theo tăng vọt trong chớp mắt liền ngừng tụ thành hơn trăm trượng nhẹ nhàng đập mạnh hư không chấn động trần n g uyên cầm trong tay hoàng đồ đao thản nhiên nói lao thương chỉ một thoáng một đạo ngút trời kiếm ý từ hư không sinh ra một kiếm r a mảng lớn yêu vật trong nháy mắt vẫn lạc yêu khí cũng theo đó cắt giảm khương hà áo trắng thắng tuyết khí thế phi phạm liếc qua trần uyên lần sau thay cái tên s ớ tại trần yêu tháp tầng thứ chín thời điểm trần uy l n liền liên hệ khương hà lấy t giết bên trên tầng thứ tám kỳ thật rất đơn giản phí không có bao nhiêu công phu bất quá đang cùng bình thiên yêu thánh trong lúc giao thủ trần n g u y ê n thì là để hắn tạm thời n h ẫ n lại cho hắn thời gian cùng nó giao thủ thuận tiện ma luyện nghiệm chứng một chút mình tu vi cùng thực lực bây giờ đối phương không nói võ đức giao động người hắn tự nhiên sẽ không lấy mệnh tướng bác、Tốt. trần ố t t n g u y ê n vậy không xấu hổ nhàn nhạt một người còn có một người bình thiên yêu thánh trăm trượng thân thể vọt lên hoành tại chúng yêu trước đó phòng ngừa bọn hắn bị oanh giết vạn yêu phiên lực lượng đến từ vạn yêu nếu là bị giết sạch tự nhiên cũng sẽ không có đầu ngườn ánh mắt của hắn dị thường cảnh giác chỉ có một người lời nói hắn tùy tiện liền có thể diệt chi nhưng bây giờ hai người liên thủ hắn coi như mười phần nguy hiểm lấy trước đó một kiếm kia suy đoán người này nhất định là tới từ thục sơn giống h ổ khiếu thanh em quyết tán v ù i đất cắt đá chấn động khương hà cầm trong tay chu tiên kiếm sắc mặt bình tĩnh làm kiếm ý xúc thế ngưng tụ vạn yêu chi lực bình thiên yêu thánh thực lực đem trực tiếp nhảy lên đến c h í tôn bảng trước mười tầng lần là cái tình địch trần n g u y ê n thì là không có vẻ lo lắng thực lực đối phương hắn đã thăm dò ra k ư ơ n g hà hai người bọn họ liên thủ phía dưới cái này bình thiên yêu thanh chắc chắn phải chết mà hắn thì là thu lấy nó trên thân khí vận tri lực vì lần tiếp theo cơ duyên t h i diễn lao khương người ta cùng một chỗ chấn sát yêu thánh trần n g uyên khẽ quát một tiếng một lúc sau bóng g i a n g cấp tốc biến mất vô tận thiên địa nguyên khí hướng phía hắn hội tụ từng đạo quang mang nở rộ thần dị hỏa lò động thiên mở rộng vô tận tam hội chân hỏa gào thét mà ra ngắn phút chốc ở giữa liền đem nơi đây biến thành hỏa d i ễ m thế giới khương hà đưa tay một kiếm một đạo kiếm khí quán thông thiên địa dẫn đầu xuất kích bình thiên yêu thánh chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì d ế ra núi la sơn mười năm có một đêm trăng t Biển Vũ Lượng, Vũ t r ă m năm có một đợt thủy Sương Mù thương Mang, ngàn năm có đ ợ t t h ủ y triều. ư ơ n g sáu trăm a chờ đợi mấy năm n chỉ để được hướng để nợ quân về m ộ t nụ c ư ờ i Võ lộ thanh thang không b ờ b ế n q u a yêu đầu đọc. trở hiện hồng nhan. Mời bóng Trường 654, y thánh vất lạc cơ duyên hiện ra trần uyên tăng mội chân hỏa cũng không phải là hướng về phía bình thiên yêu thánh đi mà là vì hắn cung cấp yêu khí cái kia chút thấp cảnh tiểu yêu thương hà kiếm khí mới thật sự là công hướng bình thiên yêu thánh trần uyên biết rõ bình thiên yêu thánh sở di có hiện tại vì thế gần nửa đều dựa vào lại trận nơi phát ra thì là cái k i a chút thấp cảnh giới đại yêu tiểu yêu vì hắn cung cấp yêu khí mà khương hà thủ đoạn cũng không phải đại quy mô thanh trừ thủ đoạn tự nhiên cần hắn đến độc thủ đợi đến hắn chém giết xong tầng thứ tám yêu vật bình thiên yêu thánh liền chỉ có một con đường chết trần uyên tam ngội chân hỏa thích hợp nhất liền là đại quy mô c ò n c h i ế n tu vi cảnh giới cao ngược lại còn tốt nhưng nếu là tu vi thấp kém cái kia trên cơ bản liền là xoa liền chết dính lấy liền thương mà hắn nhục thân lại có tinh tiến lấy khí huyết làm cơ sở chỗ bạo phát tam ngội chân hỏa tự nhiên cũng là hơn xa lúc trước hỏa diễm che trời lấp đất hướng phía cái tia chú bình thiên yêu thánh trong lòng khẩn trương muốn bảo vệ nhưng tại khương hà trước đưa phía dưới căn bản là không có cách đi hoàn toàn vì cái k i a chút yêu vật cung cấp bảo hộ bọn hắn bản thân phòng hộ vậy không có khả năng ngăn trở cái k i a quỷ dị thần bí hòa diễm chỉ có thể buộc phát ra từng tiếng không cam lòng giống giận gào thét đồ s á c trần u y ê n tam hội chân hỏa đối với cái k i a chút tu vi thấp kém yêu vật tới nói là không thể ngăn cản liền xem như đan cảnh thậm chí là hóa dương cảnh giới đại yêu cũng đỡ không nổi chớ nói chi là cái khác từng tiếng gào thét kêu trên không ngừng văng lên yêu vật liên miên nga xuống cùng lúc đó vạn yêu phiên lực lượng vậy đang nhanh trong yêu b tại trần nguyên trong chốc lát giết sạch hơn phân nửa yêu vật về sau liền dần dần giữ vững thế bất lợi kiềm chế lấy bình thiên yêu thánh không cho hắn thoát thân yêu bảy gà o khét một cao tới mấy trượng hổ yêu con ngươi sâu co lại đã cảm thấy không ổn tại tam hội chân h ỏ a còn chưa có tới gần thời điểm một sợi hắc khí trong nháy mắt lạng yên không một tiếng động chui vào lòng đất về phần cái kia hổ yêu thì là khí tức hoàn toàn không có bất quá điểm này vô luận là cái kia hổ yêu bên người yêu vật vẫn là trần nguyên cái này đổ tể đều không có phát giác được lấy lạng yên không một tiếng động biến hóa trắng hủi hóa thân cựu vĩ thiên hồ nhảy lên một bay thẳng trần uyên chỉ là bọn hắn thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu một chút mấy cái yêu vật bị trần uyên từng quyền đ o a n h sát về phân bạch y ử u thì là bị trần uyên lấy nguyên thần bí thuật c h ấ n sát lưu lại một bộ hoàn chỉnh đục thân một sợi lưỡi đao vẹt qua nó trên thân da lông hoàn chỉnh chóc ra tên là bạch y ử u tự nhiên muốn thành vì một kiện áo lông trắng mấy cái thoáng có chút thực lực đại yêu bị chu sát còn lại yêu vật tự nhiên vậy triệt để đã mất đi năng lực chống cự vô cùng vô tận tang mọi chân hỏa đem tầm thứ tám tất cả yêu vật đều mạnh mẽ thiêu thành cho tản sau đó trần uyên quay người một bước nhảy trong tay hắn phòng chế vạn yêu phiên liền vậy đã mất đi tác dụng khương hà kiếm ý vừa ra vô tận kiếm khi trực tiếp rơi vào nó trên thân trần n g uyên chống ra hỏa lò đ ộ n g tiên nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực bạo phát so với trước đó giao phong hiện tại giao thủ cơ hội là nghiền ép thức bình thiên yêu thánh tại trần n g uyên liên thủ với khương hà phía dưới trong nháy mắt liền đã rơi vào tuyệt đối thế bất lợi trần n g uyên trải qua yêu thần hoa thực lực vốn là bạo tăng gần với hắn một đường mà thôi còn có khương hà như thế một cái chuyển vận đánh thành dạng này kết quả phi thường bình thường bình thiên yêu thánh đầy mắt phất hận không ngừng gào thét tiêu đốt lên mình khí huyết chi lực nhưng khí huyết có cuối cùng. hắn hạ tràng đã đã chú định giao thủ mười hơi trần uyên tới bình thiên yêu thánh phụ cận hai tay như sắc câu lấy hắn cái này thân hình bạo phát ra gần như không có khả năng cự lực mạnh mẽ đem cẳng tay x é rách giống bình thiên yêu thánh biệt khuất lại lần nữa gầm thét một tiếng trần uyên lại không quan tâm tiếp tục xé rách hắn m ụ c thân mặc dù hắn năng lực khôi phục mạnh gây chi trọng sinh dễ dàng nhưng vừa mọc ra cẳng tay có thể nào cùng trải qua khí huyết cọ rửa ma luyện bằng được giao thủ ba mươi hơi thở bình thiên yêu thánh trên thân khí tức cấp tốc trở xuống trên người hắn lưu lại từng đạo lỗ thủng đó là vô tận kiếm khí cọ rử hắn ư Hà không, không biết chứa t r o n nguyên là thật giết nhau người có trách nhiệm vẫn là có cái khác bí ẩn gì lần trước giết tống luân là như thế này lần này giết bình thiên yêu thánh vậy là như thế này bất quá hắn vô ý đến hỏi tuân trần nguyên có bí mật hắn cũng tương tự có mặc dù không có khương hà cái này trợ lực nhưng sắp chết bình thiên yêu thánh vậy hoàn toàn không phải đối thủ của hắn trong hư không một đạo to lớn pháp tướng hư ảnh ngưng hiện trực tiếp t h ấ n trụ bình thiên yêu thánh hổ khu hắn cùng hống một tiếng bản thánh không cam lòng a hắn xác thực không cam tâm yêu thần hoa sắp tới tay trước đó đ ỗ n g nhiên bị người đoạt đoạt để hắn đã mất đi thoát đi c h ấ n yêu tháp cơ hội bây giờ tức thì bị người liên thủ bánh sát hắn biệt khuất không người có thể hiểu cái này c h ấ n yêu tháp đối bọn họ mà nói liền giống như một tòa lồng giam hắn sinh tại t ừ lại không nghĩ chết bởi t ừ nhưng cái này tựa hồ làm ệ n h vật hắn vĩnh viễn đều không thể ra ngoài b ảnh gấm t h é t bình thiên yêu thánh trong nháy mắt bị kinh khủng lực lượng bánh sát huyết vụ lệ trời tàn chi vỡ vụn các nơi cái tia dòng máu màu vàng kim nhạt đem trọn cái chân trời đều đều chiều sáng không giống như là Phản giống như giống là thần dị hiện ra. trần h hiện ầ n dị a t r n g u yêu n tắm rửa y ê h u y ế tháp miệng lớn t ô n nó tinh hoa, vỡ vụn dưới quần phệ hoa, dưới vỡ o toát ra là một một m ộ bên ngoài c n lưu bao h thời gian kéo về trần yêu tháp cùng bình thiên u yêu thánh động thủ thời điểm lúc này thương hà đã tiến vào trần u yêu tháp sau đó toàn bộ trấn yêu tháp liền bắt đầu chấn động vô số trận pháp đường vân bị từng cái t h á p sáng phảng phất một lúc sau trấn yêu tháp liền sẽ sinh ra tổn hại lăng hư chân quân sắc mặt nghiêm trọng cùng đứng tại cái khác phương vị mấy đại trưởng lao thôi động toàn lực gáp chế trấn yêu tháp đ ộ n g tính bọn hắn cũng không phải sợ bên trong bình thiên yêu thánh đi ra trên thực tế bọn hắn thuộc sơn ngũ lao đủ để sánh vai ba vị c h â n quân lại thêm trần n g u y ê n cùng khương hà năm vị c h â n quân đẳng cấp chiến l ự c tồn tại coi như cái kêu bình thiên yêu thánh mượn nhờ vạn yêu trận có được tuyệt thế chân quân lực lượng vậy tuyệt đối trốn không thoát bọn hắn sở dĩ thôi động trận pháp chỉ là vì để nhân g i a n đại thế quận quận phương nam yêu ma hổ nhìn chằm chằm tùy thời đều muốn đi ra nam cương đối người trung nguyên tộc độc thủ cái này c h ấ n yêu tháp còn có tác dụng lớn không thể có mất tiên nhân không trận c h ấ n yêu tháp liền có thể phát huy ra chấn áp yêu thần lực lượng mấy người bọn họ điều khiển trận pháp cũng có thể có được chấn áp nhiều vị yêu thánh lực lượng lấy những yêu vật này với tư cách cơ sở ngưng luyện ra các loại tu hành bảo vật đây tuyệt đối là một tòa bà khố lăng hư đạo nhân căn bản không nỡ trường giáo hai người bọn họ có thể làm sao thần hư đạo nhân sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói hắn mới mở miệng còn lại mấy vị thuộc sơn trưởng lão vậy đưa ánh mắt về phía lăng hư đ trần u y ê n thôn p h ệ yêu thần hoa thực lực tất nhiên t ă n g v ọ n lại có khương hà liên thủ có rất lớn cơ hội có thể chu sát bình thiên yêu thánh chỉ cần hắn một chết trần yêu tháp bên trong tiểu yêu liền tính không được cái gì đối với bọn hắn hai cái l a n g hư đạo nhân vẫn rất có lòng tin đạo thần c u n g cái thế lực này không thể tầm thường so sánh thành viên thần bí nhưng tựa hồ lại có một cái điểm giống nhau cái kia chính là mỗi một người đều là thiên tài đứng đầu chấn động không nhỏ xem ra bên trong giao thủ rất khủng bố a thanh hư đạo nhân sắc mặt ngưng trọng trần yêu tháp mỗi một tầng liền cơ hồ tương đương tại một tòa bí cảnh bản thân kỳ thật cũng chưa vững chắc liền xem như hòa dương chân nhân đều có thể đem đánh vỡ. dựa vào liên tiếp thuộc sơn địa mạch đại trận mới có thể chống đỡ yêu thánh đại chiến nhưng ầm ầm tiếng vang vậy tỏ rõ bên trong giờ phút này đang tiến hành một trận cường đại s ắ t phạt lấy hắn thực lực chỉ sợ đều không nhất định có thể tạo thành tiếp tục khống chế đ ạ i trận không được để trận yêu tháp ra chỗ sơ xuất lăng hư đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng trận yêu tháp ngưng hiện ra một cỗ trước đó chưa từng có chấn động một chút hắc khí hướng phía ngoài tháp tiêu tán nhưng trận yêu tháp đỉnh chóp trận nhãn trong nháy mắt bạo phát tia sáng mạnh mẽ ép xuống vừa rồi bốn đó là cái gì đồ vật thanh hư đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng rất rõ ràng hắn tự hồ là cảm thấy có một cố lực lượng mong muốn xông ra c h â n yêu tháp nhưng bị trận pháp ngăn cản không cách nào chạy đi có lẽ là cái khác yêu tộc chỉ là bốn bên trong bình thiên yêu thánh hẳn là bị kiềm chế sẽ không có dạng n à y động tĩnh chẳng lẽ lại ngoại trừ bình thiên yêu thánh bên ngoài còn có một vị không kém cường giả ẩn vào trong bóng tối lăng hư đạo nhân cũng có chút không hiểu rõ nổi từ khi thuộc sơn vị kia tiên nhân vẫn lạc về sau bọn hắn liền không tiếp tục tiến qua c h â n yêu tháp đối bên trong tình hình kỳ thật cũng không có rõ như lòng bàn tay trước đó sở dĩ đáp ứng trần uyên nhường ra yêu thần hoa cũng là hắn cân nhắc qua đi kết quả hắn vậy không có cách nào lấy đi yêu thần hoa nếu thật là thành thục lời nói chỉ có thể cùng thanh hư liên thủ giết tiến đến cất đoạn liền xem như mình không chiếm được cũng không thể để bình t i ê n yêu thánh nắm bắt tới tay không phải chờ hắn thực lực đại tiến cùng bên ngoài yêu vật nội ứng ngoại hợp lời nói cái k i a không chỉ có sẽ để cho thục sơn thụ trọng thương còn hội đem c h ấ n yêu tháp hủy đi trừ phi hắn vận dụng thục sơn nội t ì n h không phải căn bản ngăn không được hy vọng trần n g u y ê n khương hà chuyến này thuận lợi thật hư đạo nhân vậy cảm thán một tiếng hiện tại đều cần bọn hắn áp trận đợi đến nam cương yêu vật đến công lời nói tình huống càng thêm khớt ổn sư đệ quá lo lắng tr tất nhiên là có chút nắm chắc chỉ tiếc không cách nào bên ngoài xem không thể nhìn thấy bên trong giao thủ tình huống đúng vậy a bốn thục trung đoạn hồn cốc nơi đây không tính là một cái tuyệt địa nhưng cũng là ít có người đến bởi vì nơi này mấy chục năm trước đã từng chiếm cứ một tòa tà đạo thông môn lấy rút hồn luyện khách phương pháp nghe tiếng thục trung cho dù là quan phủ đều không làm gì được nơi đây bởi vì bọn hắn vừa tới nơi đây ma đạo yêu nhân liền chạy t ứ tán vừa đi lại lần nữa hội tụ lưu lại hồn không xuất cốc tiếng xấu phương viên trăm dặm đều không có bóng người về sau chứng cứ ở đây tà đạo thế lực trong vòng một đêm biến mất không còn t â m tích mặc cho ngoại nhân cha như thế nào dò xét cũng không tìm tới hành t u n g có người nói là quan phủ độc thủ không phải sẽ không như thế tàn nhẫn chỉ là thục châu quan phủ nhưng không có thừa nhận chậm rãi trở thành một quả cán chưa giải quyết nhưng bởi vì là ma đạo yêu nhân thương thiên hại lý sự tình làm quá nhiều vô luận là giang hồ vẫn là quan phủ đều sẽ không đi tiêu tốn đại giới đi điều tra tà đạo tông môn biến mất nguyên nhân coi như là một kiện năm xưa án chưa giải quyết đến nay đã không có bất luận cái gì tiếng vang nhưng bởi vì đã từng nơi này tiếng xấu quá thịnh đến nay đều không người muốn ý tới đây mặc dù bốn nơi này được xương tụng nguyên khí nồng đậm không có mấy người biết là cái k i a tà đạo tông môn nhưng thật ra là vô sinh giáo tiêu diệt đồng thời đem tàn quân hợp nhất vì vô sinh giáo đệ tử vô sinh giáo quy củ nghiêm ngặt biết tổng bộ vị trí không có mấy người liền xem như vậy một dạng đoạn hồn cốc bên ngoài nguyên bản bình tĩnh như mặt nước hư không đ ỗ n g nhiên nổi lên một chút c ọ n sóng một bộ áo bào đen khỏa thân hạng thiên thu c h ậ m rãi ngưng hiện quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau đoạn hồn cốc mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng ngược lại là có chút coi thường ngươi trước đó biết được vô sinh giáo chân chính tung tích về sau hạ thiên thu liền bông xuống trong tay sự vật tới đây trong bóng tối tiềm nhập đoạn hồn cốc lòng đất quả nhiên tìm đến bên trong vô sinh giáo t ổ n g bộ lấy hắn thực lực t u vi chỉ cần muốn ẩn tảng ngoại trừ tiên nhân căn bản không người có thể phát giác những vô sinh giáo đó bên trong mặc dù không thiếu hóa dương chân nhân nhưng cùng hắn t r a n h lệch vẫn còn quá mức một ít hắn không có đánh cỏ động rắn mà là trong bóng tối ẩn tảng mong muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó chi bí ẩn rốt cục hắn tìm được cảnh thái vết tích mà bên trong tình huống lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi là hắn coi thường cảnh th nếu là thành công không thể nói trước thật đúng là có thể làm cho tư mã ra lại nối tiếp kéo dài tính mạng mấy chục năm nhu đ ổ xác thực không thể coi thường vọng tưởng lấy phàm nhân thân hóa thân thành tiên chỉ là hiện tại nếu như đã biết được hắn động tác cùng mắt hạ n g thiên thu tự nhiên là không thể để cho hắn vận nguyện liền xem như đem tạo phản thời gian sớm cũng không thể để hắn thành công chầm tư hồi lâu hạ n g thiên thu trong lòng lại có mới lập kế hoạch nhìn thoáng qua thục châu thành phương hướng nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó cấp tốc cẩn vào hư không lại hiện thân nữa lúc vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trần gia thôn bên ngoài nhìn xem bên trong yên t ĩ n h tưởng hòa cảnh tượng hạ n g tiên h thu ánh mắt không buồn không vui nô đạo tử rơi xuống hắn trước một thời gian đã tìm tới lần này mưu đồ thì là nghĩ đến lợi dụng một chút hắn vì phú quốc không có cái gì không thể hy sinh coi như là chính hắn vậy một dạng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần gia thôn hạ n g tiên h thu quay người rời đi bên hồ một thân áo tơi câu ngồi trên thuyền nô đạo tử nhấc lên c ầ n câu một đầu cá chép rơi xuống trong giò cá giống như là tâm có điều nộ ra ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía trần gia thôn bên n o à i nhữ mày lẩm bẩm công danh lợi lộc trần thế phun hoa cũng không bằng ta cái này thôn nhỏ đến an、Bình. c ũ Sơn. Sơn nơi g k này g b i chính là trấn áp vô số ta yêu tộc tiền bối địa phương sao một thân khoác áo bào đỏ xấu xí thân mang đen giáp tóc vàng hầu tự sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm thông bối đạo hữu có ý nghĩ gì cựu chu ánh mắt nhìn về phía hắn trong mắt thỉnh thoảng hiện lộ ra dị dạng thần sắc nam cương có tứ đại yêu tộc cũng có yêu thần t ò a c h ấ n mà tại tứ đại yêu tộc phía dưới cường đại nhất chính là hôn thiên thần hầu nhất tộc nó thiên phú độ cao thậm chí đủ để sánh vai tứ đại yêu tộc năm đó thậm chí kém một chút liền có thể có được trí cao vô thượng yêu tộc địa vị chỉ tiếc năm trăm năm trước thần hầu nhất tộc sống lưng bị s i n h s i n h đánh gãy cho tới bây giờ vậy đều không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí về phần nó nguyên nhân thì là bắt nguồn từ một vị cường giả chân chính bị chấn áp bản tọa đang nghĩ nên như thế nào diệt cái này nhân tộc tiên môn thông mới thẳng như nói những n à y n h â n tộc tiên môn là ta yêu tộc chiếm đoạt trung nguyên lớn nhất lực cản nếu là toàn thịnh thời kỳ ta yêu tộc cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh ngược lại là hiện tại có chút cô đơn không nên xem thường cái này chút tiên môn hắn thực lực không có đơn giản như vậy đều từng có qua huy hoàng thời điểm nội tình thâm hậu thậm chí một chút tiên môn bên trong hiện tại cũng có thể vẫn tồn tại lục cảnh tiên nhân một bên vệ hồn trầm giọng nói hà n đ ố i với n h â n tộc hiểu rõ càng sâu càng có thể cảm giác cái chủng tộc này kinh khủng mấy ngàn năm trước bất quá yêu tộc khẩu phần lương thực huyết thực mà thôi nhưng mấy ngàn năm về sau lại đem yêu tộc chạy tới nam cương hoang vui hai lần đều kém chút toàn bộ yêu tộc xóa tên. một lần là ba năm nhiều năm trước n h â n tộc võ hoàng hoành không xuất thế hoành ép bắc tộc đông đến đông hải nam đến nam cương bắc đến cánh đồng tuyết tây c h í tây vực vì h â n tộc đánh xuống mấy trăm ngàn bên trong yên ổn cương vực yêu tộc bị ép cuốn quýt thoát thân thậm chí trong tộc còn có ghi chép là vị kia võ hoàng lưu thủ không phải yêu tộc khả năng triệt để hội biến mất ở nhân gian chỉ là về sau n h â n tộc nội loạn phương bắc các bộ tại võ hoàng biến mất về sau phân liệt hình thành lớn bộ lạc nhỏ phương nam cũng phân liệt thành mười mấy cái ô n chiến tiểu quốc chỉ có trung nguyên tinh hoa chi địa tài giữ lại lần thứ hai là hơn một ngàn năm trước bị đ è nén đến cực h ạ n người trung nguyên tộc nên đón bắn ngược một vị tên là vũ nhân vật tuyệt thế hoành không xuất thế đánh vừa có khởi thế yêu t ộ c lại lần nữa có đầu rút cổ nhường ra nam châu vạn d i m nơi đánh sắp ngưng làm một thể phương b ắ t thảo nguyên lại lần nữa phân liệt về sau vậy không hiểu vẫn lạc nhưng lưu lại một cái cường đại đế quốc đế quốc này đối với yêu tộc vô cùng cảnh giác năm trăm năm vừa tới trực tiếp lực lượng cả nước càn quét nam cương lưu lại khó mà ma diệt đau xót cái này chút dân đoán đều bị ghi chép tại các tộc truyền thừa ở trong là lấy Tại đế quốc nhưng à y vẫn lạc sụp đổ t ờ i điểm, liền tối đ yêu tộc liền trong bóng tối trợ rút, bóng a cho t r u Nguyên sở quốc không nhỏ đá kích, cũng coi là còn một chút năm hận. Nhưng quốc cựu sở kích, coi chút đá đó là một vậy còn không đủ bọn hắn nếu là một lần nữa trở lại vài ngàn năm trước thời điểm yêu tộc thành vì nhân gian đỉnh tiêm tồn tại Nhân tộc trong tiên môn, chân chính cường đại chỉ có tây vực Linh Sơn, chiếm đoạt Trung Nguyên về sau, nhất định phải lên bầm yêu thần, đánh lên Linh Sơn, lật tung phật đá. Thông trong mắt tràn ngập tức giận.、Đã、từng đánh gây thần chỉ chiếm phải phật tây gây tộc đoạt lật mắt tức có vực đại bối yêu bầm đá. Đã về sau, đáng tiếc vị tiêu đã từng đánh lượt yêu tộc vô địch thủ yêu thần phía dưới thứ nhất khỉ đại thánh q u y thuật không phải ta yêu tộc tất nhiên lại nhiều một vị yêu thần có yêu thánh cảm thán một tiếng các vị chuẩn bị khi nào đọc thủ đang tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm một bộ áo bào đen trấn nam vương chậm rãi đi ra từ trong hư không giọng điệu không lạnh không nhạt rõ ràng nghe được những yêu tộc này nói chuyện nam cung đạo hữu cảm thấy lúc nào phù hợp ngày mai a yêu thần hoa cũng nên thành t h ủ núi la sơn mười năm có một đêm chăm tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy v ạ n năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương 655, đại chiến kết thúc trần yêu tháp tầng thứ tám trong hư không kim huyết d à i đầy chân trời tựa như trải lên một tầng hào quang trần n g uyên đứng ở tại chỗ nhắm mắt t h ổ tức lồng ngực có chút chập t r ù n g chuyển ra từng đạo tiếng oanh minh t h ụ c trung kim hà đoạn hồn cốc âm phong tà hồn rơi thiên khóc trí âm chí tà huyết hồn mục phong hỏa lịch tiếp nguyên thần cố trần uyên mẩy trước hắn đoan trước không có sai lần này cơ duyên quả nhân đại khái xuất vẫn là cùng phong kiếp có quan hệ. đây cũng không phải việc khác sau gia c á t lượng mà là thậm chí mình hiện nay tình huống phong hỏa hai tiếp không có đơn giản như vậy mặc dù hiện tại đã có không ít năm chắc đi dẫn động phong tiếp nhưng vì ngày sau trưởng thành hắn vẫn là hội tuân theo cơ duyên chỉ dẫn nếu là lưu lại cái gì thai hoàng ẩm ngược lại là nguyên thần có thiếu lại ngay sau đột phá lục cảnh thời điểm đi thêm phiền cái kia sẽ chỉ làm hắn phiền phức hội càng thêm lớn t h ụ c trung kim hà p h ụ đoạn hồn cốc hắn ngược lại là từng có qua thai nghe không nghĩ tới nơi đó thế mà liền là hắn chuyến này cơ duyên vị trí về phần cơ duyên chi bảo hết hồi mục dù hắn kiến thức rộng rãi nhưng vậy thật không có nghe nói qua nhưng có thể làm cho hắn nguyên thần v i n t cố vẫn là phải muốn lấy được thế nào khương hà từng bước một từ trong hư không bước ra đi tới trần n g u y ê n bên người tưởng rằng hắn đang cùng bình thiên yêu thánh giao thủ quá trình bên trong nhận lấy thương thế mới nhắm mắt thổ tức không có cái gì một chút vết thương nhỏ mà thôi trần n g u y ê n nhàn nhạt một người không có nói chuyện nhiều khương hà xem như hắn nhất là tín nhiệm mấy người bằng hữu một t r ồ n g nhưng khi vận tế đàn việc quan hệ quá trọng đại vô luận là người phương nào hắn đều sẽ không tiết lộ ra ngoài không có suy nghĩ nhiều liền cấp tốc rời đi chủ đề nhìn về phía trần liên sau lưng chu tiên kiếm ngưng tiếng nói chu tiên kiếm làm sa bốn mạnh như vậy trước đó tại khương hà vừa mới đột nhiên hiện thân một kiếm khắp ngày thời điểm trong lòng của hắn liền có vấn đề này nó phong mang chi lực vượt xa trước đó tại lương sơn trận chiến kia cũng không phải hắn cảm thấy khương hà thực lực không thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên t ă n g mạnh chỉ là hắn có thể rõ ràng cảm giác được đây là chu tiên kiếm cho hắn g i a trì. trước đó ở trong mộ kiếm lịch luyện một phen thôn vệ một chút t h u ộ c sơn kiếm mộ nội t ì n h vượt qua tam trọng thần binh cấp bốn khương hà cũng không có dấu diếm đem việc này hoàn toàn báo cho trần uyên thật sự là bốn tốt cơ duyên trần uyên nghe xong về sau cũng không biết nói cái gì cho phải hoàng đồ đao tại t à n g bình cốc xuất thế chính là tứ kiếp thần binh về sau thôn phệ huyết sát đao cùng chân long di vậy lại thêm mình nội tình vậy bất quá ngũ kiếp thần binh mà thôi lại về sau theo hắn nam trinh bắc chiến từ trung nguyên g i ế t tới đông hải từ đông hải g i ế t tới trung châu lại từ trung châu g i ế t tới lương châu trở lại kinh thành sau mới vượt qua đệ lục trọng l u ô i kiếp không thể bảo là không gian nan trái lại chu tiên kiếm hấp thu thục sơn kiếm vốn liếng nội hàm qua trong dây l ắ t vượt qua tam trọng thần binh tuyệt thế thần binh đơn giản có chút quá mức thuận lợi may mắn thục sơn kiếm mộ nội tình tiêu hao bao nhiêu hoàng đồ đao có thể hay không trần nguyên ánh mắt k h ẽ động có chút ý động hoàng đồ đao vốn là lục trọng thần minh lại là có hy vọng độ qua đệ thất trọng lôi k i ế p chỉ là quá mức nguy hiểm mới bị hắn ngăn cản nếu là có thể để vào kiếm mộ bên trong giống như là chu tiên kiếm một dạng hấp thu nội tình độ qua thất trọng lôi k i ế p rất đơn giản thần minh tuyệt đối là võ giảm một sự giúp đỡ lớn nhất là tiên minh linh tính tự sinh chiến lược phi phạm liền xem như không người không chế chỉ sợ đều có thể bột phát ra lực lượng cực mạnh nếu là hoàng đồ đao có thể độ qua cựu trọng lôi tiếp hóa thân thành tiên minh cái kêu mang cho trần、nguyên、trợ giút coi như quá lớn không thua gì hắn tu vi một lần tăng trưởng việc này chỉ sợ khó khăn chu tiên kiếm tiêu hao kiếm mộ nội tỉnh quá nhiều lăng hư tiền bối không nhất định hội đáp ứng khương hà suy nghĩ một chút cảm thấy hy vọng không lớn lăng hư đạo nhân tuyệt đối không sẽ cam l ò n g nhường ra tất cả thuộc sơn kiếm vốn liếng nội hàm đi chợ giúp thuộc sơn bên ngoài thần binh đi độ kiếp trần u y ê n ôm hy vọng quá cao cũng không tốt lắm sự do người làm ra ngoài về sau thật tốt tới tâm sự trần u y ê n vậy không n h ậ c trí cùng lắm thì đánh đổi một số thứ chỉ cần lăng hư đạo nhân đồng ý là được thừ một chút cũng không sao chuyện kiếm lấy trần liên thần niệm kẽ động tản mát tại các nơi bình thiên yêu t h á n h chân thân bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ cái này chút đồ vật đều là ngâm rượu đồ tốt cho dù là ăn thịt vậy ẩn chứa không kém lực lượng chỉ tiếc nó yêu khí quá sâu nhục thân chi lực không cường v õ giả căn bản là không có cách luyện hóa cố lực lượng này nhưng trần n g u y ê n khác biệt hắn có được hỏa lò đầu tiên có thể đem bên trong yêu khí ma diện đáng tiếc hắn không có một cái nào thôn vệ hết thể lớn dạ dày không phải không thể nói trước còn có thể dựa vào ăn yêu vật tăng cao tu vi bốn hiện tại chỉ có thể đi trước ma diện yêu khí mới có thể luyện hóa hắn nhưng thật ra là muốn cho bình tiên yêu thánh lưu một cái toàn t h ờ i nhưng hắn thực lực không yếu nhục thân càng là thần thông đại thành cấp độ không đem đánh nát căn bản là không có cách phán đoán hắn có hay không giả chết nếu là nhân lúc người ta không để ý đánh lén một cái vậy liền được không bù mất rất nhanh cái k i a chút tản mát yêu thánh thân thể liền ngưng tụ gần một nửa còn lại đều bị đánh nát không còn tác dụng gì nữa bất quá trần n g uyên ngược lại là chuyên môn lưu lại tay một cây trượng hứa dài màu đen trưởng côn treo tại khương hà trước mặt trần uyên cười nói lao khương cầm lấy đi ngâm rượu uống khương hà nhìn chăm chú trần uy mỹ môi một cái trầm gi ta không cần đến vẫn là ngươi tới đi trần uyên lông mày n h u lại cười nói ta càng không cần đến hắn nhưng là điêu thuyền tại trên lưng tồn tại chuyện phía một trận trần uyên vẫn là đem màu đen hổ côn cất kỹ vạn nhất về sau khương hà có thể dùng đến cũng khó nói khương hà thì là lường một dạng trần uyên nhìn khắp bốn phía nói nơi này giải quyết tốt hậu quả liền giao cho thục sơn tới làm a lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ t r ầ n yêu tháp t ầ n g thứ tám không có một cái nào người sống ngoại trừ bình thiên yêu thánh bên ngoài cái kia chút yêu vật hoặc là liền là bị trần uyên đánh sát hoặc là bốn liền là tại tam hội chân hỏ phía dưới hóa thành cho tàn toàn bộ bí cảnh bên trong đều tràn ngập một cỗ mùi khét lẹn người đi ra ngoài trước ta lưu lại còn có một việc trần u y ê n ngứ mày liền nghĩ tới t ầ n g thứ chín viên kia mắt dọc màu đen như muốn tìm ra kỳ thật đang cùng bình thiên yêu thánh thời điểm giao thủ trần u y ê n tâm thần liền có một bộ phận tại quan sát lấy bôi phía đổ sát cái kia chút yêu vật thời điểm đồng dạng cũng là như thế chi tiết thẳng đến sở hữu người đều vẫn lạc về sau hắn cũng không có phát giác cái gì dị thường khương hà không hỏi trần liên là chuyện gì mà chỉ là nhìn hắn một cái hơi hơi gật đầu tiếp theo q a người dung nhập hư không biến mất không còn tam tích chỉ để lại trần liên tại chỗ trần uyên hít sâu một hơi tự thân trạng thái mặc dù có chút thương thế nhưng cũng không lo ngại cũng không cần thời gian dài điều dưỡng ngực mặc dù bị x u y ê n thủng nhưng hắn nhục thân thật sự là quá cường đại g â y chi trọng sinh đều là chuyện nhỏ chớ đừng nói chi là cái gì cái khác c h ậ t vậy không ngừng lại thần nghiệm mở rộng tại trấn yêu tháp bên trong càn quét tại thần nghiệm phát ra thời điểm trần uyên vậy mở ra thiên nhãn nếu là vật kia có thể có khí vận mang theo tự nhiên là càng rất hơi qua chỉ tiếc hắn từ tầng thứ tám đi thẳng đến tầng thứ nhất từ tầng thứ nhất lại về tới tầng thứ chín lại từ đầu đến cuối không có tìm đến bất cứ dấu vết gì làm hắn trong lòng sinh nghi chẳng lẽ vật kia đã thừa dịp lúc giao thủ cơ trốn ra c h â n yêu tháp hắn ánh mắt sáng tối chập trờn suy nghĩ một lát cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi cấp tốc từ t ầ n g thứ chín rời đi chuẩn bị đi ra c h â n yêu tháp không có bình thiên yêu thánh phía dưới yêu vật thực lực càng thêm thấp tiện tay liền c ó thể ấn chết một mạng lớn bất quá những yêu vật này còn hữu dụng chỗ trần u y ê n liền cũng không có giết chết trực tiếp rời đi mà tại hắn rời đi sau đó không lâu c h â n yêu tháp t ầ n g thứ tám bên trong nhẹ nhẹ hắc khí đột nhiên từ lòng đất sinh ra n g n g ra một chiếc mắt nằm dọc trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi khi xác định trần nhẹ nhẹ hắc khí liền bắt đầu thôn vệ lên trên mặt đất cái k i a chút t à n mát yêu thánh chi huyết t r â n yêu tháp bên ngoài hiện ra một cánh cửa một bộ áo trắng khí độ phi phạm khương hà đạp không mà ra chậm rãi rơi xuống thục sơn ngũ lao bên người mấy người lập tức đem tha thiết ánh mắt nhìn về phía hắn hỏi bình thiên yêu thánh nhưng bỏ mình khương hà hơi hơi gật đầu hải q u ố t không còn vậy thì tốt rồi chúng ta cũng coi là đi một c ọ c tâm sự thục sơn không phải giết không được một cái bình thiên yêu thánh chỉ là trả giá đắt có chút lớn bọn hắn cũng không dám để mấy vị chân quân toàn bộ đi vào không phải một khi xảy ra chuyện hậu quả khó mà đó trước dù sao t ừ k h i t i ế n theo n lạc thục sơn ngũ lao liền bắt đầu hỏi tới bên trong tình huống cụ thể nghe tới là trần viên thần hỏa vừa ra dẫn đầu mẫn diệt cái kia chút yêu vật về sau khiến bạn yêu phiên không có lực lượng mới liên thủ chu sát bình thiên yêu thánh thời điểm vậy không có cảm giác được ngạc nhiên bởi vì cái này thật là phương pháp tốt nhất chỉ là vạn yêu kết trận về sau bản thân không chỉ có phòng ngự bình thiên yêu thánh v ậ y hội đem bảo vệ trần n g uyên có thể chiêu thần kỳ lấy thần hỏa mẫn diệt tiêu chết cái k i a chút yêu v ậ t vậy được xương tụng là bất p h ả m nhất là đối đại quy mô quần chiến có rất nhiều tác dụng chính chuyện phim lấy trận yêu tháp lại có động tĩnh thục sơn ngũ lao lướt nhau trận mở ra cửa vào để một bộ văn kim áo bảo đen trần n g uyên đi ra trận yêu tháp lần này cảm ơn lân ma đạo hữu lăng hư đạo nhân đánh cái chặt tay nhàn nhạt một cười phối hợp nó ấm áp khuôn mặt ngược lại thật sự là có một cô gió xuân hữu hữu cảm giác đúng vậy a đúng vậy a bốn không sao hiện yêu thần hoa quả nhiên cường đại thanh hư đạo nhân trên dưới đánh giá trần uyên một chút cảm giác n ó quanh thân khí thế nhịn không được cảm thán một tiếng trước đó hắn nhìn thấy trần uyên thời điểm còn cảm giác không sâu giữa hai người xem chừng vậy tại sàn sàn với nhau thậm chí hắn còn có thể càng mạnh một đường nhưng bây giờ cho dù là cái gì đều không động hắn vẫn có thể từ trên người trần uyên cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm chi ý nói cách khát bốn trần uyên có có thể uy hiếp được tính mạng hắn thủ đoạn thật tình không biết đây chỉ là trần uy hiếp được tính mạng h ắ thủ đoạn thật tình không b â y chỉ là trần n đ á h giết bình thiên yêu thánh l i thêm vừa đột phá không lâu không thanh hư đạo nhân cũng không phải đối thủ của hắn đương nhiên đây là muốn xây dựng ở hắn thủ đoạn ra hết liền hư không ngưng trệ cũng không thể lưu thủ tình huống phía dưới mới có thể như vậy chỉ tiếc yêu thần hoa đối n ụ c thân có tác dụng lớn đối chúng ta chi tu hành kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn thật hư đạo nhân cũng theo đó cảm thán một tiếng lăng hư đạo nhân ngược lại là không có nhiều lời cái gì mà là nhìn về phía trần uyên ánh mắt bên trong toát ra một vòng không hiểu ý vị trần uyên vậy lập tức hiểu ý đem một viên yêu thần hoa kết thành lính tinh giao cho hắn cái này linh tinh không có quy tắc ba động lăng hư đạo trưởng dự định chỉ sợ muốn thất bại nghe vậy lăng hư đạo nhân mướn mày nhưng vậy đem thần n i ệ m thăm dò vào đi vào phát giác lấy bên trong lực lượng ba động than nhẹ một tiếng tạo hóa t r ơ i ngươi vật này liền cùng nhau tặng cho võ an h ậ u a hắn lắc đầu lại đem linh tinh trả lại cho trần uyên vật này mặc dù vậy được cho một kiện bảo vật nhưng thuộc sơn dạng này bảo vật cũng không ít không có thể tìm hiểu quy tắc lời nói đối với hắn kỳ thật không có tác dụng gì trần uyên vậy không k h á c h khí đem linh tinh cấp tốc cất kỹ bất kể nói thế nào cũng là yêu thần còn sót lại đồ vật không thể nói trước còn có chỗ lợi gì đâu lăng hư chướng mắt tốt nhất rồi đúng trần mũ còn có một việc muốn thỉnh giáo đạo trường trần uyên suy tư một lát vẫn là mở miệng hỏi võ an hầu chi bằng mở lời trước đó trần mỗ thời điểm giao thủ mấy vị nhưng từng phát giác cái gì dị thường ba đậu có ý tứ gì hẳn là đạo hưu phát giác cái gì dị thường thục sơn ngũ lao đ ồ n g đều là có chút không hiểu rõ nổi nhưng lấy trần uyên thực lực tự nhiên không có khả năng đi lừa bịp với bọn hắn c h ậ n vậy một mặt ngưng trọng hỏi t h ự c không dám dâu dếm trước đó tại tầng thứ chín thôn vệ luyện hóa yêu thần hoa thời điểm từng trần uyên đem phát hiện một con kia mắt g ọ c màu đen sự tình nói ra đương nhiên vẫn là biến mất mắt g ọ c bị khí vận tế đàn sợ quá chạy mất sự tình chỉ nói là nó thăm dò qua đi. liền cấp tốc biến mất mặc cho hắn như thế nào tìm vậy tìm không thấy lại có việc này thục sơn ngũ lao đều là một mặt như có điều suy nghĩ trật thanh hư đạo nhân tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội và nói mấy vị sư huynh đệ còn nhớ có được trước ta từng nói chuyện qua trấn yêu tháp đang rung động thời điểm đã từng phát hiện một cỗ lực lượng mong muốn xông ra đến nhưng bị trận pháp ngăn cản lăng hư đạo nhân nhẹ gật đầu trước đó hắn còn nói chỉ là cho là có yêu vật mong muốn thừa cơ chạy ra trấn yêu tháp hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế gây nên trấn yêu tháp rung động nhưng thật ra là trần đến nói tới cái kia một c h i ế c mắt nằm dọc nói cách khác vật kia vẫn còn tại chân yêu tháp trần liên ánh mắt chuyển hướng sau lưng cao trăm t r ư ợ n g tháp sắc mặt vô cùng ngưng trọng hắn đối với mình thực lực vẫn là vô cùng tự tin nhưng dòng giã đem trần yêu tháp lật ra một bản tất cả còn sót lại yêu vật vậy đều dùng thần n i ệ m quét mắt một bản nhưng lại một điểm vết tích đều không có phát hiện không thể không khiến hắn ngưng trọng vật này rốt cuộc là cái gì một mực dự tính khương hà cũng theo đó mở miệng hỏi cũng coi là rõ ràng trần liên trước đó cái gì muốn lưu lại nguyên lai、like、là lo lắng lưu lại hai hoàng ẩm mong muốn nổ cỏi nổ tận gốc đem vật kia cũng cho diệt trừ cái này bốn mắt giọc màu đen không thể nhận ra cảm giác thứ này cho dù là ta thuộc sơn cũng không có ghi chép qua một bên dương hư đạo nhân cao mày nhẹ nói hắn chức trách chính là chấp trưởng thuộc sơn tàng kinh các bên trong kinh văn m ậ t c h u y ề n bao quát từ ngàn năm nay ghi chép rất nhiều thuộc sơn sự t ì n h đều xem qua nhưng cũng không có gặp qua cùng loại sự t ì n h quả thức cổ quái vật này lần thứ nhất hiện thân là tại tầng thứ chín hẳn là cùng yêu thần có quan hệ trần n g u y ê n đã có từ t r ư ớ c cái suy đoán này nếu như là thủ đoạn khác không có khả năng giấu giếm qua hắn điều tra nhưng nếu là cùng yêu thần có quan hệ lời nói vậy liền nói không được trần liên mặc dù chiến lược vô song hiện nay càng là có thể địch nổi chém giết trí tôn thiên bảng trước hai mươi tồn tại nhưng so với yêu thần tới nói vẫn là t r ê n lệch quá xa nhân tộc lục cảnh là vì lục địa c h â n tiên yêu tộc lục cảnh chính là thông thiên yêu thần yêu tộc yêu thần cùng nhân tộc lục cảnh tiên nhân một dạng đáng sợ trưởng quy tắc nộ thiên đạo nhục thân thành thánh thậm chí còn có thể nhỏ máu trọng sinh có được cùng t i ê n pháp một dạng đại thần thông cho dù là còn sót lại đồ vật vậy không thể khinh thường không nên a lăng hư đạo nhân lắc đầu cảm giác trần nguyên nói không đúng lắm cái kia hai cái yêu thần vốn là trạng thái trọng thương bị khóa yêu liên trấn áp t h ụ sơn tiên nhân trước khi đi chuyên môn lưu hạ thủ、đoạn. nếu là về không được liền có thể tiêu diệt đi lúc ấy chính là t h u ộ c sơn tiền bối động thủ hắn cũng ở tại chỗ là tận mắt lấy yêu thần bị khóa yêu liên bên trên tiên nhân còn x ó t lại thủ đoạn thôn vệ huyết nục h ế t tại chỗ nếu là cái kia hai cái yêu thần có hậu thủ lưu lại tuyệt đối sẽ không ẩn nút hơn hai trăm n ă m cho tới bây giờ mới dần dần hiện ra một chút chân thân lại tựa hồ thủ đoạn không mạnh liền trần n g u y ê n đều có thể đem bước lui chỉ dựa vào suy đoán không thể làm không bằng chúng ta người này lại vào một chuyến trấn yêu tháp cẩn thận tìm một bản nhìn xem vật kia rốt cuộc giấu ở nơi nào thanh hư đạo nhân đề nghị trần mỗ đã tìm tòi hai lượn liền xem như ở bên trong chỉ sợ cũng tìm không thấy trần u y ê n mở miệng nói nếu là hai vị sư huynh đều đi vào vật kia một khi chạy ra làm sao bây giờ thần hư đạo nhân cũng theo đó mở miệng hỏi hiện tại vật kia nội t ì n h còn không rõ ràng lắm thực lực như thế nào vậy nói không rõ ràng trước đó đã dám xông vào trấn yêu tháp tất nhiên là có chút thủ đoạn hắn cảm thấy không nên quá mức khinh thường lăng hư đạo nhân trầm tư một lát nói liền do bần đạo cùng khương hà đạo hữu trần u y ê n đạo hữu lại tiến đi một chuyến một người điều tra ba tầng về phần mấy vị sư đệ ở đây áp t r ậ không thể để vật kia chạy trốn đã có thai hoàng ẩm tự nhiên phải nghĩ biện pháp trừ bỏ trần uyên suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt chỉ là cũng không coi trọng lần này điều tra tốt sư minh yên tâm đi thôi yên tâm đi hai vị đạo hữu lại vào một chuyến trần yêu tháp a lăng hư đạo nhân nhìn về phía trần uyên cùng khương hà nói tốt vậy l i ê n lại đi một chuyến a bốn lăng hư ba người lại vào trần yêu tháp tỉ mỉ tìm tòi mấy luận thậm chí được xưng tụng là phá ba thước nhưng kết quả lại cùng trần uyên đoán trước một dạng căn bản không có tìm được bất kỳ tung tích nào nếu không phải tin tưởng trần uyên là người lăng hư đạo nhân thậm chí đều sẽ cảm giác phải là hắn đang nói dối tìm thật lâu tìm không thấy mấy người vậy không có khả năng đem thời gian một mực đều thả ở trên đây suy tư về sau vẫn là quyết định trước lui ra ngoài đợi đến giải quyết nam cương yêu ma về sau lại nói đến tận đây trần liên tại trấn yêu tháp bên trong giao phong liền triệt để kết thúc chỉ bất quá vô luận là hắn vẫn là khương h à đều biết đây chỉ là một cái khác trận đại chiến bắt đầu thục sơn danh s ư n g tiên môn uy áp phương nam kinh khủng phi thường nam cương yêu tộc mong muốn phá vỡ thục sơn đánh n á t trấn yêu tháp lời nói phái ra lực lượng tuyệt đối không thể coi thưởng yêu thánh chi ít vậy tại số lượng một bàn tay trở lên tiếp xuống kỳ thật mới thật sự là một trận ác chiến trọn ư vẹn năm vị dương thần chân quân nếu là tính cả cái khác ba vị thục sơn chân nhân liên thủ lời nói cái tiêu chính là sáu vị tuyệt đối được xưng tụng đủ để cắt đứt một phương thế lực cường đại thiên nhân không xuất thế dương thần chân quân liền là nhân gian đỉnh điểm khai sáng một phương đ ỉ n h tiêm thế lực tiến vào triều đình hưởng thụ quan to lộc hậu đối bọn họ dạng này người tới nói phi thường nhẹ nhõm chiến lược cá nhân càng là có thể hoành ép một trăm ngàn thiết kỵ lấy một địch một trăm ngàn tại phổ thông bách tính trong lòng dạng này người cùng tiên thần không khác nhưng cho dù là đã cường đại như thế nhưng toàn bộ thái cực điện bên trong vẫn tràn ngập một cổ áp lực ngưng trọng khí thức bởi vì bọn hắn trước mắt còn không biết nam cương yêu tộc lúc nào đến công lại sẽ đến bao nhiêu người nhưng có thể đoán trước đến là tuyệt đối không yếu thục sơn danh xưng ơ tiên môn nội tình tâm hậu nhưng phảm là có chút đầu góc tồn tại đều sẽ không nhỏ dò xét thục sơn lực lượng với lại lần này cũng là yêu t ộ c năm trăm năm đến lần thứ nhất đối trung nguyên tiên môn tại ngoài sáng bên trên độc thủ tuyệt đối hội dị thường chú ý cẩn thận một trận chiến này nếu là vang dội thủy d i ệ t thục sơn tiên môn cái kia không chỉ có sẽ cho phương nam trung nguyên mang đến to lớn đ ạ kích còn có thể tan dạ không ít người lòng tin thậm chí có thể cấp tốc khống chế một vùng dù sao trung nguyên từ xưa đến nay đều không thiếu khuyết phản bội c h ủ tộc người còn nếu là một trận chiến này không có đánh vang lời nói vậy thì là sẽ cho trung nguyên lòng tin nhận vị yêu tộc không gì hơn cái này ẩn nút mấy trăm năm lại liền một cái tiên môn đều không đối phó được tâm tính cùng khí thế trong nháy mắt liền hội không giống nhau dạng vô luận là cái kia chút mong muốn tập kích thuộc sơn yêu tộc vẫn là thái cực điện bên trong những tồn tại này đều rất rõ ràng điểm này lăng hư đạo trưởng cùng triệu trưởng giáo đều là trí tôn thiên bảng trước mười nhân vật cầm trong tay tiên minh nếu là đối phương thực lực bình thường lấy một địch hai đều tính không được cái gì trần ngũ cùng khương hà đạo hư còn có thanh hư đạo trưởng trí ít cũng có thể đối phó một người thậm chí càng nhiều lại thêm dương hư thật hư mấy vị trưởng lão đối phương đến đây yêu thánh chỉ cần không vượt qua tám vị ứng đối không khó trần n g u y ê n phá vỡ yên tĩnh bần đạo cũng không gạt các vị ta t h ụ c sơn xác thực còn có một số lực lượng chỉ là dùng đến được không b ù mất trừ ngoài ra t h ụ c đông gia phủ còn có một tòa kiếm cắt đến lúc đó còn có thể ra một vị đạo h ư u đến đây tương trợ lăng hư đạo nhân tựa hồ vậy chuẩn bị toàn bộ đỡ ra trần n g u y ê n nhẹ gật đầu cái này sớm tại hắn trong dự liệu toàn bộ t h ụ c đông nơi đều là t h ụ c sơn khu vực bất kỳ thế lực nào đều cùng t h u c sơn có ngàn vạn tia quan hệ có thể ra lại một vị chân quân tại hắn trong dự liệu chỉ bất quá hắn lo lắng không phải cái này nhìn xem lăng hư đạo trường hắn tiếp tục nói dương thần chân quân chỉ cần không vượt qua mười vị chúng ta đem hết toàn lực cũng có thể ngăn cản chỉ là nếu là đối phương có yêu thần giáng lâm nên làm cái gì điểm này lăng hư đạo trưởng nhưng có chuẩn bị trải qua lương châu thành cùng lương sơn hai trận đại chiến trần n g uyên đã thể hội qua tiên nhân lợi hại c h ỉ ít lấy hắn hiện nay thực lực lại không kinh động ma la tiền bối tình huống phía dưới tuyệt đối không ngăn cản được không không chỉ là hắn ở trong sân liền xem như tính cả triệu đan thanh cùng lăng hư chân quân cũng không có thực lực này có thể địch nổi tiên nhân cảnh giới tồn tại cái này liền có một cái t r í mạng vấn đề nếu là thục sơn ngăn không được yêu thần lời nói cái kêu bọn họ một trận chiến này đánh xuống kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn bởi vì yêu tộc công thục sơn đại khái s u ấ t vẫn là hội mời ra yêu thần liền xem như yêu thần không đến vậy tuyệt đối hội có một ít tiên nhân cảnh giới thủ đoạn hắn nói như vậy cũng là để lăng hư có cái chuẩn bị thời khắc mấu chốt cũng không muốn không nỡ thục sơn nội tình thục sơn tuyệt đối là có nội tình nhưng lăng hư cái này lão lô mũi t r â u không nhất định bỏ được nhưng nếu là không nỡ dùng lời nói muốn dựa vào bọn hắn đi t í n chết vậy tuyệt đối không khả năng trần liên cầm chỗ tốt yêu thần hoa không giả nhưng cũng thay thục sơn giải quyết thai h ỏ a ngầm bình thiên yêu thánh xuất thủ có thể liều mạng không được trừ phi những yêu tộc kia trên người có khí vận nói như vậy hắn liền xem như liều mạng cũng phải lưu lại đối phương trần n g uyên lời vừa nói ra triệu đan thanh cùng khương hà vậy đưa mắt nhìn sang thục sơn ngũ lao đứng đầu lăng hư chân quân ánh mắt bên trong ý vị rõ ràng vô luận là khương hà vẫn là triệu đan thanh đều là bởi vì trần n g uyên mới đến thục sơn hắn tự nhiên muốn vì bọn hắn đi phụ trách lăng hư đạo nhân lông mày nhẹ trau lại tiếp lấy lại dán ra than nhẹ một tiếng bần đạo không phải không biết chuyện người như đối phương thật có yêu thần thủ đoạn lời nói thục sơn cho dù là nội tình ra hết vậy tuyệt đối phải đem chém ở sân môn điểm này mấy vị đạo hữu tận có thể yên tâm kiếm tu giả thà bị gãy chứ không chịu con g đây là bần đạo hứa hẹn cũng là toàn bộ thục sơn hứa hẹn tốt có đạo dài câu nói này chúng ta liền có thể yên tâm trần u y ê n nhẹ gật đầu lại nói tiếp nếu như thế vậy liền thương nghị một chút như thế nào cho cái kia chút yêu vật xuất kỳ bất ý một n g i ta xuất kỳ bất ý ân nghe được trần uyên nói như thế thục sơn ngũ lao đ ồ n g thời xửng sốt một chút có chút không biết do trần uyên ý tứ bọn hắn ở ngoài sáng yêu tộc ở trong tối theo lý thuyết thế nhưng là bọn hắn cho thục sơn xuất kỳ bất ý một k í c h mới đúng làm sao bốn những yêu vật này mắt là cái gì trần uyên hỏi lại trấn yêu tháp lang hư ánh mắt một mình tựa hồ là nghĩ đến cái gì không sai những yêu tộc này mắt đại khái xuất liền là trấn yêu tháp nơi đây không chỉ có trấn áp rất nhiều cường giả yêu tộc còn có hai vị yêu thần t à n xương còn là nhân tộc trấn áp yêu tộc biểu tượng một trong bọn hắn tất phải hội đem trấn yêu tháp hủy đi chỉ là bọn hắn sẽ không biết trần yêu tháp bên trong tất cả đàn cảnh trở lên yêu vật toàn bộ đã bị diệt trừ tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể cho bọn hắn một cái x u ấ t kỳ bất ý tập kích võ an hầu không hổ là triều đình quan viên sát nhân tri đạo lô hỏa thuần thanh thần hư đạo nhân đ ỗ n g nhiên cảm thán nói bọn hắn so trần liên số tuổi lớn rất nhiều chí ít đều có trăm tuổi trở lên nhưng luận đến giết người bọn hắn liền xem như cộng lại cũng không có trần liên giết người nhiều là lấy trần liên tâm tính cho tới bây giờ đều không phải là ngồi chờ chết mà là chủ động xuất kích nếu là hiện tại biết cái kia chút yêu vật giấu ở nơi nào lời nói hiện tại liền sẽ trực tiếp động thủ một bước trước từng bước trước chỉ là một cái lầm lẫn mà thôi các vị chỉ muốn làm sao ngăn cản nhưng không có nghĩ đến làm sao chu sắt càng nhiều yêu vật trấn yêu tháp giấu một người thời khắc mấu chốt thậm chí đủ để thuần sắt một vị yêu thánh về phần cái này vị trí then chốt trần mố coi là mệt mỏi hẳn là để triệu trưởng giáo đảm nhiệm ân bích du cung khoảng cách nơi đây có vạn giảm xa yêu tộc cũng không biết bọn hắn đánh lén kỳ thật đã bị lăng hư đạo trưởng khám phá với lại thục sơn cùng bích du cung liên hệ không nhiều bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới hắn hộ trước đến giút đỡ về phần ta cùng khương hà lạ hữu chúng ta nếu là vậy giấu ở trấn yêu tháp l vạn nhất đối phương đến yêu thánh quá mạnh quá nhiều chỉ dựa vào lăng hư đạo nhân mấy vị vậy ngăn không được tốt nhất vẫn là trực tiếp nên địch tốt việc này bần đạo cảm thấy có thể một bộ đạo bào màu tím triệu đan thanh nghe xong về sau hơi hơi gật đầu hắn không nói nhiều vậy không muốn nhiều lời cái gì dù sao lần này là đến làm tay chân với lại trần u y ê n cùng lăng hư đạo nhân vậy hội cân nhắc đến các mặt vậy không cần đến hắn n ú n g tay mưu đồ chân chính để hắn kinh nghi là trần u y ê n thực lực thế mà không phải luyện thần cấp độ mà là chân quân chiến l ư c đồng thời luôn luôn liệu thất thanh châu kim sứ khương hà cũng là dương thần chân quân thật sự là để hắn khiếp sợ không thôi đương nhiên ra, b tin tức h m tiết lộ trần uyên cũng là cẩn thận cảnh giác triệu đan thanh vệ thức thời mà ngay trước bọn hắn mặt trực tiếp lập xuống lời thề sẽ không tiết lộ ra ngoài đây cũng là không có cách nào sự tỉnh trần uyên vừa ra tay tất phải hội tiết lộ thân phận muốn tiết lộ không bằng sớm tiết lộ để triệu đan thanh có chuẩn bị tâm lý miễn cho thời điểm giao thủ phân tâm có thể thiện bốn thục sơn ngũ lao suy tư q u a đi, cũng không có phản đối cảm thấy trần n g u y ê n đề nghị này rất không tệ thời khắc mấu chốt xuất k ỳ binh lấy triệu đan thanh thực lực tuyệt đối có thể phế bỏ một vị yêu thánh cửng giả chứ ngoài ra tha thứ trần mỗi nhiều một câu miệng đạo trưởng phải t r ă n g đã tại sơn môn phía trên đại trận làm chuẩn bị cái kia chút yêu vật tập kích lời nói vô cùng có khả năng hội tạm thời áp chế t h ụ sơn sơn môn đại trận trần Nguyên trầm giọng nói ra. Tiên môn đại trận. đều là đã từng tiên nhân bố trí xuống sát trận tiên nhân chi xuống cơ bản cũng là chịu chết đương nhiên dạng này xem tình huống mà định ra nếu là yêu thánh quá nhiều còn có thể liên thủ phá vỡ không có tiên nhân không chế lại trận là lấy suy bụng ta ra bụng người như trần nguyên là tập kích t h u ộ c sơn cái kia chút yêu thánh lời nói sẽ không không cân nhắc đến điểm này đây không tính là cái gì diệu kế chỉ là cẩn thận mà thôi việc này các vị tận có thể yên tâm tại phát giác được yêu vật hội đến thời điểm b ầ n đạo liền làm chuẩn bị tuyệt đối có thể để những yêu ma này giật n à cả mình lăng hư đạo nhân trên mặt tươi cười mặc cho ai đứng trước áp lực thật lớn đều phải làm tốt mấy tay chuẩy Nếu không là tiếp theo mấy người liền liền yêu ma đột kích sự tình bắt đầu thảo luận triệu đan thanh cùng lăng hư đạo nhân giảng thuật mấy trăm năm trước kinh nghiệm thì như tứ đại yêu tộc riêng phần mình có khuynh hướng năng lực gì đây đều là tiên môn mỹ văn không có, có chút thủ đoạn căn bản sẽ không rõ ràng trần liên ngày sau vậy sẽ cùng yêu tộc giao phong tự nhiên nghe được tập trung tinh thần tính toán đâu ra đấy hắn tiếp xúc qua yêu thánh cũng chỉ có hai vị bạch niệm sanh cùng bình thiên yêu thánh không nói hoàn toàn không biết gì cả nhưng vậy rõ ràng không coi là nhiều hôm sau gió hêm sóng lặng toàn bộ thục sơn y nguyên tiên khí lật lờ một phái tiên gia thánh địa cảnh tượng thục sơn tế kiếm đại hội dư ba còn không có tán đi thục sơn phía dưới phủ thành vẫn náo nhiệt phi thường mà thục sơn bên trong cũng là như thế mới nhập môn sư đ ệ học tập các loại tâm pháp bị sư huynh dạy bảo hết thầy đều cùng bình thường không khác nhau chút nào yêu tộc đột kích tin tức là cái đại bí mật ngoại trừ t h ụ sơn ngũ lao bên ngoài phía d ư ớ i đệ tử ai cũng không rõ ràng liền xem như thục sơn đương đại đại đệ tử khâm định tương lai thục sơn ngũ lão một trong b ạ c h trường khanh v ậ y một dạng cũng không phải lăng hư đạo nhân tin không qua những đệ tử này mà là để bọn hắn biết tác dụng không lớn thậm chí còn có thể hội đem tin tức này tiết ra ngoài ra ngoài kỳ thật nam cương yêu ma đột kích chỉ là lăng hư đạo nhân một cái suy đoán liền chính hắn đều không rõ ràng rốt cuộc hội sẽ không đ ộ n g thủ lúc nào đ ộ n g thủ trần u y ê n mấy người cũng không có liệu sự như thần thủ đoạn tự nhiên vậy đoán không được là lấy thục sơn ngũ lão vẫn là cùng thường ngày bình thường nên làm cái gì làm cái gì triệu đan thanh thì là tiến vào trấn yêu tháp bên trong tu hành phía trên đã bị thục sơn ngũ lao mở ra lối ra hắn tùy thời có thể lấy ra ngoài khương hà thì là tại nộ kiếm trên đã tu hành về phần trần uyên vậy tại thục sơn một chỗ tính thất củng cố tu vi dần dần tu hành chờ đợi cái k i a chút yêu ma đến đây tìm chết trần uyên dự định là chờ bảy ngày nếu là cái k i a chút yêu ma còn chưa tới lời nói cái k i a sát xuất liền nhỏ rất nhiều với lại hắn vẫn phải đi t h ụ c trung đoạn hồn cốc đi tìm hắn cơ duyên không có khả năng thật sẽ ở thục sơn một mực chờ lấy đương nhiên đối với thục sơn tới nói cái tia chút yêu ma không đến lời nói càng tốt hơn ai không muốn an bình không sự tỉnh nếu là đại chiến mở ra lời nói thục sơn còn không biết sẽ chết bao nhiêu nhưng vì không đánh cỏ đ ộ n g rắn thục sơn ngũ lao căn bản không có hướng phía dưới đệ tử lộ ra một chút t i n h thất bên trong trần uyên ngồi xếp bằng toàn bộ trong mật thất đều vang lên tiếng oanh minh nội thị phía dưới có thể rõ ràng nhìn ra trần uyên hiện tại khí huyết như là chân chính giang hà bình thường quần quận hòa đẳng t h ư ợ n h ư h ắ n toàn bộ nhục thân đều thành một ngọn núi bình thường luyện thể giả lấy thân là cơ dung luyện hết thể đặt vào nhục thân không dựa vào vận ngoài nhục thân chính là thủ đoạn mạnh nhất võ giả võ giả kỳ thật luyện thể giả mới thật sự là võ giả về phân luyện khí đã coi như là tu ti trần n g u yêu tháp tầng thứ chín trần yên lấy hỏa lò động thiên làm cơ sở tăng mội chân hỏa làm tuổi đem trong cơ thể hắn tất cả hỗn tạp thần huyết toàn bộ dung luyện một bản ngưng tụ thành chân chính vạn pháp quý nhất tồn tại hắn đã sớm có như thế suy nghĩ hạ gia thần huyết kỳ lân thần huyết yêu thần nội tỉnh đều không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể mang đến cho hắn tăng vọt thực lực cùng tuyệt đỉnh tiên phú nhưng tương lai nhất định liên lụy hắn tu hành không có có vô địch đường chỉ có vô địch người đây là trần n g u y ê n đã từng cho ma la trả lời cũng là hắn tín nhiệm chỗ hắn thế tất yếu đi ra một đầu chân chính địch nổi thậm chí vượt qua sở thái tổ vô địch đường độc thuộc về chính hắn đường bất luận cái gì ngoại vật thần huyết thân thể đều là v ữ n g hữu hắn tin tưởng vững chắc t ự thân chính là bảo tàng lớn nhất hiện tại khứ trừ cái này chút hai hoàng ẩm tinh thất trong tu hành trần luyện cũng giống như ném đi hết thẻ t ặ nghiệm toàn thân viên mãn không để lọt một hít một thở ở giữa đều tại luy hỏa l o động tiên không thể thời gian dài trống lên nhưng ngợn n h ờ thứ nhất phiên thần dị vẫn là không có vấn đề kỳ thật liền xem như không có có khí vận tế đản chỉ dẫn cơ duyên trần uyên tu hành tốc độ vậy sẽ không quá chậm tuyệt đối vẫn là thế gian đỉnh tiêm cấp độ chỉ là có ngoại vật phụ trợ hắn có thể tránh khỏi vô số quý giá thời gian thời gian đã giá rẻ lại quý giá hiện nay trần uyên bước vào hóa dương ngưng kết nguyên thần bước vào thần thông nhục thân có thể xưng kinh khủng hắn thọ nguyên chi ít vậy có gần năm trăm năm nhiều chờ hắn đột phá thần thông đại thành nguyên thần độ lôi kếp về sau càng là có thể có càng nhiều mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đều tính không được cái gì nhưng hắn hiện nay tình cảnh lại không phải như vậy thiên hạ phong vân khuấy động đại thế sắp mở hạ n g thiên thu hổ giữ an tử cảnh thái muốn cho hắn q u ỷ giảm xuống tư mã ra xương thần trấn nam vương nhìn chằm chằm yêu tộc dục dịch càng có vô số quân địch tựa như rắn độc bình thường ẩn nút trong bóng tối thời khắc đều muốn hắn chết như là không thể trong khoảng thời gian ngắn có được siêu việt hết thể lực lượng vậy hắn tương lai tựa h ổ cũng liền đã chú định là lấy đối với hắn mà nói hiện tại một tháng thậm chí mỗi một ngày thời gian kỳ thật đều rất trọng yếu nồng đầm tiên địa nguyên khí bao phủ q u a n thân từ toàn thân mà tràn vào trần u y ê n nhục thân linh đài bên trong màu tím nguyên thần b ộ phát sáng rực có một loại tử ngọc cảm giác mỗi một cái hô hấp trần u y ê n nguyên thần cùng nhục thân đều hội mạnh lên một chút ngày thường nhìn không thấy được nhưng nếu là tích lũy thắng ngày lời nói chính là một cái tốc độ kinh khủng đây là tu hành bình thường tu hành liền xem như có khí vận tế đàn cái này ngoại lực có thể hấp thu các loại thần vật linh vật để tu vi đột nhiên tăng mạnh hắn vậy từ đầu đến cuối không có q u y ế n gốc biết mình căn cơ chỗ hệ t h ụ sơn bên ngoài một sợ nhỏ không thể thấy mây đen dần dần hiện ra tiếp theo thuận tiện giống như lại lực hấp dẫn bình thường n g ắ n phút chốc ở giữa liền bao phủ phụ cận trừng vạn trượng phạm vi nếu là nhìn từ đằng xa khả năng sẽ cảm thấy là mưa to sắp tới nhưng từ chỗ gần nhìn liền có thể cảm giác được mây đen bên trong cái k i a kinh khủng quần quận yêu khí đang lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ lan tràn phản phất muốn đem chọn cái thuộc sơn đều vây quanh trên trời mặt trời bị che khuất tia sáng mây đen ngập đầu yêu khí đ ầ y trời trong tu hành thuộc sơn đệ tử nhao nhao ngầm đầu nhìn trời chỉ cảm thấy có một cố khí thế khủng bố tại dần dần ấp t h tựa như mưa gió sắp đến phong mãn lâu bình thường yêu ma một mực đều quan c h ắ c cảm giác phụ cận thuộc sơn ngũ lao trước tiên phát hiện cấp tốc hướng phía trấn yêu tháp phụ cận bắt đầu hội tụ đồng thời t ừ n g đạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng sáng tỏ bắt đầu truyền đạt để tất cả tu vi thấp kém đệ tử tiến vào bí cảnh tranh n ẽ phòng ngừa bị đại chiến dư ba tác động đến có người thất kinh nhưng ở t r ư ở n g b ố i có thứ tự an bài phía dưới vẫn là không có ra cái gì nhiễu loạn lớn b ạ c h trường khanh sắc mặt nặng nghề tay cầm linh kiếm vận sức chờ phát động trương khanh đi thái cực điện điều khiển sơn môn đại trận nhớ phát động sắc mặt bình thản nhìn về phía ngoài núi mây đen hơi có chút mặc cho thiên b ă n g địa liệt ta tử cao ngất không động khí phách tính thất cửa lớn bị đẩy ra trần n u y ê n đi ra giật giật cái cổ n h ế t miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp theo từng tầng từng tầng màu đen vạy giáp cấp tốc bao trùm toàn thân rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng t r ă m năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thênh thang không bờ bến quay đầu trợt hồng nhan mời đọc chương 657, n h ì n thấu thân phận yêu khí đầy trời mây đen tiếp cận nam cương yêu vật mặc dù không hiện lộ chân thân nhưng lại mang theo một câu nghiêng thiên chi thế che đậy mà đến từng tôn kinh khủng cự thú toàn bộ đều hiện hóa ra chân thân tại trong mây đen như ẩn như hiện có đầu lớn như sơn manchu trứng mắt một đôi so đèn lồng còn mắt to có thân dài trăm trượng ma c h u từng cây chân dài giống như từng cây thần trụ âm âm tiếng vang tiêu tán thiên địa một tôn kinh khủng dị thường hổ thò đầu ra t ầ mây nhìn xuống t h c sơn có dương cánh kim bằng có đấm ngực thần viên vậy có mấy đôi bạch hổ rất nhiều thể phách to lớn yêu thánh vừa ra lập tức bắt đầu quét sạch từng trận khó nói lên lời áp lực tựa như đem phải diệt thế bình thường thục sơn nhân tộc ở đâu một đạo tiếng oanh minh nổ vàng giống như lôi mai hạ xuống chuyển âm khắp hơn mười dặm bao phủ lại toàn bộ thục sơn thánh địa tụ tập tại trấn yêu tháp phủ cận lăng hư đạo nhân sắc mặt lạnh nhạn hướng về phía bên người mấy vị sư đệ nói một tiếng một lúc sau bước ra một bước dưới chân sinh ra một thanh kiếm mây ngút trời mà ra bạo phát ra không gì sánh kịp tâm bạo trần liên hóa thân kỳ lân bước ra một bước h ư không tựa như lõm tới cùng một chỗ n ê n chiến khương hà kiếm ý ngút trời qua trong dây lắc liền đi tới bên cạnh hai người. ba người đặt song song hư không cùng phía trước mây đen bên trong như ẩn như hiện kinh khủng đầu thú xa nhìn nhau từ xa khí thế vậy mà mảy may không rơi hạ phong thậm chí ẩn ẩn tới chống đỡ các loại yêu ma đến đây thục sơn muốn tìm chết h ổ lăng hư đạo nhân quát hỏi một tiếng không thấy chút nào trước đó hòa ái bộ dáng mà là một vị hàng thật giá thật tuyệt thế kiếm tiền cùng h ô m qua bộ dáng hình thành to lớn tương phản cảm giác khi đó lăng hư đạo nhân quanh thân không thấy phong mang khí thế thu liễm tựa như một vị tu đạo tiên nhân mà bây giờ thì là do、so、khương hạ đều muốn bộc lộ tài năng kiếm tu ha ha bốn tìm chết t h ụ sơn tiên nhân đã v ấ lạc mặc dù danh xưng tiên môn nhưng lại có bao nhiêu thực lực có thể ngăn cản chúng ta chư thánh đều tới cũng dám vọng đảm tìm chết nhân tộc quả nhiên hoàn toàn như trước đây cùng vọng kiệt kiệt kiệt xem ra hôm nay có thể đại báo lộc h n cái này chút kiếm tu nghe nói nhục thân rất không tệ không chứa tạp chất thường hình dạng n h ậ t thực đến có thể tăng lên thể phách thượng mây đen bên trong, chuyến gia từng chuyến ra trận ờ i v hồ cảm thấy lăng hư đạo nhân quá mức ngu xuẩn hoàn toàn thấy không rõ tình thế chỉ dựa vào thục sơn chi lực cũng muốn ngăn trở bọn hắn thật sự là không biết lượng sức lăng hư các ngươi thuộc sơn quá c u n c vọng chúng ta c h ư thánh tổng cộng có bảy vị thực lực phi phạm chỗ này là các ngươi đủ khả năng ngăn cản bất quá bản tọa vậy không muốn tái tạo sát phạt chỉ cần ngươi thả mở sơn môn đại trận để chúng ta hủy đi c h ấ n yêu tháp hôm nay liền có thể thả các ngươi thuộc sơn một lần như thế nào mây đen bên trong thanh â m hướng dẫn từng bước mong muốn lăng hư chủ động túi đầu như vậy liền có thể đẻ sập thục châu nhân tộc xuống lưng năm trước, Võ hoàng hoành năm trước, thi ép thiên hạ. khu trục hết thảy năm trăm năm nhân tộc hợp lực đem yêu tộc đánh vào nam cương có đầu rút cổ đến nay mới dám thò đầu ra trong đó có ta thuộc sơn tiền bối chi công các ngươi bất quá là một đám chó nhà có tang bây giờ khôi phục một chút thực lực hẳn là liền dám bắt n h ị n thật sự là không biết trời cao đất rộng nhân tộc đại thế là vật gì năm trăm năm trước có thể đánh các loại n g h i ệ t xúc không ngóc đầu lên được hiện nay vậy một dạng trần u y ê n bước ra một bước bắt đầu vì chính mình soát danh vọng hiện tại hắn thân phận là đạo thần cung lân ma trân quân nhưng ngày sau tất nhiên sẽ có đem ra công khai cái t ê n một ngày danh vọng tự nhiên muốn soát bắt đầu như vậy không chỉ có thể triệt tiêu mất hắn phản bội triều đình sự thật còn có thể vì chính mình xúc thế là lấy tại lăng hư đạo nhân còn không có đứng ra thời điểm hắn liền mình đứng ở hai người bọn họ trước người đương nhiên dạng này chỉ là một cái mắt mà thôi hắn còn có một cái mắt nhưng thật ra là vì tiếp gần một chút xem bọn hắn trên thân phải c h ă n g có khí v ậ n tồn tại trải qua hắn thực lực tăng lên thiên nhãn đồng thuận tuy không l ự c sát thương gì nhưng lại có thể đem ánh mắt thả càng xa trước kia không hơn trăm mét m mà thôi bây giờ ngàn mét m đều đánh không nổi chỉ tiếc làm hắn thất vọng là bị yêu khí lôi cuốn mây đen bên trong lại không h có, có c ú trần nào t uyên lời nói đâm đau đớn bên trong các vị yêu thánh lập tức quắt lớn ra từng đạo nghiêm nghị sắc khí bao phủ thiên địa hận không thể đem trần huyền chân sát nơi này yêu tập mấy lần kiết nạn là bọn hắn sỉ nhục mấy lần bị đổi u đi bây giờ tức thì bị chạy tới man hoang nam cương núi lớn bên trong n g à y bình thường căn bản vốn không cho yêu t ộ c hậu bối nhấc lên ngươi là người phương nào dám cản rỡ như vậy Chật, một đạo nhàn nhạt thanh â m vang lên hắn là đạo thần cung lân ma c h â n quân một đạo có chút quen thuộc thanh â m từ trong mây đen vang lên trần u y ê n hơi nheo mắt lại nguyên lai là ngươi lão hổ ly này làm sao lần trước may mắn đào thoát hiện nay còn dám bước ra trung nguyên khu vực trên thân d a lông nhưng m ọ c tốt hừ bạch n i ệ m xanh lạnh hừ một tiếng không làm trả lời Bị m ộ theo bản tọa biết đạo thần cung tự hồ vậy cố ý lật đổ đương kim triều đình sao không liên thủ đạo thần cung lật đổ triều đình là vì còn thiên hạ thái bình để nhân tộc ta sinh sôi không ngừng mà các n g ư ơ i một đám nhiệt xúc mà thôi cũng dám vọng tưởng chiếm đoạt trung nguyên đại địa đạo thần cung không đáp ứng bản tọa càng sẽ không đáp ứng thật dũng khí trong mây đen phệ hồn cũng không hề tức giận ngược lại còn tán dương một tiếng bởi vì hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói như vậy mà thôi cũng không có trông c ậ y vào thật có thể lôi kéo đến cái này thần bí đạo thần cung lang hư thục sơn nội tình chúng ta đã biết mặc dù ngươi mời tới hai vị đạo thần cung nhân tộc c h â n quân nhưng vậy tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ nếu là không muốn thục sơn muốn máu vẫn là nhanh chóng bông ra đại trợn quỳ xuống đất xin hàng a ha ha ha ta t h ụ sơn chỉ có chiến tử kiếm tiên không có xin hàng bại hoại các loại nổi lên vậy liền tới đi t h ụ sơn còn gì phải sợ lân ma đạo hưu nói đúng năm trăm năm trước càng ép các ngươi không ngóc đầu lên được năm trăm năm sau cũng là mực dạng đừng muốn lấy vì nhân tộc hôn chiến liền có thể chiếm tiện nghi tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt hết thẻ thù hận đều trước tiên có thể bông u xuống lang hư chân quân quanh thân kiếm ý ngốc trời toàn thân trên giới bao phủ một c ố cực kỳ nguy hiểm khí thế tựa như là từng đạo bộc lộ tài năng vô hình kiếm khí Hừ, nhân nhân nhập hiện hưởng Buồn năm liền nguyện nay tộc. trước tộc tộc, cười. có đầu yêu mở vậy ý vào dạ vẫn còn trong ạ i lời nói phía t ê n tiện nghi. Mà bởi vì bọn hắn thanh âm có thể truyền hơn 10 giảm, thục Sơn dưới chân không ít giang hồ nhân sĩ, thậm chí là phụ cận thành, đều có thể nghe đến mấy lời nói này. chiếm có Thục chí có thể hồ thậm phụ phụ thể bởi dưới lời Mà âm dặm, mấy lượt ít là vì r đều sĩ, lúc nhất thời đưa tới thật lớn chấn động yêu tộc tiếp cận đến còn có thể địch nổi nhân tộc chân quân yêu tộc đại thánh lại không dừng một vị mong muốn hủy diệt kiếm tu thánh địa thục sơn tiên môn thật sự là lòng trời lở đất từng đạo tin tức điên cuồng hướng phía bên ngoài bắt đầu truyền lại chỉ tiếc đợi đến bọn hắn chuyển đến chỉ sợ đại chiến liền cũng đã kết thúc vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia không thể nhìn thấy phần cuối quần c u ộ n mây đen trong lòng tựa như là đẻ ép một khối đá lớn sợ hãi không thôi yêu tộc không phải cũng giống nhau sao trần n g u y ê n hỏi lại đối phương không đội mà đậu thủ hắn càng không đội hắn biết đối diện đang nghĩ biện pháp phá vỡ t h u ộ c sơn sơn môn đại trận nhưng bọn hắn vậy đã sớm làm xong n mưu đồ không sợ đối phương đến liền sợ đối phương không đến với lại những yêu vật này vậy tuyệt đối không dám kéo dài quá lâu thời gian nơi này dù sao cũng là nhân tộc khu vực có huyết tính cường giả vẫn là không ít yêu tộc đột kích liền tương đương với nhân tộc nguy nan có trí chi sĩ tất nhiên tới đây coi như vị kia không vừa mắt c h ấ n nam vương trở ngại chức trách v ậ y hội đến đây giúp đỡ không phải ngày sau tại cái này phương nam danh vọng liền hội ngã đến phần đ ấ y hừ mây đen bên trong lại lần nữa buộc phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm tựa hồ là có chút kìm nén không được trong lòng sắc ý từng kia ánh mắt đều đánh vào trần n g u y ê n trên thân thấu qua mây đen có thể thấy rõ cái kia từng tôn bảng lớn như núi thân thể vẹn vẹn khí thế liền rất bất phảm ngoại trừ một hai vị bên ngoài còn lại yêu thánh tựa hồ đều rất mạnh không phải dễ cùng hàng người đương nhiên cái này kỳ thật vậy rất bình thường t h u c sơn chính là là nhân tộc tiên môn hung danh hiền hách p h ả i mấy cái mới vào yêu thánh cảnh tồn tại đến đây căn bản không có tác dụng gì lần này đến đều là yêu thánh bên trong cường giả ân mặc dù có chút không quá lễ phép nhưng bạch niệm xanh ngoại trừ các loại yêu nhiệt nếu là không dám tới liền về nam cương tiếp tục tu hành đi dám vào thục sơn liền muốn có vẫn là chuẩn bị lăng hư đạo nhân bước ra một bước thục sơn hộ sơn đại trận tia sáng t r ù n g thiên từng đạo phong mang vô tận kiếm khí cấp tốc tăng vọt khí thức t r u n g quanh thiên địa nguyên khí đều tại một chớp mắt bị rút lấy không còn nổi lên vô cùng kinh khủng khí t ứ c không dám tiến bảo bên ngoài cái tia chút yêu thánh tựa h ầ nghe đến cái gì trấn hư không đều có chút vặn vẹo không chừng sở dĩ cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy chỉ là muốn để cho các ngươi sống lâu một lát tôi h đã các ngươi khăng khăng tìm chết vậy cũng chẳng trách chúng ta không sai đạo hữu chuẩn bị có thỏa đáng hay không đông nhiên trong mây đen vang lên một đạo mị hoặc nữ yêu thanh âm thục sơn đại trận điểm tới hạng hư không nổi lên vận sóng một tôn người khoác áo b à o đen cường giả chậm rãi hiện thân bao phủ một cỗ tuyệt cường khí tức trong tay còn cầm một viên lóe ra tia sáng bảo châu phá giới châu lăng hư đạo nhân nhận ra vật này con ngươi co g ụ c lại tựa hồ là nho nhỏ trấn kinh một thanh còn tính là có chút kiến thức không sai chính thức phá giới châu áo bào đen phía dưới c h ấ n nam vương nhàn nhạt một cười cái này phá giới châu nhưng là nhân gian phá trận trí bảo đã sớm không h i ể n lộ tại giang hồ cũng chỉ có tiên môn cùng triều đỉnh trong tay khả năng sẽ có như vậy một hai k h ỏ a mỗi một viên đều có thể phá vỡ đỉnh tiêm đại trận cho dù là đạo thần cung bên trong cũng không có thứ này là hắn nội t ì n h chỗ đương nhiên phá giới châu tuy mạnh nhưng cũng không phải văn năng cần tìm được trước đại trận trận nhãn phạm vi mới có thể đem phá vỡ về phần hắn lẩn tắm mắt chính là đang tìm kiếm t h u sơn hộ sơn đại trận điểm yếu cái kia khắp không biết bao nhiêu rằng mây đen cùng cái kia chút yêu thánh thì là k i ể m chế lấy lăng hư đạo nhân tâm thần không cho hắn phát giác được cái gì q u ỷ dị chỗ dị thường ngươi là người phương nào thân vì nhân tộc bởi vì yêu nghiệt cánh chim lăng hư đạo nhân sắc mặt trầm xuống ẩn chứa nồng đậm sắc cơ một mực không có động tĩnh gì khương hà vậy đem ánh mắt chuyển tới khiến người thống hận nhất chính là cái này chút vì lợi ích đi bán nhân tộc lợi ích bại hoại vì thế nhân chỗ khinh thường tại bản tọa trong mắt không có nhân tộc yêu tộc chi điểm chỉ có lợi ích yêu tộc cấp ra bản tọa khó mà cự tuyệt lợi ích tự nhiên hội trợ hắn trấn nam vương đổi khí t ứ c đệ thóc thanh tuyến cảm thấy không ai có thể nhận ra thân ph hắn nhiều năm chuẩn bị chẳng phải là h ư ở n phí c h ỉ t i ế c hắn sẽ không ngờ tới người khí tức có thể thay đổi người dung mạo cùng thanh âm cũng có thể biến hóa nhưng duy trì có trên thân mang tính tiêu chí khí vận không có bất kỳ biến hóa nào tại hắn hiện thân một khắc k i a trở đi trần u y ê n liền không chút biến sắc mở ra thiên nhãn sau đó thấy được trên người hắn giống như đã từng quen biết màu xanh khí vận trần u y ê n đã gặp qua là không quên được gặp được khí vận c h i tử mặc dù nhiều nhưng trên cơ bản đã đều bị đánh giết trước mắt lưu lạc bên ngoài vậy bất quá chỉ có hai cái mà thôi một cái là một mình có được màu tím khí vận hoàng đế cảnh thái một cái khác chính là hắn tại nam cương biên cảnh nhìn thấy c h ấ n nam vương nam cung liệt mà người áo đen trên thân màu xanh khí vận thình lình cùng nam cung liệt trên thân như lúc một dạng tuyệt đối không có sai c h â n u y ê n chân nộ g ắ t gao nhìn chằm chằm hắc bảo nam tử hắn biết c h ấ n nam vương có rất nhiều kế vật thậm chí thả đi yêu thánh đều có thể có mình m ư như đồ nhưng hắn không nghĩ tới hắn thế mà hội nhìn về phía yêu tộc t r ầ n danh o thân là ủ n g binh mấy trăm ngàn tinh nhuệ binh mã cả nhân tộc phương nam phòng tuyến thiên hạ hai đại dị họ vương một trong nam cung liệt thế mà phản bội nhân tộc vô luận hắn là lý do gì có thể làm ra dạng này sự tỉnh đều tuyệt đối không cho phép tha thứ so với bắc lương vương nguyễn tân phong cái này nam cung liệt vô luận là thực lực hay là khí độ đều kém qua xa giờ khác này trần nguyên đã triệt để động x á t nghiệm giết hắn cướp đoạt khí vận mặc dù trấn nam vương thân phận bị hắn nhìn ra có thể tùy thời để hắn thân bại danh liệt tốt hơn khống chế toàn bộ phương nam nhưng trần nguyên kỳ thật cũng không hy vọng như thế loại chuyện này quá mức trọng đại hắn tạm thời vậy giết không được nam cung liệt một khi gọi ra thân phận của hắn nhất định sẽ khiến không thể biết trước tình huống vạn nhất mở ra biên cảnh dẫn một triệu yêu binh nhập trung nguyên cái kêu mang đến tôn thất đều là không thể đánh giá bất quá đối phương dám làm như thế đã đã chú định mình hạ tràng trần n g uyên cơ h ộ i trong nháy mắt liền lấy ra lưu ả n h thạch ai cũng không chiếu liền chiếu nam cung liệt chỉ cần hắn tích xúc đầy đủ lấy thêm ra phần này chứng cứ trong nháy mắt liền có thể t ứ c đoạt hắn hết thảy nam cung liệt đây là đang tìm chết là lấy hôm nay hoặc là hắn trực tiếp giết nam cung liệt lại lập tức mang binh đi nam châu trực tiếp tạo phản khống chế toàn bộ nam châu hoặc là trước hết lưu lại chứng cứ trực tiếp tại thục sơn gọi ra thân phận của hắn cũng không phải là một cái cử chỉ sản xuất tà đạo nhân tộc nên vẫn l ạ trần uyên mắt sáng như b ư ớ nhìn chăm chú nam cung liệt mà nam cung liệt nhìn xem lân ma chân quân á n h mắt trong lòng đột nhiên giật mình phản phất mình bị triệt để xem thấu một hướng dạng cạnh có một loại không ổn dự cảm nhưng cấp tốc liền đẻ xuống cố ý niệm này đại chiến bên trong không thể có dạng này tâm thần chỉ là lạnh lùng một cười vậy các ngươi liền thử một chút nói xong trực tiếp ném ra trong tay phá giới châu giống như là một viên lưu tinh bình thường ẩm vang cùng thuộc sơn hộ sơn đại trận mánh liệt đụng vào nhau ẩm ẩm từng đạo o a n h minh nổ tung vô số kiếm khí trong nháy mắt mẫn diệt hư không tựa như từng đạo lôi đình rơi xuống quan mang kia chấp động ở giữa đại trận đúng là trực tiếp từng khúc nổ tung. Đại trận phá giết bọn họ thuộc sơn trên dưới một tên cũng không để lại mây đen nội bộ một tiếng hét giận dữ nổ v a n g tiếp theo đã sớm xúc thế đã lâu yêu thánh trong nháy mắt bạo phát mang theo lực lượng khổng lồ hướng phía mấy người thanh sát nam cung liệt vậy đem khí cơ đặt ở làm hắn thập phần khó chịu trần uyên trên thân nhưng bọn hắn đều không nhìn thấy trần uyên cùng l a n g hư đạo nhân không chút biến sắc nhìn thoáng qua nhau hơi hơi gật đầu núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang à n năm có một lần hư tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương 658, đóng cửa đánh chó rút lui không có bất kỳ cái gì lời nói nhưng hai người bọn họ lại bao quát hương hà đều rất rõ ràng điểm này ba người bọn họ mạnh hơn cũng không phải tám vị yêu thánh đẳng cấp cường giả đối thủ sẽ tạo thành ba đối một tràn diện mà ba người bọn họ ai cũng không có năng lực như vậy có thể làm đến bước này không có đại trận dựa vào bọn hắn nhất định phải lui đương nhiên cái này cũng tại bọn hắn chuẩn bị bên trong nam cương yêu ma g á m đọc thủ tất phải đã làm tất cả chuẩn bị không có khả năng hội không ý thức được hộ sơn đại trận lợi hại cho nên c h ấ n nam vương xuất thủ phá vỡ thuộc sơn hộ sơn đại trận thật mảy may lo lắng đều không có hết thể vậy đều tại đ o á n trước bên trong bọn hắn muốn gậy ông đập lưng ông đóng cửa đánh chó đem chọn cái thuộc sơn xem như chiến trường cái này có lẽ sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn nhưng cũng là nhất định phải trả giá đắt duy nhất tương đối tốt là tại nam cương yêu ma hiện thân một khắc kia trở đi tất cả thuộc sơn đệ tử đều đã bắt đầu lần lượt tiến vào bí cảnh đây cũng là lăng hư đạo nhân một mực nguyện ý bồi tiếp đối phương nói nhảm nguyên nhân những yêu ma này mắt là bọn hắn sẽ không để mắt tới bí cảnh bên trong thuộc sơn đệ tử chỉ cần bọn hắn vẫn còn những đệ t tự như diện thế bình thường cảnh tượng cấp tốc quét sạch toàn bộ thục sơn những nơi đi qua thục sơn tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều sẽ bị thuận tay rắp rưởi giống như là k y bình thường Chân yêu thực ắ p lực phi thường bất phàm mà cái gì ít có người biết kiếm cắt chính là thuộc sơn phân đi ra ngoại tông một mực không có mặt ngoài đi ra lần này cũng coi là triệt để hiện lộ ra tính toán ra Thục s ơ không không như vậy kỳ h ô n thật thục sơn chuẩn bị cùng yêu tộc xoa、so、ra chẳng yếu đi đâu dù sao trấn yêu tháp bên trong còn có một vị bích du cung trưởng giáo triệu đan thanh lui đến thuộc sơn phía sau núi trần nguyên ba người đặt song song hư không đằng sau yêu thánh giờ phút này cũng đã giết tới mang theo mánh liệt ngập trời chi thế đơn giản kinh khủng như vậy các loại vẫn lạc nơi này a thiên thanh ma châu nhất tộc yêu thánh hai mắt đỏ rực bàng lớn như núi thân thể trực tiếp ầ m v a n g đánh tới khương hạ cái thứ nhất khởi hành chu tiên kiếm ra ngút trời kiếm khi ẩm v a n g n ở rộ đâm đ á m người khó mà nhìn thẳng kiếm một thanh minh nhận lấy cái chết s í c h minh huyết hổ nhất tộc vệ hồn hồ khiếu một tiếng vang động trời không chút nào lưu thủ một trảo da phong văn biến tựa như họa trời bình thường cho dù là thần thông đại thành quanh thân không được điểm nhưng so với địa phương khác nơi này vẫn tương đối yếu ớt một khi bị triệt để xoắn nát cơ bản chính là vẫn lạc hạ tràng trừ phi nhục thân thành thánh nhỏ máu trọng sinh bất quá yêu tộc trải qua đã từng giáo hấn cũng biết nhân tộc tiên kiếm thần binh đáng sợ tự nhiên sẽ không tay không tất sắt tới ngạch bính bị lăng hư bước lui phệ hồn há m ồ m phun ra một đạo hơn một mươi triệu lớn nhỏ thanh đồng cổ t r u n g đông một tiếng trung vang tất cả thiên địa tĩnh vô tận kiếm khí trong nháy mắt giống như bị chấn n át cái k i a từng đạo sóng âm tựa như từng tầng từng tầng nước biển nhấc lên cơn sóng gió đập trời cuốn sạch lấy sở hữu người lăng hư n g ư ơ i có lục tiên kiếm bản tọa vậy có yêu hàng chống hôm nay liền nhìn xem là người chết vẫn là ta vong phệ hồn điên cuồng cười vàiếm khí huyết mãnh liệt t ụ c sơn ch năm trăm năm trước càng là tại một vị thuộc sơn lục địa kiếm tiên trong tay phát huy ra lớn lao vi năng đến nay còn tại nam cương lưu lại một đạo dài tới mấy trăm dặm đoạn kiếm cốc trong cốc thậm chí còn có yếu ớt kiếm y không tiêu tan sinh linh đi n h ầ m bảo t i ể u tử nhất sinh phệ hồn trước khi tới tự nhiên hội mời ra xích minh huyết hổ nhất tộc trí bảo yêu hoàng trung tới làm chống cự yêu tộc đến nay không yêu hoàng không có nghĩa là xích minh huyết hổ nhất tộc không có cái này g i á vọng mấy trăm năm trước là huyết hổ nhất tộc cường thịnh nhất thời khắc yêu thần cơ hồ đệ lại còn lại nam cương các tộc kém một chút liền có thể đang lâm yêu hoàng vị trí tự nhiên tế luyện tiên binh hội xưng là yêu hoàng trung lăng hư đạo nhân sắc mặt nghiêm túc lạnh hư một tiếng nghiêm xúc vừa mới nói xong lại lần nữa bắn lên lục tiên kiếm vô tận kiếm ý bạo phát dám đến t h u c sơn quay phá đều lưu lại đi t h u c sơn ngũ lao một trong thanh hư đạo nhân trong nháy mắt đại bạo phát cùng lăng hư đạo nhân một dạng cũng không còn đã từng hòa ái bộ dáng tóc dài dối tung không giống kiếm tiên mà là một vị hàng thật giá thật kiếm điên nó cầm trong tay chi binh mặc dù không phải tiên kiếm nhưng cũng là số cấp thần binh chính là t h u sơn nội tỉnh một trong trận này đại chiến liên quan đến t h u sơn sinh tồn có thể sử dụng tự nhiên sẽ không keo kiệt so với lăng hư đạo nhân hạo nhiên chi đạo hắn kiếm ý tức đả thương người lại thương mình như đ i ê n dại bình thường không giảng cứu cái khác chỉ nói cứu chém giết đối thủ mà hắn nhắm vào đối thủ chính là hôn thiên thần hầu nhất tộc vị kia thông bối yêu thánh với tư cách dị t r ù n g một trong thông bối chính là cực sự hiếm thấy thông bối viên hầu như thành yêu thần cầm t i ê n sơn co lại nhật nguyệt khủng bố như vậy thần thông cũng có thể làm đến nó cao mấy c h ụ c trượng lớn thân thể giống như một tôn ma viên hai tay đấm ngực gào thét một tiếng tiếng g ầ m quét sạch thiên địa, đối mặt thanh hư liên công không chút nào tránh trực tiếp đấm ra một quyền đập nát ngươi vô tận khí huyết quần quận chấn động hư không một quyền hư không đều rất giống trực tiếp sụp đổ bình thường thân coi yêu phong vật quanh cái khác không nói chỉ ít khí thế tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm thậm chí có thể so với được xích minh huyết hổ nhất tộc vị k i a p h ệ hồn yêu thánh một kiếm hoa chân long kiếm các tông chủ áo bảo xanh kiếm khách sắc mặt nghiêm túc vô cùng tâm niệm vừa động kiếm khí nhấp nô như trường lòng vô tận thiên địa nguyên khí lôi cuốn thẳng hướng một vị k h á c xích minh huyết hổ nhất tộc cừng giả đó là một vị cùng bình thiên yêu thánh không khác nhau chút nào hết sắc lão hổ gào thét một tiếng tới va chạm tam tuyệt kiếm trận chân hư dương hư thần hư ba vị thuộc sơn đỉnh tiêm trường lão đ lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn tương hợp trực tiếp đem vị kia kim bằng nhất tộc yêu thánh bao phủ trong đó vậy quanh về sau ba người không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp liền bắt đầu l i ề u mạng thúc giục nguyên thần nằm trong tay phụ cận thiên địa nguyên khí ngưng tụ kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng phía kim bằng bao phủ tới một bầy kiến hôi cũng dám tỏa h à o quang kim bằng yêu thánh lạnh hư một tiếng cảm giác nhận lấy khinh thường đối phương bất quá ba cái nhân tộc luyện thần mà thôi liền dương thần cũng không đến thế mà vọng tưởng g i hắn quả thực là tìm chết lúc này đại bản dương cánh che đậy mấy trăm trượng chính là đại bản cùng gió nổi lên mở ra chấn mặc cho hắn như thế nào vận dụng thần thông đều thủy trung trốn bất quá kiếm trận bao phủ thẳng hướng nào đó một người thời điểm mặt khác hai bên kiếm khí ẩm vang tăng vọt bọn hắn không vì g i ế t yêu thánh chỉ muốn ngăn cản liền đầy đủ rồi khương hà cản một vị lang hư cản một vị thanh hư cản một vị kiếm các tông chủ ngăn lại một vị ba vị thuộc sơn trưởng lão vậy liều chết ngăn lại một vị đại chiến sắp nổi liền có năm vị yêu thánh bị ngăn trở trừ ngoài ra còn có ba vị một vị bạch n i ệ m xanh một vị trấn nam vương còn có một vị chính là cái k i ê huyền thiên thần chu nhất tộc cựu yêu thánh đại chiến bắt đầu trần uyên tất nhiên là vậy sẽ không, tay không. h ắ trần liên sắc mặt trầm xuống lạnh hư một tiếng muốn mất ta cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực yêu nghịt to gan vẫn là ngươi đến giúp ta tu hành à g a trần liên lên tiếng cười to tiếng cười quét sạch thiên địa sóng âm của cuộn tiếp lấy bước ra một bước hai tay kết tấn ngưng tiếng nói hỏa lo đầu tiên mở chỉ một thoáng một tòa ma diệt hết t h ả lỗ đen ẩm vàng mở ra tiếp theo vô tận t ă n g m hội chân hỏa tùy theo mà ra cái kia chút trong hư không nện k i a căn bản không ngăn cản được lần nữa tăng lên tam hội chân hỏa trực tiếp đốt thành hư vô cái gì cựu chu yêu thánh giật n ả y cả mình nàng cái này nện k i a thế nhưng là bản m ệ n h thần t h ô n g phổ thông yêu thánh đều ngăn cản không nổi liền xem như thông bối cường giả như vậy cũng phải vận dụng thủ đoạn nhưng m ặ t đối với người này thần hỏa thế mà dễ dàng sụp đổ thật sự là có chút khó có thể tin người này thực lực so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm trấn nam vương nam cũng liệt lập tức giật mình hắn nhưng là còn nhớ kỹ trước đó tại nam cương biên giới trận đại chiến kia lúc ấy nếu không có vị kia thiên kiếm chân quân một kiếm đông đến mà hắn không nguyện ý ác chiến lời nói đã sớm chấn áp gái này kỳ lân ma lúc ấy hắn thực lực cùng bạch niệm xanh đầu kia láo hồ ly vậy bất quá sàn sàn với nhau mà thôi ỉ vào liệu mạng cùng thủ đoạn quỷ dị mới đem truy sát ngàn dặm nhưng cùng hắn ở giữa t r ê n l ệ n h vẫn còn phi thường lớn kết quả mấy tháng không thấy đối phương lại có thể một kích tiêu hủy cựu chu nhện i a thật sự là khó có thể tin mà trong lòng của hắn vậy hiện ra nồng đậm sắc cơ kẻ nay đoạn không thể lưu. lưu chi tất có hậu h o ạ tại phương nam không cho phép có cường đại như vậy người xuất hiện trước đó cái kia trần l y ề n chỉ là hắn đằng không ra tay mà thôi không phải liền hắn làm ra những chuyện kia chết mười lần cũng không vì qua một cái nho nhỏ luyện thần dám thăm dò t h ụ c châu đơn giản liền là tìm chết đó là hắn phải giết người mà cái này đạo thần cung lân ma c h â n quân nhìn tình huống cũng sẽ không vì hắn sử dụng nếu như thế vậy nhất định phải thừa này cơ hội chu sát không phải đợi đến chư thánh tối lui hắn lấy chấn nam vương thân phận còn muốn giết liền khó khăn đây chính là hội dẫn động toàn bộ đạo thần cung người khác hắn ngược lại là không để vào mắt thế nhưng là bị truyền đi thần hồ kỳ thần trí tôn bảng năm vị trí đầu tu la t r ầ n quân vẫn là cực kỳ để hắn thận trọng không lĩnh hội quy tắc hắn không nhất định có thể địch n ổ i giết n h ấ t n h ệ p lên nam cung liệt liền lại không lưu thủ một chỉ điểm ra vô tận phong mang hợp ở một điểm tựa như một đạo q u a n mang trực tiếp bao phủ tại trần luyện trên thân nhưng còn không đợi hắn buông lỏng liền nhìn thấy thủ đoạn mình rơi vào cái kia trong lỗ đen không tiếng thở nữa hắn con ngơi sâu co lại nghĩ đến một cái từ ngữ để hình dung vạn pháp bất xâm phát giác được người này lại có này thần thông về sau nam cung liệt trong lòng sát cơ càng thêm nồng đậm bước ra một bước cùng cựu chu hình thành vây kín chi thế mong muốn giết chết người này đây cơ hồ là trong chốc lát công phu toàn bộ thục sơn liền trong nháy mắt đã rơi vào một mảnh đại chiến bên trong song phương ai đều không có nương tay vừa ra tay chính là toàn lực yêu tộc muốn diệt hết thục sơn thục sơn muốn giết những yêu ma này giữa song phương t h ù hận là không thể điều hòa trấn nam vương vừa động thủ trần uyên lập tức cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực cùng nguy hiểm trong lòng đập mạnh thân hình cấp tốc tránh đi mà sau l ư n g hắn thì là một kích tầm vang bạo liệt thưa không mặt mẹo trần uy còn không động thủ với hắn hắn ngược lại là muốn phải giết trần h u y ê n cái này thai hoàng ẩm trấn nam vương đầu nhập vào yêu tộc là để trần h u y ê n tuyệt đối không ngờ rằng cái này trực tiếp để hắn rất nhiều mưu đồ đều rơi vào khoảng không đối với người này sát cơ vậy nồng đậm tới cực điểm mặc dù người này không giết tốt nhất dù sao một khi hắn chết biên quan trong nháy mắt liền hội thất thủ một triệu yêu binh tiếp cận thấp nhất nam châu vậy hội triệt để rơi vào tay yêu tộc còn nếu là hắn bất tử lời nói có thể cho trần h u y ê n tranh thủ thời gian yêu tộc bên kia vậy không phải người ngu tất nhiên hội tọa sơn quan hồ đấu đợi đến nhân tộc nội loạn trống giống mới sẽ độc thủ